lần này không phải một công ty người lại đây biết hành quân kiến công ty có ý định trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ đều muốn nhanh lên một chút đạt đến hợp tác vì lẽ đó ngày hôm qua phát sinh tin tức xế chiều hôm đó thì có người liên hệ triệu mẫn đều muốn nhanh lên một chút gặp mặt triệu mẫn dứt khoát đem mấy người toàn bộ hẹn đến đồng thời vốn là chỉ có triệu mẫn lại đây có điều cái kia mấy cái đại lão đều nói muốn thấy trần mặc một mặt triệu mẫn liền để tiểu ngư đem hắn từ phòng thí nghiệm kéo lại đây ở đây một lần muốn xài bao nhiêu tiền lần trước hắn đã tới có điều là cử hành thực rượu có người đặt bao hết hắn cũng không biết tiêu phí cao bao nhiêu vì lẽ đó lần này hiếu kỳ hỏi xem tiêu phí năng lực như thế chỉ có hội viên có thể đi vào cái khác không nói ghế lô thấp nhất tiêu phí năm ngàn thực đơn không có ba chữ số trở xuống giá cả món ăn rượu liền càng không cần phải nói mở quý một điểm rượu một trận hạ xuống hoa mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì thật quý trần mặc hơi hơi kinh ngạc đối với trần mặc kinh ngạc triệu mẫn cũng không có để ở trong lòng nói là như vậy quý không có mấy người xa xỉ như vậy phổ thông tiêu phí mấy vạn khối là được nơi này hoàn cảnh cũng khá một chút không phải vậy ngươi tìm một chỗ ta còn nhớ ta lần trước nói trường học bên cạnh daim ai Dòng sao nơi đó xin nướng không sai vậy ngươi liền ưu bức triệu mẫn bật cười chân mặc làm cho nàng nào bủ một hồi hình ảnh một đám âu phục dày ra bá chủ công ty trưởng ngôn nhân ngồi vây quanh ở daim i lên nói hơn trăm triệu chuyện làm ăn bên cạnh đều là để trần cánh tay uống rượu tuất xin xuyên, xuyên hắn tử hình ảnh quá đẹp không dám tưởng tượng nếu là bị người chụp ảnh phát đến trên internet vậy thì càng đẹp hơn vậy nếu không muốn ta thông báo bọn họ đi daim ai tập hợp chúng ta đối ngoại trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ coi như mời bọn họ ăn dai bài giòng bọn họ đều hùng hục chạy tới triệu mẫn cười nói đến đều đến rồi vẫn là thôi lần sau lại nói chuyện cười quy chuyện cười hắn không thể xin mời một đám khoa học kỹ thuật giới đại lao đi dài bài giòng tuất xin uống địa. bị chụp ảnh thả ra ngoài cái này tin tức có thể trời cao trần mặc tiên sinh một đạo mang theo sắc mặt vui mừng âm thanh truyền đến trần mặc trong đầu lập tức hiện lên một người phụ nữ bóng người vừa mới chuyển đầu liền nhìn thấy một tấm có chút quen thuộc mặt từ nghi tâm phát điển sản ông trùm từ ra lần con gái lần trước trần mặc ngay ở lam hải lầu nơi này cứu nàng một lần không nghĩ tới thật là ngươi triệu tổng ngươi tốt tự nhiên tâm lễ phép cùng triệu mẫn nắm tay từ tiểu thư thật là khéo trần mặc lễ phép nở nụ cười xác thực đúng lúc không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ngươi tự nhiên tâm ăn mặc màu đỏ váy dài trên mặt mang theo nụ cười xem ra cao quý hào phóng ngươi lần này tới nơi này là nói chuyện làm ăn đúng thế trần mặc gật đầu các ngươi ở đâu cái ghế lô ta mang bọn ngươi qua đi nơi này ta quen thuộc tiểu thư triệu tổng đặt ở số chín ghế lô một tên công nhân viên nhìn một chút từ nghiên tâm gián dấp ánh mắt sáng lời vội vàng mở miệng từ nghiên tâm gật đầu lĩnh ba người đi vào nay hội sở là phụ thân ta công ty danh nghĩa sản nghiệp ta thỉnh thoảng sẽ lại đây vui vừa một chút lần sau ngươi tới thời điểm ngươi thông báo ta một tiếng từ nghiên tâm đi ở trần mặc bên người tiểu ngư chỉ có thể nhường ra vị trí đi tới triệu mẫn bên người có cái gì giải trí nơi này có gôn bơi sạc kích bạc đỉnh, quán cà phê cùng nhân công xoa bóp, các loại cái tia rất tốt trần mặc cười nói Ở Từ Nghiên Tâm dẫn dắt đi, ba người rất nhanh tiến vào số 9 ghế lô. Ghế lô trang sức, trang trí là cổ điện phong cách, đại khí nội liễm, thuộc về biết điều xa hoa hình. Trong không khí mang theo nhàn nhạt hương vị, khiến người phi thường thoải mái. Không trách thấp nhất tiêu phí muốn 5 ngàn, loại này trang sức, trang trí, đều nếu không thiếu tiền. Trần Mặc ở trên ghế xạ lổng sau khi ngồi xuống, triệu mẫn ở bên tay phải của hắn chỗ ngồi xuống, tiểu ngư đi tới hắn trái phía sau đứng, động tác rất tự nhiên, cũng không có cái gì dị dạng. Từ Nghiên Tâm ngồi ở Trần Mặc đối diện cùng hắn nói chuyện thêm lên, không bao lâu, vị khách nhân thứ nhất cũng chính thức chỉnh diện. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 245, mọi người đều là người thông minh. Dư Thừa Nam cùng một tên trợ lý, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi vào. Lúc này Dư Thừa Nam cắt tóc hói cua, màu xám Âu phục trang bị màu đỏ thắm cả vạn, xem ra vô cùng hào phóng. Nhìn thấy Trần Mặc cùng Triệu Mẫn sau, lập tức lộ ra nụ cười. Trần tổng, Triệu tổng, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Trần Mặc cùng Dư Thừa Nam nắm tay. Tiểu Ngư trợ lý ngươi càng ngày càng đẹp đẽ. Dư thừa Nam nhìn về phía Tiểu Ngư nói rằng: Tiểu Ngư khẽ mỉm cười, cảm ơn Dư Tổng. Vị này chính là một trận Hàn Huyên qua đi. Dư thừa Nam nhìn về phía Từ nghiên tâm, vừa nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc liếc mắt nhìn Từ nghiên tâm, Từ gia lân con gái, Từ nghiên tâm, người đối với ta giới thiệu, nếu như có thể đem nửa câu đầu xóa, vậy thì hoàn mỹ. Từ nghiên tâm đưa tay ra, lễ phép đối với Dư thừa Nam cười cận, Dư Tổng, ngày tốt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta gọi Từ nghiên tâm, người tốt. Dư thừa Nam đánh giá Từ nghiên tâm. nghe nói từ gia lần có nữ nhi tốt ngày hôm nay nhìn thấy quả nhiên là đại gia khuê tú cảm ơn ngài khích lệ Thứ yên tâm cười nói dư thừa nam mới vừa ở trên ghế xã lầu ngồi xuống lôi quân cũng dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên tiến vào phòng riêng ở lôi quân bên người đứng hai tên nam tử phân biệt là âu phách tổng giám đốc trần minh dũng cùng vị bộ trưởng môn nhân phạm uy ba vị khoa học kỹ thuật đại lao dắt tay nhau mà đến nhường phòng riêng lập tức náo nhiệt lên trần tổng triệu tổng dư tổng lôi quân nhìn thấy có người trong nhà sau cũng đi nhanh tới trần minh dũng cùng phạm uy cũng theo sát phía sau cùng chân mặc chào hỏi mấy người đều ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phím lên lần này qua đến gặp mặt cũng chỉ có bốn gia chủ muốn di động bá chủ trưởng ngôn nhân hiện tại người đã đến đông đủ nơi này tụ tập sản phẩm trong nước di động giới lớn một nửa gia sơn tự nghiên tâm nhìn thấy tình huống như thế cũng thức thời lui ra phòng riêng những đại lão này tụ tập cùng một chỗ đàm luận chuyện làm ăn không phải nàng người ngoài cuộc này có thể nghe tình cảnh yên tĩnh lại sau lôi quân mở miệng trước không biết lần này trần tổng muốn hợp tác ra sao ngươi hỏi triệu mẫn đi công ty hoạt động nàng phụ trách trần mặc đưa mắt tìm đến phía triệu mẫn ánh mắt của những người khác cũng nhìn về phía triệu mẫn triệu mẫn từ nhỏ ngư trong tay tiếp nhận vài phần văn kiện đưa cho dư thừa nam cùng lôi quân đám người các ngươi văn kiện trong tay là chúng ta chuẩn bị hợp tác hợp đồng điều khoản mỗi người đều là giống nhau triệu mẫn trực tiếp có nên nói hay không nói lời này vừa nói ra mấy người đều hơi hơi kinh ngạc vội vàng cẩn thận xem văn kiện trong tay rất rõ ràng hành quân kiến công ty là thật sự có ý nghĩ trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ cho bọn họ bọn họ đều từng nghĩ tới thu được hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ đa ngữ loại trao quyền nhưng hành quân kiến công ty chỉ dùng với hồ điệp nhãn trên điện thoại di động, cũng không đối ngoại trao quyền. Lần này chuẩn bị trao quyền, bọn họ đương nhiên sẽ không đông tha, đặc biệt quả táo xỉ gì trí năng thời kỳ này. Trí năng trợ thủ công năng, không cần ta nhiều giới thiệu. Lần này đối với các ngươi trao quyền chính là đa ngữ loại trí năng trợ thủ, tin tưởng các vị cũng hiểu rõ, ta nói đơn giản nói chủ yếu điều kiện. Triệu Mẫn nói rằng, trên sân người đều vệnh hai lên, chờ đến Triệu Mẫn. Lần này trao quyền, chúng ta thu phí là mỗi bộ di động chỉnh máy giá cả năm. 2%, ấn quý kết toán. Năm có chút cao. dư thừa nam nói rằng triệu tổng hẳn phải biết chúng ta mỗi bộ di động lợi nhuận cũng không cao lắm ta cảm thấy cái giá này rất hợp lý lẽ nào các ngươi có kỹ thuật mới sau di động giá cả vẫn là ban đầu giá cả sao không thể nào triệu mẫn bình tĩnh nói rằng chúng ta cũng không kiếm tiền phần lớn đều bị nhà phân phối kiếm lời đi rồi trần minh dũng mở miệng nói rằng xác thực chúng ta di động lợi nhuận tổng cộng chỉ có ngân ấy phạm uy gật đầu một cái trí năng trợ thủ hơn hai 3000 di động trải nghiệm cảm giác đuổi sắt quả táo thang giá là tất nhiên điện thoại di động của các ngươi giá cả nổi lên vừa thành, một thành bảng ra kiếm lời đều là các ngươi, ta cái này thu phí đã rất hấp. Triệu Mẫn nói rằng trên sân mấy người trở nên trầm mặc, bọn họ trên sân mấy công ty, chứ Hoa Vi có cao cấp thị trường, Đại mẹ có chúng cao cấp, cái khác nhãn hiệu đều là bên trong mang hoặc là bên trong cấp thấp thị trường. Một đài di động phổ biến hơn 2.000 nguyên, cần hướng về hành quân tiến thanh toán hơn 100 nguyên, bọn họ nổi lên vừa thành, một thành giá cả cũng không nhiều, quả thật có thể kiếm lời nhiều một chút. Có bao nhiêu loại ngôn ngữ trí năng trợ thủ, Nam Á. Đông Nam Á cùng Châu Âu thị trường, các ngươi hoàn toàn chiếm cứ chủ động, bên trong mang thị trường tiến vào trung, cao cấp thậm chí cao cấp, để ép Samsung quả táo cao cấp thị trường số lượng cũng không phải không thể. Trong đó chỗ tốt, không cần ta đến nói cho các ngươi. Mấy người khác hai mặt nhìn nhau, không nói gì, tựa hồ cũng đang suy tư. Triệu Mẫn lời giải thích, đúng là đối với Đông Nam Á, Nam Á cùng Châu Âu khu vực, rất nhiều nơi cũng không cần tiếng Anh, đa ngữ loại trí năng trợ thủ, rõ ràng khắc phục vấn đề này, nhường bọn họ ở thị trường cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Nếu như không phải hành quân kiến công ty bước ra quốc tế thị trường bước tiến bị nẹt, hiện tại hành quân kiến công ty ở di động ngành nghề rất khả năng đã vượt qua bọn họ, không người nào dám mở miệng từ chối hợp tác. Từ chối hợp tác, hậu quả bọn họ đều rõ ràng, hậu quả nghiêm trọng nhất chính là bị trên sân những nhà khác trên rơi. Hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ, không phải trước đây loại kia gà mở di động trợ thủ, đây mới thực là trí tuệ nhân tạo. Mới ra đến thời điểm, bọn họ liền biết đây là di động thị trường khác một hồi biến cách bắt đầu, xử lý không tốt, lại như lúc trước Samsung. Quả táo ở smartphone xuất hiện sau khi, chen rơi Nokia cùng Sony như thế. Bọn họ có thể không muốn trở thành cái kế tiếp Nokia. Mỗi bộ di động kỹ thuật phí 150 nguyên làm sao? Lôi quân mở miệng. Đề nghị của hắn vừa ra, dư thừa nam đám người sáng mắt lên, cũng nhìn về phía triệu mẫn, triệu tổng, ta cảm thấy lôi tổng đề nghị không sai. Không được. Triệu mẫn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Quá thấp. Nám tăng giá 10 khối, 160 nguyên. Dựa theo chúng ta mấy nhà đi di động bình quân giá cả tính được. 160 nguyên tiếp cận bình quân giá cả 6%, các người rất có lợi. Phạm Uy mở miệng nói rằng, không được, các người cũng không cần mặc cả, trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ, chúng ta đã là rất lớn nhượng bộ, phương diện giá tiền không thể nhượng bộ. Triệu Mẫn cười cợt, bọn họ bàn tính, nàng cũng biết, làm một tên thương trường tay ra đời, không thể tùy tiện chịu thiệt, bất kể là nàng, vẫn là trên sân cái khác người, bởi vì tỷ giá hối đoái gợn sóng, vật vật liệu thành phẩm tăng lên, tăng lượng thị trường cùng tồn lượng thị trường sai biệt. Còn có di động lực cạnh tranh tăng cường cùng người sử dụng nguyên nhân các loại, những yếu tố này nhường di động bình quân giá cả chính ở không ngừng lên cao. Trên tay nàng có vài theo, năm ngoái một năm, di động giá cả phổ biến dâng lên, tốc độ tăng đạt đến 30%, theo vật giá dâng lên, các loại chi phí tăng cường, di động giá cả chỉ có thể càng ngày càng cao. Mỗi đài di động phí trao quyền vì là 160 nguyên, trong vòng một năm, nhìn như bọn họ chịu thiệt. Nhưng di động giá cả kéo dài dâng lên sau, phí trao quyền vẫn là 160 nguyên. Thậm chí bọn họ tiến vào trung cao cấp thị trường Phí trao quyền vẫn là 160 nguyên một đài, bọn họ liền bị thiệt lớn. Ta không các ngươi phải cái gì 6%, chúng ta chỉ cần 5, 2%, phương diện giá tiền không cần phải nói, mọi người đều là người thông minh. Triệu Mẫn chỉ chỉ văn kiện. Hợp tác là ngươi tình ta nguyện, chúng ta đã lấy ra chúc với thành ý của chúng ta, đón lấy là xem các ngươi. Hợp đồng điều khoản, các ngươi lấy về, cẩn thận sau khi xem cảm thấy không vấn đề, có thể bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta nói chuyện hợp tác, điều khoản có vấn đề, cũng có thể liên hệ ta. Đương nhiên, các ngươi hiện tại ký, ta cũng sẽ không có ý kiến. được rồi ngày hôm nay trước tiên tới đây công tác trọng yếu ăn cơm càng quan trọng trần mặc ngừng lại trên sân đề tài đoàn người hướng đi bàn ăn cũng gọi là công nhân viên bắt đầu mang món ăn trần tổng gần nhất đang bận việc cái gì kỹ thuật nói ra nhường chúng ta mở mang tầm mắt trần minh dũng hỏi ngươi nhưng là một đời mới dẫn dắt phong tao nhân vật chia sẻ một hồi kinh nghiệm lôi quân cũng nửa đùa nửa thật nói rằng trên sân cái khác người cũng phụ họa đem dẫn dắt hai chữ xóa trần mặc lời này vừa nói ra trên sân người đều nợ nụ cười ta bận việc đồ vật nhưng là cơ mật không thể nói không thể nói nói ra liền không có cảm giác thần bí các ngươi trước chờ một hồi đáp án ngày sau công bố chân mắc cười nói trên bàn cơm bầu không khí có chút ung dung đều là đang nói chuyện một ít bình thường sinh hoạt chuyện thú vị tuy rằng bọn họ là trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh nhưng ngầm cũng có thể làm bằng hưu đến giao lưu mãi cho đến bữa tiệc kết thúc tất cả mọi người thức thời không có đem vừa nay hợp tác để tài mang tới trên bàn cơm ở lúc ăn cơm nói chuyện làm ăn bao nhiêu sẽ ảnh hưởng tâm tình ăn uống no đủ sau mấy người hơi hơi nghỉ ngơi một chút liền đứng dậy rời đi Sau đó cần nhất nghiên cứu vấn đề, chính là hành quân kiến công ty cho bọn họ hợp đồng hàng mẫu. Vừa nãy Triệu Mẫn nói rồi, chỉ cần bọn họ thông qua hợp đồng điều khoản, bất cứ lúc nào tìm bọn họ ký kết. Hiện tại quả táo công ty S3 mới ra đến, còn ở dự bán giai đoạn. Chỉ cần tốc độ bọn họ rất nhanh, ở S3 chính thức phát hành trước, bọn họ cũng có thể cùng quả táo công ty tranh một lần thị trường. Một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan phải làm sao để? Chương 246, án cũ. Đoàn người mới ra đến từ nghiên tâm liền tới đón cùng mấy người chào hỏi sau từ nghiên tâm lập tức đi tới trần mặc bên người triệu mẫn khỏe miệng hiện lên nụ cười sâu sắc nhìn từ nghiên tâm một chút lão bản các ngươi tán gấu ta đi đưa dư tổng bọn họ là được tiểu ngư liếc mắt nhìn trần mặc lại nhìn một chút từ nghiên tâm xoay người theo sau Người không nhìn hắn triệu mẫn nhìn về phía chạy tới tiểu ngư không cần tiểu ngư cười lắc đầu một cái không sợ hắn bị người cướp đoạt đi rồi điều kiện của nàng nhưng là hoàng mỹ hầu như là nam nhân đều muốn cưới loại kia nữ nhân triệu mẫn cười nói ta tin tưởng hắn Tiểu Ngư nhẹ giọng nói rằng, Triệu Mẫn Tân hình hơi chậm lại, có chút hâm mộ thán một tiếng, không trách Trần Mặc sẽ như vậy sủng ngươi. Đối với mình nam nhân dâng ra tin tưởng vô điều kiện, ở trong mắt người khác, Tiểu Ngư chính là loại kia gánh nô. Loại nữ nhân này rất dễ dàng bị thương, nhưng cũng rất dễ dàng khiến người thương tiếc. Nói đến Trần Mặc sủng chính mình, Tiểu Ngư khỏe miệng không tự giác hiện lên nụ cười, do tâm mà phát. Trần Mặc nhìn bóng lưng của hai người, có chút bất đắc dĩ, có điều vẫn là nhìn về phía Từ Nghiên Tâm, Từ Tiểu Thư, có việc. Chuyện làm ăn thuận lợi sao? Từ Nghiên Tâm hỏi. Vẫn được đi. Ta là một cái khán giả, chuyện làm ăn sự tình đều là Triệu Mẫn làm luận, ta chỉ là bị kéo qua làm vật biểu tượng." Trần Mặc nhún nhún vai nói rằng. "Ha ha, ngươi thật hài hước." Từ Nghiên Tâm hé miệng nở nụ cười, "Ngươi đêm nay có rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm." "Xin lỗi, ta đêm nay gia nhân ước hẹn, muốn ra đi xem phim." Từ Nghiên Tâm thân thể chấn động, ánh mắt hơi thất vọng, "Bạn gái ngươi sao?" Tiến thêm một bước, hiện nay nhưng là bảo mật trạng thái, người biết cũng không nhiều. Trần Mặc hướng Từ Nghiên Tâm làm một cái suy động tác, khẽ mỉm cười. "Những việc này, nếu như có con đường người đi điều tra, rất dễ dàng tra được tình trạng của hắn có điều trừ phi đối với hắn có ý đồ người bằng không đều sẽ không tiêu tốn khí lực lớn như vậy đi thăm dò hắn có hay không chuyện kết hôn vị hôn thế sao cái nào nữ hài may mắn như vậy là triệu mẫn sao tướng nghiên tâm tâm lạnh nửa đoạn không phải trần mặc lắc đầu một cái nàng nhất định rất đẹp rất dịu dàng tướng nghiên tâm nụ cười có chút không tự nhiên nàng là ta may mắn tinh trần mặc hiểu ý nở nụ cười khách quan nói tướng mạo lên so với ngươi thiếu một chút có điều ở trong mắt ta nàng là đẹp nhất hiện tại ta buổi tối không chuyện gì thời gian đều thuộc về nàng trần mặc có thể cảm giác được từ nghiên tâm đối với hắn hảo cảm hắn không thời gian dây dưa những này chuyện tình cảm vì lẽ đó liền đem tiểu ngư sự tình nói ra cắt đứt từ nghiên tâm cái kia phần tâm tư nếu như hắn tùy tiện ứng hẹn nhường từ nghiên tâm hiểu lầm càng lún càng sâu hắn thì càng thêm phiền phức kỳ thực lần trước cứu ngươi chỉ do ngẫu nhiên không cần thiết quá để ở trong lòng coi như là bằng hữu một lần hỗ trợ lần sau rảnh rỗi lại hẹn cùng mỹ nữ kết bạn ta rất tình nguyện đặc biệt ngươi loại này bạch phú mỹ ta nên đi trần mặc nói xong xoay người rời đi nhìn trần mặc bóng lưng tự nhiên tâm thần sắc mang theo thất lạc giờ khác này lại như là ô hiếm đồ vật bị người cướp đoạt đi cảm giác thông minh như nàng tự nhiên rõ ràng trần mặc ý tứ đây là huyện chuyển từ chối phía trước cách một đạo vực sâu nhưng là nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra tiểu ngư trên người điểm sáng yêu a lão bản bỏ xuống mỹ ngư trở về trần mặc vừa lên xe triệu mẫn liền trêu chọc nói rằng nàng hẳn là muốn nước hẹn ngươi đi ra ngoài đi trần mặc làm được tiểu ngư bên người mở miệng nói nàng xác thực muốn nước hay ta có nghe hay không tiểu ngư ngươi xem chứng hắn Đêm nay đừng làm cho hắn đi ra ngoài. Triệu Mẫn lúc này nói rằng, ta lại không đáp ứng. Ta nói với nàng, nhà ta Tiểu Ngư đêm nay hẹn ta xem phim. Ta lần thứ nhất anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, đã bắt được thuộc về ta phần thưởng, không cần lần thứ hai. Nghe được Trần Mặc, Tiểu Ngư mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn Trần Mặc ánh mắt cũng vô cùng dịu dàng, tựa hồ toàn bộ thế giới cũng chỉ có một người. Tiểu Ngư ngươi hứa hẹn hắn xem phim sao? Triệu Mẫn nhìn về phía Tiểu Ngư hỏi, đêm nay theo ta đi xem phim. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc cười nói, tốt. Các ngươi, đúng là hiểu ngầm. Triệu Mẫn gõ gõ đầu, một mặt không nói gì, vốn định kiếm chuyện, kết quả bị đút một cái thức ăn cho chó, vẫn là mới mẻ. Có điều ngươi nói lần thứ nhất anh hùng cứu mỹ nhân phần thưởng là có ý gì? Đương nhiên là nhà ta Tiểu Ngư. Trần Mặc cười nói, thời điểm ở trường học hắn đã cứu ta một lần, sau đó ta làm hắn bạn gái. Tiểu Ngư có chút thật không tiện nói rằng, bài cũ phân đoạn, nàng vẫn là lõm vào. Ua, lão bản, nguyên lai ngươi là có ăn cũ. Triệu Mẫn nở nụ cười, Tiểu Ngư ngươi phải trông coi cẩn thận hắn, ngươi bị cứu liền đần độn theo hắn. hắn ngăn lại cái kia cấp ta túi sách tên vô lại ta cũng đần độn theo hắn hiện tại lại tới một cái từ nghiên tâm không chắc sau đó càng nhiều Trần mặc sắc mặt đen cái gì gọi là án cũ chẳng lẽ không đúng sao tiểu ngư pha trò nói rằng đúng ngươi nói đều đúng Trần mặc nhấc tay đầu hàng nhỏ đã hoàn toàn tỉnh ngộ một lần nữa là người phạm một lần liền được rồi không muốn phạm lần thứ hai tiểu ngư nở nụ cười nhìn về phía trần mặc ánh mắt mang theo cực kỳ dịu dàng triệu mẫn càng là không mắt thấy hai người này tú ân ái hành quân kiến công ty đồng ý trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ đối với mấy nhà di động bá chủ tới nói tuyệt đối là chuyện tốt to lớn thu được hành quân kiến công ty trao quyền liền mang ý nghĩa điện thoại di động của bọn họ đem tăng lên một cấp bậc không người nào nguyện ý bỏ qua như vậy một lần tuyệt hảo cơ hội hợp tác sáng sớm ngày thứ hai mấy vị đại lão liền rất sớm đến hành quân kiến công ty hiểu ngầm mười phần ngày hôm qua trở lại bọn họ ngay lập tức liền liên hệ công ty tầng quản lý cùng pháp vụ bộ tiến hành video hội nghị bắt đầu nhìn kỹ triệu mẫn cho bọn họ trao quyền thỏa thuận rất sợ có cái gì cả mấy xác nhận trao quyền thỏa thuận không vấn đề sau ngày hôm nay bọn họ đều lựa chọn sớm một chút đến hành quân kiến công ty bọn họ đều là người thông minh tự nhiên biết cướp giật tiên cơ quan trọng nhất ký xuống trao quyền thỏa thuận bọn họ liền có thể đối ngoại tuyên bố tin tức này đến thời điểm chiếm trước tiên cơ bắt được càng nhiều tin tức lộ ra ánh sáng lượng đặc biệt chính diện tin tức đối với công ty bọn họ đều có lợi lần này các ngươi trong tay hợp tác nội dung đều là giống nhau các ngươi đã vừa vặn đều lại đây vậy ta liền không phí lời đồng thời hỏi miễn cho lãng phí mọi người thời gian bên trong phòng họp triệu mẫn nhìn chung quanh một vòng thấy mấy người không có phản đối mới tiếp tục mở miệng cho các ngươi trao quyền thỏa thuận, các ngươi nên nghiên cứu rõ ràng. Đối với phía trên hạng mục điều khoản, các ngươi còn có cái gì dị nghị? Phía ta bên này không vấn đề, có cái yêu cầu nhỏ, ngươi hỏi trước lôi tổng bọn họ đi. Dư thừa Nam cười nói, Hành Quân Kiến đưa ra trao quyền, quyền chủ động hoàn toàn ở Hành Quân Kiến bên này, nhưng là Hành Quân Kiến điều khoản đều ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong, vì lẽ đó hắn không có dị nghị. Tuy tiện nhắc tới ra dị nghị, chỉ có thể tìm đến Hành Quân Kiến công ty không tao hứng. Phía ta bên này cũng không vấn đề, có điều cũng muốn nâng một cái yêu cầu nho nhỏ. nhỏ. Lôi Quân cũng nói tiếp, "Giống như trên." Phạm Uy cười nói, "Lại giống như trên." Trần Minh Dũng bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Không phải ta sao chép các ngươi lời kịch, là phòng trường chúng ta mấy người ý nghĩ đều không khác mấy, ta chỉ có thể nói như vậy." Đối với bốn người đều có yêu cầu, Triệu Mẫn hơi hơi kinh ngạc, "Yêu cầu gì?" "Cử hành một hồi ký kết nghi thức." Dư Thừa Nam nói rằng, "Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao?" Chương 247, tạo thế. Hành quân kiến chiến lược hợp tác ký kết nghi thức hiện trường. đầu người phun trào càng nhiều chính là nghe tiếng mà đến phóng viên mỗi cái phóng viên trong tay hoặc trường thương đoàn tháo, hoặc là di động máy tính phạm là có thể dùng đến ghi chép máy móc toàn đều dùng tới quả táo công ty mùa thu hội tuyên bố mới vừa qua không lâu xí gì thăng cấp tin tức chính đang nóng nảy thời kỳ hành quân kiến lúc này gây ra động tĩnh là muốn làm gì không ít truyền thông đã nghe thấy được đặc thù mùi thuốc súng hưng phấn không thôi tự nhiên ở nhận được tin tức ngay lập tức chạy tới thời gian ở từng giây từng phút trôi qua đông đảo phóng viên đều ở châu đầu ghé thai thảo luận hành quân kiến công ty lần này nghi thức mục đích đã có tiếng gió truyền ra lần này hành quân kiến công ty sẽ đối ngoại trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ nhưng trao quyền cho cái nào công ty cũng không có cụ thể tin tức có truyền hoa vi vinh diệu có thì lại nói là đại mễ ồ bạn các loại đồn đại nhưng không có đồng ý đáp án chính đang mọi người thảo luận thời điểm bỗng nhiên tình cảnh một tĩnh hết thể mọi người hướng trên sân khấu nhìn sang thời gian phảng phất bất động nhìn rõ ràng đi ra người sau trên mặt mọi người chậm dai trở nên khó mà tin nổi tình cảnh dối loạn lên cuối cùng tất cả xôn xao hết thể nhiếp ảnh ra phảng phất hít thuốc lắc giống như đều cầm trong tay camera ra nhắm ngay trên đài người bọn họ xác định không phải ảo giác triệu mẫn dư thừa nam lôi quân trần minh dũng phạm uy còn có vinh diệu tổng giám đốc triệu giải minh mấy nhà công ty di động đại lão cùng đài xuất hiện này vẫn là lần thứ nhất vừa nay đang thảo luận phóng viên bỗng nhiên ý thức được hành quân kiến cũng không phải là cùng một cái nào đó nhà công ty di động ký kết trao quyền thỏa thuận rất khả năng là cùng năm nhà công ty di động cộng đồng ký hiệp nghị trong lúc nhất thời trên sân tiếng bàn luận càng lúc càng lớn không ít phóng viên sắc mặt hư vấn tin tức lớn tuyệt đối tin tức lớn Vẹn vẹn là năm công ty trưởng môn nhân cùng đài xuất hiện, chính là đủ lớn tin tức. Nếu như còn phát sinh chút gì, cái này tin tức thì càng lớn. Cho hay mùi vị. Dưới đài kiều sáng liếm liếm môi, ánh mắt có chút nghi vấn, bắt đầu suy tư bài viết nên viết như thế nào. Quả táo công ty mới vừa tuyên bố Siri trí năng thăng cấp, hiện tại liền xuất hiện tình cảnh này. Rất rõ ràng, chính là hướng về phía quả táo mà đến. Hành quân kiến công ty di động sản phẩm, tạm thời không quy mô lớn bước lên quốc tế thị trường. Có điều những nhà khác đã đặt chân hải ngoại nghiệp vụ. Hành quân kiến công ty là muốn mượn những nhà khác công ty tay ngăn cản quả táo công ty sao hoa vi vinh diệu đại mễ Vì vô cùng ổ bản trong nước to lớn nhất năm cái di động nhãn hiệu chiếm cứ sản phẩm trong nước di động lớn một nửa giang sơn đây là một lần toàn bộ trao quyền sao hành quân kiến công ty tựa hồ tổng yêu thích không theo động tác ra bài có điều đây mới là to lớn nhất tin tức lục đại môn phải vây công quả táo không đúng hành quân kiến công ty một nhà liền đầy đủ sánh ngang quả táo căn bản không cần vây công di động giới khả năng tái hiện hoa sơn lộn kiếm Tiêu sáng một bên suy nghĩ tiêu đề ở triệu mẫn đọc diễn văn thời điểm hắn cũng một bên ở viết bài viết triệu mẫn trên mặt mang theo mỉm cười đứng ở bục giảng nhỏ lên đọc chuẩn bị tốt bài viết năm công ty muốn một hồi ký kết nghi thức mục đích rất rõ ràng chính là tạo thế sử dụng hành quân kiến công ty sức ảnh hưởng đến tạo thế lẫn lộn thêm vào bọn họ năm công ty này nhất định là một cái tin tức lớn tạo thế sau khi thành công đối với bọn họ năm công ty sắp phát hành di động đều có lợi đối với hành quân kiến công ty cũng có một chút chỗ tốt vì lẽ đó bọn họ đưa ra muốn tiến hành một hồi công khai ký kết nghi thức triệu mẫn cũng không có từ chối mà là trực tiếp khiến người thả ra tin tức cũng mời phóng viên lại đây, song phương hợp tác, một hồi ký kết nghi thức vốn là nên tồn tại, đối với song phương đều có lợi. triệu mẫn diễn thuyết rất đơn giản, hình thái nhớ nhung quá khứ huy hoàng, miêu tả hiện tại tình hình, triển vọng con đường tương lai. diễn thuyết sau 5 phút, quy trình cũng chính thức tiến vào ký kết nghi thức, ký xong chữ, trao đổi trao quyền hợp đồng, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. sáu công ty đại biểu đưa bàn tay đặt ở cùng một chỗ một khắc đó, vô số máy quay phim màn chậm âm thanh liền thành một vùng, đèn flash so với ánh đèn còn sáng. ký kết nghi thức kết thúc, mà hết thể này vừa mới bắt đầu. Di động giới lớn một nửa Giang Sơn trưởng môn nhân, đồng thời xuất hiện ở một cái sân khấu lên. Nay tại quá khứ, là chưa bao giờ có sự tình, nhưng lần này xuất hiện, ở Hành Quân Kiến công ty ký kết nghi thức lên. Năm công ty đồng thời bị trao tặng trí năng trợ thủ. Tin tức này làm cho cả mạng lưới tất cả xôn xao. Không ít dân mạng đã nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ nhìn thấy một hồi hàng năm trò hay chính đang trình diễn. Kiếm chuyện, ta là chờ xem cuộc vui ăn dưa chuột của chúng. Giống như ta nâng chảo. Hành Quân Kiến hạ xuống một bước nước cờ dở, đem đa ngữ loại trí năng trợ thủ trao quyền cho mấy công ty. không khác nào nhường bọn họ như Hổ thêm Cánh. Một khi thành quy mô, rất khả năng đem hành quân kiến công ty vốn là di động thị trường cho trên rơi. Triệu Mẫn đã từng nói, bọn họ không sợ cạnh tranh, không có cạnh tranh thị trường là cục diện đáng buồn. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn. Câu nói này là chân lý. Một cái thị trường, nếu như là cục diện đáng buồn, rất dễ dàng bị đào thải. Chỉ có cạnh tranh, không ngừng có đổi mới tiến vào cái này thị trường, cái này thị trường mới có sức sống. Trừ dân mạng ý nghĩ, càng ngày càng nhiều chuyên gia truyền thông cũng tham dự vào. thảo luận hành quân kiến công ty làm như vậy lợi và hại ở cái này mấu chốt trung hòa năm công ty lớn tiến hành ký kết nghi thức hành quân kiến công ty cách làm không khác nào ở vốn đã nước sôi dầu bên trong dội một bầu nước trong nháy mắt nổ tung nhưng mà đây chỉ là một cái bắt đầu ký kết nghi thức mới vừa kết thúc không bao lâu hoa vi liền tuyên bố một đời mới kỳ hạn máy hội tuyên bố đem ở sau 10 ngày cử hành hiện tại tin tức chính đang sốt dẻo nhất thời điểm hoa vi tuyên bố tin tức này ở lửa lớn lên rót một cái dầu đó lấy đại mễ cũng thả ra tin tức đem ở nửa tháng sau cử hành mới máy hội tuyên bố tiếp theo là không cam lòng lạc hậu vị vô cùng ổn bạn mấy công ty tuyên bố mới máy hội tuyên bố sau đem điểm nóng đẩy hướng về cao trào nhất quả táo công ty tổng giám đốc văn phòng cũng nhìn từng đạo từng đạo tin tức sắc mặt khó coi đến cực điểm thật vất vả xì si gì trí có thể đột phá bọn họ có thể hánh diện một hồi vốn định thừa dịp khoảng thời gian này cho S3 tạo thế có lẽ có thể để cho S3 bắt được càng to lớn hơn đơn đặt hàng kết quả bị hành quân kiến công ty tàn nhẫn mà sáng một bát hai hành quân kiến công ty đem trí năng trợ thủ trao quyền cho năm nhà công ty di động rõ ràng là không muốn để cho bọn họ dễ chịu ở quốc tế trên thị trường, hành quân kiến công ty di động nghiệp vụ rất ít, hầu như có thể bỏ qua không tính. vốn là đối với quả táo công ty cũng không có tạo thành nguy hiếp. nhưng hắn không nghĩ tới, hành quân kiến công ty lại đem trí năng trợ thủ trọng yếu như vậy kỹ thuật đối ngoại trao quyền, đánh bọn họ một trở tay không kịp. một mực bọn họ đối với hành quân kiến công ty không có bất kỳ biện pháp nào. những năm này, hoa hạ di động chất lượng cùng thiết kế, chính đang chậm chậm đuổi tới bọn họ. hoa vi trí tuệ chip cùng hành quân kiến hệ thống xuất hiện, đã thoát khỏi chip kỹ thuật cùng hệ điều hành phương diện sở đoạn, nhường hai nhà gắng sức đuổi theo bọn họ. chí năng trợ thủ sau khi xuất hiện cạnh tranh phương diện, bọn họ đã ở Hạ Phong. Năm ngoái cùng năm nay hơn nửa năm di động lượng tiêu thụ chính là tốt nhất chứng cứ. quả táo công ty thị trường giữ lấy tỷ lệ đang không ngừng giảm bớt. bởi vì Android do cơ năng đủ sử dụng chí năng trợ thủ, nhường di động trải nghiệm cảm giác càng tốt hơn. vốn tưởng rằng Siri trí năng thăng cấp có thể hòa nhau một thành. kết quả hành quân kiến đối với năm công ty lớn trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ thật là muốn chết. tiếp đó quốc tế thị trường di động nghiệp vụ, Hoa Hạ công ty, đặc biệt Hoa Vi chính là bọn họ to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thông báo bộ sản xuất, gia tăng sản xuất lượng, dự bán đơn đặt hàng, ngày kia bắt đầu giao hàng. Cúc nói rằng, hiện tại chỉ có thể sử dụng mấy công ty mới máy không xuất hiện thời điểm, kiếm nhiều tiền một chút, tránh khỏi những công ty khác mới máy sau khi xuất hiện, đối với bọn họ hình thành xung kích. Được rồi, trợ lý đáp một tiếng, cầm văn kiện rời phòng làm việc. Trợ lý sau khi rời đi, Cúc mới gõ lên bàn, suy nghĩ đón lấy đối sách. Mà vì chuyện này buồn tiền, không ngừng một mình hắn. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan phải làm sao để chương 248, phong thủy luân chuyển samsung tổng bộ bên trong phòng họp hoàn toàn tích mịch vị trí ngồi đầy samsung mỗi cái bộ ngành cao tầng nhân viên quản lý mỗi người đều nhìn trên chủ tọa cao trấn đông chờ đợi hắn mở miệng cao trấn đông vẻ mặt buồn thịu có thể nói hơi khó coi hành quân kiến trí năng trợ thủ tiểu điệp sau khi xuất hiện bọn họ cải trí năng trợ thủ bicsby liền có vẻ có chút vô bổ nhưng là bọn họ còn không phải rất lo lắng bởi vì hành quân kiến công ty di động nghiệp vụ vẫn chưa nhảy ra hoa hạ thị trường tiến vào quốc tế thị trường mà bọn họ nghiệp vụ chủ yếu chính là ở quốc tế thị trường hơn nữa cũng chống đỡ trí năng trợ thủ ứng dụng hiện tại phiên phức có thể nói là chó cắn áo rách quả táo xỉ dì trí năng thăng cấp có thể đủ tất cả diện không chế di động điều này làm cho bọn họ cảm thấy to lớn uy hiếp nhưng quả táo công ty phong ba còn không qua càng thiền thoái hành quân kiến công ty cũng tới tham gia trò vui đối với năm công ty trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ nếu như nói quả táo công ty là một tên tráng hán cầm đại đao nhằm phía bọn họ như vậy hành quân kiến công ty động tác liền tương đương một đám tráng hán cầm trưởng mẫu hướng bọn họ xông lại đây là uy hiếp chí mạng Hoa hạ thị trường số lượng càng ngày càng ít quốc tế trên thị trường cũng đối mặt hoa hạ công ty di động kịch liệt cạnh tranh qua một năm bởi vì hành quân kiến công ty vẫn chưa đi ra quốc tế thị trường mà quả táo công ty không cách nào sử dụng trí năng trợ thủ nhường samsung công ty đi ra pin nổ tung bóng tối ở quốc tế thị trường số lượng có tăng cao nhưng quả táo công ty tuyên bố cg thăng cấp một khác đó hình thức đã nghịch chuyển hiện tại muốn đối mặt hoa hạ công ty di động uy hiếp hành quân kiến công ty đa ngữ loại trí năng trợ thủ xuất hiện đã là chắc chắn nếu không lấy biện pháp không cần hai năm Samsung công ty di động nghiệp vụ đem sẽ biến thành cái kế tiếp Nokia nghĩ tới đây cao trấn đông tâm tình phi thường không tốt khi một tiếng cao trấn đông nhìn về phía bên cạnh giữ lại giái tóc con người đàn ông trung niên hắn chính là phụ trách Samsung di động phần mềm cùng phục vụ nghiệp vụ nghiên cứu phát minh lý nhân trung Samsung bị sinh ra chính là xuất từ hắn tay lý nhân tông bị trí năng còn bao lâu nữa mới có thể thăng cấp cao trấn đông mở miệng hỏi cao tổng người hỏi chính là như sĩ dị hoặc là hành quân kiến tiểu điệp loại kia sao lý nhân chung vẻ mặt nghiêm túc Xì si gì trí năng thăng cấp sau, hắn bộ ngành từ trên xuống dưới đều chịu được áp lực cực lớn. Đúng thế. Cao Chấn Đông gật đầu. Đây là một hồi biến cách, hiện nay chỉ có trí năng kỹ thuật đột phá mới có thể cứu vớt chúng ta di động thị trường. E sợ không dễ dàng. Lý Nhân chung lắc đầu. Trí tuệ nhân tạo, nếu như tìm tới trí năng phép tính, lại như tìm tới nhường văn, mở ngăn sau văn trường trôi chảy, rất dễ dàng đột phá. Không tìm được thích hợp trí năng phép tính, nước rất khó đi ra ngoài. Muốn một chút tích lũy, thời gian khả năng muốn rất dài. Vốn là có chuẩn bị tâm lý, được Lý Nhân Trung đáp án sau. cao chấn đông sắc mặt càng khó coi các loại kỹ thuật đột phá bọn họ đã sớm lạnh nói một chút các ngươi ý nghĩ nếu như không tìm được sách lược sợ là chúng ta đón lấy liền rất phiền phức trên sân quan lớn hai mặt nhìn nhau hiện tại là quả táo hoa vi lại thêm vào hoa hạ cái khác mấy bàn tay lớn máy bá chủ tập thể vây công có thể nói thế tới hung hăng không tìm được phương pháp ứng đối đã không phải vấn đề phiền thoái nhưng là bị kỹ thuật không có đột phá căn bản không có biện pháp tốt cái này ta nói một chút đi bộ thị trường cửa chủ quản đứng lên đến hiện nay duy nhất phương thức chính là tìm hành quân kiến công ty trao quyền trí năng trợ thủ trên sân người trở nên trầm mặc trí năng thao tác là một hồi biến cách ngoài ra tựa hồ không có những phương thức khác bằng không chính là bị đào thải cạnh tranh sinh tồn kẻ thích hợp sinh tồn nếu như Bitsby trong vòng 2 tháng không cách nào đột phá đây là duy nhất phương pháp một người khác cao quản cũng tán thành loại ý nghĩ này nhưng tiền đề là hành quân kiến công ty chịu trao quyền cho chúng ta ta có thể sáng tỏ đáp án trong vòng 2 tháng trí năng kỹ thuật rất lớn khả năng không cách nào đột phá nhưng chúng ta sẽ tận cố gắng hết sức lý nhân trung nói rằng cao Trấn đông ngồi tại chỗ trở nên chấm tư lông mày bao vây ở một đoàn không có tảng ra thật lâu qua đi mới mở miệng cùng hành quân kiến công ty liên hệ tranh thủ bắt được trí năng trợ thủ trao quyền samsung công ty người liên hệ chúng ta văn phòng bên trong trần mặc đặt chén trà xuống có chút nhỏ nhỏ kinh ngạc có điều tiếp theo nợ nụ cười cũng không kinh ngạc là samsung đại trung hoa khu tổng giám đốc hoàng đức khuê liên hệ ta nói bọn họ muốn cùng chúng ta nói chuyện triệu mẫn nói rằng không cần nghĩ là đang ngữ loại trí năng trợ thủ trao quyền vấn đề khẳng định như vậy phí lời trừ vấn đề này ta không nghĩ ra những vấn đề khác nhường bọn họ chủ động cầu kiến hiện tại samsung so với quả táo còn sốt ruột tại sao trần mắc hỏi rất đơn giản chúng ta trong nước samsung số lượng càng ngày càng ít mỹ châu thị trường gặp phải quả táo chí có thể đột phá châu âu thị trường chúng ta đã đem trí năng trợ thủ trao quyền cho hoa vi ấn độ cùng đông nam á thị trường lại có đại mễ ổ bạn cùng vì vụ các loại nhãn hiệu vây công tương lai samsung đối mặt chính là bốn bề thọ địch khôn cục triệu mẫn tâm tình thoải mái trên mặt cũng mang theo nụ cười lần trước samsung gián đoạn ô lẹt màn hình cung cấp buồn nôn bọn họ một lần, lần này không cả gốc lẫn lãi kiếm về, nàng liền không cứ gọi triệu mẫn. Hiện tại đặt tại Samsung trước mặt con đường, chỉ có ba cái, hoặc là chính mình trí chí năng trợ thủ Bixby đột phá, thành công tiến vào trí tuệ nhân tạo thay đổi thứ nhất, hoặc là hướng về chúng ta cúi đầu, thu được tiểu điệp trao quyền, hoặc là hủy diệt Samsung di động nghiệp vụ, cũng đem bước năm đó Sony cùng Nokia đường lui. Vậy ta có thể hay không rất tao bao đứng ở trước mặt bọn họ, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, chống eo nói, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Trần Mặc các thú vị nói rằng. triệu mẫn não bù một hồi hình ảnh bật cười có thể có điều ngươi cái kia dáng dấp nhất định sẽ rất muốn ăn đòn không bao lâu triệu mẫn sắc mặt một chỉnh nhìn về phía trần mặc đối với samsung ngươi là thái độ gì ta lần trước màn hình di động màn sự tình ta là không có cảm tình gì hiện tại xem như là phong thủy luân chuyển samsung sự tình giao cho ngươi xử lý ngươi là tổng giám đốc chuyện của công ty do ngươi xử lý là được bất luận thế nào làm ta đều ủng hộ ngươi trần mặc nói rằng được trần mặc đáp án triệu mẫn cũng rời đi phòng làm việc của hắn biết trần mặc thái độ chuyện tiếp theo hắn cũng có thể yên tâm đi xử lý triệu mẫn vừa rời đi trần mặc cũng từ chỗ ngồi đứng lên đến đến gần phòng thí nghiệm bên trong phòng thí nghiệm bày một khối to lớn màn hình mặt trên lít nha lít nhít đường nét là một cái tinh vi phức tạp máy móc bản thiết kế toàn thức kỹ thuật đã toàn bộ ghi vào trong kho tài liệu đó lấy là thực tiễn thời gian cái này máy móc chính là trần mặc căn cứ toàn tức kỹ thuật thiết kế ra được cơ trung toàn thức đợ giỏ chạy tỏ cho dù có mặc nữ trợ rút thiết kế tốc độ cực nhanh vẫn như cũng còn chỉ là bán thành phẩm chỉ tồn tại ở máy tính trên bản vẽ Khoa học kỹ thuật thư viện lần này đối với toàn tức kỹ thuật hoàn thành điều kiện là thiết kế ba cái toàn tức tợ dọ chạy to, phân biệt là loại nhỏ toàn tức tợ dọ chạy to, cỡ trung toàn tức tợ dọ chạy to cùng loại cỡ lớn toàn tức tợ dọ chạy to. Loại nhỏ toàn tức tợ dọ chạy to yêu cầu là 6 tức trở xuống, đối với nguyên linh kiện cơ mật độ yêu cầu rất cao. Loại cỡ lớn toàn tức tợ dọ chạy to, ở sắc mơ hồ cùng góc nhìn phương diện yêu cầu rất cao, vì lẽ đó cũng phải cố gắng xác định thiết kế phương án, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn trước tiên từ tương đối đơn giản nhất cỡ trung tợ dọ to vào tay. Thất bại mặc dù sẽ gây nên một người lòng hào thắng, có điều quá nhiều lần thất bại, còn có thể sẽ đả kích người. vì lẽ đó Trần Mặc quyết định từ đơn giản nhất trước tiên tới tay, chí ít thất bại số lần không cần quá nhiều. Mặc ngữ, hiện ở tiếp tục công việc, Trần Mặc mặc vào thí nghiệm trường bảo, đi tới màn ảnh lớn trước nói rằng, được rồi, Trần Mặc đem sự chú ý thả ở trên màn ảnh sau, không bao lâu liền chìm đắm trong đó. mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng Đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 249, phương pháp sai rồi, Mỹ Lam thu được hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ trao quyền. Trung Hưng thu được trí năng trợ thủ trao quyền, nhất giả cùng hành quân kiến công ty đạt đến hợp tác. Hoa Vi tuyên bố mới siêu di kỳ hạ máy hành giả, cai trí tuệ chip kỳ lần 1.000, nghìn, đa ngữ loại trí năng trợ thủ. Đời thứ mười Android hệ thống, thế hệ mới nhất lai like thẻ máy thu hình, phun màn hình. Hành giả một lần hoàn toàn mới hành trình. Đại Mễ công ty tuyên bố một đời mới kỳ hạ máy đen Mi hai. Hơn nửa tháng bên trong, các loại liên quan với di động cùng trí năng trợ thủ trao quyền tin tức, che ngập bầu trời, đẩy dây các đại truyền thông. Hành quân kiến công ty đối ngoại trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ. phản phất đâm tổ hong vỏ vẽ xem chuẩn cơ hội công ty di động cũng giống như hít thuốc lắc giống như lập tức sinh động lên di động giới quần hùng tranh bá cũng chính thức bắt đầu trí năng trợ thủ đối ngoại trao quyền mang ý nghĩa một lần nữa chia bài kẻ lệnh chân chính trí chí năng thời đại chính đang áp sát ai cũng không cam lòng lạc hậu lạc hậu liền muốn bị đào thải quả táo tổng bộ cúc chính xem điện thoại di động tiêu thụ báo cáo tàu mày trói chặt khoảng cách hành quân kiến công ty đối ngoại trao quyền trí năng trợ thủ đã lớn nửa tháng trôi qua s 3 ra thị trường sau bắt đầu lượng tiêu thụ rất cao dù sao quả táo công ty mánh lưới chính ở chỗ này Nhưng hoa vi hành giả tuyên bố cùng ngày, bọn họ di động đơn đặt hàng tăng trưởng, bắt đầu rõ ràng trì hoãn, đại mẹ tuyên bố di động sau, lại là một cái trên lệch điểm. Lần này hành quân kiến công ty chủ yếu nhằm vào hoa hạ công ty di động trí năng trợ thủ trao quyền, nhất định sẽ cổ vũ hoa hạ công ty di động cuộc khởi, đó lấy phải nghĩ tốt sau đó phát triển đối sách. Không phải không thừa nhận, hành quân kiến công ty bước đi này, thành công buồn nôn đến bọn họ. Lại cam lòng đem như thế hạt nhân kỹ thuật đối ngoại trao quyền, cho bọn họ mang đến không ít phiền phức. hành quân kiến công ty đối ngoại trao quyền trí năng trợ thủ đối với quả táo công ty ảnh hưởng không như trong tưởng tượng như vậy lớn nhưng cũng không nhỏ có giá rẻ di động đồng dạng công năng rất nhiều người cũng không muốn mua giá cao hiện tại không giống dĩ vãng người tiêu thụ quan niệm đều chậm rãi trở nên thành thục đương nhiên bị ảnh hưởng to lớn nhất vẫn là samsung tổng giám đốc hành quân kiến công ty người vẫn là không thấy chúng ta di động đầu kia chuyển đến đồng thanh nhường cao chấn đông sắc mặt chìm xuống tại sao không gặp hành quân kiến người nói triệu mất ngày hôm nay có việc gấp đi công tác thủ tiêu hết thể hội nghị cùng gặp mặt chờ nàng trở lại mới có thể thấy nghe được câu này vốn là mặt tâm trầm lập tức mây đen giảm kín hơn nửa tháng trước nói có chuyện bận rộn sau đó vẫn bận cùng những công ty khác ký kết bọn họ cũng không cái gì có thể nói hiện tại vừa vặn đến phiên bọn họ liền đi công tác nếu như nói này không phải cố ý đánh chết hắn cũng không tin tổng giám đốc làm sao bây giờ di động đầu kia truyền tới một cẩn thận từng ly từng tí một âm thanh người trước tiên thử liên hệ bọn họ những chuyện khác nói sau cao chấn đông mặt tối sầm lại cúp điện thoại sửa sang một chút tâm tình hiện tại tâm tình của hắn hết sức không được nhưng ngồi ở vị trí cao hắn tự nhiên không thể tùy tiện nổi nóng khoảng thời gian này khoa học kỹ thuật giới tin tức không ít đặc biệt di động phương diện tin tức hành quân kiến công ty đối ngoại trao quyền trí năng trợ thủ đối với di động thị trường xung kích rất lớn samsung công ty khoảng thời gian này vẫn duy trì biết điều cũng còn tốt năm nay kỳ hạ máy đã sớm tuyên bố không phải vậy hắn lại muốn đụng tới cùng năm ngoái như thế không dám tuyên bố khốn cục chí ít ở tuyên bố một đời mới kỳ hạ máy trước bọn họ cũng không có thiếu bước đệm thời gian có điều nhất định phải nhanh hiện tại di động đổi mới quá nhanh nếu như hành quân kiến công ty cố ý không cùng bọn họ gặp mặt vậy thì thật phiền phức bởi vì qua trong nửa tháng bộ thị trường phản hồi trở về số liệu không thể lạc quan trong lúc suy tư một tên trợ lý cầm văn kiện gõ cửa đi vào tổng giám đốc hội nghị nhân viên đã đến đông đủ được rồi cao chấn đông hít sâu một hơi từ chỗ ngồi lên phụ tá đi theo rời đi bên trong phòng họp vị trí từ lâu ngồi đầy mỗi cái bộ ngành cao quản lẫn nhau chính đang khe khe bàn luận cái gì mỗi người lông mày trên mặt đều có nhàn nhạt sầu dung nửa tháng này mở hội tần suất rất cao bởi vì tình huống bây giờ không thể lạc quan samsung di động cao quản khoảng thời gian này đều căng thẳng thần kinh nghĩ đón lấy đối sách cao trấn đông đi tới sau phòng họp tiên tĩnh lại bắt đầu đi cao trấn đông đặt mông ngồi ở chủ vị hắn vừa dứt lời một tên bộ thị trường chủ quản đứng lên đến điểm mở hình chiếu lên tờ tờ tờ sửa sang một chút tâm tư mới mở miệng ta hiện tại theo mọi người nói một chút tháng trước tiêu thụ tình huống căn cứ phản hồi trở về tin tức tháng trước di động ra hàng lượng vì là hai nghìn bộ so với năm ngoái cùng khóa hạ xuống năm ba vẹn vẹn một câu nói nhường trên sân hết thảy người Mỹ mắt ngảy lên. Một cái số liệu đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Số liệu biểu hiện, đầu tháng 10, di động ra hàng lượng bình thường. Số 10 qua đi, quả táo công ty tuyên bố F3, di động ra hàng lượng bắt đầu hạ xuống, số 20 đến nay, Hoa Vi cùng đại mẹ các loại công ty tuyên bố điện thoại di động mới, chúng ta di động lượng tiêu thụ kịch liệt hạ xuống, đây là ra hàng lượng hạ xuống nguyên nhân chủ yếu. Tên kia thị trường chủ quản vẻ mặt phi thường thận trọng, từ bọn họ hiện nay khống chế tình huống đến mở, rất không lạc quan. Kịch liệt hạ xuống nguyên nhân là châu Âu thị trường Đông Nam Á cùng Nam Á thị trường đồng thời chịu ảnh hưởng, Mỹ Châu thị trường cũng chịu đến quả táo S3 xung kích. Đầu tiên là Châu Âu thị trường, trước chúng ta cùng Hoa Vi đều có thể ứng dụng hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ, có thể sử dụng trí năng trợ thủ đều là tiếng Anh cùng Hán ngữ người sử dụng, chúng ta cũng có thể lắp đặt, đối với chúng ta không có ảnh hưởng. Hơn nữa thị trường số lượng tăng lên không 7% chủ yếu là quả táo người sử dụng chuyển qua đến. Ở Hoa Vi sản phẩm mới tuyên bố sau, đa ngữ loại trí năng trợ thủ xuất hiện ở Châu Âu thị trường, thêm vào quả táo công ty xung kích, toàn bộ Châu Âu thị trường. đều chịu ảnh hưởng. Đông Nam Á cùng Nam Á cũng là tình huống tương tự. Đại Mễ, ổ bạn cùng vị vụ các loại công ty sử dụng đa ngữ loại trí năng trợ thủ ưu thế đồng bộ thượng tuyến online di động đối với chúng ta vốn có thị trường hình thành xung kích. Mà theo thời gian trôi đi loại này xung kích sẽ càng ngày càng rõ ràng. Một khi đa ngữ loại trí năng trợ thủ ở mấy tháng này bên trong toàn diện phổ cập, bọn họ còn không lấy ra phương án giải quyết, tình cảnh của bọn họ liền rất phiền phức. Lý Nhân Trung, các ngươi bên kia thế nào? Cao Chấn Đông lại một lần nhìn về phía Lý Nhân Trung, không đột phá. lý nhân trung lắc đầu khịt một tiếng cao chấn đông sắc mặt có chút không được nhìn quét một vòng phòng họp rất rõ ràng chúng ta tình huống bây giờ có hơi phiền thoái nếu như chỉ lo trước mắt rất khả năng liền bị nó cao các ngươi ngẫm lại có cái gì tốt phương pháp trên sân người hai mặt nhìn nhau đón lấy bắt đầu nhỏ giọng thảo luận qua hồi lâu một cái âu phục dày ra xem ra có chút lãnh ngạo nam tử đứng lên đến mở miệng chứ bắt được trí năng trợ thủ e sợ đừng không có pháp thuật khác trừ phi công ty kỹ thuật trong ngắn hạn đột phá chúng ta có thể tìm hành quân kiến công ty trao quyền ha, ha. cao chấn đông nợ nụ cười Chúng ta người, liền bọn họ cái bóng đều không thấy được, chớ nói chi là trao quyền sự tình. Phương pháp sai rồi." Lãnh đạo nam lắc đầu một cái, "Chúng ta bộ ngành, cùng rất nhiều người hoa từng qua lại. Người hoa rất ngu, rất sĩ diện, hơn nữa những kia lão tổng đều rất tốt xác, thích uống rượu, ở trên bàn rượu đều nói ngươi là bằng hữu. Bọn họ còn tự coi chính mình rất thông minh, tìm tới thích hợp phương pháp, liền có thể ung dung bắt bọn họ." Người nói một chút, Cao chấn Đông lập tức hứng thú, cái khác người cũng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. "Người hoa, ngươi đánh hắn, hắn cũng chỉ có thể gọi một hồi, mắng ngươi vài câu." chờ ngươi chủ động với bọn hắn nhẹ nhàng nói tiếng xin lỗi bọn họ sẽ tha thứ ngươi bọn họ có câu nói gọi đưa tay không đánh người mặt tươi cười hơn nữa bọn họ yêu thích thu lễ còn yêu thích người khác ninh hót một khen bọn họ liền cao hứng không tìm được phương hướng bọn họ khẳng định là bởi vì chúng ta lần trước ổ lẹt sự kiện khó chịu thêm vào cái gì yêu nước tình cảm ảnh hưởng mới không thấy chúng ta lãnh đạo nam chắc chắc nói rằng bọn họ cùng hành quân kiến công ty không tính chính diện xung đột cũng chỉ có lần trước ổ lẹt sự kiện vì lẽ đó hắn rất khẳng định là hành quân kiến bởi vì chuyện này cáu kỉnh tình huống như thế chỉ cần cho bọn họ một điểm chỗ tốt, khiêm tốn đi nhẹ nhàng nhận cái sai, nhường bọn họ cảm giác mình lần có mặt mũi, cảm giác mình thắng, liền có thể hóa giải ân oán, hợp tác sự tình, tự nhiên cũng có thể để lên bàn đến đàm luận. trên sân hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người sự chú ý đều ở lãnh đạo nam trên người, nghe hắn nói, cần làm sao khiêm tốn? Cao Trấn Đông cao mày hỏi, tổng giám đốc ngươi tự mình qua, biểu hiện chúng ta đối với bọn họ coi trọng. sau đó ngươi ở trước mặt bọn họ, nói chuyện khách khí một điểm, khiêm tốn đối đầu lần ô lẹt sự kiện nói lời xin lỗi, nhường bọn họ cảm giác mình thắng, lần có mặt mũi. bọn họ đều yêu thích rộng lượng cảm thấy thắng sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua liền có thể đàm luận cái khác hợp tác sự tình dù sao công ty đều là lợi ích bọn họ không thể có tiền đưa tới cửa không kiếm lời cao trấn đông nhau mắt lại ở đây lên nhìn quét một vòng không một người nói chuyện hiển nhiên cũng không có gì hay phương pháp bọn họ không có phương pháp quyết định lần này khốn cục, nhất định phải bắt được hành quân kiến công ty trao quyền nhưng bọn họ cũng không tốt phương pháp cái khác người có bọn họ tự nhiên không dám tùy tiện phản đối cho dù không dùng cũng không trách được trên người bọn họ suy tư qua đi cao trấn đông mới đối với lãnh đạo nam nói rằng Ngày mai, ngươi theo ta đi một chuyến hoa hạ. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 250, cuối cùng một câu nói sâu sắc. Hành quân kiến công ty tổng bộ nhà ăn. Trần Mặc cùng triệu mẫn, còn có tiểu ngư ba người ngồi ở một cái bàn nhỏ lên. Xung quanh trên bàn là công ty cái khác nhân viên. Trong phòng ăn không có đặc thù ghế lô vị trí, công ty bất kỳ cao quản tới nơi này cũng là phổ thông chỗ ngồi, tức thời Trần Mặc cùng triệu mẫn lại đây cũng không ngoại lệ. Muốn đặc thù, liền chính mình dùng tiền đi ra ngoài bên ngoài ăn. Làm như vậy. mục đích là nói cho công ty người ở trong công ty không có đặc thù hóa dù cho tầng quản lý cũng như thế ở nơi như thế này thiết có tầng quản lý chuyên môn ghế lô cái kia vô hình bên trong liền để nhân viên cảm thấy một loại người với người khác biệt cảm giác nơi này chọn dùng tự phục vụ thức ăn nhanh hình thức đầu bếp làm tốt món ăn phân tốt đưa ra đến một cái đĩa một cái đĩa món ăn muốn ăn cái gì chính mình đi lấy thế nhưng không thể lãng phí bị phát hiện lãng phí sẽ trừ tiền lương trong phòng ăn bàn có lớn có nhỏ đều là mỗi cái bộ ngành tốn năm tụm ba tụ tập cùng nhau vừa nói vừa cười bầu không khí rất hài hòa có điều tình cờ vẫn là sẽ đưa mắt tìm đến phía trần mặc này một bản dù sao như thế tuổi trẻ đẹp trai đại lão bản là hê hữu động vật đối với loại này xem quốc bảo giống như ánh mắt trần mặc sớm đã thành thói quen vẫn như cũ bình tĩnh ăn cơm cùng triệu mẫn nói chuyện phiếm xế chiều hôm nay samsung di động nghiệp vụ tổng giám đốc cao trấn đông sẽ tới triệu mẫn nói rằng ồ trần mặc hơi kinh ngạc ta nhớ tới ngày hôm trước đối với samsung công ty người ngươi còn nói mình đi công tác làm sao hiện tại đổi giọng trần mặc hỏi ha ha người khác tự mình lại đây chúng ta nếu như còn như vậy liền có vẻ có chút nhỏ khí tuy rằng ta vốn là không đại khí nhưng bất luận làm sao mặt ngoài công phu hay là muốn làm đến nơi đến chốn, còn bọn họ đến nói chuyện gì chúng ta có đáp ứng hay không chính là một chuyện khác triệu mẫn nói rằng bọn họ chọc tới ngươi cũng là đủ xui xẻo trần mặc nhẹ cười nói hắn không lo lắng triệu mẫn sẽ nháo xảy ra chuyện gì triệu mẫn có thể đem công ty quản lý đến ngay ngắn rõ ràng làm việc tự nhiên coi chừng mực sẽ xử lý tốt chuyện này căn bản không cần hắn mù bận tâm hơn nữa hợp không hợp samsung hợp tác đều xem triệu mẫn tâm tình của chính mình dựa theo hắn đối với triệu mẫn hiểu rõ lần trước ăn tiền ngầm lần này chắc chắn sẽ không như thế đơn giản liền tiện nghi samsung công ty người bất luận hợp tác vẫn là không hợp tác hắn cũng không đáng kể hơn nữa lần trước gián đoạn màn hình cung cấp sự tỉnh còn dùng sử dụng lũng đoạn lê nào hào bộ nhớ trong giá cả sự tỉnh nhường hắn đối với samsung ấn tượng không tốt lắm vì lẽ đó ở trong lòng hắn có chút bài xích samsung hành quân kiến công ty bên hợp tác không chỉ có samsung đa ngữ loại trí năng trợ thủ đối ngoại trao quyền sau tại quá khứ hơn nửa tháng bên trong bọn họ đã đối với trong nước mười mấy nhà công ty di động ký kết trao quyền căn bản không sợ không ai hợp tác. Di động thị trường liền như vậy lớn, coi như sau đó Samsung bị đào thải ra khỏi cục, những công ty khác bù đắp, bọn họ vẫn như cũ có tiền lời. Vì lẽ đó tình huống bây giờ, bất luận cùng không cùng Samsung công ty hợp tác, bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Công ty sự tỉnh, đều là Triệu Mẫn xử lý. Chỉ là có chút đại sự, Triệu Mẫn đều sẽ trước đó thương lượng với hắn, căn cứ Trần Mặc thái độ đến lập ra đối sách. "Lão bản, chú ý dùng từ. Cái gì chọc tới ta? Bọn họ là theo công ty không qua được, công ty là người được rồi. Tính thế nào, đều là chọc tới ngươi." Triệu Mẫn tức giận nói rằng, Tốt, ngươi nói đúng. Trần Mặc cười nói, dựa theo Triệu Mẫn lo gì, nói như vậy xác thực không thể dị nghị. Lúc trước vì hạn chế chúng ta, đột nhiên gián đoạn chúng ta ồ lẹt màn hình, nhường chúng ta tổn thất không nhỏ. Bây giờ muốn từ trong tay chúng ta bắt được chỗ tốt, không có cửa, nhường bọn họ trở lại chơi chính mình cây vậy. Đồng tử, đi. Nghĩ tới lúc trước bị gián đoạn màn hình cung cấp sự tình, Triệu Mẫn liền cảm giác rất khó chịu, câu nói sau cùng sâu sắc. Trần Mặc nhẹ nhàng cười cợt, đừng cố nói chuyện, món ăn đều nhanh lạnh. Tiểu Ngư đánh gây hai người đối thoại nói rằng. Tốt, ăn cơm ăn cơm chưa xong trần mặc trở về chính mình khu làm việc hơi làm nghỉ ngơi tiếp tục khởi công thiết kế toàn tức tợ dọ chạy tỏ có mặc nữ trợ giúp toàn tức tợ dọ chạy tỏ thiết kế tiến độ rất nhanh trần mặc chỉ cần đem ý nghĩ của chính mình cùng thiết kế dòng suy nghĩ nói ra mặc nữ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành hắn dòng suy nghĩ căn bản không cần hắn đậu thủ có khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được tường tận kỹ thuật lý luận chống đỡ không có kỹ thuật bình cảnh thêm vào mặc nữ cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo trợ giúp, tin tưởng sau đó không lâu toàn thức tợ dọ chạy tỏ liền có thể thiết kế thành công Tân Hải thị sân bay, máy bay gào thét mà rơi. Không bao lâu, sân bay quý khách đường nối đi ra tám người, bảy nam một nữ, đi đầu chính là một cái người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mắt kính gọng đen mặt sau con mắt có chút nhỏ, xem ra như là mới vừa tỉnh ngủ, đầu vuốt ngược, tây trang màu đen, màu lam nhạt cà vạt, xem ra phi thường nhã nhặn. Người đàn ông này hắn chính là Samsung Di động nghiệp vụ tổng giám đốc cao trấn đông. Hắn bên trái cầm túi công văn, khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử là phụ tá của hắn. Bên phải là một cái khuôn mặt lãnh lẫm nam tử, chính là lần trước ở trong hội nghị nói chuyện nam tử Cao chấn đông nhường hắn theo lại đây. Lúc này nam tử hứng hờ đảo qua người chung quanh, ánh mắt xem ra cũng không khác thường, nhưng vô ý thức bên trong biểu hiện ra loại kia tiêu nạo cùng xem thường, căn bản không giấu được. Ba người bốn phía theo sát năm cái trâu cao ngựa lớn bảo tiêu. Đám người chuyến này trang phục quá mức xuất chúng, mới ra đến liền gây nên sân bay lên người quan tâm. Dọc theo đường đi người đều đưa mắt quăng ở trên người mấy người, không biết Tân Hải thị lúc nào xuất hiện như thế như Bước nhân vật rất nhiều người nhìn thấy tám người sau đều âm thầm nghĩ rất nhanh. mấy người mọi người ở đây quan tâm trong ánh mắt đi ra cửa phi tưởng leo lên từ lâu chờ đợi đã lâu xe thương vụ nên ngang rời đi người hoa nói chuyện thực sự là lớn âm thanh liễu ra liễu dĩu nghe rất khiến người phiền vừa lên xe lãnh nạo nam liền mở miệng cao trấn đông liếc mắt nhìn hắn thu hồi ánh mắt vẫn là ngấm lại các loại đi hành quân kiến công ty nên làm sao đàm phán đi chuyện lần này có thể không qua loa được thái độ khiêm nhường là được người hoa chỉ cần ngươi khiêm tốn nhường bọn họ cảm giác mình thắng bọn họ sẽ rộng lượng ngày hôm trước còn nói đi công tác hiện tại tổng giám đốc ngươi nói ngươi tự mình qua bọn họ ngay lập tức sẽ hoan lên người, ha ha bọn họ là thuộc về loại kia lành xẻo đã quên đau người lãnh đạo nam cười khẽ hai tiếng tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn trí trương các loại đến hành quân kiến công ty thời điểm cũng chớ nói lung tung cao Trấn đông không nhịn được mở miệng hắn biết kim trí trương có chút kiêu ngạo đây là tính cách gây ra hắn cũng thay đổi không được không đủ người này quả thật có chút bản lĩnh không phải vậy cái này tính cách cũng không thể bỏ lên trên samsung di động nghiệp vụ quần cao tầng quản lý hắn quả thật có chính mình kiêu ngạo tư bản bất quá lần này đối thủ là hành quân kiến công ty bất kỳ người kiêu ngạo ở hành quân kiến công ty trước mặt đều không có kiêu ngạo tư bản hiện tại hắn chỉ có thể căn dặn kim trí trương đi hành quân kiến công ty thời điểm không nên nói chuyện lung tung không phải vậy đắc tội người dưỡng lấy phiền phức không cần thiết vậy thì thật phiền phức yên tâm đi nơi này không phải trong nước ta biết cái nào nói nên nói cái nào không nên nói kim trí trương từ tuấn nói ân ngươi biết liền tốt cao Trấn đông sắc mặt buông lỏng ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần kim trí trương cùng nữ trợ lý thấy thế cũng không dám nói nữa dựa vào ghế lẳng lặng nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Xe cộ cũng ở bất chi bất giác, đến hành quân kiến công ty tổng bộ viên khu. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 251, hiểu lầm. Cao Trấn Đông nhìn ngoài cửa xe hiện đại khu công nghệ, trong lòng vạn phân cảm khái. Hiện tại tâm tình của hắn phi thường phức tạp. Samsung là một cái tập đoàn cũ, sức ảnh hưởng chạm đến mỗi cái lĩnh vực, đặc biệt ở điện tử lĩnh vực bên trong, xem như là quốc tế bá chủ một trong. Nhưng mà, hắn nhưng muốn đích thân tới nơi này tướng về hành quân kiến công ty túi đầu tuy rằng rất khó chịu nhưng nhất định phải làm như vậy trí năng trợ thủ không đột phá mang ý nghĩa điện thoại di động của bọn họ so với người khác lạc hậu một đời ở trên thương trường đặc biệt ở khoa học kỹ thuật giới cái này trong nổi lớn kỹ thuật lạc hậu mang ý nghĩa đào thải phía trước đã xảy ra quá nhiều dâm vào vết xe đổ hắn tự nhiên không thể nhường samsung di động nghiệp vụ hủy ở trong tay mình lần trước nhìn thấy cúc đến đây hành quân kiến công ty nói chuyện hợp tác tin tức tuy rằng địa điểm không giống nhưng đứng ở vị trí này hắn hiện tại cảm nhận được cúc lúc trước tâm tình rất khó chịu nhưng nhất định phải đến, đến rồi còn có một chút cơ hội, không đến liền triệt để không có cơ hội. Tương lai là trí tuệ nhân tạo thế giới, đây là thế giới lớn xu thế. Hiện nay trên thế giới, khá là nổi danh công ty xí nghiệp đều ở nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo. Ai nắm giữ trí tuệ nhân tạo, liền mang ý nghĩa tương lai. Máy ghi địa chấn chỉ là cho hành quân kiến công ty tăng cường thế giới uy vọng cùng sức ảnh hưởng. Hành quân kiến công ty là dựa vào trí tuệ nhân tạo mới chính thức quật khởi trở thành một sừng thú một trong. Năm nay hành quân kiến công ty đã trở thành trên thế giới sức ảnh hưởng to lớn nhất công ty, vẫn là vốn riêng xí nghiệp. toàn bộ hành quân kiến công ty đều nắm giữ ở trần mặc trong tay nếu nói là thành tựu hiện nay mà nói không ai có thể cùng trần mặc đem so sánh nếu như loại này thành tựu là bọn họ là tốt rồi xe cộ thông qua kiểm tra an toàn sau đoàn người cũng thuận lợi tiến vào hành quân kiến công ty mấy người mới vừa vào công ty một cái người máy liền đi tới cao tiên sinh ngươi tốt ta gọi tiểu yêu phụ trách tiếp đối xử các ngươi mời đi theo ta người máy nói chính là tiếng hàn hơn nữa phát âm phi thường tiêu chuẩn bọn họ có thể nghe hiểu được người máy đi ra tiếp đón liên một cái nên tiếp bọn họ người đều không có, dù cho không phải triệu mẫn tự mình nên tiếp, chí ít sắp xếp một cái những nhân viên làm việc khác nên tiếp mới đúng, dù cho là công nhân viên mang theo người máy lại đây. Hiện tại lần đầu tiên tới, liền để bọn họ đối mặt một cái lạnh lẽo người máy, luôn cảm giác rất khó chịu. Cao chấn đông hơi nhướng mày, có điều không hề nói gì, đi theo người máy phía sau. Hành quân kiến công ty người máy là công nhận tiên tiến nhất người máy, rất nhiều người giàu đều sẽ mua một cái người máy. Mua thứ này cùng siêu xe gần như, hơn nữa khách nhân đến trong nhà nhìn thấy người máy kinh ngạc cảm giác. sẽ làm bọn họ cảm giác lần có mặt mũi. Loại này người máy trí năng đã chân chính đạt đến thế giới đứng đầu nhất trình độ. Cái này cũng là hành quân kiến công ty tuyên bố trí năng người máy sau, tạo thành như vậy náo động lớn nguyên nhân. Thân là nhân viên cao tầng một trong, hắn cũng biết, Samsung bên trong công ty thì có bộ nghiên cứu phát minh chọn mua hành quân kiến công ty người máy trở về nghiên cứu, nhưng không nghe nói có thu hoạch gì. Cao tiên sinh, tổng giám đốc hiện tại chính đang mở hội, ngài cần phải ở chỗ này chờ một chút. Tiến vào phòng tiếp tân sau, người máy liền mở miệng lời này nhường cao chấn đông cùng kim trí trương đám người sắc mặt đen kịt lại bọn họ lại đây tiếp nhận hiện tại nói cho bọn họ biết còn ở mở hội đây là ý gì bọn họ đều là người từng trải rất nhiều lúc đụng tới không muốn gặp người hoặc là không trọng yếu người không liên quan đến bái phỏng đều sẽ nói ở mở hội nam mơ đều không nghĩ tới sẽ có một ngày cái này động tác võ thuật bị dùng ở trên người bọn họ đây là muốn cho bọn họ một hạ mắt uy không đủ hiện tại ở hành quân kiến công ty bọn họ là đến tìm kiếm hợp tác tự nhiên không dám phát tác bằng không thật vất vả hẹn đến gặp mặt nhất định phải thất bại còn bao lâu nữa cao trấn đông hít sâu một hơi hỏi không rõ ràng người máy tiểu yêu lắc đầu cái kia lão bản của các ngươi trần mặc tiên sinh đây có thể hay không liên hệ bọn họ nhường chúng ta gặp gỡ hắn cao trấn đông mỉm cười hỏi nói tiểu yêu không cách nào liên hệ tiên sinh tiên sinh không tiếp khách người máy rời đi phòng tiếp tân sau cao trấn đông cùng kim Chí trương sắc mặt ngay lập tức sẽ đen kịt lại bọn họ chưa từng có một lần như ngày hôm nay như vậy bị người không nhìn nếu như là bình thường bọn họ đã sớm xoay người tìm người nhưng hiện tại nếu như bọn họ đi rồi hợp tác liền bị nhỡ Quả nhiên là tự cao tự đại người hoa." Kim Trí Trương khó chịu nói rằng, "Cẩn thận nói chuyện." Bên cạnh nữ trợ lý thấp giọng nói rằng, "Dù sao nơi này là hành quân kiến công ty, bọn họ cũng không biết hành quân kiến công ty người có thể hay không trong bóng tối chứa vật gì." Kim Chí Trương trầm mặt, không có nhiều hơn nữa nói. Đại khái nửa giờ, phòng tiếp tân vẫn là không có bất kỳ nhân viên nào. Trừ trung gian người máy cho bọn họ bưng mấy lần trả, không có ai chiêu đãi bọn hắn. Trung gian bọn họ hỏi một lần, phổ thông nhân viên không biết Triệu Mẫn đang làm gì thế, người máy đáp án vẫn là phòng họp, lúc nào họ xong, cũng không biết. giữa lúc cao trấn đông đám người nhanh chờ đến thiếu kiên nhẫn thời điểm phòng tiếp tân cửa lớn đột nhiên mở ra triệu mẫn cùng tiểu ngư ở tiểu yêu dẫn dắt đi tiến vào phòng tiếp tân cao tổng nhờ ngươi đợi lâu chuyện của công ty hơi nhiều vốn là ngày hôm nay là không danh nói chuyện có điều nghe nói cao tổng ngươi tới liền bỏ ra thời gian lại đây có điều vừa nãy mở hội vẫn để cho ngươi đợi một hồi triệu mẫn vừa thấy được cao trấn đông liền mở miệng không giống nhau không chờ cao chấn đông bên người nữ trợ lý phiên dịch người máy đã làm thông dịch viên trực tiếp phiên dịch nói cho cao trấn đông một bên tiểu ngư nháy mắt nhìn triệu mẫn nàng có chút hiếu kỳ triệu mẫn là làm thế nào đến nói dối đều như thế tự nhiên đây chính là thương trường tay giả đời sao thiểu ngư yên lặng nghĩ kỳ thực cao trấn đông đám người mới vừa vào công ty triệu mẫn cũng đã biết thiểu yêu cũng là triệu mẫn nhường nó nói vừa nãy triệu mẫn nhưng là vẫn bên trong phòng làm việc ngồi xử lý văn kiện nàng nhưng là nhất quá là rõ ràng có điều nàng cũng không thể vạch trần triệu mẫn lặng lặng nhìn nghe được triệu mẫn cao trấn đông cùng bên cạnh kim trí trương ra mặt quất thẳng tới xúc kìm nén đầy bụng tức giận phát tiết không ra đơn giản mấy câu nói đem tất cả vấn đề đều nói rõ. Triệu Mận Ý tứ là vốn là nàng không thời gian thấy bọn họ. Nghe nói là bọn họ, mới cho bọn họ mặt mũi gặp mặt, vừa nãy nhường bọn họ chờ, chỉ là nàng còn ở công việc bình thường, bọn họ căn bản quái không được nàng. Quả nhiên là tay già đời, không trách tuổi còn trẻ, liền trở thành hành quân kiến công ty người đứng thứ hai. Nhường bọn họ đợi lâu như vậy, hiện tại lại đây một câu nói, liền nói cho hắn nhóm không có cách nào phản bác, khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Nói chuyện đều như vậy có kỹ xảo. Không có chuyện gì, bận đều công tác rất bình thường, ta cũng thường thường bận điệu. triệu tổng có thể bỏ ra thời gian cùng ta gặp mặt cũng là ta may mắn cao trấn đông trên mặt bỏ ra nụ cười nói rằng vậy thì tốt nghe được người máy phiên dịch triệu mẫn cũng cười cợt lần này cao tổng tìm đến ta là vì sự tình gì ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống triệu mẫn trực tiếp mở miệng ha ha hôm nay tới là tới nói nói hai nhà chúng ta công ty trong lúc đó hiểu lầm cao trấn đông cười nói ồ triệu mẫn hơi kinh ngạc giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó lần trước ổ lẹt màn hình sự tình, lúc trước bởi vì chúng ta công ty sản xuất xảy ra vấn đề tạo thành giao hàng trì hoãn cho quý công ty mang đến một chút phiền toái cùng không cần thiết tổn thất. Chuyện này ta vẫn luôn muốn tự mình với các ngươi nói, kết quả bận bịu một quãng thời gian, quên. Quãng thời gian trước đột nhiên nhớ tới chuyện lần đó, khả năng cho hai nhà chúng ta công ty mang đến hiểu lầm, vì lẽ đó ta chạy tới cho ngươi ngay mặt giải thích." Cao Trấn Đông nói rằng. Dựa theo Kim Chí Trương, trước tiên kiếm tốn. Tổng giám đốc cao thật là có tâm, ta cũng lý giải một ít không thể đối kháng nhân tố tạo thành vấn đề." Triệu Mẫn tựa như cười mà không phải cười nhìn Cao Trấn Đông. Nàng lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tin tưởng những quỷ này nói. samsung công ty lại không phải lần đầu tiên dùng loại thủ đoạn này trước đây có không ít công ty bao quát hoa vi đều đã từng lĩnh giao qua an qua khó chịu thiệt thòi lý giải và thuế cao Trấn đông mừng rỡ trong lòng kim trí trương nói quả thật có dùng thả thấp một chút tư thái là được tuy rằng mừng rỡ trong lòng có điều mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường bên cạnh kim trí trương khỏe miệng hiện lên một cái trào phúng độ cong, có điều cũng không dám qua trắng trợn dưới cái nhìn của hắn người hoa đều là như vậy ngày hôm nay chúng ta ở tân hải khách sạn lớn đặt trước một cái bữa tiệc có thể xin mời triệu tổng lại đây tham gia sao dù sao cũng là vấn đề của chúng ta xem như là chúng ta chịu tội ha ha ăn cơm uống rượu liền miễn nghe được người máy tiểu yêu phiên dịch triệu mẫn sâu sắc nhìn cao chấn đông một chút hiện tại hiểu lầm giải trừ cao tổng còn có cái khác sự tình sao triệu tổng thực sự là thông minh liệu sự như thần cao chấn nam xoa xoa tay mở miệng lần này lại đây trừ giải trừ giữa chúng ta lần trước hiểu lầm ở ngoài xác thực còn có một chuyện khác nói một chút triệu mẫn khỏe miệng hiện lên một cái độ cong. chính là trí chí năng trợ thủ trao quyền vấn đề các ngươi làm muốn trí năng trợ thủ trao quyền cái này dễ bàn triệu mẫn xa xôi nói rằng trí năng trợ thủ trao quyền cho các ngươi cũng không phải là không thể ta cất dấu bí kíp phản diện tại các ngươi mau tìm vào ba chương 252, cho ngươi giảm 10%. cao trấn đông cùng kim Chí trương đại hỷ bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy còn tưởng rằng phải hao phí rất nhiều công phu triệu mẫn mới chịu đáp ứng không nghĩ tới vừa mới mở miệng triệu mẫn đáp ứng xem ra vừa nãy lợi cái kia hơn một giờ cũng đáng bỗng nhiên cảm giác vừa nãy hiểu lầm triệu mẫn bây giờ nhìn lại nữ nhân này tựa hồ đáng yêu rất nhiều triệu tổng thực sự là thoải mái Cao Chấn Đông mặt mày hớn hở, vừa nãy phiền muộn đã sớm quét đi sạch sành sanh, tâm tình thoải mái lên. Ha ha, Triệu Mẫn khẽ mỉm cười, ta là thương nhân, nhiệm vụ chủ yếu là kiếm tiền. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngư, đi đem trao quyền thỏa thuận in ra. Tốt. Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, xoay người rời đi, không bao lâu, liền cầm một phần mới vừa in thỏa thuận tiến vào phòng tiếp tân. Đây là trí năng trợ thủ tra quyền thỏa thuận. Triệu Mẫn đem trao quyền thỏa thuận đưa cho Cao Chấn Đông, ngươi có thể lấy về xem, xem xong cảm giác không vấn đề, bất cứ lúc nào có thể ký kết. cao trấn đông thuận lợi tiếp nhận thỏa thuận bây giờ nhìn lại đối phương so với bọn họ xuất ruột đối với bọn họ tới nói đây là chuyện tốt nói rõ bọn họ có cơ hội trong tương lai hợp tác bên trong chiếm cứ chủ động thỏa thuận là tiếng anh bản cao trấn đông bên cạnh nữ trợ lý tiếp nhận thỏa thuận sau bắt đầu nhìn kỹ lên không bao lâu nữ trợ lý sắc mặt khẽ thay đổi đem thỏa thuận đưa cho cao trấn đông ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói rồi vài câu vốn là tâm tình thoải mái cao trấn đông nụ cười lập tức cứng ở trên mặt sao rồi triệu mẫn kỳ quái hỏi bên cạnh tiểu ngư khỏe miệng cũng hiện lên nụ cười nàng phát hiện triệu mẫn không đi diễn kịch quả thực lãng phí triệu tổng phần này thỏa thuận đúng không phạm sai lầm cao trấn đông hít sâu một hơi nói rằng để cho mình ôn hòa nhã nhạc cùng sao rồi kim trí trương cũng nhìn về phía nữ trợ thủ nữ trợ thủ đem trao quyền thỏa thuận phóng tới kim Chí trương trước mặt chỉ vào mặt trên trong đó từng cái từng cái khoản nhìn thấy rõ ràng điều khoản nội dung sau kim Chí trương vốn là còn chút đắc ý mặt cũng cứng đờ da mặt giật giật lập tức trời quang chuyển nhiều mây vốn là vừa nãy tâm tình thoải mái nhìn rõ ràng thỏa thuận yêu cầu sau tâm tình của bọn họ lại như thiên đường rơi vào địa ngục có loại bị đùa bỡn cảm giác ngươi đóng dấu sai thỏa thuận triệu mẫn nhìn về phía tiểu ngư không có chính là ngươi nói trí năng trợ thủ trao quyền thỏa thuận tiểu ngư nháy mắt nói rằng sắc mặt có chút hưng hào nàng cũng không có triệu mẫn loại kia bẫy người còn như không có chuyện gì xảy ra kỹ năng vậy hẳn là không sai rồi triệu mẫn nhìn về phía cao chấn đông thỏa thuận có vấn đề gì không có vấn đề gì có thể nói ra phí trao quyền muốn cả máy giá cả hai mươi đúng không quá cao một điểm cao trấn đông cắn răng hỏi cao như thế phí trao quyền rõ ràng là không muốn hợp tác tín hiệu. này không phải một tin tức tốt. cao sao? theo ta được biết, hiện nay một đài 400 đô la Mỹ smartphone cần thanh toán và phát phí bản quyền dùng đại khái 50 đô la Mỹ. wifi đều muốn 50 đô la Mỹ. chúng ta trí năng trợ thủ thu 85 đô la Mỹ, tựa hồ không cái gì không ổn đâu. 85 đô la Mỹ tính được, cũng là hơn 500 hoa Hạ tệ, tương đương một lần mua 2 năm trí năng trợ thủ, biếu tặng ngươi dùng tới điện thoại di động xấu mới thôi. tính thế nào cũng là các ngươi có lời. như vậy giá cả cao sao? triệu mẫn có chút mở mịt nói rằng, triệu tổng. Không thể như thế tính đi. Cao chấn Đông trong lòng kìm nén một luồng hờn giỗi. Vốn là Triệu Mẫn nói muốn trao quyền cho bọn họ, hắn vẫn vui vẻ, kết quả mới vừa lên đến giữa không trung bị treo ở, không lên nổi, xuống không được, khó chịu đến cực điểm. "Không phải như thế tính, vậy ngươi nói cho ta nên tính thế nào?" Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. "Triệu tổng, chúng ta cũng không phải mua lẻ, mà là hết thẻ di động đều muốn dùng cái này kỹ thuật. Lượng lớn mua, chung quy phải có giá xuất xưởng, mà không phải quay hàng giá cả đi." Cao chấn Đông suýt chút nữa không bị Triệu Mẫn cho tức chết, hắn không tin. Triệu Mẫn đem hành quân kiến công ty quản lý thành hiện tại quy mô, liền những thứ đồ này cũng không hiểu, rõ ràng là cố ý tìm việc. Như vậy tính sao? Triệu Mẫn kinh ngạc nói rằng, vậy ta cho ngươi giảm 10%, thu ngươi cả máy giá cả chín. Hai, Ta. Cao Trấn đông giờ khắc này có loại muốn văng tụ kích động, có điều bị mạnh mẽ nghẹn trở lại. Cái giá này đã rất thấp, cao tổng cái giá này đều không tiếp thu, vậy chúng ta liền không có cách nào nói chuyện. Triệu Mẫn nói rằng, thấp sao? Cái giá này thấp sao? Cả máy giá cả 19. 2%. coi như dựa theo mỗi đài di động 3.500 nghìn tính bọn họ một đài di động muốn thanh toán cho hành quân kiến công ty phí bản quyền liền muốn gần 700 nguyên bọn họ một đài di động toàn bộ lợi nhuận đều không có nhiều như vậy coi như tăng giá bọn họ bắt được lợi nhuận cũng không nhiều như vậy nếu như ký xuống trao quyền thỏa thuận bọn họ di động nghiệp vụ hết thể lợi nhuận đều đem rơi vào hành quân kiến túi lão, tương đương với bọn họ vì là hành quân kiến công tác triệu tổng cái giá này quá cao chúng ta không thể nào tiếp thu được chúng ta nhiều nhất cho cả máy giá cả ba cao trấn nam nói rằng ba đã không ít Dựa theo chúng ta di động giá cả, bình quân hạ xuống, làm sao cũng muốn vượt qua 100 nguyên một đài. Dựa theo chúng ta hàng năm di động ra hàng lượng, các ngươi chí ít hàng năm chí ít tăng cường hơn 230 ước thu vào. Nghe tới rất mê người. Xác thực, công ty chúng ta di động, năm ngoái ra hàng lượng, chính là thứ nhất. Cao Trấn Đông có chút kiêu ngạo nói rằng, ngươi ra hàng lượng bao nhiêu không liên quan gì đến chúng ta. Triệu mẫn lắc đầu, chỉ chỉ nữ trợ lý trong tay thỏa thuận, trao quyền thỏa thuận đã cho người, 3% là không thể, giá cả sẽ không thấp hơn. Triệu tổng, không có những biện pháp khác sao. Hoặc là người hướng về chúng ta trao quyền, đối với chúng ta công khai trí năng trợ thủ số hiệu, chúng ta có thể cân nhắc cho các ngươi cả máy giá cả 10 chi phí." Cao trấn Đông có chút chờ mong mà nhìn Triệu Mẫn, "Chúng ta hàng năm di động ra hàng lượng, vượt qua hai ước này, lại là chung cao cấp thị trường, này tiền bên trong cũng không ít." "Ha ha." Triệu Mẫn không hề che giấu chút nào chào phúng nở nụ cười, "Chút tiền như vậy, muốn chúng ta trí năng số hiệu, đúng không quá sẽ nằm mơ." "Bọn họ trí năng trợ thủ kỹ thuật cũng không có xin độc quyền, kỹ thuật không công khai, rất nhiều người đều muốn bắt được bọn họ trí năng số hiệu." trước đây còn đã xảy ra gián điệp sự kiện nhưng xưa nay liền không ai từng thành công. lại như máy ghi địa chấn, lúc trước Trần Mặc muốn đem máy ghi địa chấn xin độc quyền, có điều bị nàng ngăn lại. độc quyền chỗ tốt là ở nhất định kỳ hạn bên trong nắm giữ hợp pháp lũng đoạn quyền, nhưng mang ý nghĩa hạt nhân kỹ thuật công khai, cuối cùng tiện nghi chính là cái khác người. hiện tại hành quân kiến công ty hạt nhân kỹ thuật đều không có công khai. khả năng người ở phía trên biết bọn họ một ít trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, bởi vì Trần Mặc đã từng cùng mặt trên giao dịch qua, nàng cũng biết. Cao Trấn Đông muốn dùng chút tiền này dụ ra bọn họ trí năng trợ thủ số hiệu. quả thực là nằm mơ. ở trong công ty có thể nhìn thấy hoàn chỉnh trí năng số hiệu người, cũng là trần mặt một người. cái khác nghiên cứu phát minh nhân viên, chỉ có quyền lực điều lấy một cái mùa đủ lệ số hiệu, hơn nữa còn không phải chủ yếu nhất số hiệu. triệu tổng, ta nghe nói các người đối với những công ty khác phí cho quyền cũng không có cao như vậy. kim trí trương cao mày nói rằng, hắn biết triệu mẫn e sợ so với hắn tưởng tượng bên trong muốn vướng tay chân rất nhiều. vị này chính là người máy đem kim trí trương phiên dịch ra đến sau, triệu mẫn đưa mắt tìm đến phía cao trần đông. hắn là chúng ta bộ thị trường phó chủ quản kim trí trương. Cao Trấn Đông nói rằng: "Ngươi lại biết ta cho những công ty khác trao quyền thấp hơn cái giá này? Ngươi nghe ai nói?" Triệu Mẫn hỏi: "Trao quyền thỏa thuận là đối ngoại bảo mật, mấy công ty người không thể hướng về cái khác người tùy tiện nói những thứ đồ này, bằng không nàng không ngại ngưng hẳn trao quyền." Đoán: "Bất kỳ một công ty cũng không thể chịu đựng như thế cao phí trao quyền." Kim Chí Trương nói rằng: "Sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi làm như vậy, xem như là lạm dụng lũng đoạn thị trường chi phối địa vị đi. Cố ý đối với chúng ta chèn ép, làm như vậy không tốt sao?" Kim Chí Trương tao mày: ngữ khí có chút không vui nghe được người máy phiên dịch sau triệu mẫn cười cận nhìn chằm chằm kim trí trương lúc đoạn chèn ép nghĩ tới đúng là nhiều sau đó thì sao người muốn đi cáo chúng ta triệu tổng phần này trao quyền thỏa thuận chúng ta trước tiên lấy về nhìn kỹ một chút quyết định lại liên hệ ngươi có điều cái này phí trao quyền sát thực quá mức cao nếu như có thể thấp một chút vậy thì rất tốt cao chấn đông vội vàng mở miệng đánh gậy mới vừa muốn mở miệng kim trí trương kim trí trương tính cách có chút nào triệu mẫn rõ ràng là muốn chọc giận hắn nơi này là hành quân kiến tổng bộ nếu là nháo mâu thuẫn lúng túng khẳng định là bọn họ một khi xảy ra vấn đề đối với bọn họ samsung di động nghiệp vụ khẳng định là chó căn ao rách tiểu yêu đưa đưa mấy vị khách nhân triệu mẫn đối với bên cạnh tiểu yêu nói rằng được rồi tổng giám đốc người máy đứng lên đến nhìn cao trấn đông dùng tiếng hàn nói rằng mấy vị tiên sinh nữ sĩ mời đi theo ta ta cất dấu bi kíp phản diện tại các ngươi mau tìm vào bà. chương 253, trăm cái mông quyết định tư duy từ hành quân kiến công ty đi ra cao trấn đông gương mặt sấm mây nằm dày đặc hắn còn chưa được qua loại này vật khí trước đây cùng người khác nói chuyện hợp tác xưa nay đều là người khác đối với hắn a dua định hót hoặc là khuôn mặt tươi cười đó lấy lần này tìm triệu mẫn hắn tự nhận là đã thả xuống đầy đủ thấp tư thái kết quả vẫn bị đánh mặt từ thỏa thuận lên xem hắn liền biết hành quân kiến công ty không muốn hợp tác với bọn họ nghĩ tới đây cao trấn đông bắt đầu phát sầu di động trí năng là một cái xu thế không người có thể ngăn nếu như bọn họ không nắm lấy này chiếc đoàn tàu coi như không có bị triệt để đào thải bị đẩy ra hạng hai cũng không phải không thể di động internet ngành nghề tiền rất tốt kiếm lời nhưng cạnh tranh cũng vượt quá tưởng tượng kịch liệt Nokia Sony Yahoo mộ tỏ dầu là những công ty này đều đã từng là cái nghề này người tài ba cuối cùng vận mệnh chính là bị thu mua hoặc là đào thải bởi vì không đổi tới thời đại biến hóa không có vĩnh hằng xí nghiệp đặc biệt di động internet cái nghề này kỹ thuật đổi mới quá nhanh một khi lạc hậu liền triệt để xong đời tuy rằng di động cũng không phải là không có trí năng trợ thủ liền không được nhưng thiếu mất một người công trí năng kỹ thuật lên liền lạc hậu một đời hiện tại đa ngữ loại trí năng trợ thủ nhưng là có thể sử dụng triều tiên ngữ đại mẹ công ty ở tại bọn hắn trong nước vốn là được hoang nên. lần này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, e sợ đến thời điểm bọn họ đại bản doanh nghiệp vụ cũng có thể bị cấp giật cái khác nước ngoài nghiệp vụ liền càng không cần phải nói. nghĩ tới đây, cao trấn đông liền càng ngày càng lưu sầu lên, trí năng trợ thủ nhất định phải bắt được. nhưng bọn họ không thể đáp ứng hành quân kiến công ty điều kiện phí trao quyền quá cao, tiếp cận 20%, cái này phí trao quyền bất kỳ một công ty đều không thể gánh chịu, bọn họ một đài di động lợi nhuận đều không có 20%, tăng giá cũng không phải không được, nhưng là tăng giá 20% cũng quá quý. Người tiêu thụ không mua sổ sách, đối với bọn họ nghiệp vụ có ảnh hưởng. Hơn nữa kiếm được tiền còn không phải bọn họ. Cái giá này nhất định phải thấp một chút. Thế nhưng muốn cùng cao tầng thương lượng, bởi vì hắn cũng không biết hội đồng quản trị cùng cái khác cao quản có thể tiếp thu điểm mấu chốt là bao nhiêu, hắn cũng không dám tùy tiện quyết định. Ở bên cạnh hắn Kim Chí Trương sắc mặt cũng không tốt lắm, hắn lời thề son sắt theo Cao Trấn Đông nói, người Hoa rất dễ ứng phó. Hiện tại nhưng trở thành loại cục diện này, hắn cũng không còn mặt mũi. Tổng giám đốc, chúng ta không thể cáo hành quân kiến công ty lũng đoạn thị trường sao? Kim Chí Trương có thể cảm giác được Cao Chấn Đông tâm tình phi thường không được, cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. "Cáo, ta cáo cả nhà ngươi a, nơi này là Hoa Hạ, ngươi dạy ta làm sao cáo?" Cao Chấn Đông bị Kim Chí Trương làm tức giận. Bọn họ Samsung thường thường lũng đoạn, sử dụng trong tay lũng đoạn địa vị, áp chế đối thủ, Hoa vi cùng Quả Táo đều từng là bọn họ áp chế đối tượng. Thân là Samsung hạt nhân cao tầng, hắn tự nhiên hiểu rõ nhất lũng đoạn sự tình. Các quốc gia phản lũng đoạn pháp, chủ yếu dùng để kim đối với nước ngoài xí nghiệp, là giữ gìn ích lợi ích quốc gia thủ đoạn. Nước khác xí nghiệp lũng đoạn, tổn hại buồn quốc lợi ích. cái kia quốc gia sẽ dùng phản lũng đoạn pháp ức chế nhưng quốc gia mình xí nghiệp lũng đoạn tổn hại nước khác lợi ích quốc gia đều làm mở một con mắt nhắm một con mắt thích hợp thời điểm còn khả năng rút một cái hoa hạ chỉ có thể trừng phạt bọn họ lũng đoạn căn bản không thể trừng phạt hành quân kiến công ty lũng đoạn ngươi không phải nói người hoa rất dễ ứng phó sao khiêm tốn là được sao cao chấn đông bay về kim trí trương đổ ập xuống chửi mắng một trận chính mình khiêm tốn tới nơi này kết quả một điểm chỗ tốt đều không mò đến còn bị một bụng tử khí kim trí trương không dám trả lời túi đầu chịu đựng đang hối hận tại sao mình lúc này suối quậy Máng hồi lâu, Cao Chấn Đông đem ngược hờn dối phát tiết sau khi ra ngoài, mới trầm mặt bình tĩnh lại. Lần sau nếu như hành quân kiến công ty không chịu hợp tác, e sợ chỉ có thể dựa vào kỹ thuật độ ngành chính mình nghiên cứu phát minh. Có phải là kỳ quái hay không ta tại sao phải làm như vậy? Công ty bên trong phòng làm việc, Triệu Mẫn nhìn Tiểu Ngư nghi hoặc khuôn mặt nói rằng, "Ừm." Tiểu Ngư mánh gật đầu. Chuyện ngày hôm nay, cho nàng không ít nghi hoặc, hiện tại còn quấn quanh ở trong đầu của nàng. Triệu Mẫn ngày hôm nay hành động, còn có đột nhiên trở mặt hung hăng, đều cho nàng trực quan cảm thụ, đây là trước đây không thấy được. nếu như không muốn hợp tác với bọn họ, tại sao muốn thấy bọn họ? Tiểu Ngư đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Triệu Mẫn khẽ lắc đầu, mở miệng: người nghĩ sai rồi, Cao Chấn Đông là Samsung tập đoàn di động nghiệp vụ tổng giám đốc, thuộc về Samsung hạt nhân nhân viên cao tầng. hắn tự mình lại đây, chúng ta không gặp, sẽ làm người ngoài cảm giác chúng ta rất cao ngạo. Loại này hình tượng có thể không được. Trước tiên không nói có muốn hay không hợp tác vấn đề, chính là không muốn. Mặt ngoài công phu, hay là muốn làm tốt, không phải vậy rất dễ dàng bị người xem là điểm công kích. Tiểu Ngư gật đầu, tiến tính nghe. nhớ tới bọn họ vừa đến đã nói lần trước màn hình di động màn sự tình sao? Ừm. ngươi cho là bọn họ là thật bởi vì nhà xưởng xảy ra vấn đề mới sẽ gián đoạn chúng ta màn hình di động màn cung cấp sao? nên không phải. tiểu ngư lắc đầu. tại sao? lúc đó chúng ta di động chính đang suốt dẻo nhất thời điểm trong bọn họ đoạn chúng ta màn hình cung cấp sau liền tuyên bố di động hội tuyên bố tin tức cảm giác như là có dự mưu. tiểu ngư suy nghĩ một chút nói rằng khi đó chúng ta ở hỏa thiêu đến nhất vượng thời điểm bị bọn họ tạt một chậu nước lạnh. bọn họ biết chúng ta bởi vì sự kiện kia khó chịu vì lẽ đó vừa qua đến liền giải thích chuyện lần đó nhường chúng ta cảm giác đây là một cái hiểu lầm qua liên qua nhưng là lần kia cho chúng ta tạo thành nhiều tổn thất lớn làm sao có khả năng như thế đơn giản liên qua trước đây không đề cập tới là bởi vì không có cách nào hiện tại nhường ta bắt được cơ hội báo thù đương nhiên phải cả gốc lẫn lãi đem lần trước tổn thất từ trên người bọn họ muốn quay về samsung công ty ý đồ đến rất rõ ràng chính là muốn trí năng trợ thủ trao quyền hết thể cao chấn đông mới sẽ khiêm tốn cho tới nay Trong nước người cho người nước ngoài ấn tượng chính là dễ nói chuyện. Chỉ cần nói là hiểu lầm, tạo thành một ít tổn thất, đối phương khiêm tốn nói lời xin lỗi, hơi hơi bồi thường một ít, đều sẽ không huyên náo quá lớn, cũng là chậm rãi qua đi. Samsung cũng muốn dùng này đưa tới ứng phó nàng, không thể. Đó là muốn hợp tác với bọn họ. Tiểu Ngư hỏi, hiện tại là toàn cầu hóa thời đại, trong tay bọn họ có rất nhiều độc quyền kỹ thuật, hợp tác không tránh khỏi. Quốc gia chúng ta và nước Mỹ, đảo quốc làm căng thời điểm, rất nhiều hợp tác vẫn là bình thường. Phía dưới người bình thường, có thể được một cái nhân tình tự ảnh hưởng, không thích liền chống lại. nhưng người ở phía trên vị trí không giống lợi ích trọng đại một câu nói khả năng ảnh hưởng hai nhà quan hệ thậm chí là chiến tranh xung đột rất nhiều lúc là không thể được một cái nhân tình tự ảnh hưởng nên tiền kiếm được hay là muốn kiếm lời cái mông quyết định tư duy nói ở lý không đầu cái mông chỗ ngồi càng cao mang ý nghĩa ngươi tư duy quyết sách liền càng phải có cái nhìn đại cục triệu mẫn thuần tuần giáo dục thời gian dài như vậy ở chung nàng cũng đã đem tiểu ngư lúc trước em gái của chính mình bạn thân giống như tồn tại hơn nữa nàng lại là trần mặc nữ nhân có một số việc nhất định phải hiểu vậy tại sao đem phí trao quyền định cao như vậy sẽ không dọa chạy bọn họ sao tiểu ngư tiếp tục hỏi trường học cùng xã hội khác nhau chính là một cái là học một cái là dùng câu bên trên đến trong đó cầu trong đó đến dưới học được đi hiểu tiểu ngư suy nghĩ một chút gật đầu nếu như bọn họ không tới đây chứ bọn họ có điều đến chỉ có thể nói do cao chấn đông không phải một cái hợp lệ kẻ về trên nếu như bị từ chối một lần liền không dám lại đây vị trí kia phòng trường muốn đổi người hắn bây giờ đi về hẳn là cùng samsung cao tầng thương lượng một cái điểm mấu chốt giá cả trong lòng nắm chắc mới sẽ tới nữa cùng chúng ta có kẻ mà cả không cần quá lâu hắn sẽ lại đến triệu mẫn nhìn tiểu ngư không nhịn được hỏi ngày hôm nay vấn đề rất nhiều tốt như vậy học đúng không cùng với hắn có áp lực không phải tiểu ngư cười lắc đầu một cái muốn đuổi theo lão bản nữ nhân cũng không ít như từ nghiên tâm loại kia thiên tri tiểu nữ ngươi không cảm giác được áp lực không a tiểu ngư lắc đầu tại sao muốn có áp lực tại sao không áp lực triệu mẫn cười hỏi ngược lại trở lại bởi vì ta tin tưởng hắn cũng hiểu rõ hắn trong nhà không cần hai cái cường nhân Ta làm cái không tiền đồ tiểu nữ nhân, là mình thích làm sự tình là được. Mỗi lần nhắc tới Trần Mặc, tiểu ngư trên mặt đều sẽ không tự giác hiện lên hạnh phúc dịu dàng sát thái, loại này thần thái căn bản không che giấu được. Giáng giấc này, nhìn ra Triệu Mẫn đều có chút gao. Nếu như nàng có một cái Trần Mặc đàn ông ưu tú như vậy, nàng đều không có tiểu ngư tự tin như vậy, hào tin tưởng vô điều kiện. Chương 254, Lý Thành Chi đến. Lý Thành Chi ngay ở Hành Quân Kiến công ty chiêu đái trong phòng, biểu hiện dương dương tự đắc. Hành Quân Kiến công ty hắn đã sớm không phải lần đầu tiên lại đây, hoàn toàn sẽ không dò bó. hiện tại tiềm năng thuốc thí nghiệm đã kiểm tra xong trên thực tế Trần Mặc rời đi thủ đồ sau năm ngày sự tình đã điều tra xong nghiên cứu cũng đã lại một lần nữa thầm sung tín đúng là bởi vì thầm mến ngũ băng đố Kỵ Trần Mặc cho rằng Trần Mặc lợi hại là bởi vì sử dụng tiềm năng thuốc cho nên mới phải nghĩ cách đổi tiềm năng thuốc dùng ở trên người mình hơn nữa suýt chút nữa liền thành công sau chuyện này viện nghiên cứu bảo an tăng lên một cấp thu được tiềm năng thuốc quyền hạn cùng tiếp xúc thuốc nhân viên đều một lần nữa điều tra một lần nhất định phải có ba tên trở lên chủ yếu nhân viên nghiên cứu ở đây mới có thể điều lấy thuốc tề Hơn nữa tiếp xúc thuốc bóng người, muốn ở nghiêm ngặt giám sát dưới tiến hành thao tác. Lần thứ hai khởi động thí nghiệm, thêm vào khoảng thời gian này tới nay quan sát, đã có thể xác nhận, thuốc còn chưa xuất hiện tác dụng phụ, hơn nữa tế bào hoạt tính tăng cường, thương tích khỏi hẳn tốc độ cũng so với người bình thường phải nhanh một chút. Bọn họ nhường nhóm đầu tiên kiểm tra nhân viên thích ứng năng lực sau, lại hướng bọn họ nguyên lai like đặc chủng đội ngũ bên trong chọn lựa ra một ít người ứng cử viên, tiến hành đối kháng huấn luyện. Kết quả những tiêu đặc chủng nhân viên, ở cách đấu phương diện, bị trải qua khai phát tiềm năng binh lính hoàn ngược. Bất luận tốc độ, sức mạnh, phản ứng lực, thị lực Tính lực các phương diện trải qua thuốc khai phá nhân viên đều so với ban đầu phải mạnh hơn rất nhiều. Cái kết luận này đi ra cũng tiến vào nhân viên cao tầng tầm nhìn bên trong. Mặt trên đã lập ra siêu cấp binh kế hoạch chỉ có trải qua chọn lựa bộ đội đặc trùng bên trong tinh anh nhân viên mới có thể gia nhập đến siêu cấp binh đội ngũ bên trong. Tiềm năng thuốc không phải gen thuốc tính an toàn tin cậy vì lẽ đó tương lai ở đặc thù an toàn trên người nhân viên rất có thể đều sẽ sử dụng loại thuốc này. Hắn lần này tìm đến trần mặc cũng là vì chuyện này mà đến thuốc biểu hiện ra tác dụng đầy đủ nó trở thành một loại chiến lược cấp bậc vũ khí. Hiện tại Trần Mặc thân phận phi thường vi diệu, trước đây phạm là làm ra cống hiến to lớn, rất nhiều đều là quốc gia bên trong thể chế nghiên cứu phát minh nhân viên, nhưng Trần Mặc không phải nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa biên chế nhân viên, đây là chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Nhưng Trần Mặc biểu hiện ra hành vi, nhường bọn họ không tìm được bất kỳ soi mói địa phương. Động đất báo động trước mạng lưới, hầu như xem như là hành quân kiến công ty miễn phí hỗ trợ thành lập, hiện tại tiềm năng thuốc kỹ thuật cũng coi như là biểu tặng Trần Mặc hành vi đã cho mặt trên mấy vị ấn tượng tốt nhất. Bởi vì tuổi trẻ, tiền đồ cũng không thể đo lường. Vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào tương lai hành quân kiến công ty ở chính sách lên nhất định sẽ chịu đến chăm sóc lý thành chi chính uống trà thời điểm một cái người máy đẩy cửa ra đi vào lý tiên sinh tiên sinh đã đi ra ngài hiện tại có thể đi hắn văn phòng được rồi lý thành chi đứng lên đến bước nhanh rời đi trải qua thân phận nghiệm chứng sau hắn theo người máy rất nhanh tiến vào trần mặc văn phòng nhìn thấy trần mặc chính ở trong phòng làm việc lý thành chi lập tức hiện lên nụ cười dưới chân tốc độ cũng tăng nhanh trần mặc huynh đệ đã lâu không gặp cũng không bao lâu đi ngồi đi trần mặc cười nói hai người gặp mặt số lần nhiều cũng làm miễn rơi những khách sáo kia lễ nghi trực tiếp ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống lý thành chi lại một lần nữa lại đây hành quân kiến công ty có điều trần mặc nhưng không có bất ngờ lần trước ở thủ đô bởi vì lần kia sự cố hắn không làm xong lâm sàng thí nghiệm sẽ trở lại lý thành chi lại đây nhất định là vì chuyện này mà đến mang đến một tin tức tốt lý thành chi mở miệng chuyện lần trước giải quyết thứ ba kỳ thí nghiệm cũng tiếp tục hiện nay tiềm năng thuốc xem như là bước đầu thành công cái kia không sai trần mặc nhẹ nhàng cười cận kết quả này ở trần mặc trong dữ liệu nhìn thấy trần mặc không có chút rung động nào mặt lý thành chi cười khổ hắn nhận thức trần mặc tới nay tựa hồ chưa từng gặp trần mặc có rất lớn tâm tình chập trởn luôn là một bộ trầm ổn gián dấp hoàn toàn không phù hợp hắn ở độ tuổi này tính cách dù cho là tiềm năng thuốc thành công chuyện lớn như vậy trần mặc cũng chỉ là cởi cợt ở hắn trong ấn tượng rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học nghe được chính mình nghiên cứu phát minh kỹ thuật thành công thời điểm hoặc là làm mừng rỡ như điên hoặc là làm mừng đến phát khóc nhưng trần mặc rắn rớp thật giống chính là một cái bé nhỏ không đáng kể sự tình. chỉ là hắn không biết trần mặc cũng không để ý những thứ này hắn nghe qua thư lão giảng qua không ít liên quan với vũ trụ cái khác góc tối cố sự nắm giữ khoa học kỹ thuật thư viện loại này kinh thế hai tục đồ vật biết đến càng nhiều đối với danh lợi những việc này cũng coi nhẹ lần này lại đây còn có hai việc lý thành chi từ túi công văn bên trong lấy ra một cái tư liệu túi đưa cho trần mặc dựa theo lúc trước ước định mỗi sản xuất một cái đơn vị tiềm năng thuốc chúng ta cần thanh toán một vạn nguyên cho ngươi đây là bảng báo cáo trần mặc chỉ chỉ tư liệu túi không phải sản xuất số lượng ngươi cũng biết thuộc về bí mật bảng báo cáo ghi chép chúng ta nơi đó có ngươi cần ta có thể mang ngươi tới kiểm tra, nhưng không thể mang ra đến." Lý Thành Chi nói rằng. "Vậy này là cái gì?" Trần Mặc ngoài miệng hỏi, cũng tiếp nhận Lý Thành Chi tư liệu túi, bắt đầu kiểm tra. "Trong này xem như là ngươi cho chúng ta trao quyền kỹ thuật thỏa thuận, độc nhất trao quyền, có chứa hiệp nghị bảo mật. Thỏa thuận chúng ta đã xây trường, chỉ cần ngươi ký tên con dấu, chính thức có hiệu lực, cũng coi như là dựa theo bình thường trình tự đến." Hạch. Nghĩ đến rất chú đáo. Trần Mặc qua loa lật xem một lần thỏa thuận, không có vấn đề, liền cầm bút lên ký xuống tên của chính mình. đem bên trong một phần thỏa thuận trao trả cho Lý Thành Chi. Hàng năm ngày 31 tháng 12 kết toán một lần, tiền chúng ta sẽ đánh tới trong chương mục của ngươi. Mỗi đơn vị một văn nguyên, xem như là thuế sau, số tiền này không cần nộp thuế. Được." Trân Mặc cười nói. Hắn cũng không biết tài khoản của chính mình bên trong có bao nhiêu tiền, ngược lại không nghiêm túc số qua, bình thường hắn dùng tiền địa phương, bởi vì y phục của hắn cùng đồ dùng hàng ngày đều là Tiểu Ngư cho hắn mua. Hắn dùng tiền thời điểm, chính là cùng Tiểu Ngư đi dạo phố thời điểm hoặc là cho Tiểu Ngư mua lễ vật thời điểm. Nhưng đều là di động thanh toán hoặc là có thẻ. hắn cũng không rõ ràng trong thẻ có bao nhiêu tiền không trách lao mã nói không để ý chính mình có bao nhiêu tiền trước đây không hiểu nhưng đến tầng thứ này mới phát hiện tiền xác thực chỉ là một cái lạnh lẽo con số còn có một chuyện khác thu hồi thỏa thuận sau lý thành chi nói rằng chính là ngươi lần trước nói cho vương hải bọn họ sử dụng tiềm năng thuốc sự tình ồ thế nào trần mặc tâm tư hơi động đáp ứng rồi lý thành chi gật đầu mặt trên ý tứ là ngươi cần sử dụng thuốc thời điểm hy vọng ngươi có thể nói với chúng ta một hồi cho hai dùng lúc cần thiết chúng ta tự mình cho bọn họ tiêm vào. Dù sao việc quan hệ trọng đại, hy vọng ngươi có thể lượng giải. Không vấn đề. Trần Mặc gật đầu. Hắn dùng đến thuốc địa phương, đã ít lại càng ít. Phòng trường sau đó sẽ cho tiểu ngư cùng hắn người thân cận dùng. Bởi vì cái kia thuốc, căn cứ ghi vào, có thể khai phá thân thể tiềm năng, tăng cao tự thân sức miễn dịch cùng sinh mệnh lực đối với thân thể không tác dụng vụ. Vậy ngươi trước tiên sớm xác định muốn khai phá nhân viên danh sách, xác định danh sách sau, ngươi lại liên hệ ta. Có điều cho bọn họ khai phá, muốn xác định bọn họ ký kết hiệp nghị bảo mật. Lý thành Chi nói rằng, theo Trần Mặc nói xong sự tình. Lý Thành Chi liền đứng dậy rời đi. Lý Thành Chi rời đi, Trần Mặc cũng suy tư lên, nghĩ đến hồi lâu mới mở miệng, "Mặc nữ, thông báo Vương Hải, Bạch Trân Châu, Hạ Hưng cùng A Nam đến phòng làm việc của ta." Chương 255, có nguyện ý hay không? Vương Hải, Bạch Trân Châu, Hạ Hưng cùng A Nam bốn người tiến vào văn phòng, liền nhìn thấy ngồi đang làm việc ghế tựa bên trong Trần Mặc. Bốn người bọn họ hiện tại là hành quân kiến công ty tổng bộ bảo an hệ thống người tổng phụ trách, bình thường đều sẽ thay phiên trị thủ công ty bảo an hệ thống. Đồng thời, bọn họ vẫn là Trần Mặc bảo tiêu, phụ trách Trần Mặc thân người an toàn vấn đề. có lúc cũng sẽ bảo hộ triệu mẫn cùng tiểu ngư ở tại bọn hắn trong ấn tượng bốn rất ít người đồng thời tới gặp trần mặc cho nên đối với trần mặc đột nhiên triệu hoán bọn họ cũng rất kinh ngạc lão bản người tìm chúng ta vương hải mở miệng đến ngồi xuống bên này nói trần mặc dừng lại chuột nhìn về phía bốn người chờ bọn hắn sau khi ngồi xuống trần mặc mới mở miệng lần nữa các ngươi tới nơi này có một quang thời gian đi bốn người nghi hoặc trần mặc tại sao hỏi như vậy có điều vẫn là đầu biết lần này gọi các ngươi lại đây là muốn làm gì sao trần mặc bán một cái cái nút bốn người hai mặt nhìn nhau chật lát đầu lần này gọi các ngươi lại đây là muốn đưa các ngươi một lần kỳ ngộ Trần Mặc nói rằng kí ngộ bốn người hơi hơi kinh ngạc không rõ vì sao chờ đợi Trần Mặc đoạn sau đón lấy ta muốn nói sự tình thuộc về cơ mật các ngươi nếu như muốn nghe liền ký rồi phần này hiệp nghị bảo mật Trần Mặc lấy ra bốn cái cặp văn kiện giao cho Vương Hải bốn người nếu như không muốn nghe hiện tại đứng dậy rời đi là được cơ mật bốn người trên mặt lần thứ hai bắt đầu nghi hoặc đã từng bọn họ đều là đặc thù nhân viên đối với hiệp nghị bảo mật thứ này tự nhiên không xa lạ gì Vương Hải suy nghĩ một chút, cũng không nhìn thỏa thuận nội dung, cầm bút lên trực tiếp ký lên chính mình tên. Hắn là sớm nhất theo chân Mặc, tin tưởng Trần Mặc chắc chắn sẽ không lừa hắn. Ba người kia cũng cầm bút lên ký lên tên. Lẫn nhau đối với những khác bảo an nhân viên, bọn họ gần gũi nhất Trần Mặc, đối với Trần Mặc đều tương đối hiểu rõ, cũng khẳng định Trần Mặc sẽ không hãm hại bọn hắn, bọn họ cũng không cái gì nhường Trần Mặc hố. Hiện tại Trần Mặc, muốn cái gì cũng có, không cần thiết hô mấy người bọn hắn. Hơn nữa bọn họ đối với Trần Mặc nói tới kỳ ngộ, đều rất hiếu kỳ. Thu hồi thỏa thuận để tốt. Chân Mặc mới lấy ra một nhánh cỡ ngón tay phong kín thuốc. Nhìn thấy thuốc, bốn trong mắt người càng thêm nghi hoặc. "Đây chính là ta cho các ngươi kỳ ngộ, cái này thuốc là ta mới nhất nghiên cứu phát minh sản phẩm, gọi tiềm năng thuốc. Nó có thể tác dụng với thân thể tế bào, cường hóa tế bào, đạt đến khai phá thân thể tiềm năng hiệu quả." Xem qua nước Mỹ đội trưởng đi, và nước Mỹ đội trưởng tiêm vào thuốc tương tự, có điều nó công năng không có cường đại như vậy, có điều có thể cho các ngươi tốc độ cùng phản ứng lực tăng cao không ít." Bốn người ám hút một ngụm hơi lạnh, trong mắt lóe ra khó mà tin nổi. "Thuốc công năng, nghe tới quá mức mơ hồ." bọn họ chỉ ở khoa huyện điện ảnh bên trong xem qua nếu như là thật như vậy loại thuốc này liền khủng bố nhưng là trần mặc thật giống không lý do lừa bọn họ đi lừa bọn họ lại không có ích lợi gì không cần hoài nghi thuốc tính chân thực trần mặc nói rằng ta đã cùng chính thức hợp tác lần trước ta đi thủ đô chính là đi kiểm tra loại thuốc này lâm sàng hiệu quả vương hải gật đầu lần trước là hắn theo trần mặc đi thủ đô đi đến thủ đô sau sẽ không có hắn chuyện gì chỉ là ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi trần mặc vốn không biết trần mặc đi nơi nào đi làm mà hiện tại trần mặc nói hắn liền tin tưởng chuyện này lâm sàng thí nghiệm kết quả đã đi ra số liệu biểu hiện thuốc không có tác dụng phụ mong muốn khai phát tiềm năng hiệu quả cũng đạt đến trần mặc tiếp tục nói vì lẽ đó lần này ta gọi ngươi nhóm lại đây mấy người lên tinh thần trần mặc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ với bọn hắn nói những này sau đó phải nói khẳng định là then chốt bọn họ nghĩ đến một khả năng chính là trần mặc nói tới kỳ ngộ vương hải theo ta lâu nhất các ngươi lại là vương hải đi tìm đến thuộc về ta bảo tiêu cũng là người mà ta tín nhiệm nhất vì lẽ đó các ngươi năng lực tăng lên ta cũng có lợi trần mặc đem thuốc dựng thẳng để lên bàn Ở bốn người trên mặt nhìn quét một chút. Ngay ở vừa, Lý huấn luyện viên cho ta trả lời, ta có sử dụng thuốc tư cách. Lần này lại đây, là muốn hỏi một chút các ngươi, có nguyện ý hay không sử dụng loại thuốc này, khai phá chính mình tiềm năng. Lời nói xong, bên trong phòng làm việc rơi vào tĩnh mịch bên trong. Vương Hải, Bạch Trân Châu, Hắc Hưng cùng A Nam bốn người hai mặt nhìn nhau. Nay không phải việc nhỏ, đây là nắm thân thể của chính mình tới thử nghiệm. Vạn nhất không thành công, nhưng là sẽ rất phiền phức. Thử hỏi có ai đồng ý tùy tiện nắm thân thể của chính mình đến làm loạn. Loại thuốc này cũng không thay đổi gen, không phải gen thuốc. các ngươi cũng có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ, lại cho ta trả lời. Trần Mặc nói rằng, ta đến đây đi. Vương Hải mở miệng, ta cũng tham dự. Hà Uyng cũng theo đồng ý, ta cũng tham dự. Bạch Trân Châu cùng A Nam hai người cũng trăm miệng một lời đáp ứng. bọn họ cũng đều biết, đây quả thật là là một cái kỳ ngộ. Vừa nãy Lý Huấn luyện viên xác thực đã tới, thân là bảo an nhân viên, bọn họ đối với khách nhân trọng yếu đến đều biết. Nếu mặt trên cho phép Trần Mặc sử dụng thuốc vấn đề khẳng định không lớn, bọn họ đều là ở trong bộ đội trải qua người, tự nhiên biết. mặt trên đáp ứng đưa vào sử dụng đồ vật, kỹ thuật khẳng định gần như thành thủ. chân mặc chỉ gọi bọn họ lại đây, là đối với sự tin tưởng của bọn họ. tuy rằng tồn tại nhất định nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. cầu rau sang từ trong nguy hiểm, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, bọn họ sau đó khẳng định không có cơ hội. thân là đã từng bộ đội đặc trùng, bọn họ trong xương còn tồn tại một loại mạo hiểm gen. chân mặc đối với bốn người đáp ứng cũng không ngoài ý muốn, nhờ người máy đem in bốn phần văn kiện đưa cho bốn người, ký rồi phần này tự nguyện thỏa thuận, các ngươi xem như là chính thức xác định tham dự, không ký trước. các ngươi đều có thể đổi ý, cần nghĩ kỹ lại ký, ký xuống sau, liền không có cách nào lui ra. lần này không do dự, nhận được thỏa thuận sau, cầm bút lên trực tiếp ký lên chính mình đại danh. các ngươi trở lại chờ đợi, sau khi chuẩn bị xong, ta sẽ thông báo cho ngươi. không phải ta cho các ngươi tìm vào khai phá, đến thời điểm các ngươi khả năng muốn đi chính thức nơi đó tiến hành. Trần Mặc thu hồi thỏa thuận nói rằng, tốt. bốn người đáp ứng, xoay người rời đi. Vương Hải, ngươi tuổi hồ rất tín nhiệm lão bản. rời đi Trần Mặc văn phòng sau, Bạch Trân Châu mở miệng, phí lời, các ngươi không tin. vương hải tức giận nói rằng tin tưởng là tin tưởng nhưng là cái kia đồ vật có chút mơ hồ a nam sen một nếu như bọn họ không tin trần mặc thì sẽ không không chút do dự ký xuống thỏa thuận nhưng ngấm lại thuốc sự tình vẫn có chút mơ hồ loại thuốc này chỉ ở khoa huyễn điện ảnh bên trong có hiện tại xuất hiện ở trên thực tế xác thực khó có thể tưởng tượng không mơ hồ vương hải lắc đầu hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước bị lính đánh thuê tập kích thời điểm trần mặc biểu hiện ra năng lực đánh lộn nói riêng về năng lực phản ứng tốc độ cùng sức mạnh trần mặc không kém hắn chỉ là thiếu chân thực đối chiến kinh nghiệm không đủ mặc dù như vậy trần mặc vẫn như cũ có thể miễn cưỡng đối chiến một tên ở chiến trường lăn lộn nhiều năm lính đánh thuê hơn nữa không rơi xuống hạ phong khi đó hắn còn có nghi vấn trần mặc mạnh mẽ như vậy tốc độ cùng phản ứng lực làm sao đến dù sao trần mặc chỉ là một tên nhân viên nghiên cứu nghiêm chỉnh mà nói là mới vừa tốt nghiệp không bao lâu học sinh coi như yêu thích tập gym cũng không thể có tốt như vậy thân thủ hiện tại trần mặc lấy ra cái này tiềm năng thuốc cái này giấu ở hắn trong lòng nghi hoặc cũng mở ra tất cả trở nên tốt giải thích lên vì lẽ đó trần mặc nói thuốc tác dụng sau hắn ngay lập tức sẽ tin tưởng làm sao không mơ hồ người biết nguyên nhân a nam kỳ quái hỏi chuyện này sau đó lại giải thích với các ngươi đi vương hải nói rằng đây là trần mặc bí mật không có trần mặc cho phép hắn không thể tùy tiện nói cho cái khác người đối với vương hải thừa nước đục thả câu ba người không lời cũng không có hỏi nhiều bọn họ cũng đều biết có một số việc không nên nói thì sẽ không nói trước đây là một tên bộ đội đặc chủng, bảo mật ý thức là lớp phải học bốn người rời đi trần mặc cũng gạt gọi điện thoại thông báo lý thành chi làm tốt tới đón người chuẩn bị chương hai ta có thể đào gốc tường sao số một thí nghiệm lầu nhà này nhà lớn cùng nhiệt độ ổn định phòng nghiên cứu như thế thuộc về hành quân kiến công ty nơi thần bí nhất có thể tiến vào số một lầu cửa lớn chỉ có trần mặc tiểu ngư cùng triệu mẫn ba người dù cho là công ty phó tổng tài chu lị cùng lý lăng phong đám người đều không thể tiến vào số một lầu các loại trí năng người máy là số một lầu bên trong nhân viên những trí năng này người máy rất nhiều đều là cơ sở người máy công năng chỉ một có chút là trần mặc từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra bản thiết kế thiết kế có chút là mặc nữ tự mình thiết kế công năng hình người máy Chủ yếu phụ trách một loại nào đó đặc biệt công tác, người máy đều do mặc nữ khống chế, chính đang đều đâu vào đấy tiến hành sản xuất. Yêu cơ người máy đều ở nơi này lắp ráp, siêu dẫn nhiệt độ cao thể cũng ở nơi đây sản xuất. 24 giờ không gián đoạn công tác, lại thêm vào trí năng máy móc hiệu suất sinh sản, rất nhiều máy móc máy móc, chỉ cần thiết kế ra được, rất nhanh liền có thể xuất hiện sản phẩm. Vì lẽ đó số một lầu, cũng là toàn bộ hành quân kiến công ty tổng bộ nhất đốt tiền địa phương. Toà nhà này lại như một cái nuốt vàng thú cuồn cuộn không ngừng quý trọng vật liệu vận vào nhà lớn bên trong, sau đó không ngừng bị tiêu hao. triệu mẫn có mấy lần tiến vào nơi này đều bị nơi này cảnh tượng cho làm trò khiếp sợ ở tại số một lầu bên trong sẽ cảm giác mình xuyên qua đến khoa huyện thế giới chỉ có ở khoa huyện thế giới bên trong mới phải xuất hiện loại này hoàn toàn trí năng máy móc sản xuất nghiên cứu nhà xưởng số một lầu lòng đất phòng nghiên cứu chân mặc nhìn vận hành bên trong siêu dẫn máy tính siêu dẫn máy tính bản thân tính đặc thù nhất định nó hiện tại không cách nào đối ngoại lộ ra ánh sáng mặc dù không có siêu dẫn nhiệt độ cao thể do một mình hắn nghiên cứu chế tạo một cái siêu dẫn máy tính cũng là nói mơ giữa ban ngày sự tỉnh cái này lòng đất phòng nghiên cứu đã trở thành tổng bộ đại náo vị trí. Siêu dẫn máy tính do Mạc nữ không chế, bởi siêu dẫn nhiệt độ cao thể năng lực kém hao tính, sản nhiệt cũng thấp, vì lẽ đó siêu dẫn máy tính có thể đủ tất cả thiên vận hành. Máy tính hết thể năng lực tính toán, toàn bộ đều vì Trần Mặc một người phục vụ. Thêm vào trí tuệ nhân tạo Mạc nữ tồn tại, rất nhiều kỹ thuật nghiên cứu tiến trình đều đại đại tăng nhanh. Mạc nữ, ngươi hiện tại tối ưu hóa bản thiết kế chi tiết." Trần Mặc quay đầu nhìn về phía trên màn ảnh bản thiết kế mở miệng. Toàn tức kỹ thuật hoàn thành điều kiện, chính là thiết kế ba loại toàn tức trợ trợ chạy to. Trần Mặc quyết định từ cỡ trung toàn tức tọ dọ chảy tỏ bắt đầu. Trải qua khoảng thời gian này, Trần Mặc thiết kế lại thêm vào mặc nữ hỗ trợ tối ưu hóa. Cái này cỡ trung toàn tức tọ dọ chảy tỏ cũng miễn cưỡng thành hình. Đón lấy liền đến kỹ thuật nghiệm chứng giai đoạn. Chỉ cần cỡ trung toàn tức tọ dọ chảy tỏ thành công, đón lấy là có thể thiết kế loại nhỏ toàn tức tọ dọ chảy tỏ. Được rồi, Mặc Kaka, mặc nữ vừa dứt lời, trong màn ảnh bản thiết kế liền bắt đầu hơi bắt đầu biến hóa. Biến hóa không lớn, đây là chi tiết tối ưu hóa, còn có một chút linh kiện tham số lên tối ưu hóa. Không bao lâu, trên màn ảnh tối ưu hóa liền hoàn thành. Trải qua mặc nữ tối ưu hóa qua đi tợ dọ chạy tỏ đường nét xem ra nhu hòa không ít xem ra so với vừa nãy thoải mái dựa theo cái này bạn thiết kế đem toàn tức tợ dọ chạy tỏ hàng mẫu chế tạo ra trần mặc nói rằng cần thiết vật liệu ở thiết kế giai đoạn đã mua xong không tốn thời gian dài toàn tức tợ dọ chạy tỏ hàng mẫu liền có thể chế tắt ra được rồi mặc nữ nói rằng một lát sau lần thứ hai nói rằng mặc ca ca lý thành chi tiên sinh mang theo bốn người đã đến công ty hiện tại ở phòng tiếp tân chờ đợi động tác rất nhanh thông báo lý thành chi đến phòng làm việc của ta chờ ta thuận tiện cũng thông báo vương hải bọn họ chuẩn bị căn dặn mặc nữ sau trần mặc xoay người rời đi số một lầu lần trước cùng lý thành chi muốn đối với vương hải đám người tiến hành khai phát tiềm năng ngày hôm nay lý thành chi lại đây chính là muốn dẫn vương hải đám người qua khai phát tiềm năng trở lại văn phòng liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế xạ lồng chờ đợi lý thành chi đợi lâu trần mặc trở lại làm việc đi mở miệng cười có thể thấy người người thật bận rộn này một mặt đã rất tốt chờ bao lâu đều giá trị người khác muốn chờ đều không có cơ hội như thế lý thành chi cũng mở miệng lý lao ca ngươi học được nính hót này không phải một cái hiện tượng tốt lý thành chi cười ha ha không để ý lắm cũng biết đây chỉ là trần mặc chuyện cười nói gần nhất lại đang bận việc cái gì nghiên cứu cái này bảo mật trần mặc cười nói các loại sản phẩm đi ra ngươi liền biết rồi chính đang hai người nói chuyện vương hải bốn người cũng tiến vào trần mặc văn phòng bọn họ chính là ta tuyển chọn tiến hành khai phát tiềm năng người Ừm. lý thành chi không có bất kỳ bất ngờ đối với trần mặc người ở bên cạnh hắn đều hiểu rất rõ không thấy hắn cũng đã đoán được là bốn người này Lý huấn luyện viên các ngươi cũng nhận thức, đón lấy khai phát tiềm năng, các ngươi theo Lý huấn luyện viên qua là được. Sau khi hoàn thành, lại trở về. Trần Mặc nhìn bốn người nói rằng, rõ ràng, bốn người cùng tiêu lên đáp. Bọn họ khai phá, liền giao cho các ngươi. Trần Mặc chợt quay đầu nhìn về phía Lý Thành Chi, không vấn đề, có điều khai phá thêm vào thân thể kiểm tra, cần mấy ngày. Vì lẽ đó này mấy ngày, bên cạnh ngươi khả năng xuất hiện bảo an chân không, ta mang bốn người lại đây, hy vọng lâm thời thay thế công việc của bọn họ, làm ngươi bảo an nhân viên. Không biết ngươi là ý tưởng gì. lý thành chi nói rằng trần mặc thân phận đặc thù bọn họ có thể không muốn bởi gì mấy ngày qua trần mặc bên người bảo an xuất hiện chân không nhường một ít lưu tâm nhân có cơ hội để lợi dụng được bằng không bọn họ cũng có trách nhiệm cái kia không thể tốt hơn là trong phòng tiếp tân mấy người đi thông báo bọn họ đến đây đi trần mặc nhìn về phía bên người người máy được rồi thiên sinh người máy gật đầu đã thông báo số 5 tiểu yêu qua tiếp bọn họ lại đây không bao lâu bốn người ngay ở một cái người máy dẫn dắt đi tiến vào trần mặc văn phòng ba nam một nữ sống lưng thẳng tắp bước tiến vững vàng trong lúc lơ đãng đều có thể toát ra quân nhân khí tước bốn người tuy rằng mắt nhìn thẳng không đủ trên mặt không che giấu được hiếu kỳ có thể nói hành quân kiến công ty tổng bộ là bọn họ gặp kỹ thuật tiên tiến nhất địa phương cái nào sợ bọn họ ở sinh mệnh khoa học phòng nghiên cứu bên trong cũng không sánh nổi nơi này đâu đâu cũng có trí tuệ nhân tạo trần mặc nhận ra bốn người này bọn họ chính là nhóm đầu tiên khai phát tiềm năng 10 người bên trong trong đó bốn người trên mặt da rẻ ngăm đen nam tử là la dũng cái thứ nhất kiểm tra thuốc người còn có một cái thấp dưới sốc vắc vóc dáng nhỏ nam gọi trường siêu giật duy nhất nữ cắt tóc ngắn tư thế vai hùng bộc phát gọi dương lan lan xà ca càng là thẩm sùng tín trộm lấy thuốc thời điểm người trong cuộc Nhưng bốn cái trải qua khai phát tiềm năng người tới đảm nhiệm hộ vệ của chính mình điều này cũng làm cho trần Mặc hơi kinh ngạc lý lao ca ta có thể đảo góc tường sao trần mạc hỏi bọn họ lại không phải xuất ngũ nhân viên vì lẽ đó ngươi tạm thời không có cơ hội phòng chừng phải đợi mấy năm ngươi mới có thể đảo có điều qua mấy năm cũng không nhất định có thể đảo bởi vì bọn họ khả năng tiến thêm một bước lý thành chi cười nói lập tức nhìn về phía bốn người nhiệm vụ của các ngươi ta đã nói qua không cần ta lặp lại lần nữa đi không cần bốn người cùng têo lên đáp ứng vương hải người đi cho bọn họ giảng một hồi cần làm công tác bình thường cần thiết phải chú ý gì đó trần mặc nhìn về phía vương hải tốt vương hải gật đầu đứng lên đến ba người kia cũng đứng lên đến mang theo bốn người rời đi vương hải đám người đem sự tình bàn giao cho mấy người sau liền theo lý thành chi rời đi la dũng xà ca bọn bốn người cũng rời đi trần mặc văn phòng làm tốt bất cứ lúc nào chờ đợi chuẩn bị hết thể người rời đi trần mặc ngồi trở lại trên ghế làm việc suy nghĩ một chút mở miệng. mặc nữ ngày hôm nay sau khi tan việc ở phòng thí nghiệm nắm ba chi tiềm năng thuốc khai phá cho ta chương 257, to lớn mê hoặc cỡ trung toàn tức tợ dỏ chạy tỏ thiết kế đã cơ bản hoàn công lần này hàng mẫu chế tác ra sau, chỉ cần xem tình huống tiến hành hơi điều liền có thể cỡ trung toàn tức tợ dỏ chạy tỏ sắp hoàn thành hắn cũng cần vì là loại nhỏ toàn tức tợ dỏ chạy tỏ thiết kế làm chuẩn bị cái này kỹ thuật phi thường khen chốt loại nhỏ toàn tức tợ dọ chạy tỏ đối với độ chính xác yêu cầu phi thường cao tuy rằng loại nhỏ toàn tức hình chiếu cùng cỡ trung toàn tức tợ chạy tỏ trên bản chất nguyên lý đều không khác mấy có điều hai người thể tích không giống thiết kế không thể như thế hơn nữa cái này so với cỡ trung muốn phiền phức rất nhiều có điều phiền phức cũng muốn thiết kế đây là không nhảy qua được đi khảm muốn hướng khoa học kỹ thuật thư viện càng cao cấp quyền hạn xuất phát đây là phải qua con đường tiến vào nghiên cứu trạng thái trần mặc đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển buổi tối hôm đó ăn cơm tối xong tiểu ngư an vị ở đại sảnh trên ghế xa lồng tựa ở trần mặc trong lồng ngực yên tính xem tv thỉnh thoảng tiếp nhận trần mặc phóng tới hắn bên mép hoa quả cuộc sống gia đình tạm ổn rất thích ý Bình thường buổi tối không ra ngoài, Trần Mặc không đi thư phòng nghiên cứu tư liệu thời điểm. Hai người liền chán cùng nhau, giống nhau tình yêu cùng nhiệt thời điểm. Trần Mặc nghiên cứu sau khi cũng hiếm thấy có thể thả lỏng, vì lẽ đó cũng rất hưởng thụ trạng thái như thế này. Ngày hôm nay tài xế làm sao thay đổi người? Bạch Trân Châu bọn họ đây. Tiểu Ngư hỏi, bọn họ đi thủ đô, khai phá tiềm năng sự tình, muốn qua mấy ngày mới trở về. Saka, Dương Lan Lan bọn họ là Lâm Thời Bảo Tiêu. Trần Mặc nói rằng, bọn họ đều là nghề nghiệp quân nhân, Lý Thành Chi sắp xếp lại đây, các loại Vương Hải bọn họ trở về. bọn họ liền đi tiểu ngư nhẹ nhàng gật đầu không có hỏi nhiều ngươi không nói ta suýt chút nữa đã quên trần mặc chợt nhớ tới ngày hôm nay từ trong phòng thí nghiệm cầm về ba chi thuốc mặc nữ đi đem ta túi công văn lấy tới được rồi mặc nữ mở miệng trong đại sảnh yên tĩnh ngồi ở người máy đột nhiên chuyển động không một hồi liền cầm một cái túi công văn phóng tới trần mặc trước mặt làm gì tiểu ngư hỏi ngày hôm nay ta cầm cái này trở về trần mặc từ túi công văn bên trong cầm ba chi phong kiến thuốc đi ra ở tiểu ngư trước mặt cơ cơ ngươi nắm tiềm năng thuốc về đến làm gì Tiểu Ngư kỳ quái nhìn Trần Mặc trong tay thuốc, tiềm năng thuốc nàng ở Trần Mặc trong phòng thí nghiệm gặp, hơn nữa không chỉ một lần, nàng cũng biết tiềm năng thuốc hạng mục, đối với thuốc cũng không xa lạ gì, một chút liền có thể nhận ra, khẳng định là đem ra dùng. Trần Mặc nói rằng, ai dùng, ngươi dùng. Tiểu Ngư nắm qua Trần Mặc trong tay thuốc, quan sát tỉ mỉ, cái này thuốc, nếu như thả ra ngoài, đem đối mặt điên cuồng cấp giật, nếu là rơi vào những kia y dược bá chủ trong tay, cái này thuốc đem cho bọn họ mang đến vô cùng của cải. Nói cho ngươi một bí mật, ta sớm dùng qua. Trần Mặc bám vào Tiểu Ngư bên hai. nhẹ giọng nói rằng nhớ tới ta lần thứ nhất dắt ngươi tay sao người còn không thấy ngại nói khi đó ngươi dùng như vậy ra sức ta tay đều bị ngươi trào đau nhớ tới lúc trước khi đó tiểu ngư khỏe miệng không tự giác hiện lên nụ cười ngọt nào đó là nàng lần thứ nhất bị dắt tay kết quả trần mặc quá mức dùng sức nàng tay đều máu ứ động khắc sâu ấn tượng người khi đó dùng tiểu ngư nghiêm túc hỏi đúng cái kia trời xế chiều mới vừa dùng cái này thuốc thêm vào dắt ngươi tay hơi sốt sáng khai phát ra đến sức mạnh không thể đứng, liền gây ra chuyện này trần mặc nói rằng khi đó ta cũng đã đang bí mật nghiên cứu cái này thuốc. Trần Mặc nói rồi một cái nói dối, có điều không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao hắn không thể đem khoa học kỹ thuật thư viện sự tình nói ra. Không trách cảm giác ngày đó ngươi trở nên đẹp trai nhiều như vậy, nguyên lai là bởi vì cái này. Có điều ngươi nghiên cứu đồ vật, nam chính mình thí nghiệm làm gì. Tiểu Ngư nghiêm túc nói rằng, sau đó không thể như vậy. Thút, nghe lão bà. Trần Mặc nghe được Tiểu Ngư trong lời nói quan tâm, trong lòng ấm áp. Tối hôm nay, liền đem cái này thuốc cho ngươi dùng. Vừa vặn đón lấy hai ngày cuối tuần, ngươi có thể có thời gian thích ứng trạng thái. Ta dùng đến làm gì? lại không đi đánh nhau. Tiểu Ngư nói rằng, ai nói khai phá tiềm năng đi ra, nhất định là đánh nhau. Trần Mặc dở khóc dở cười, cái này tiềm năng thuốc, lại như thân thể ngươi một chiếc chìa khóa, có thể tăng cao thân thể tự thân sức miễn dịch cùng tế bào hoạt tính. Vì lẽ đó ta mới nghĩ cho ngươi dùng. Còn có cái này thuốc, có thể đắp nạn thân thể hình thể, dùng sau khi, vóc người sẽ biến tốt, da rẻ cũng sẽ biến tốt. thật sao? vậy ta dùng. Tiểu Ngư con mắt tỏa sáng, không chút do dự đồng ý. Nàng đối với Trần Mặc tin tưởng không nghi ngờ, dựa theo Trần Mặc nói. lần thứ nhất dắt nàng tay ngày ấy trần mặc xác thực biến hóa không nhỏ hơn nữa nàng cũng tin tưởng trần mặc sẽ không lừa nàng có thể làm cho vóc người cùng da rẻ biến tốt đây là một cái to lớn mê hoặc phàm là là người phụ nữ đều không chống đỡ được loại này mê hoặc tiểu ngư cũng không ngoại lệ khai phát tiềm năng chủ yếu nhất là tự thân sức miễn dịch cùng tố chất thân thể tăng cao có thể để tránh cho rất nhiều bệnh nhẹ đau đây mới là trần mặc mục đích hắn biết tiểu ngư đến thân thích thời điểm thân thể đều sẽ có chút suy yếu tình cờ còn có thể có chút nhỏ cảm bạo vấn đề không lớn thế nhưng rất phiền vì lẽ đó trần mạc mới nghĩ giúp tiểu ngư nâng cao hơn một chút tố chất thân thể ta đi chuẩn bị cho ngươi trần mạc đứng dậy hướng phòng tắm đi đến sau 5 phút trần mạc mới mang theo tiểu ngư tiến vào phòng tắm một lưu lớn nước nóng đã chuẩn bị hoàn tất cái này thuốc không phải tiêm vào sao tiểu ngư hỏi tiêm vào phương thức dược lực quá mức mánh sẽ làm ngươi cảm giác về hoài khó chịu vì lẽ đó ta cho ngươi dùng một cái khác phương pháp tắm thuốc đem thuốc gia nhập nước nóng bên trong nhường dược lực theo làn da của ngươi lỗ chân lông tiến vào thân thể của ngươi như vậy dược lực không như vậy mánh Ngươi cũng không cần có áp lực trong lòng, coi như thêm điểm dược liệu vào tắm là được." Trần Mặc nói rằng. Phương pháp này dược lực ôn hòa, không đủ tiềm năng thuốc bên trong Trần Mặc gỡ số hấp thu không được, tạo thành lãng phí, vì lẽ đó Trần Mặc mới sẽ một lần nắm 3 chi thuốc trở về, toàn bộ đều là cho tiểu ngư dùng, lãng phí cũng không đáng kể. Đem thuốc đổ vào bồn tắm lớn bên trong, quấy lên. Không giống với Trần Mặc trước đây dùng thuần dược liệu ngao chế, tinh luyện thuốc gia nhập to lớn bồn tắm lớn bên trong, dù cho là thêm liều lượng cao, nước màu sắc cũng chỉ là ố vàng, cũng không có hắn dùng loại kia màu đen, mùi thuốc gáy mũi. Chết để quay đều sau, chân Mặc mới mở miệng, "Đã được rồi, đi xuống đi." Ừm. Tiểu Ngư cũng không làm gì, trực tiếp ở Trần Mặc trước mặt đợi. Quần áo, thân thể hoàn mỹ bày ra ở trước mặt hắn, tùy ý Trần Mặc trắng trận không kiêng rẻ thưởng thức. Tiến vào bên trong bùn 8, Tiểu Ngư hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời, trắng của nàng đã đổ mồ hôi tràn trề. Nước quá nóng, da thịt trắng nón, đã nổi lên hồng hào. Hơi nóng. Tiểu Ngư sắc mặt đỏ chót. Không có chuyện gì, lỗ chân lông triển khai, thêm vào gợn số sinh động, có lợi cho hấp thu dược lực, thì đứng một hồi là không sao. trần mặc cầm lấy một cái khăn lông giúp đỡ tiểu ngư lau mồ hôi chán một lúc nữa dược hiệu phát huy sau ngươi có thể sẽ cảm giác mệnh một chút ngươi liền thả ra tâm nghỉ ngơi những chuyện khác giao cho ta tốt tiểu ngư gật đầu tựa ở bồn tắm lớn lên nhắm mắt ánh mắt đại khái 10 phút qua tiểu ngư mới cảm giác một lồn cảm giác mệnh mỏi kéo tới tựa ở bồn tắm lớn bên trong nặng ngủ thiếp đi trần mặc vẫn ở bên cạnh bảo vệ mãi đến tận nước nhiệt lượng tiêu hao hết mới ôm lấy ngủ say ở bồn tắm lớn bên trong tiểu ngư đi trở về phòng ta cất dấu bi kiếp phản diện tại các ngươi mau tìm vào ba chương hai hợp tác vui vẻ tiểu ngư phảng phất rơi vào trong bóng tối thời gian phảng phất trước mắt lại phảng phất qua rất lâu đột nhiên một loại không trọng cảm giác làm cho nàng cả người đều chấn động cả người run lên một hồi từ trên giường thức tỉnh tiểu ngư nhìn từ cửa sổ chuẩn mất tiến vào ánh mặt trời cực kỳ thích ý nàng nhớ tới tối ngày hôm qua trần mặc đem tiềm năng thuốc cho nàng thao tắm liền ngủ thiết đi không nghĩ tới vừa cảm giác ngủ thẳng lớn trời đã sáng trần mặc đã sớm không tại người một bên tiểu ngư từ trên giường lên đi vào phòng tắm chợt thấy toàn thân mình trong kính tiểu ngư ánh mắt nhất định mông lung mắt buồn ngủ tỉnh rồi hơn nữa nàng cảm giác mình trong gương thật giống có chút không giống nhau dáng dấp biến hoa không lớn có điều thật giống thật không giống da rẻ nhắn nhụi nơi bụng cơ bụng mơ hồ có thể thấy được nhưng không có kiện mỹ bắt thịt phần eo biến mảnh một điểm lồi lon co hưng thú thân thể đường nét phi thường đu hòa, xem ra phi thường thoải mái chân dài cũng biến thành tự nhiên mà thành không hề có một chút tỷ vết thật giống cao lớn lên một điểm thân thể tỷ lệ cũng rất tốt tiểu ngư nhìn mình trong gương trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng chân mặc không có lừa nàng thuốc quả nhiên có thể thay đổi vóc người nữ nhân nào không thích trưng diện nàng tự nhiên cũng không khỏi tụ. dựa mặt hoàn tất tiểu ngư mới đổi một thân quần áo thường từ gian phòng đi ra ngày hôm nay cuối tuần nàng không cần tăng ca vì lẽ đó có thể nghỉ ngơi thật tốt vừa định đi nhà bếp làm bữa sáng trần mặc liền bưng hỗn loạn từ phòng bếp đi ra lên trần mặc trên dưới đánh giá một hồi tiểu ngư mưa nhỏ vốn là có 165 thân cao hiện tại dài cao hơn một chút điểm qua mấy ngày dược hiệu qua đi thân thể định hình gần như có nữ thần thân cao cao lớn lên càng xinh đẹp trần mặc cười nói ừ. nghe được trần mặc khích lệ tiểu ngư trong lòng như ăn mật như thế ngọn nữ vì là vui mừng mình người dùng đối với tiểu ngư tới nói trần mặc chính là cái này vui mừng mình người ngươi tại sao không gọi ta rời giường tiểu ngư nói rằng nhờ ngươi ngủ thêm một lát ngày hôm nay ta làm bữa sáng trần mặc xem trong tay cháo nấu đĩu môi nấu điểm cháo đến nếm thử chồng ngươi tay nghề ừng ục sự chú ý chuyển tới trần mặc trong tay nồi đất sau tiểu ngư cái bụng không hăng hái gọi dậy đến sắc mặt đỏ bừng tiềm năng thuốc đối với thân thể tiêu hao rất lớn biết ngươi lên sẽ đói bụng đây là chuyên môn làm cho ngươi Trần Mặc nhẹ nhàng cười cận, đem cháo để tốt, cho Tiểu Ngư xối một chén. Cảm ơn lão công. Tiểu Ngư tiếp nhận Trần Mặc đưa tới cháo, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, nhìn Trần Mặc ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Cảm ơn cái gì? Trước đây những thứ này đều là ngươi làm, ta làm cho ngươi một lần, cũng không có gì. Trần Mặc cười nói, đây là ta lần thứ nhất nấu hải sản cháo, ngươi thử xem đi. Ừm. Tiểu Ngư gật gù, thiện lên cháo chậm rãi hướng về trong miệng đưa. Giờ khác này nàng cảm giác mình bị hạnh phúc bọc. ăn một điểm. Tiểu Ngư ánh mắt sáng lên, lão công, ngươi thực sự là lần thứ nhất nấu cháo sao? đúng đấy ta là ý dạng vẽ hồ lô mà thôi xem một chút mỹ thực thực đơn liền nhớ kỹ chiếu làm dựa theo trình tự đến tiến hành gia vị ta cũng chú ý một hồi tổng sẽ không quá khó ăn đi nói trần mặc cũng cho mình xối một chén ăn thật ngon ta rất yêu thích cái này mùi vị tiểu ngư nói rằng thích ăn liền ăn nhiều một chút trần mặc cười nói đông nhiên nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng vừa nãy rời giường thân thể có cái gì không thoải mái địa phương hoặc là cảm giác kỳ quái địa phương trừ đói bụng không cái gì không thoải mái có điều sức mạnh của ta thật giống lớn lên nói không chủ định thời điểm ta đều cảm giác không dùng lực kết quả chen thật nhiều đi ra còn có thay quần áo thời điểm không cẩn thận đem một bộ y phục xé nát tiểu ngư le lưới chân mặt không có cảm giác bất ngờ bất kể là chính hắn vẫn là thủ đô làm lầm sàng thí nghiệm đám kiêng lợi đối với đột nhiên tăng trưởng sức mạnh vừa mới bắt đầu đều không thể thích ứng các loại cơm nước xong ngươi muốn rèn luyện rèn luyện thích ứng thân thể biến hóa sau đó lại mang ngươi đi ra ngoài mua quần áo ta cảm giác đều sắp bị ngươi sủng phế bỏ phế liên phế tan uôi. ta là tiểu ngư lại không phải cá vàng nhỏ mới không muốn ngươi vôi Tiểu Ngư Phương Má, có chút nhỏ ngạo tiểu. Cơm nước xong, Trần Mặc hãy theo Tiểu Ngư rèn luyện, giúp nàng thích ứng thuốc mang đến biến hóa. Trần Mặc còn thuận tiện dạy Tiểu Ngư hai chiêu thuật phòng thân, là lúc trước được khai phát tiềm năng kỹ thuật sau, mặt trên ghi vào một ít rèn luyện thân thể, phòng thân kỹ xảo nhỏ. Một cái vui vẻ cuối tuần. Trở lại công ty, Trần Mặc liền chui vào phòng thí nghiệm, bắt đầu bắt tay thiết kế loại nhỏ toàn tức tò giỏ chảy tỏ. Cao Trấn Đông ngồi ở hành quân kiến công ty bên trong phòng họp, sắc mặt không tốt lắm. Ở bên cạnh hắn là Samsung di động nghiệp vụ cao quản cùng bộ thị trường quyết sách đoàn đội. Đối diện là lấy triệu mẫn cầm đầu hành quân kiến công ty quyết sách tầng lớp. Lần này lại đây là đàm phán, lần trước ảo nào trở lại, không có thu hoạch, lần này trải qua tập đoàn cao tầng thảo luận sau, hắn mới lần thứ hai lại đây. Hiện tại tình thế nghiêm túc, trải qua tuần lễ trước thống kê, di động tiêu thụ số liệu lần thứ hai đổi mới thấp. Bắc Mỹ khu vực chịu đến quả táo công ty S3 xung kích, Đông Nam Á, Ấn Độ cùng Châu Âu khu vực chịu đến hoa hạ di động xung kích, đặc biệt cao cấp thị trường bị hoa vi cùng Xiaomi đón đầu đánh lén, số liệu trượt vô cùng nghiêm trọng. Hành quân kiến công ty đưa điện thoại di động đưa vào chân chính trí năng hóa, vốn tưởng rằng hành quân kiến công ty cùng quả táo đối nghịch, Samsung ngồi thu ngư ông đất lợi, kết quả đầu mâu xoay một cái, hiện đang khó chịu chính là bọn họ. Tuy rằng quả táo S3 bị hành quân kiến công ty như thế nháo trò, so với mong muốn lượng tiêu thụ nó ít, nhưng số liệu còn là phi thường khả quan. Thêm vào trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đột phá, trường kỳ đến xem, quả táo công ty chỉ có thể càng ngày càng tốt. Bọn họ Samsung liền không may mắn như vậy, kỹ thuật không đột phá, còn phải bị hành quân kiến công ty nghiền ép. Triệu tổng, 17 2% cả máy giá cả quá cao, chúng ta có thể tiếp thu là 7. 4%, đây là cao nhất giới hạn. Lại cao, chúng ta cũng không có lợi nhuận. Cao chấn đông mở miệng. Không có lợi nhuận. Lắp đặt trí năng trợ thủ sau, các ngươi giá cả nổi lên một 2 thành nhiều, các ngươi người sử dụng đều sẽ mua sổ sách. 17 2% giá cả cũng không giống như cao. Triệu Mẫn bình tĩnh nói rằng, hiện nay 400 đô la Mỹ di động, cơ mang độc quyền muốn hơn 50 đô la Mỹ, Wi-Fi kỹ thuật độc quyền cũng muốn 50 đô la Mỹ, gộp lại đã nắm tới tay máy chủ yếu lợi nhuận, thêm vào cái khác độc quyền, màn hình tin, linh kiện, cử đạo phí, tiền quảng cáo các phí dụng. Nhà sản xuất còn có thể bắt được lợi nhuận chỉ có như vậy một điểm. Cái này cũng là đại mẹ cùng hoa vì các loại công ty ở di động lĩnh vực không có kiếm lời quá nhiều tiền nguyên nhân. Qua một quãng thời gian rất dài, trong nước không có kỹ thuật, nước ngoài kỹ thuật lũng đoạn. Sản xuất đồ vật bao quát TV, ô tô, di động máy tính các loại thiết bị điện đều muốn thanh toán nước ngoài lượng lớn phí bản quyền, không sản xuất nhưng lấy đi sản phẩm lợi nhuận đầu to. Trong nước công ty sản xuất chỉ có thể nắm trong đó một chút lợi nhuận. Hiện tại tình huống như thế vẫn như cũ tồn tại. Hành quân kiến công ty hiện tại muốn làm chính là qua ra ngoại quốc tư bổn công ty làm sự tỉnh. Bọn họ có hạt tâm kỹ thuật, không thể đem những này kỹ thuật giá rẻ trao quyền đi ra ngoài. Tám một đây là điểm mấu chốt. Mười sáu chín không phải vậy các ngươi chờ lần sau đến đây đi. Như vậy đàm luận xuống, nói tới ngày mai cũng không có tiến triển. Triệu Mẫn nói rằng: Triệu tổng, chúng ta đã lấy ra thành ý tám một phần trăm giá cả, đã phi thường cao. Cao Chấn Đông rất bất đắc dĩ, hắn trải nghiệm đến loại kia bị người nghiền ép cảm giác vô lực, chỉ là bọn hắn cũng không biết. lúc trước nghiền ép di động nhưng không cách nào nổi nóng ở đây nổi nóng mang ý nghĩa hợp tác kết thúc hán tiền đồ đều muốn chịu ảnh hưởng cao sao không cảm giác triệu mẫn bình tĩnh nói rằng như vậy chúng ta cuối cùng lùi một điểm 16. 6%, sáu đàm luận không được cái kia liền lần sau đi cao chấn đông hít một hơi thật sâu 10%, đây là cuối cùng điểm mấu chốt liền coi như chúng ta giá cao bán ra những kia lợi nhuận đều ở nơi này nếu như như vậy cũng không được hợp tác liền không có cách nào tiếp tục vậy thì tạm biệt triệu mẫn nhẹ nhàng cười cận đứng dậy chuẩn bị rời đi Nhìn thấy Triệu Mẫn động tác, Cao Trấn Đông sắc mặt đen. Hắn lần thứ nhất cảm giác nữ nhân này vướng tay chân, quả thực chính là ngang ngược không biết lý lẽ, nói trắng ra chính là lòng tham không đáy. "Chờ đã, Triệu tổng." Cao Chấn Đông gọi lại Triệu Mẫn. Đàm phán còn phải tiếp tục, nếu như lại bị Triệu Mẫn mang xuống, lần sau bàn lại phán, tổn thất hết người sử dụng, đây là khó lấy bù đắp lại. "Làm sao?" "Đáp ứng rồi." Triệu Mẫn một lần nữa ngồi trở lại vị trí. 16% là thật quá cao, thả đến bất kỳ một công ty đều không có cách nào tiếp thu, dù cho ngươi đi rồi, ta cũng không có cách nào đáp ứng. Cao Trấn Đông nói rằng, cao nhất 11%, lại cao, thật sự không cách nào đáp ứng. 15 không phải vậy lần sau đến đây đi. Triệu Mẫn nói rằng, Triệu Tổng, thành ý chúng ta đã cho, các ngươi như vậy, không tốt sao. Cao Trấn Đông kìm nén một luồng khí, hắn không muốn nói xuống, nhưng nhất định phải đảm luận xuống. Nếu như vậy không được, vậy lần sau nói đi. Ngày mai ta còn muốn đi công tác. Triệu Mẫn nói rằng, 11 năm. Cao Trấn Đông cắn răng nói rằng, đàm phán vẫn còn tiếp tục, Cao Trấn Đông một mặt thất tức, chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng ớt. không có nắm giữ hạt nhân kỹ thuật, chỉ có thể bị người uy hiếp, đây là một cái bất đắc dĩ hiện thực. Một giờ qua đi, đàm phán mới dừng lại. 13.1%, cái này phí trao quyền dùng, đã chạm đến điểm mấu chốt, so với bọn họ mong muốn muốn cao hơn một chút. Triệu Mẫn Nữ nhân này, quả thực chính là khủng bố, biết bọn họ nhất định sẽ tiếp thu, ăn cho hắn nhóm gắt dao. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ký xuống trao quyền thỏa thuận sau, Cao Chấn Đông từ trong miệng khó khăn nhảy ra mấy chữ này. Ta cất dấu bi kiếp phản diện tại, các ngươi mau tìm đồ ba. Chương 259, mới vừa ra lò. từ hành quân kiến trong công ty đi ra cao chấn đông sắc mặt vẫn không tốt lần trước sau khi trở về lần thứ hai đến hành quân kiến công ty bọn họ đã làm tốt bị dết chuẩn bị bọn họ dự đoán bên trong hành quân kiến công ty coi như dợ công phu sư tử ngoạn nhiều nhất cũng chỉ có thể trào giá cách 12%, thế nhưng hắn đánh giá thấp triệu mận nữ nhân này tuy rằng chỉ là một một phần trăm lệch có điều cái giá này tính được một năm muốn nhiều thành toán cho hành quân kiến công ty mấy chục cước kỹ thuật phí những công ty khác trao quyền thu phí hắn không biết nhưng hắn có thể khẳng định tuyệt đối so với hoa hạ mấy công ty muốn cao Hiện tại duy nhất có thể làm chính là ở người sử dụng trên người cầm về. Di động giá cả tăng cao 13%, di động cũng chỉ là quý mấy trăm khối. Đối với hiện tại di động cùng tiêu phí trình độ tới nói, cái giá này tăng lên, còn ở người tiêu thụ có thể trong phạm vi chịu đựng. Khiến người tuyên bố tin tức, chúng ta đã cùng hành quân kiến công ty đạt đến hợp tác, mới kỳ hạm máy S11, 2 tuần lễ sau tuyên bố. Cao chấn Đông lên xe sau, đối với bên cạnh trợ lý nói rằng, được rồi, bên cạnh nữ trợ lý gật đầu, hành quân kiến công ty cùng Samsung công ty đạt đến hợp tác tin tức, dường như như gió bao phủ. Nước ngoài chính đang đưa tin thời điểm, trong nước mạng lưới bên trong đã cao trào. Trên internet không ít dân mạng đối với hai nhà hợp tác quán giận không ngớt. Cho tới nay, đối với Nam Triều Tiên cái này quốc gia, rất nhiều người đều cảm giác buồn ôn. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty cùng Samsung đạt đến hợp tác, mạng lưới tranh luận lại nổi lên. Mấy người biểu thị lần này đối với Hành Quân Kiến công ty thất vọng, còn có một chút người thì lại vì là Hành Quân Kiến công ty biện hộ. Đây là một cái toàn cầu hóa thời đại, trong nước di động bá chủ, lẫn nhau trong lúc đó hợp tác bình thường nhất có điều, rất nhiều công ty đều dùng Samsung màn hình. còn có bộ nhớ trong kỹ thuật các loại tranh luận lại nổi lên. Bất quá đối với những này ngôn luận, hành quân kiến công ty hờ hướng sẽ dường như thường ngày tiến hành công tác. Bởi vì loại này nghi vấn âm thanh, bọn họ sớm đã thành thói quen. Sau một quãng thời gian, loại này ngôn luận sẽ biến mất ở mạng lưới bên trong. Chỉ cần dùng điểm đầu óc suy nghĩ, liền biết hai công ty hợp tác là nhất chuyện không quá bình thường. Xuống hồ là hành quân kiến trao quyền cho Samsung, muốn nói kiếm tiền cũng là hành quân kiến kiếm lợi bọn họ tiền. Lúc này triệu mẫn chính ở trong phòng làm việc cầm điện thoại, tay phải bút nhẹ nhàng ở trên bàn gõ. đem trí năng trợ thủ trao quyền cho samsung sau hiện tại di động thị trường tranh đoạt kịch liệt vẫn còn tiếp tục có điều người trong cuộc cũng không phải bọn họ vì lẽ đó hành quân kiến công ty động tinh không lớn cũng tùy tiện bọn họ làm sao cạnh tranh tiên lặng kiếm tiền mới là vương đạo a lẽ sáng giờ jose tiên sinh ngươi muốn thấy chúng ta lão bản sự tình ta không làm chủ được quay đầu lại ta chuyển cáo hắn đi nếu như có thể ngươi tới thời điểm nhường hắn cùng ngươi gặp một lần được rồi triệu nữ sĩ rất chờ mong chúng ta gặp mặt cúp điện thoại triệu mẫn suy nghĩ một chút nhìn về phía mặt bản lên trí năng loa mặt nữ hiện tại Lao bản có dành không hiện tại hành quân kiến công ty từ trên xuống dưới đều là trí tuệ nhân tạo chỉnh căn tổ kiến tổng bộ lại như một cái loại cỡ lớn trí năng nhà lớn mà nhà lớn trí năng liền liên tiếp trần mặc tư nhân trí năng trợ thủ trần mặc cái kia trí tuệ nhân tạo trợ thủ gọi mặc nữ theo trần mặc lâu như vậy đối với những việc này vẫn tính là hiểu rõ mặc nữ cũng là hành quân kiến công ty kỹ thuật tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo nhưng không ai biết nàng chân thực trí năng trình độ bởi vì trừ trần mặc cái khác người căn bản là không có cách sử dụng cái này trí tuệ nhân tạo tổng giám đốc ngươi chờ ta hỏi một chút mặc nữ mở miệng không bao lâu loa liền truyền đến trần mạc tâm thanh ngươi tìm ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút đến số một lầu đi lầu hai số 3 phòng thí nghiệm thuận tiện cho ngươi xem dạng đồ vật toàn tức tợ giỏ chạy tỏ mua bán lại đi ra triệu mẫn hiếu kỳ hỏi nàng biết số một lầu bên trong cất dấu kỹ thuật chính là một cái khủng bố bí mật hiện tại trần mặc lại mua bán lại ra kỹ thuật mới hiện tại nàng cũng hoài nghi trần mặc đúng không người ngoài hành tinh đến rồi liền biết rồi con thưa nước đục thả câu triệu mẫn nói thầm một hồi đứng dậy rời phòng làm việc số một lầu Triệu Mẫn tới nơi này số lần, hai cái tay đếm ra. Nơi này chọn dùng chính là toàn tự động sản xuất, lại thêm vào trí năng người máy, các loại thiên kỳ bách quái người máy, không hề có một chút người khí tức, chỉ là tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác. Mỗi lần tới nơi này, đều có một loại nhìn thấy tương lai cảm giác. Liên Năng đều lo lắng, khoa huyễn điện ảnh bên trong, người máy phản bội, muốn lấy thế hệ loại sự tình có thể hay không thật phát sinh. Có chân Mạc Thánh chỉ, Triệu Mẫn tiến vào số một lầu bắt đầu, một đường thông suốt. Không bao lâu, Triệu Mẫn liền tiến vào trần mạc nói tới số ba phòng thí nghiệm. Đến rồi. Bị ngươi nói đúng, toàn tức tợ giò chay tỏ đi ra, chân mặc chỉ vào thí nghiệm trên bàn sản phẩm. Ở trước mặt hắn, trưng bày một cái vòng tròn hình máy móc, thể tích chỉ có một cái máy vi tính sách tay to nhỏ, toàn thân trắng bạc kim loại sắc, tỏa ra mới tinh ánh sáng lộng lẫy. Máy móc mặt trên, che kín các loại loại nhỏ laser đèn, còn có máy móc bên trong những kia tinh vi linh kiện, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Trải qua mặc nữ ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tiến độ, thêm vào 3 d máy in trợ giúp mới đưa thiết kế hàng mẫu chế tạo ra, cái này nho nhỏ máy móc, thành phẩm đều muốn hơn hai vạn. trần mặc ở thiết kế toàn thức tợ dọ chạy tỏ triệu mẫn thân là công ty tổng giám đốc nàng vẫn là biết những tin tức này có điều nàng nhưng kinh ngạc trần mặc nhanh như vậy liền chế tác ra. cái này có thể sử dụng sao triệu mẫn hỏi mới vừa ra lò đang chuẩn bị kiểm tra ta cũng không rõ ràng trần mặc cười nói mặc nữ chuẩn bị mở ra toàn tức hình chiếu trần mặc đệ cái kế tiếp nút bấm sau bắt đầu chờ đợi cơ trung toàn thức tự dọ chạy tỏ tia sáng sáng lên ở mâm tròn phía trên tụ hợp không bao lâu mâm tròn màn ánh sáng lên xuất hiện một cái mặc đồ trắng nhu váy bé gái Xem ra như là cổ đại tiểu công chúa, phi thường đáng yêu. Tiểu cô nương này, chính là mặc nữ hình tượng. Hình chiếu hình tượng còn có chút trong suốt, có điều xác thực lập thể, 360 độ không góc chết, không biết chuyện, còn có thể cho rằng một cái quỷ hồn lơ lửng giữa không trung Thấy cảnh này, chân mặc lộ ra nụ cười, triệu mẫn cũng lộ ra vẻ vui mừng, còn ở thí nghiệm trên bàn quay một vòng, cẩn thận từ mỗi cái góc độ nhìn mặc nữ. Loại kỹ thuật này, nàng gặp cũng chỉ là ở khoa huyến điện ảnh bên trong, ngày hôm nay ở đây nhìn thấy. Mặc ca, ca. Mặt nữ mở miệng. máy móc bên trong vận hành ổn định chủ yếu là còn có một chút sắc sai cùng sắc mơ hồ vấn đề giải quyết những vấn đề này sau đó hình chiếu hình ảnh chân thực cảm giác liền càng cao hoặc là thêm thêm một cái em thợ dọ chạy tỏ từ phương hướng khác nhau tiến hành kết hợp chuyển động hình chiếu cũng có thể tăng cường chân thực cảm giác đem số liệu ghi chép xuống quay đầu lại ta bắt tay tính tối ưu hóa sắc mơ hồ tham số trần mặc nói rằng loại này toàn tức kỹ thuật trên bản chất là thông qua ở không khí hình thành lập thể hình ảnh cùng ảo ảnh tương tự chỉ là càng cao cấp một điểm và mặt bằng lên hai chiều hình chiếu không giống Đây mới thực là 360 độ không góc chết toàn tức hình chiếu. Nó có thể sử dụng với phim lập thể, TV, tác phẩm nghệ thuật triển lãm, văn vật bảo hộ, bản đồ quân sự dò xét, hiện ra hơi thuật, trong nước dò xét các loại mỗi cái lĩnh vực. Loại kỹ thuật này bên trong co tương lai, ai trước tiên nắm giữ cũng sử dụng loại kỹ thuật này, ai liền trước một bước bắt được đi về tương lai đoàn tàu vé vào cửa. Cảm giác làm sao? Trần Mặc nhìn về phía Triệu Mẫn, rất thần kỳ, kỹ thuật muốn lúc nào mới thành thủ? Hẳn là sẽ không quá lâu. Trần Mặc cười nói, đúng rồi, ngươi tìm ta làm gì? Triệu Mẫn mới nhớ tới, Nàng lại đây là tìm chân mặc, nhìn thấy cái này, suýt chút nữa đã quên chính sự. Châu Âu ruột chỉ gia tộc muốn cùng chúng ta tiến hành di động nghiệp vụ lên hợp tác, còn có bọn họ người thừa kế ạ lại sẵn giờ ruột muốn cùng người gặp. Chương 260, trăm mặc nữ phá. Ruột chỉ gia tộc, cái này đã từng quát tháo phong vân gia tộc, do cuộc chiến tiền tệ mà nổi tiếng, bị các loại tiểu thuyết mạng truyền kỳ hóa. Đỉnh cao thời kỳ, gia tộc này tài lực, quả thật có thể ảnh hưởng một cái quốc gia tài chính. Bất quá hôm nay hiện thực là gia tộc này đã suy thoái, đối với thế giới sức ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. 19 thế kỷ hậu kỳ, gia tộc này phạm vào mấy lần sai lầm chí mạng, lại tao ngộ hai lần chiến tranh cùng chức liên xô tịch thu tài sản ngập đầu thái hương. Bây giờ trải qua lịch sử biến thiên sau, không đổi tới thời đại biến hóa, hiện tại chỉ còn giữ lại một nhà thế giới xếp hạng thứ 20 ruột chỉ ngân hàng mà thôi. Có thể nói, lúc này đã từng hùng sư, già rồi. Cuộc chiến tiền tệ, một lá thư đem La thị gia tộc thần hóa, thêm vào các loại mạng lưới tác phẩm không ngừng mở rộng, nhưng rất nhiều người cho rằng cái này gia tộc vẫn như cũng là thế giới tài chính thần bí tây kỳ thực đã suy yếu, đối với thế giới ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. có điều gây chết lạc đà lớn hơn nữa. dù cho La Thị gia tộc suy thoái, cũng vẫn như cũ khống chế một nhà thế giới 20 vị trí đầu ngân hàng đầu tư, trong đó bên trong gia tộc nhiều năm tích lũy giao thiệp tài nguyên, vẫn như cũ khổng lồ, không phải như thế nhà giàu có thể so với. điển hình nhất một lần án lệ, chính là lúc trước may mắn thu mua vốn vụ vụ án. trận này rắn nuốt voi thu mua sau lưng, thì có La Thị gia tộc trợ rút, bằng không lấy may mắn này đều con rắn nhỏ, căn bản là không có cách nuốt vào vốn vụ lúc này voi lớn. trong nước La Thị tồn tại bóng người, chính là lạc hi nhĩ tài chính tập đoàn. những năm gần đây. cái này lâu năm gia tộc vẫn không có từ bỏ khôi phục di vãng vinh quang nỗ lực hành quân tiến công ty cùng La Thị hợp tác cái thứ nhất chính là trí chí năng người máy tiêu thụ trí năng người máy ở châu Âu khu vực quyền đại lý chính là La Thị gia tộc cổ phần khống chế một công ty thời gian dài như vậy điện thoại di động của bọn họ nghiệp vụ đều không có tiến vào châu Âu rất lớn nguyên nhân chính là châu Âu các đại điện tín công ty liên hợp phong tỏa khả năng là lo lắng điện thoại di động của bọn họ tiến vào thị trường xúc động quá nhiều người vừa đến lợi ích đây là sau lưng đầu sọ không muốn nhìn thấy hiện tại La Thị gia tộc muốn cùng bọn họ ở di động nghiệp vụ lên hợp tác, hiển nhiên là có chút dạ tâm. Bọn họ thật nói muốn ở di động nghiệp vụ lên hợp tác. Trần Mặc hỏi, đúng thế. Triệu Mẫn khẳng định gật gù. Ạ lẽ sáng giờ ruột ba tuổi thời điểm, liền từ trong tay phụ thân tiếp nhận ruột chỉ ngân hàng, lấy hắn tuổi tác tới nói, như thế tuổi trẻ tiếp nhận ngân hàng là phi thường hoang đường, có điều hiện ở thế giới không giống, làm La Thị gia tộc thiên tài người quản lý, La Thị gia tộc Đông Sơn tái khởi hy vọng cũng rơi vào trên người hắn, vì lẽ đó làm việc khẳng định mạo hiểm điểm. Lần trước thay quyền trí năng người máy. cùng lần này muốn cùng chúng ta ở di động nghiệp vụ lên hợp tác đều là hắn chủ ý cao nguy hiểm cao tiền lợi cái thời đại này hoàn cảnh tuổi tác không có nghĩa là đại trí tuệ nếu như có thể hợp tác vậy thì tốt nhất tuy rằng hiện tại di động nghiệp vụ không tính là chúng ta chủ yếu nghiệp vụ có điều có tiền ai cũng không chê nhiều đặc biệt tiền của người ngoại quốc hắn mấy ngày gần đây khả năng liền sẽ tới đến thời điểm ta nhường hắn lại đây cùng người gặp mặt triệu mẫn hỏi có thể trần mặc gật đầu nói ta đi trước không quay dày nghiên cứu của ngươi triệu mẫn nhìn một chút thí nghiệm trên bàn toàn tức dọ chai tỏ xoay người rời đi. Triệu Mẫn vừa đi, Trần Mặc liền xoay người nhìn về phía màn hình máy vi tính. Mặc Nữ, hiện tại đến tôi ưu hóa sắc mơ hồ vấn đề, đem công thức điều đi ra. Được rồi, Mặc Kaka. Ca ca. Mặc Nữ mở miệng, toàn thức hình ảnh chất lượng tối ưu hóa vấn đề, biện pháp tốt nhất chính là hai cái tờ giỏ chạy tỏ từ phương hướng khác nhau kết hợp chuyển động hình chiếu, như vậy có thể tăng cao hình ảnh chất lượng. Đúng là cái phương pháp, có điều một mình tờ dọa chạy tỏ hình chiếu, hình ảnh chất lượng cũng nhất định phải tận tốt. Trần Mặc cẩn thận đảo qua công thức, trong đầu không ngừng lập loe phương thức kế toán cùng kết quả. Hiện tại thương dùng toàn thức. Như giả lập thần tượng buổi biểu diễn, sơ âm tương lai, lạc thiên ý các loại đều xem như là ngụy toàn tức, nhất định phải đặc biệt góc độ mới có thể xuất hiện hiệu quả. Trần Mặc hiện tại loại này không khí hình chiếu toàn tức kỹ thuật 360 độ không góc chết mới thật sự là toàn tức. Có điều hiện tại sắc mơ hồ chính là hình vẽ chất lượng, muốn tôi ưu hóa một điểm mới càng hoàn mỹ. Mặc Kaka, người cái này cỡ trung toàn tức tự rỗng chạy tỏ, dùng để chế cái gì sản phẩm? Mặc nữ hỏi. Toàn tức Tivi, toàn tức máy tính nên cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa phòng thí nghiệm muốn cải tạo một hồi, biết ý rồng man đi. sợ tác phòng thí nghiệm loại kia toàn tức hoàn cảnh công tác có thể tùy ý điều khiển toàn tức hình vẽ liền rất tốt. mặc kaka ca ca, ngươi cũng muốn thay đổi tạo một cái loại kia phòng thí nghiệm. mặc nữ hỏi. sắp thực nghĩ tới. trần mặc gật đầu. tưởng tượng mình có thể như khoa huyễn điện ảnh như vậy trâu bò, trần mặc vẫn có chút hơi kích động. khoa huyễn điện ảnh hình ảnh liền chân thực xuất hiện ở trên người mình. mặc kaka ca ca, mặc nữ không thể không nói cho ngươi một sự thật ngươi điện ảnh xem nhiều. mặc nữ nhường trần mặc chán bước lên ba cái dây đen hắn bị trí tuệ nhân tạo cho phá. hơn nữa còn nói hắn điện ảnh xem nhiều. có ý gì? loại kia kỹ thuật không thể thực hiện." Trân Mặc hỏi, "Không phải là không thể, là không dùng, hoặc là nói không sử dụng." Ngươi tưởng tượng sở tạc như vậy đem điều khiển toàn tức hình ảnh ném tới ném lui. Từ sinh vật học góc độ tới nói, đó là dư thừa thao tác, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Một cái nghiên cứu, mấy trăm cái công thức cùng mô đun lệ, có lúc một ít cần, một ít không cần, ngươi còn có thể dùng tay đi từng cái từng cái chọn, sau đó từng cái từng cái ném tới ném lui. Có mệnh hay không? Trừ phi đặc biệt mô hình cùng hình nội như, cần thật toàn tức kỹ thuật, phần lớn nghiên cứu, công thức cùng mặt chữ, cũng không cần loại kia toàn tức kỹ thuật, ngụy toàn tức liền đầy đủ. Như như ngươi nói vậy, xem ra rất trang bước, đúng, cũng chỉ là xem ra rất trang bước, tính thực dụng không lớn. Từ kỹ thuật tới nói, loại nào kỹ thuật tiêu tốn quá to lớn, ngươi có thể sử dụng 10 khối tiền giải quyết tốt đẹp sự tình, nhưng dùng 10 vạn khối đi làm, ngươi dùng ngón tay điểm một điểm, miệng nói một chút liền có thể hoàn thành sự tình, nhưng phải đi tới đi lui, ném tới ném lui. dừng. chân mặc vội vàng kêu dừng, cả người cũng không tốt. mặc nữ liền trang bức cái từ này đều học được, hơn nữa còn dùng ở trên người hắn. Nếu như Triệu Mẫn vẫn còn ở nơi này nghe được, phòng trường có thể cười nằm trên mặt đất. Không thấy được, mặc nữ còn có làm đường tăng tiềm lực. Ta liền chỉ nói là nói. Chân Mặc phiền muộn nhìn màn hình máy vi tính nói rằng, "Vậy ngươi nói, phòng thí nghiệm biểu hiện muốn thay đổi tạo cao to lên một điểm, nên làm như thế nào?" Dùng pha lên màn hình. Mặc nữ nói rằng, "Có toàn tức địa bàn, ngươi có thể dùng pha lên màn hình làm như chất môi giới, hoặc là cái khác thuần thủy trong suốt màn hình, như vậy có toàn tức hiệu quả, có thể hao so với như vậy nhỏ, xem ra cũng càng thực dụng. Cần dùng thật toàn tức thời điểm, mới dùng xây dựng mô hình." toàn tức hình chiếu, không phải vậy chính là lãng phí." Mạc Nữ nói rằng, "Rất thông minh." Trần Mặc không nói gì, Mạc Nữ đã về chính mình nghĩ nhiều như thế. "Cảm ơn Mạc ca ca khích lệ." Toàn tức khay lên tia sáng sáng lên, Mạc Nữ hình tượng chạy ra, hướng Trần Mặc cười cận. "Khen ngươi nên, sắp thực thông minh." Trước tiên không nói cái này, trước đem máy móc hình vẽ chất lượng tối ưu hóa trước tiên, quay đầu lại tái thảo luận vấn đề này. Trần Mặc đưa mắt đặt ở màn hình máy vi tính công tức lên, bắt đầu tiến vào nghiên cứu trạng thái. "Chương 261, các người muốn hợp tác ra sao?" Hành quân kiến công ty ở ngoài Ba chiếc xe chậm rãi tới gần. Alex sáng giờ rộn ngồi ở chính giữa một chiếc màu đen trên xe Audi, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn ngoài cửa xe hành quân kiến công ty tổng bộ. Ở các loại bức ảnh cùng trên tin tức, hắn vô số lần nhìn thấy cái này kiến trúc, khoảng cách gần như vậy quan sát, vẫn là lần thứ nhất. Hành quân kiến công ty không hề có điểm báo trước của khởi, cũng nhanh chóng trở thành thế giới cấp một sừng thú. Thời gian quá ngắn, rất nhiều người thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Trần mặc cùng triệu mẫn tin tức, nhiều lần xuất hiện ở các nơi trên thế giới đại lao trên bàn làm việc. Vô số người muốn thu được hành quân kiến cổ phần của công ty, nhưng không được ký môn. bất luận lấy bất kỳ hình thức tới gần thu được hành quân kiến công ty cổ phần sự tình toàn bộ bị cự tuyệt ở ngoài cửa bởi vì là vốn riêng xí nghiệp hành quân kiến công ty không có công bố ra bên ngoài tài chính tình hình hành quân kiến công ty chân chính thu vào đến hiện tại vẫn là ngành nghề bên trong một cái mê các đầu tư lớn cơ cấu bước đầu thống kê hành quân kiến công ty nắm trong tay tiền mặt vượt qua bất kỳ một nhà khoa học kỹ thuật công ty là trên thế giới danh xứng với thực giàu có nhất công ty đông đảo đại lao đều biết hành quân kiến công ty hiện nay có cổ phần hầu như đều khống chế ở trần mặt trong tay cái kia biết điều người trẻ tuổi từ lâu có thành cửu. có thể nói trần mặc đã xem như là toàn cầu nhất người có tiền hắn tuổi con trẻ liền khống chế thế giới xếp hạng thứ 20 ngân hàng đầu tư xem ra rất lợi hại nhưng là hắn lợi hại cùng trần mặc còn có triệu mẫn so với vẫn có tranh lệch hắn là kế thừa gia tộc sản nghiệp mà trần mặc cùng triệu mẫn tay trắng dự nghiệp mạnh mẽ đem hành quân kiến công ty chế tạo ra đến các loại ạ lẹ sẵn giờ rồi lấy lại tinh thần xe đã tiến vào hành quân kiến công ty triệu mẫn đã ở cửa công ty chờ đợi ở bên cạnh nàng là tiểu ngư cùng một cái người máy mà sau còn có một chút công ty nên tiếp nhân viên À, là sáng giờ rồi cũng coi như là bọn họ trọng yếu đối tượng hợp tác, lần thứ nhất lại đây hợp tác, hơn nữa là ở di động lĩnh vực hợp tác, Triệu Mẫn đương nhiên sẽ không thất lễ. Có thể làm cho Triệu Mẫn tự mình lên tiếp, hầu như là cao nhất quy cách tiếp đón. Mấy ngày này, rất nhiều người đối với Cùng Hành Quân Kiến công ty hợp tác sự tình đều giữ kính như bưng. Hành Quân Kiến công ty là khoa học kỹ thuật giới một cái khác loại, Cùng Hoa Vi có chút tương tự, nhưng lại không giống. Hoa Vi đem cổ phần tỏa ra cho nhân viên nghiên cứu, Hành Quân Kiến cổ phần chỉ ở một cái nhân thủ bên trong, hoàn toàn không cho bất luận người nào nhúng tay. đối với loại này ăn một mình sự tỉnh đông đảo đại lão cũng rất bất đắc dĩ bọn họ nắm hành quân kiến công ty hết cách rồi bất kể là kỹ thuật phong tỏa vẫn là tài nguyên phong tỏa đều vô dụng kỹ thuật chính mình có tài nguyên phong tỏa bắt đầu còn có thể hiện tại đã không thể đông đảo khoa học kỹ thuật công ty phát triển lên đều dựa vào từng vòng từng vòng đầu tư sau đó sử dụng đầu tư công ty tài nguyên phát triển lớn mạnh mà hành quân kiến công ty chính là dùng tuyệt đối kỹ thuật ưu thế mạnh mẽ đánh vỡ cái này quy luật ở mọi người không chú ý trong lúc đột nhiên phát triển lớn mạnh cái này quật khởi không hề có điểm báo trước tuyệt đối kỹ thuật ưu thế thêm vào internet thời đại tin tức truyền bá ngoại giới căn bản không ngăn được hành quân kiến cách làm uy hiếp đến rất nhiều tập đoàn lớn vừa đến lợi ích cái khác lĩnh vực cũng còn tốt như máy ghi địa chấn cùng trí năng người máy bởi vì không có cạnh tranh bọn họ chính là ngành nghề tiêu chuẩn nhưng ở di động cùng máy tính các loại lĩnh vực hợp tác người nhất định phải cẩn thận bởi vì khả năng đưa tới kẻ địch càng mạnh mẽ hơn lần này ạ lại sáng giờ rồi tự mình lại đây tìm kiếm di động thị trường phương diện hợp tác triệu mẫn mới sẽ coi trọng như vậy bọn họ làm như thế cũng là muốn tỏa nhất định nguy hiểm triệu tiểu thư. Ngươi tốt à lẽ sáng giờ vừa nhìn thấy triệu mẫn liền tiến lên đón liền dùng sức xẻo hán ngữ nói rằng xin chào à lẽ sáng giờ tiên sinh không nghĩ tới ngươi còn có thể hán ngữ chỉ biết một chút điểm hoa hạ rất hấp dẫn ta sau đó muốn tìm một cái lao sư dạy ta học hán ngữ à lẽ sáng giờ dùng tiếng anh nói rằng ha ha triệu mẫn đáp lại một nụ cười nắm chặt hắn đưa qua đến tay đánh giá hắn à lẽ sáng giờ chỉ có ba mươi mấy tuổi xem ra so với tuổi thật nhỏ hơn một chút âu phục tóc ngắn trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười khí chất tự nhiên tỏa ra tao nhã cao quý, lại không khiến người ta xa lánh. Từ trên người hắn, Triệu Mẫn nhìn thấy một cái chân chính khí chất quý tộc. Loại này khí chất người, chỉ có quanh năm học tập lễ nghi quý tộc nhân tài có. Hơn 30 tuổi, tiếp nhận một cái vượt qua 200 năm lịch sử ngân hàng đầu tư. Triệu Mẫn đều không thể không thâm phục, La thị đời trước người nắm quyền quyết đoán. A Lệ sáng giờ rồ cũng đồng thời đang quan sát Triệu Mẫn, cái này so với hắn tuổi trẻ 10 tuổi phương Đông nữ nhân, chính là hành quân kiến công ty nhân vật số 2, hành quân kiến công ty cao nhất người quyết định một trong dù cho tự xưng là đầu tư quản lý thiên tài hắn 10 năm trước đều không có triệu mẫn như thế có thủ đoạn cổ tay rất nhiều đại lao đều biết hành quân kiến công ty vẫn là triệu mẫn ở quản lý có thể nói to lớn hành quân kiến công ty đều là triệu mẫn một tay chế tạo mặc dù là sau lương sản phẩm khoa học kỹ thuật làm làm trụ cột nhưng nếu không có năng lực coi như có sản phẩm cũng không cách nào chế tạo như thế khổng lồ một sừng thú thay quyền trí năng người máy nhường bọn họ kiếm lời nhỏ cũng làm cho bọn họ nhìn thấy hành quân kiến công ty tiềm lực trước đây bọn họ ruột chi ngân hàng chỉ là đầu tư cố vấn gia tộc tiểu ngân hàng sức ảnh hưởng cũng có hạn chế thời đại đang thay đổi bọn họ cũng nhất định phải thay đổi loại này thay đổi có thể từ cái khác lĩnh vực vào tay vì lẽ đó phụ thân hắn nhìn thấy hắn năng lực sau mới sẽ đem ngân hàng giao cho trong tay hắn hy vọng hắn có thể thay đổi gia tộc cục diện lần này lại đây chính là tìm kiếm cùng hành quân kiến công ty càng thâm nhập hợp tác một khi hành quân kiến công ty thành công bọn họ không hẳn không thể liên lụy một chuyến đi nhờ xe la thị gia tộc lần thứ hai cuộc khởi, cũng không phải không thể hơi hơi đánh ra sau triệu mẫn tiện tay một dẫn mang theo hắn hướng trong công ty đi đến. trong chúng ta đàm luận. Được rồi. À, sáng giờ Sangzeros cùng Triệu Mẫn vai sánh vai, tiến vào hành quân kiến công ty. Nhìn thấy hành quân kiến bên trong đi tới đi lui người máy, à, sáng giờ Sangzeros cũng không có bất kỳ bất ngờ. Bọn họ lần trước bắt được trí năng người máy ở châu Âu khu vực độc nhất quyền đại lý, loại này người máy, chính bọn họ cũng mua mấy đại, vì lẽ đó cũng không kinh ngạc xuất hiện tình cảnh này. Triệu tiểu thư, lão bản của các ngươi đây. Hắn không muốn thấy ta sao? Alex Sangzeros hỏi. Hắn ở phòng thí nghiệm, hắn làm thí nghiệm lúc nghiên cứu, ta đều không dám quấy nhiễu. Có điều ngươi yên tâm. Trước khi ngươi rời đi, hắn nhất định sẽ đi ra. Triệu Mẫn nói rằng, toàn bộ công ty, dám quay dày Trần Mặc làm nghiên cứu, phòng trưởng chỉ có Tiểu Ngư. Có điều Tiểu Ngư không có chuyện gì, cũng sẽ không đi Trần Mặc phòng thí nghiệm. Xem ra Trần Mặc tiên sinh thành công không phải ngẫu nhiên, vậy chúng ta trước tiên nói chuyện. À lẹ sáng giờ rốt cười gật đầu, chỉ cần Trần Mặc đáp ứng cùng hắn gặp, đã không sai. Đúng là như vậy. Triệu Mẫn tán thành nói rằng, nói đến, hai nhà chúng ta đều có một ít chỗ tương tự. Ồ, lời này làm sao nói? Triệu Mẫn hỏi. bọn họ là khoa học kỹ thuật công ty dỗ trí ngân hàng là đầu tư tập đoàn một cái là thực nghiệp một cái là đầu tư cố vấn thật giống tính chất cũng không giống nhau chúng ta đều là một nhà nói tính à lẽ sáng giờ rột cười nói lý giải hắn ý tứ triệu mẫn hiểu ý nợ nụ cười đúng là như vậy hành quân kiến công ty là vốn riêng xí nghiệp dỗ trí ngân hàng là la thị gia tộc xí nghiệp xác thực đều là một nhà nói tính kiên trì gia tộc kiểu quản lý là dột trì suy sụp một trong những nguyên nhân lúc trước bọn họ từ bỏ ra thị trường cơ hội mà hoa kỳ ngân hàng cùng một gang tập đoàn nắm lấy cơ hội này ra thị trường mộ tập tài chính, sử dụng khổng lồ tiền mặt tài nguyên mới đưa La thị xa xa bỏ lại đằng sau, tiến vào phong hoang, hai nhà người cũng dồn dập vào chỗ. tất cả mọi người ngồi xong, ạ lẻ sàng dở mới mở miệng, triệu tiểu thư, lần này hợp tác, chúng ta là mang theo thành ý lại đây, các người muốn hợp tác ra sao? chương 262, hợp tác. không nghĩ tới ạ lẻ sàng giờ dột như thế thẳng thắn mở miệng, triệu mẫn cũng không làm gì, từ nhỏ ngư trong tay tiếp nhận văn kiện đưa cho hắn. đây là lúc trước cùng ạ tại sở tập đoàn hợp tác thỏa thuận, vốn là đã bàn xong xuôi, bọn họ lâm thời thay đổi. dẫn đến hợp tác gián đoạn lần này các ngươi muốn hợp tác không ngại nhìn cái hiệp nghị này nếu như tiếp thu chúng ta có thể dựa theo thỏa thuận lên nội dung đến tiến hành hợp tác cần bổ sung cái khác điều khoản ngươi cũng có thể nói đi ra bắt được văn kiện ạ lại sẵn giờ dồn nhìn kỹ lên thỏa thuận quy định bên b có thể cho bên a công ty cung cấp đặt chế máy vì là giá thị trường 80%, mà bên a công ty nhất định phải mở ra dưới cờ hết thệ cửa hàng cùng bên b tiến hành cửa hàng tài nguyên con đường lên hợp tác bên b có thể tham dự bên a thả hào, giải quyết bên a thả hào khó khăn cùng nhà phân phối tiền thù lao vấn đề bên B phụ trách phòng bị máy thẻ chia lịa người tiêu thụ bộ lấy hoạt động thương nói phí phụ cấp vấn đề các loại những thứ này đều là thỏa thuận lên điều khoản này cái điều khoản có thể nói là song phương bình đẳng cùng có lợi thậm chí đối với bên a càng có lợi một điểm lúc trước triệu mẫn chính là vì cấp giật châu âu thị trường mới ở cùng an tại sở tập đoàn nói chuyện hợp tác thời điểm nhường ra một bước nhỏ kết quả an tại sở tập đoàn lòng tham không đáy muốn bọn họ cổ phần cuối cùng hợp tác cũng ngưng hẳn nhìn thấy phần này thỏa thuận bình thường hoạt động thường đều sẽ không từ chối rõ ràng là hợp tác song thắng sự tình. Án Sở Tập đoàn cùng Hành Quân Kiến Công ty ngưng hẳn hợp tác sự tình, huyên áo sôi sùng sục, hắn cũng nhận được tin tức. đã Sở Tập đoàn cùng Hành Quân Kiến hợp tác sở dĩ gián đoạn, là bởi vì án Sở Tập đoàn sau lưng tập đoàn tài chính muốn thu được Hành Quân Kiến cổ phần, bị cự tuyệt mà làm lộn tung lên. Từ đó về sau, châu Âu thị trường không còn hoạt động thương giám cùng Hành Quân Kiến công ty hợp tác, thậm chí đều không có đại lý tiêu thụ. Hành Quân Kiến công ty muốn ở châu Âu mở ra chi nhánh, cũng chịu đến mọi cách cản trở. Nay sau lưng, là có một ít người đang ngăn trở Hành Quân Kiến công ty tiến vào châu Âu thị trường. Hắn cũng là cân nhắc đầy đủ mới sẽ làm ra loại này lựa chọn. La thị muốn quật khởi, nhất định phải tỏa một điểm hiểm. Bằng không muốn quật khởi, khôi phục di vãng vinh quang, hầu như không thể. Nhìn kỹ song hợp tác thỏa thuận, Alexander sáng đem thỏa thuận giao cho một bên cố vấn nghiên cứu. Alexander sáng tiên sinh, cái nào điều khoản không hài lòng, ngươi có thể nói đi ra. Triệu Mẫn mở miệng, đều tốt vô cùng, nói thật, những này điều khoản, ta đã động lòng, án tài sở tập đoàn không có cùng các ngươi hợp tác, là bọn họ một tổn thất lớn. Ales sáng không e rẻ nói rằng, Triệu Mẫn khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. đầu tiên muốn trước tiên nói một vấn đề miễn cho đến thời điểm đổi ý chúng ta mới vừa cổ phần khống chế một nhà châu âu tiểu quốc điện tín hoạt động thương quy mô không có án tài sợ như vậy lớn càng không sánh được vồ phồn vì lẽ đó tiền kỳ đơn đặt hàng chỉ sợ sẽ không quá to lớn à lẽ sáng giờ rột nói rằng lần này chính là vì cùng hành quân kiến hợp tác bọn họ mới cổ phần khống chế một nhà điện tín hoạt động thương mục đích chính là vì nhường song phương hợp tác càng sâu sắc hơn vì cùng hành quân kiến công ty hợp tác hắn xác thực đã bỏ ra vô lớn ta không để ý các ngươi quy mô to nhỏ ta lẫn nhau tin thực lực của các ngươi chúng ta có thể mang châu âu thị trường tổng quyền đại lý giao cho các người lại như trí năng người máy như thế triệu mẫn nói rằng bọn họ hiện tại cần chính là ở châu âu có một cái điểm tựa chỉ cần có một cái điểm tựa bọn họ liền có lòng tin tệ động khối này thị trường lẻ loi ngôi sao đại mua nhân viên đến hoa hạ mua hồ điệp nhãn di động trở lại nhưng quy mô quá nhỏ muốn chiếm cứ càng to lớn hơn thị trường nhất định phải ở châu âu có một cái hoạt động điểm mới có thể chậm rãi làm to la thị tuy rằng suy thoái nhưng nhiều năm qua tích góp giao thiệp tài nguyên phi thường khổng lồ chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ có thời bọn họ cũng không phải ngắn hạn hợp tác mà là trường kỳ hợp tác quy mô to nhỏ là có thể phát triển đi tới à lệ sáng giờ jose nhìn về phía bên cạnh cố vấn những người này đều là hắn mang tới cố vấn một ít là phụ thân hắn tìm cho hắn một ít là chính hắn thuê hắn này một đường lại đây những này cố vấn đối với hắn quyết sách trợ giúp không nhỏ vì lẽ đó lần này cùng hành quân kiến công ty trọng yếu như vậy hợp tác hắn liền đem đoàn cố vấn bên trong nhất có năng lực mấy người đều mang đến lại đây thấy cầm đầu cố vấn khẽ gật đầu à sáng giờ mới đưa mắt tìm đến phía triệu mẫn đều nói ta mang theo thành ý đến đã có sẵn cơ thỏa thuận, chúng ta trực tiếp lấy phần này thỏa thuận vì là mẫu đi, xóa giảm một ít không cần thiết điều khoản là được, thuận tiện nói chuyện tổng thay quyền sự tình. Triệu Mẫn ung dung nở nụ cười, có thể. Hai nhà bắt đầu xác nhận điều khoản, sau một tiếng, ở nguyên lai like thỏa thuận cơ sở lên, một phần mới thỏa thuận sinh ra. Giảm ít một chút chỉ áp dụng án tại sở tập đoàn hoàn cảnh điều khoản, tăng cường một chút chính bọn họ điều khoản. Song Vương cũng xác định, lấy giá thị trường thấp 2 phần 10 giá cả, đưa điện thoại di động châu Âu tổng thay quyền giao cho La thị, hợp tác công ty, chính là lần trước thay quyền trí năng người máy công ty. song phương ký lên tên phụ xuống công ty còn dấu, hợp tác chính thức đặt đến cái này hợp tác so với tưởng tượng càng thêm thuận lợi a sáng giờ jose đặt cửa hành quân kiến công ty hơn nữa hành quân kiến công ty cùng hạn tại sở tập đoàn bản xong xuôi một ít điều khoản cũng vô cùng tốt này trái lại nhường bọn họ giảm thiểu đàm phán thời gian hợp tác vui vẻ trần mặc tiên sinh hắn lúc nào có thể đi ra a sáng giờ jose cùng triệu mẫn nắm tay hỏi hắn vừa mới rơi bên trong phòng họp một cái người máy liền mở miệng tổng giám đốc tiên sinh vừa đi ra không bao lâu hiện tại ở văn phòng chờ ngươi tiên sinh nói đàm luận xong hợp tác cũng có thể đi tìm hắn. nghe được phiên dịch giải thích cho hắn người máy, ạ lẹ sáng giờ nhìn về phía triệu mẫn. cũng thật là đúng giờ, hắn đi ra, bây giờ cùng ngươi cùng đi đi. triệu mẫn nói rằng, được rồi. ạ lẹ sáng giờ rộn lễ phép nở nụ cười, mang tới một tên trợ thủ, theo triệu mẫn rời đi phòng họp. lần này lại đây, trừ nói chuyện hợp tác, còn có một cái chuyện quan trọng nhất, chính là gặp một lần trần mặc. cái kia truyền kỳ giống như người trẻ tuổi, hắn vẫn luôn rất muốn gặp, ngày hôm nay lại đây, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. trần mặc đang ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn màn hình máy vi tính. cẩn thận nghĩ loại nhỏ toàn tức tợ dò chảy tỏ thiết kế vấn đề cỡ trung toàn tức tợ dò chảy tỏ sắc mơ hồ vấn đề đã sửa chữa hoàn thành mặc nữ hiện tại chính đang dựa theo sửa chữa chế tác thứ hai hàng mẫu các loại hàng mẫu đi ra liền có thể nhìn thấy thành quả hắn hiện tại ở thiết kế loại nhỏ toàn tức tợ dò chảy tỏ khoa học kỹ thuật thư viện yêu cầu thiết kế 3 cái toàn tức tọ dò chạy tỏ sát hoạch mới có thể thông qua toàn tức vấn đề kỹ thuật hắn có khoa học kỹ thuật thư viện làm tham khảo cũng sẽ không gặp phải quá nhiều vấn đề khó vấn đề khó là thiết kế cùng thay đổi tợ dò chảy tỏ thiết kế vấn đề chỉ có thể dựa vào chính hắn có điều cũng còn tốt có mặc nữ năng lực tính toán ở thêm vào chính hắn tốc độ vẫn tính có thể hiện ở cơ chung toàn tức hình chiếu đã hoàn thành chỉ còn dư lại loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu cùng loại nhỏ toàn tức tự do chạy tỏ thiết kế loại cỡ lớn toàn tức tự dọ chạy tỏ hình chiếu phạm vi lớn thành như chất lượng yêu cầu phi thường cao loại nhỏ toàn tức tự dọ chạy tỏ yêu cầu không thể vượt qua năm tấc đối với linh kiện yêu cầu phi thường tinh vi hơi có sai lệch sẽ thất bại vấn đề khó cũng không nhỏ có điều hắn hiện tại nghĩ thiết kế chính là loại nhỏ toàn tức tự dọ chạy tỏ mặc ca ca. Tổng giám đốc mang theo ạ lẹ sáng giờ rụt tiên sinh, đã tới cửa. Chính đang hắn nghĩ thiết kế vấn đề thời điểm, Mạc nữ mở miệng đánh gãy. "Đem những này bản thiết kế bảo tồn tốt, thuận tiện chuẩn bị một ít nước trà." chân Mặc căn dặn Mạc nữ đóng lại loại nhỏ toàn tức tờ giỏ chạy tỏ thiết kế, cầm lấy một cái áo khoác mặc vào, chờ đợi đến của bọn họ. Chương 263: Thiếu phấn đấu một đời. Triệu Mẫn nói La thị gia tộc người thừa kế lẫn nhau thấy mình, chân Mặc liền cố ý nhường mặc nữ đem La thị gia tộc tư liệu thu thập sang đây xem một lần. Đã từng La thị gia tộc, đúng là một cái quát tháo phong vân gia tộc. có điều trải qua mấy lần chiến tranh cùng biến cách đã suy thoái, không có năm xưa vinh quang. có điều mặc dù suy thoái, gốc gác cũng là như thế nhà giàu không cách nào với tới. khổng lồ giao thiệp tài nguyên là gia tộc này sinh tồn mấy trăm năm mà không có biến mất tư bản. hoa hạ trong lịch sử to lớn nhất một bút cũng mua, úi nghị cùng lấy 240 trăm nước đô la mị thu mua lưới thông, may mắn thu mua vốn gỗ, tức xào 119 trăm đô la mị thu mua huy thủy nhi đồng dinh dưỡng phẩm nghiệp vụ các loại, dốt chí ngân hàng đều nhận mặc cho những này cũng mua án giao dịch của vấn. ngoài ra còn có cái khác rất nhiều hình thức cũng mua án. đều có La Thị gia tộc cái bóng. La Thị gia tộc năm đó bỏ qua nước Mỹ thị trường mà suy thoái. Những năm này La Thị gia tộc đều ở tích cực tham dự đến Hoa Hạ quốc bên trong đầu tư bên trong, nhu cầu bắt chuyện Hoa Hạ thị trường đi nhờ xe của thời. Gia tộc này tác phong làm việc biết điều, mỗi mỗi khi trải qua tai nạn đều có thể như Tiểu Cường như thế ngoan cường sống sót. Ở tài chính giới không biết La Thị gia tộc lại như học vật lý không biết liệu tần như thế. Cho tới nay La Thị gia tộc đều dựa vào trưng cầu ý kiến nghiệp vụ kiếm tiền. Vượt qua một nửa lợi nhuận chính là đến từ toàn cầu trưng cầu ý kiến nghiệp vụ. hiện tại ạ lẹ sáng giờ rộp thượng vị tích cực cùng bọn họ hợp tác, phỏng chừng là muốn thay đổi ý nghĩ. Trần Mặc gặp ạ lẹ sáng giờ dột bức ảnh, hơn 30 tuổi liền tiếp nhận một thế giới 20 vị trí đầu ngân hàng đầu tư, nếu như không có năng lực, căn bản không thể. Dám ở Đông đảo bá chủ vây chặt bên trong, cùng hành quân kiến công ty hợp tác, không thể không nói, cái này ạ lẹ sáng giờ dột rất gan lớn. ở Trần Mặc suy tư trong lúc, Triệu Mẫn cùng ạ lẹ sáng giờ đám người đã tới cửa phòng làm việc. ạ sáng giờ nhìn thấy Trần Mặc, ánh mắt bên trong lóe qua một tia khó mà tin nổi. Hắn ở video cùng hình ảnh lên gặp rất nhiều lần Trần Mặc, có điều nhìn thấy bản thân, so với bức ảnh bên trong càng thêm tuổi trẻ, càng thêm đẹp trai. Chính là như vậy một cái thần kỳ người trẻ tuổi, trong thời gian ngắn nhất đẩy lên hành quân kiến công ty. Nếu như nói, ai là thế kỷ 21 nhất châu nhà khoa học, nhất định sẽ có người lựa chọn Trần Mặc. Người máy, trí tuệ nhân tạo, máy tính ngôn ngữ, vật liệu, máy ghi điệu chấn các loại, người trẻ tuổi này hầu như là không gì không làm được. Đây mới thực là đỉnh cấp đại thần. Hơn nữa hắn cũng phi thường tán thưởng Trần Mặc phong cách hành sự, tuổi trẻ mà không tiêu căng, điểm ấy cùng hắn rất giống. mẫu đại danh đã lâu, trần. ạ lẹ sáng giờ rộn giảng chính là hán ngữ, không quá quen, phỏng chừng là luyện qua một quãng thời gian. giờ khác này ạ lẹ sáng giờ rột nắm chặt trần một tay, trên mặt mang theo nụ cười, như là nhiều năm không gặp cố nhân. ngươi khách khí, ạ lẹ sáng giờ rộn tiên sinh, bên trong ngồi. trần mặc đưa tay một dẫn, mang theo ạ lẹ sáng giờ rộn hướng đi văn phòng. ạ lẹ sáng giờ rộn tiên sinh, ta có việc trước hết đi, quay đầu lại chúng ta lại liên hệ. tiến vào văn phòng sau, triệu mất liền mở miệng, lá bản, các ngươi trò chuyện, ta đi xử lý chuyện của công ty, tiểu ngư, ngươi lưu lại giúp đỡ. triệu mẫn cáo từ một tiếng xoay người rời đi nàng có không ít sự vụ phải xử lý nơi này bồi tiếp hạ lệ sáng giờ rột, có trần mặc một người liền đầy đủ nàng không cần ở đây đâm lãng phí thời gian trần triệu tiểu thư rất thông minh có khả năng ngươi có thể tìm tới nàng làm tổng giám đốc thật là có ánh mắt triệu mẫn rời đi hạ sáng giờ dột. trước tiên tìm kiếm đề tài nàng quả thật có thể làm trần Mặc cười nói nếu như ai có thể lấy được triệu tiểu thư nhất định có thể ăn ở không cả đời ngươi nói đúng đi trần à sáng giờ dột. nửa đùa nửa thật nói rằng trần mặc ra mặt có giật con mắt dư quang lưu ý bên cạnh liền nhìn thấy tiểu ngư mục quang tự tiếu phi tiếu nếu như ạ lẽ sáng giờ rột biết bên cạnh mọi người chính là lao bà hắn nhìn hắn còn dám hay không nói như vậy không cần phấn đấu đều được đáng tiếc ta có vị hôn thê trần mặc cười nói nghe được trần mặc nói mình có vị hôn thê ạ lẽ sáng giờ jose đầy mặt kinh ngạc trần tiên sinh vị hôn thê khẳng định rất đẹp rất ưu tú đi xác thực trần mặc gật ngủ nàng ở trong lòng ta là xinh đẹp nhất nghe được trần mặc đáp án tiểu ngư khỏe miệng hiện lên một điểm độ cong, trong lòng vui nở hoa dù cho biết trần mặc là cố ý nói cho nàng nghe nàng vẫn như cũ yêu thích nghe đến thời điểm đại hôn nhớ người ta không người ta ta có thể muốn chính mình chạy tới à le sáng giờ jose cười nói nhất định sẽ xin mời trần nguyên người máy này là tiểu mới người máy sao à le sáng giờ jose đem đề tài chuyển hướng chính đang cho trần mặc làm phiên dịch người máy người máy này cùng bọn họ trên thị trường bán người máy có chỗ bất đồng xem như là trần mặc nhẹ nhàng gật đầu có tăng cường mới công năng à le sáng giờ hỏi không có số liệu cùng thiết kế tối ưu hóa nó chỉ là chính ta định chế ra làm việc xem như là ta người máy trợ thủ trần mặc nói rằng kiểu mới trí năng người máy càng thêm thông minh bên trong chip đã là siêu dẫn chip tính toán tốc độ càng thêm nhanh bởi vì đặc thù siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu tồn tại loại này người máy trong thời gian ngắn không thể xuất hiện ở trên thị trường nghe được bên cạnh trợ lý phiên dịch a lệch sáng giờ dội hiểu rõ tiếp tục hỏi loại này người máy lúc nào có thể lượng sản ra thị trường tạm thời không cách nào lượng sản trần mặc nói rằng cái này tạo hình so với loại thứ nhất muốn đẹp đẽ rất nhiều a sáng xem thêm người máy hai mắt Tự nhiên không biết bên trong có siêu dẫn chip tồn tại, thu hồi ánh mắt sau, mở miệng lần nữa, lần này lại đây, là có một việc. Ngươi nói, Trần Mặc nói rằng, chuyện thứ nhất chính là đầu tư vấn đề. Trần, ngươi có hứng thú hay không đầu tư điện tín ngành nghề? Áng lệ sáng giờ rồi mở miệng, hiện nay chúng ta cổ phần khống chế một nhà điện tín công ty, nếu như ngươi cũng muốn tiến vào cái nghề này, chúng ta có thể đồng thời đầu tư làm tò công ty này. Đầu tư điện tín công ty. Trần Mặc suy nghĩ một chút, chuyện đầu tư, ngươi có thể hỏi triệu mẫn, nếu như nàng cảm thấy có thể được, công ty nên đầu tư. hắn không chăm chú với điện tín ngành nghề đối với cái nghề này không biết hành quân kiến cổ phần khống chế đã thành lập một quãng thời gian đều là triệu mẫn ở quản lý công ty chuyện đầu tư cũng giao do triệu mẫn phụ trách những việc này hắn không có hứng thú đi tìm hiểu quản lý liền ủy quyền cho triệu mẫn đi làm hắn chỉ là phụ trách hạng mục ký tên như cảm giác có chút đầu tư thật không thể được hắn cũng có thể phủ quyết vậy ta quay đầu lại sẽ cùng triệu tiểu thư tâm sự a lẽ sáng giờ rột lộ ra nụ cười trần mặc không có ngay mặt từ chối liền còn có cơ hội trần lúc nào đi châu âu vui đùa một chút nhất định nhớ tới liên hệ ta đến thời điểm ta cho các ngươi làm người dẫn đường, tìm đúng quý nhân, thành lập thâm hậu tư nhân quan hệ, đây là La là Thị làm ăn trọng yếu phương pháp. Lần này lại đây còn có một mục đích, chính là đưa trước Trần Mặc vị bằng hữu này. Sẽ có cơ hội. Trần Mặc nói rằng, hắn tạm thời không có xuất ngoại dự định. Mấy lần trước sát thủ đều tìm tới trong nước đến, đến rồi, nếu như xuất ngoại, cũng không ai dám bảo đảm sẽ xuất hiện chuyện gì. Nước ngoài không thể so trong nước, bị tư bản khống chế thế giới, đối phương nếu như muốn tìm hắn để gây sự, vậy thì là thật phiền phức. Hai người ở văn phòng dường như bằng hữu bình thường như thế nói chuyện phiếm lên, đều làm một ít không có gì đặc biệt việc nhỏ, chỉ là vì rút ngắn quan hệ, trong lúc gã lẹt Sảng Dở Dở còn dạy cho Trần Mặc một chút đầu tư kỹ xảo nhỏ. Tán gẫu xong sau khi, liền trực tiếp đi ra ngoài ăn cơm. Làm là chủ nhân, Trần Mặc cũng không thể thất lễ đối phương. Rộng rãi kết bạn, huống chi là La thị loại này lâu năm gia tộc bằng hữu, có yêu cầu thời điểm, loại gia tộc này giao thiệp có thể là phi thường rộng rãi. Không thích tham gia bữa tiệc hắn, lần này cũng qua. Bữa tiệc tận tới đêm khuya mới kết thúc, Trần Mặc mới cùng Tiểu Ngư đồng thời chạy về biệt thự. Ta cất dấu bi kiếp phản diện tại, các ngươi mau tìm vào bà. Chương 264, thương trưởng như chiến trưởng. Alex sáng giờ rụt trở về phòng, an vị ở trên ghế lồng, suy nghĩ đón lấy cùng Triệu Mẫn tiếp xúc sự tỉnh. Vì cùng hành quân kiến công ty hợp tác, bọn họ cổ phần khống chế châu Âu một cái tiểu quốc điện tín hoạt động thương. Lần này lại đây, thứ nhất là hợp tác, thứ hai chính là tìm kiếm hành quân kiến công ty có thể ở công ty này đầu tư, đem công ty quy mô mở rộng. Ngày hôm nay cùng Trần Mặc nói rồi chuyện này, Trần Mặc không có đáp ứng, cũng không có từ chối, mà là để cho mình cùng Triệu Mẫn làm luận. chỉ cần triệu mẫn đáp ứng, vàng hành quân kiến công ty tài chính, bọn họ tập đoàn giao thiệp tài nguyên, chính là cường cường liên thủ, sau đó nhất định có thể phát triển lớn mạnh, bọn họ cùng hành quân kiến hợp tác sự tình cũng sẽ càng sâu sắc hơn. Lần này lại đây hành quân kiến toàn bộ, kiên định hơn hắn cùng hành quân kiến công ty hợp tác. Chính đang suy tư, hắn Di động đột nhiên vang lên, nhìn một chút số chuyển được. Sau một khắc, Alexang giờ rột sắc mặt biến không được xem ra. Được rồi, ta mau chóng chạy trở về. Cúp điện thoại, Alexang giờ dột trong mày, dựa vào ở trên ghế salon, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, qua hồi lâu mới bấm một cái điện thoại vừa về tới nhà tiểu ngư liền đứng ở trần mặc trước mặt giúp hắn giải cả vạn động tác của nàng rất tự nhiên dịu dàng phản phất đã thành thói quen đây là tiểu ngư thường thường làm những chuyện nhỏ nhặt này là sinh hoạt gia vị tề lại như trần mặc cũng thường thường cho nàng sấy tóc như thế lẫn nhau vì là đối phương làm chút gì cũng có thể cho sinh hoạt nhiều một chút là thú. sau khi tắm xong hai người cũng đồng thời ngồi ở đại sảnh trên ghế xà lồng tiểu ngư ý ở trần mặc trong lồng ngực nâng hoa quả ghép lại xem tivi mà trần mặc cũng cầm máy tính bảng đang suy nghĩ loại nhỏ toàn tức tự rõ chạy tỏ thiết kế vấn đề. Lao công, hương lô than biệt thự, nhà đã xây xong, chuẩn bị bắt đầu trang trí. Trang trí phong cách, ngươi có cái gì muốn thay đổi, ta có thể cùng bên thi công nói một chút. Tiểu Ngư đột nhiên mở miệng. Biệt thự bản thiết kế là Trần Mặc nhường mặc nữ hỗ trợ, dựa theo hắn yêu thích phong cách tính toán thiết kế. Làm tốt bản thiết kế cùng phong ốc thừa trọng tính toán công tác sau, liền đem ảnh giao cho bên thi công. Chuyện sau đó, toàn bộ đều là Tiểu Ngư ở theo vào, Trần Mặc xưa nay đều chưa từng có hỏi qua. bên thi công chính là thừa ngân hàng kiến trúc quân kiến công ty tổng bộ bên trong xây tập đoàn không nghĩ tới động tác nhanh như vậy hiện tại đã bắt đầu trang trí nên hỏi ngươi có hay không yêu thích phong cách trong phòng thiết kế là mặc nữ dựa theo ý nghĩ của ta thiết kế khẳng định là ta yêu thích phong cách nếu như ngươi có ý nghĩ muốn thay đổi sửa có thể cùng bên thi công nói chỉ cần ngươi yêu thích là được trần mặc nói rằng không cần sửa a ngươi yêu thích chính là ta yêu thích tiểu ngư cầm lấy một khối quả táo thịt phóng tới trần mặc trong miệng vậy cũng không cần sửa trần mặc nói rằng biệt thự phong cách chính là loại kia tràn ngập tương lai cảm giác cùng khoa học kỹ thuật cảm giác phong cách lại là hải dương chủ đề tiểu ngư yêu thích biển vì lẽ đó nhất định sẽ yêu thích nơi đó biệt thự ngươi khi đó tại sao nghĩ xây một căn như vậy lớn biệt thự tiểu ngư hỏi nhiều tiền không chỗ tiêu đáp án này nhường tiểu ngư vô lực nổ nước bọn. còn có cái này biệt thự là sau đó dùng để kết hôn dùng nghe được hôn lễ tiểu ngư ngẩn ngơ ngẩng đầu lẳng lặng nhìn chân mặc tựa hồ đang huyễn đang suy nghĩ cái gì đông nhiên ngươi nốc nở đủ cười người cái kia không tiền đồ giáng dấp là ở tưởng mà cao cưới dáng vẻ đi trần mặc nhìn thấy tiểu ngư ngây ngốc đủ cười cũng không nhịn được nợ đủ cười mới không có tiểu ngư hơi đỏ mặt có chút chột dạ nói rằng ngươi nói láo cùng thẹn thùng thời điểm sẽ mặt đỏ mà lại nói nói dối thời điểm sức lực không đủ bại hoại không để ý tới ngươi tiểu ngư kê vặt bị vật trần nhẹ rên một tiếng dạ bộ tức giận sau đó ta tự mình vì ngươi thiết kế một bộ áo cưới trần mặc nói rằng thật sao tiểu ngư trong thanh âm mang theo kinh nghỉ con mắt đều mang theo ngôi sao nhỏ lời nói mới rồi quen đến lên chín tầng mây nàng cũng không hỏi trần mặc có thể hay không thiết kế Có điều trong lòng nàng, Trần Mặc chính là không gì không làm được, hơn nữa còn có Mặc nữ đang giúp đỡ. Vừa nãy không phải còn mắng ta bại hoại, không để ý tới ta tới. Ta có nói qua sao? Ta chưa từng nói. Tiểu Ngư liếc mắt, đầy mặt chờ mong, nói mau, ngươi vừa nãy nói có đúng không là thật? Đương nhiên là thật, ta nhưng là hứa hẹn qua, nhờ ngươi làm xinh đẹp nhất tần nương, này không phải là nói một chút. Khen thưởng ngươi một viên ta thích ăn nhất dâu tây. Ngày thứ hai mới vừa tới công ty, Triệu Mẫn liền cho Trần Mặc mang đến một cái tin tức. Alex sáng giờ rụt tối ngày hôm qua, trực tiếp đặt vé máy bay về châu Âu. tin tức này ra ngoài trần mặc dự liệu ngày hôm qua bọn họ mới ở khách sạn tiến hành bữa tiệc còn chuẩn bị ngày hôm nay cùng bọn họ đàm luận vào cố điện tín hoạt động thương sự tình không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở về xảy ra chuyện gì trần mặc hỏi triệu mẫn tối hôm qua hắn có liên hệ ta cùng ta nói chuyện vào cố điện tín hoạt động thương sự tình có điều bị ta từ chối triệu mẫn nói rằng không thể bị ngươi từ chối liền không chào mà đi đi đương nhiên không thể ta cũng là sáng sớm hôm nay tỉnh lại mới nhận được tin tức triệu mẫn sửa lại một chút tâm tư lấy điện thoại di động ra điểm mở tin tức mặt giấy giao cho trần mặc tối ngày hôm qua rốt trí ngân hàng một tên hạt nhân cao thẳng giết chí ít trên tin tức xuất hiện nguyên nhân là tự sát cụ thể làm sao không rõ ràng ở tên này cao quản trong tay có nắm la thị một phần đầu tư kế hoạch trong kế hoạch dùng toàn bộ tiết lộ trong đó liền bao quát cùng công ty chúng ta hợp tác kế hoạch đối với đầu tư cơ cấu mà nói đầu tư kế hoạch chính là bọn họ căn bản liền như kỹ thuật của công ty chúng ta như thế thuộc về thương mại cơ mật la thị hiện tại chủ yếu nghiệp vụ vẫn là đầu tư cùng trưng cầu ý kiến nghiệp vụ phát sinh chuyện như vậy đối với đầu tư người cùng khách hàng tự tin là một loại đà kích có thể nói là một loại tín nhiệm nguy cơ. Hiện tại người đầu tư đối với bọn họ rất bất mãn, đặc biệt trong kế hoạch mấy công ty. A Sáng giờ giờ mới vừa lên mặt cho không bao lâu, lại trẻ tuổi như thế, trong nhà khẳng định có người không phục, chỉ sợ bọn họ gần đây sẽ có phiến phức. Xem ra sự tình so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Trần Mặc nói rằng, sát thực phức tạp, thương trường như chiến trường, nguyên lửa ta gạt, đây là cơ bản nhất sự tình. Tin tức vì là chiến trường căn bản, biết người biết ta, mới có thể là thường thắng tướng quân. La thị lần này đầu tư kế hoạch tiết lộ, liền tương đương bài binh bố trận bản đồ thất lạc. tiếp tục nữa rất lớn khả năng bị đối thủ đào hầm đánh lén triệu mẫn dừng lại một chút tiếp tục nói hơn nữa nghiệp nội đồn đại có tập đoàn tài chính chuẩn bị đối phó la thị bọn họ vài nét bút đầu tư lớn ở kế hoạch tiết lộ sau khi cũng lần lượt xuất hiện một ít tình hình đây là một loại điểm báo thực sự là đặc sắc trần mặc nói rằng bọn họ trong kế hoạch có công ty chúng ta chúng ta sẽ có hay không có phiền phước sẽ không triệu mẫn nhẹ nhàng lắc đầu đem một phần bảng kế hoạch phóng tới trần mặc trước mặt sáng sớm hôm nay ta thông qua con đường bắt được la thị tiết lộ bảng kế hoạch chính là phần này liên quan với chúng ta công ty chính là lần này hợp tác với chúng ta di động nghiệp vụ sự tình còn có điện tín hoạt động thương phương diện kế hoạch cổ phần khống chế điện tín hoạt động thương sự tình bị ta từ chối nếu như di động khối này bị đánh lén chúng ta chỉ là lại một lần tiến quân châu âu thị trường thất bại mà thôi không thể nói là tổn thất đối với chúng ta bên trong quyết sách cũng không có ảnh hưởng chúng ta không chuyện gì an dư chuột xem cuộc vui là được cùng triệu mẫn đàm luận xong chân mặc tự mình về phòng thí nghiệm la thị sự tình không phải bọn họ nên quản hơn nữa cũng quản không được trong đó phức tạp lợi ích quan hệ tùy tiện tham dự vào chỉ sẽ đưa tới phiền phức. Chương 265, Alexẳng giờ rột điện thoại. Rút trí ngân hàng cao thẳng giết, đầu tư kế hoạch tiết lộ sự tình, thông qua mạng lưới cùng các loại truyền thông kéo dài lên men. Thương trường chính là một hồi tin tức đánh cờ, đối thủ biết tin tức của ngươi, mà ngươi không biết đối thủ nội tình, kết quả cuối cùng đều sẽ bại thật thê thảm. Làm một nhà đầu tư cơ cấu, đầu tư kế hoạch tiết lộ này là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Hầu như là đem chính minh xích. Lòa, Lòa bại lộ ở đối thủ trước mặt. Ở đầu tư kế hoạch lên công ty, giá thị trường đều chịu ảnh hưởng. xuất hiện không giống trình độ biến hóa có ngã xuống nghiêm trọng cũng có dâng lên rất nhanh dù sao đều là bị la thị coi trọng xí nghiệp tiền cảnh khẳng định không kém phổ thông cô dân liền một cách tự nhiên gia nhập trong đó hành quân kiến công ty là vốn riêng xí nghiệp không có ra thị trường vì lẽ đó không có tạo thành thực chất ảnh hưởng có như vậy mấy công ty đã công khai tuyên bố đem gián đoạn cùng rột chi ngân hàng hợp tác đem nghiệp vụ chuyển hướng một nhà khác ngân hàng đầu tư dốt chi ngân hàng cũng bởi vì chuyện này ở trong nghề tín dự chịu đến rất lớn ảnh hưởng có điều người ngoài cuộc mà nói trận này hy đầy đủ có xem chút Cái này truyền thừa hơn 200 năm gia tộc, vẫn luôn duy trì thần bí. Lần này sự kiện đem bọn họ bại lộ ở người bình thường trước mặt, muốn duy trì biết điều cũng không thể. Lại là đầu tư kế hoạch tiết lộ, lại là tự sát, quả thực lại như điệp chiến phim truyền hình bên trong diễn như thế. Như thế đặc sắc cố sự, rất nhiều người cũng không tin, bên trong sẽ không có càng sâu tin tức. Bởi vì trong kế hoạch có hành quân kiến công ty, tin tức này cũng chiếm cứ trong nước truyền thông đầu đề. Hành quân kiến công ty vẫn luôn là đề tài điểm nóng, lần này kế hoạch tiết lộ cũng làm cho La thị cùng hành quân kiến công ty chuyện hợp tác bạo lộ ra. đối với mạng lưới các loại đồn đại bộ quan hệ xã giao chỉ là phát biểu một phần không đến nơi đến trốn tuyên bố những chuyện khác vẫn chưa làm ra bất kỳ cái gì đáp lại sự kiện lần này nhân vật chính là la thị gia tộc làm vai phụ hành quân kiến công ty không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn trước sau như một vận chuyển càng to lớn hơn mạng lưới dư luận bọn họ đều thân thân thể sẽ qua hiện tại chút chuyện này quả thực chính là mưa bụi chân mắt chính ở trong phòng làm việc thiết kế loại nhỏ toàn tức tợ dọ chạy tỏ cỡ trung toàn tức cợ giỏ chạy tỏ chính đang cải tạo hàng mẫu còn chưa có đi ra vì lẽ đó hắn trước hết thiết kế loại nhỏ toàn tức cợ giỏ chạy tỏ mặc ca ca lý tiên sinh mang theo vương hải bọn họ trở về mặc nữ đột nhiên mở miệng ồ chân mặc dừng lại động tác trong tay vương hải bọn họ bị lý thành chi mang đi đã có nửa tháng ngày hôm nay rốt cục trở về trực tiếp dẫn bọn họ đến đây đi không bao lâu yêu cơ người máy liền mang theo lý thành chi đám người tiến vào trần mặc văn phòng cùng hắn đồng thời còn có vương hải cùng xà ca la dũng tám người toàn viên đến đông đủ lão bản vương hải mấy người nhìn thấy chân mặc hướng về hắn thi lễ một cái không cần khách khí Chân mặc đánh giá một lần bốn người cảm giác làm sao hiện tại cảm giác tốt vô cùng vương hải tự tin nói rằng ba người kia cũng theo gật đầu bọn họ bị lần này khai phát tiềm năng bị dọa cho phát sợ vừa bắt đầu bọn họ còn có chút thấp thỏm có điều chân chính uống thuốc tề sau khi bọn họ mới biết cái này thuốc chỗ kinh khủng hiện tại bọn họ cảm giác mình so với xuất ngũ trước trạng thái đỉnh cao còn cường đại hơn vậy thì tốt Chân mặc gật đầu nhìn về phía lý thành Trì, các người đi xuống trước ta cùng lý huấn luyện viên có chút lại nói mấy người đều gật đầu biết lời kế tiếp bọn họ không tiện nghe liền xoay người rời đi bọn họ rời đi lý thành chi tự mình ngồi ở trên ghế xa lồng sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên thuốc thí nghiệm phi thường thành công trải qua khoảng thời gian này thí nghiệm kết quả cho thấy thuốc trừ khai phá tiềm năng còn có thể tăng cường thân thể sức miễn dịch cùng sức sống quan trọng nhất chính là nhìn thấy lý thành chi dáng dấp trần mặc cũng trở nên nghiêm túc đây là hắn lấy ra đồ vật xem lý thành chi dáng dấp thật giống có không được sự tỉnh nó có thể kéo dài tuổi thọ lý thành chi nói rằng còn có chuyện như vậy trần mặc hơi hơi kinh ngạc là chân ý ở ngoài hắn từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được kỹ thuật mặt trên cũng không có ghi chép có thể tăng cường tuổi thọ cái này là tính mấy ngày trước thuốc bị dùng cho một tên tiếp cận đèn cạn dầu lao thủ trưởng trên người lý thành chi phi thường thận trọng âm thanh cũng hết sức để thấp tên kia lão thủ trưởng khi còn trẻ kháng chiến lưu lại ẩn tật năm ngoái bắt đầu nằm trên giường không nổi mấy ngày trước kinh bác sĩ phán đoán hắn nhất nhiều một tuần lễ sau liền rời đi cuối cùng trải qua bản thân của hắn cùng con trai của hắn đồng ý trở thành một tên người tình nguyện uống thuốc tề sau khi có thể xuống giường bước đi hiện tại hoàn hảo tốt bác sĩ kiểm tra phán đoán hắn có thể sống thêm một quãng thời gian còn còn có thể bao lâu đến thời điểm mới có thể biết có điều ngũ băng nói ấn tình huống thân thể của hắn đến xem không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất không vượt qua hai năm cũng không tệ lắm chân mặc gật đầu có thể tăng thọ hơn một năm không có tăng cường mấy chục năm hơn trăm năm như vậy nghịch thiên khủng bố có điều này xem như là ngoại ngạch kinh hỉ. cái này thuốc lần thứ hai sẽ không có tác dụng vì lẽ đó cả đời cũng chỉ có thể tăng cường một lần không thể vô hạn tăng trưởng xuống không phải vậy cái này thuốc liền thật nghịch thiên rồi trần mặc nhưng là biết ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong có có thể tăng cường nhân loại tuổi thọ kỹ thuật cùng thuốc chỉ là hắn bây giờ vẫn không có bắt được cao như vậy quyền hạn mà thôi không sai vô số y học kỹ thuật mới nhường hiện tại người tuổi thọ bình quân kéo dài như vậy một điểm ngươi cái này thuốc vừa ra tới thì có loại này nghịch tiên hiệu quả ngươi lại chỉ nói là không sai hiện tại biết tin tức này người đều bị dưới lệnh cấm cầu vậy ngươi còn nói cho ta lý thành chi không nói gì ngươi là thuốc phát minh người những này nước ngươi có quyền biết vạn nhất sau đó nghiên cứu cần sự hỗ trợ của ngươi sẽ nói cho ngươi biết vậy thì không tốt lắm sự tình thanh minh trước ta không có quá nhiều thời gian hỗ trợ lần trước đi thủ đô cho các ngươi giảng giải kỹ thuật đã rất đạt đến một trình độ nào đó ta hiện tại nghiên cứu đầu đề một đồng lớn căn bản không phân thân nổi các ngươi nhiều như vậy năng thủ còn nhường ta hỗ trợ liền không còn gì để nói trần mặc nói rằng hắn nhất định phải sớm cho lý thành chi phòng hờ không phải vậy chuyện gì đều tìm đến mình vậy hắn liền không cần nghiên cứu đừng có gấp ta nói có thể lại không phải nhất định nhiều nhất cũng chỉ là giải đáp mấy vấn đề đi Lý Thành Chi biết sẽ có kết quả như thế, cũng không thèm để ý. Còn có một việc, chính là xét thấy tình huống của ngươi cùng thân phận phi thường đặc thù. Vương Hải bọn họ cũng từng là bộ đội đặc chủng, chúng ta cho Vương Hải bọn họ một điểm đặc thù đãi ngộ, dễ dàng cho bảo hộ ngươi. Lý Thành Chi so với một cái súng thủ thế, đáp án không cần nói cũng biết. Cái kia tình cảm tốt. Trần Mặc niết miệng nở nụ cười, nếu không nhường xả ca lan lan bốn người bọn họ cũng lưu lại, khoảng thời gian này tiếp xúc, ta nghe yêu thích bọn họ. Những người này có thể đều là tinh anh trong tinh anh, đến càng nhiều càng tốt, Trần Mặc sẽ không ngại nhiều. Bọn họ không thể được lý thành chi lắc đầu bọn họ tình huống đặc thù nhóm đầu tiên siêu cấp binh còn ở thăm dò giai đoạn bọn họ đều phải đi về huấn luyện cùng nhiệm vụ tìm tòi người lính mới này loại tiềm lực bọn họ đến cái kia giai đoạn nếu như đồng ý đi ra ta sẽ giới thiệu đến bên này bọn họ không muốn đi ra ở bộ đội cũng tiền đồ quang minh được rồi trần mặc bất đắc dĩ nói rằng trần mặc cùng xà ca mấy người gặp mặt một lần cáo biệt sau lý thành chi liền mang theo bọn họ rời đi vương hải mấy người cũng bị trần mặc gọi tiến vào văn phòng chuyện của các ngươi lý huấn luyện viên đều nói với ta ngày hôm nay bắt đầu Các ngươi tiền lương thêm 5 phần 10. Công tác vẫn là ban đầu công tác, thuận tiện ở công ty bảo an đội ngũ bên trong tìm mấy cái mầm bồi dưỡng." Trần Mặc nói rằng, hắn gặp phải sự tình đã không phải một lần hai lần, lần thứ nhất càng là suýt chút nữa có chuyện cố, cho nên đối với bảo an vấn đề, hắn vẫn luôn rất chú ý. Rõ ràng, Vương Hải mấy người tầng tầng gật đầu, bọn họ cũng đều biết, Trần Mặc là tin mặc bọn họ, mới sẽ làm bọn họ tiếp xúc tiềm năng thuốc như thế bí mật sự tình. Nếu như không phải theo Trần Mặc, bọn họ chỉ là về nhà, làm người bình thường, có thể qua loa kết hôn sinh con. Vì là gia đình bà, bọn họ có thể có tình huống bây giờ, đều là Trần Mặc cho. Mà báo đáp Trần Mặc Phương thức tốt nhất chính là bảo vệ tốt nhân thân của hắn an toàn. Cùng Vương Hải mấy người hàn huyên một hồi, Trần Mặc liền tiếp tục bắt đầu chính mình công tác. Có điều còn không bao lâu, Mặc nữ liền nhắc nhở hắn có một cái điện báo. A Lệ sáng giờ rò điện thoại. Ta cất dấu bí kiếp phản diện tại, các ngươi mau tìm vào ba. Chương 266, câu đấu đăng án. Hiện tại La thị rơi vào phiến phức, lúc này A sáng giờ rò còn điện báo cho hắn, trong này thì có chút ý tứ. Muốn mời hắn hỗ trợ vượt qua cửa khó. hoặc là có cái gì những chuyện khác trần mặc suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn chuyển được trần ngươi tốt trần mặc một chuyển được trong video ạ lẹ sảng giờ rột liền cười đối với trần mặc chào hỏi xin chào ạ lẹ sảng giờ rột tiên sinh trần mặc gọi tới người máy để lúc cần cho hắn phiên dịch không quấy rối ngươi đi không có vậy thì tốt lần trước ra đi không lời từ biệt rất xin lỗi phía ta bên này gặp phải một chút phiền phá nhỏ ngươi nên cũng nghe nói rất nhanh liền có thể giải quyết đến thời điểm ta sẽ đi qua bãi phòng ngươi bất cứ lúc nào hoan nghênh trần mặc cười nói ta cho ngươi đưa một điểm lễ vật nhỏ, ngươi thu được sao?" À lẹ Sáng giờ rột nghe xong bên cạnh phiên dịch, tiếp tục nói, "Lễ vật nhỏ? Không có." Trần Mặc lắc đầu, hắn có thể chưa lấy được gạ lẹ Sáng giờ rột đưa tới bất luận là đồ vật gì. "Vậy hẳn là còn chưa tới, ta vừa nãy liên hệ Triệu tổng, nàng nói thu được, nên rất nhanh sẽ đưa tới cho ngươi." À lẹ Sáng giờ rột nói rằng, "Đó là nhà ta thổ sản, hy vọng ngươi yêu thích." Cuối cùng ba chữ dùng tiếng Trung nói, phát âm thanh không chuẩn, có điều Trần Mặc nhưng có thể nghe rõ ràng. "Thổ sản?" Trần Mặc nghi hoặc A lẻ sảng giờ rột nhà thổ sản là cái gì? Đúng thế. A lẻ sảng giờ rột nói rằng, không lâu nữa, ta sẽ lần thứ hai đi bái phòng ngươi. Đến thời điểm chúng ta có thể tiếp tục giao lưu, Trần, đến thời điểm lại muốn làm phiền ngươi. Chờ mong ngươi đến. Trần Mặc cười nói. Cắt đứt ta lẻ sảng giờ rột điện thoại. Trần Mặc ngay ở nghĩ a lẻ sảng giờ rột nói tới thổ sản là cái gì? Chỉ là còn không nghĩ rõ ràng. Triệu Mẫn liền tiến vào Trần Mặc văn phòng. Ở sau lưng nàng, Vương Hải ôm một cái tinh xảo cái dương. Vương Hải đem cái dương để tốt, xoay người rời đi. đây là ạ lẹ sảng giờ dột sai người gửi đến lễ vật triệu mẫn nói rằng đây chính là hắn nói thổ sản trần mạc đánh giá một hồi tinh xảo cái dương mặt trên có la thị tiêu chí thổ sản mới vừa cùng hắn cúp điện thoại ngươi liền đến hắn nói đưa tới một điểm nhà hắn thổ sản trần mạc học ạ lẹ sảng giờ dột khẩu âm nói rằng triệu mẫn cười khúc khích hắn nói không sai đúng là nhà hắn thổ sản món đồ gì trần mạc hiếu kỳ hỏi trang bước chuẩn bị la vịt pháo đại cổ la vịt là nhà hắn thổ sản đúng nha ta quên tiểu trang chính là nhà hắn cái này thổ sản cũng thật là với báo. trần mặc nợ nụ cười tao khí nói rằng mở cho ta một bình 82 năm lạp phí xem dáng dấp của hắn triệu mẫn không nói gì trực tiếp lựa chọn không nhìn hàng này lại học đổ thần này rượu cũng là mười mấy và bình uống một bình thiếu một bình này hai hòm lại là ạ lẹt sẵn giờ dồn thu gom khẳng định là chân phẩm bên trong chân phẩm rất nhiều cường hào đều lấy được 82 năm lạp là phí làm đinh ngươi cẩn thận thu sau đó trong nhà khách tới người lấy ra trang bước này bán đi đến muốn bao nhiêu tiền trần mặc vớt cảm hỏi có thể thu gom loại này rượu như thế đều là người không thiếu tiền những này là phịt lại là trong đó tinh phẩm này một hòm một triệu tuyệt đối có người muốn, nếu như ngươi muốn bán đi ta giúp ngươi thu rồi triệu mẫn nói rằng quả nhiên bần cùng quả nhiên sẽ hạn chế trí tưởng tượng người khác một bình khó cầu này đưa tới chính là một hòm vẫn đúng là không phải người bình thường có thể so với có điều ai gọi nhân ra là lạ phịt lão bản đâu đều đưa tới vẫn là giữ lại nghe nói rượu đỏ có thể mỹ dung lấy về thả cho tiểu ngư uống nàng nên yêu thích triệu mẫn mắt trợn trắng tình cảm giữ lại chỉ là vì thảo tiểu ngư niềm vui vô hình bên trong lại bị uy một cái thức ăn cho chó ngươi có muốn hay không mang mấy bình trở lại chân mắc hỏi ta nào còn có một hòm hắn đưa hai hòm lại đây ngươi một mình ta một hòm Này một hối lộ chính là hai cái sẽ không là hắn có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ đi bắt người mềm tay ăn thịt người ta miệng ngắn cái này ạ lẹ sảng dở dô bản tính rất lớn trực tiếp nhường chúng ta giúp bọn họ đi ra cảnh khốn khó đó là không thể hắn cũng rõ ràng chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác cũng không phải sinh tử đồng bọn điểm này hắn cũng rất rõ ràng triệu mẫn lắc đầu À lẽ sáng giờ rồi hiện tại là thật áp lực lớn như núi đầu tư kế hoạch thất bại bên trong gia tộc có người muốn thượng vị gia tộc ở ngoài có tập đoàn tài chính muốn đánh lén bọn họ nội ưu ngoại hoạn này xem như là ở giao hảo chúng ta bởi vì tiếp đó chúng ta khả năng là hắn trọng yếu hợp tác đồng bọn còn có một cái chuyện quan trọng chính là la thị cao quản để lộ bí mật chuyện này trở nên càng ngày càng thú vị có dấu vết cho thấy mấy người chuẩn bị động thủ đối phó la thị ai chân Mặc cũng hứng thú a sở cùng a hai tập đoàn lớn tham dự chuẩn bị chen ép La Thị vừa thu mua cái kia điện gia dụng tin công ty phòng trưng là lo lắng La Thị đem cái kia công ty làm to cướp bọn họ bánh gà tổ còn chưa bắt đầu liền chen ép La Thị nhưng là một con ngủ say sói chờ bọn hắn làm to lại chen ép liền lúc này đã muộn những năm này ngủ đông La Thị tích lũy quá nhiều nhân mạch hiện tại đổi xoáy thời khắc đầu tư kế hoạch tiết lộ trong gia tộc đặc quyền có thể nói là suy yếu nhất thời điểm thao tác thỏa đáng cái này trăm năm gia tộc là có thể sụp đổ lại thêm vào tiết lộ đầu tư trong kế hoạch có giới thiệu la thị muốn kéo công ty chúng ta đồng thời tham cố điện tín hoạt động hơn nữa kế hoạch tỉ mỉ tuy rằng chúng ta từ chối nhưng cái khác người không biết khẳng định cho là chúng ta sẽ tham dự chúng ta sở hữu khổng lồ tiền mặt vậy ở hoa hạ bên trong lại là một tổ có chứa mạnh mẽ xâm lược tính hành quân tiến một khi chúng ta khổng lồ tiền mặt vào cục thêm vào la thị giao thiệp tài nguyên ngươi nói bọn họ có sợ hay không bánh gạ tổ bị cướp triệu mẫn đem bên trong lợi hại quan hệ phân tích cho trần mặc quả táo di động ở nước pháp chỉ có họ phiên bản chúng ta lại là quả táo đối thủ lớn nhất án sợ tập đoàn liền càng không cần phải nói lần trước hợp tác thất bại bằng hưu biến kẻ địch không chấn ép nhường la thị làm to chính là đánh bọn họ mặt trừ hai nhà này ở ngoài còn có tiên phong tập đoàn bỡ lại trợ dốc tập đoàn cùng samsung ba nhà samsung ta liền không nói ngươi hẳn phải biết tiên phong tập đoàn cùng bỡ lại trợ dọc là nước mỹ to lớn nhất tư mộ cố quý. bọn họ đều có một cái điểm giống nhau đều cổ phần khống chế quả táo tiên phong tập đoàn là quả táo to lớn nhất cổ đông bỡ lại trợ dốc sáng lập đối tác sơ sản là quả táo to lớn nhất cá nhân cổ đông cũng là quả táo hội đồng quản trị thành viên hội đồng quản trị có dấu hiệu cho thấy hai nhà chuẩn bị ở tài chính đầu tư lên đánh lén la thị còn có một chút cái khác mượn gió bẻ mang tiểu chí heo triệu mẫn không nói những này trần mặc còn thật không biết trong này quan hệ phức tạp như thế nói như vậy la thị không cục có chúng ta nguyên nhân ở bên trong trần Mặc hỏi nghe triệu mẫn hiện tại phân tích cục diện hắn cũng rõ ràng tại sao nhiều như vậy công ty không muốn hợp tác với bọn họ bởi vì bọn họ công ty tính chất lại là hoa hạ xí nghiệp thêm vào một số chính chị nhân tố rất nhiều tư bản đều ở cảnh giác bài xích bọn họ vì lẽ đó hợp tác với bọn họ công ty liên sẽ trở thành tư bản nhằm vào đối tượng có một phần chúng ta cùng quả táo cạnh tranh mai phục phúc bút công ty chúng ta tiến quân quốc tế đây là kích phát nhân tố la thị hợp tác với chúng ta là chúng ta tiến quân quốc tế bằng nhảy hiện tại kế hoạch tiết lộ bọn họ không thể tránh khỏi bị đối thủ của chúng ta nhằm vào cái này cũng là rất nhiều người không muốn ở di động nghiệp vụ lên hợp tác với chúng ta nguyên nhân đối thủ của chúng ta quá mạnh mẽ nhưng không hoàn toàn là chúng ta nguyên nhân la thị gia tộc chính mình cũng có một chút thương mại đối thủ còn có trọng yếu nhất la thị gia huấn chỉ muốn các ngươi đoàn kết nhất trí các ngươi liền không ai được nổi Các ngươi chia tay ngày ấy, đem là các ngươi mất đi phồn vinh bắt đầu. Ý của ngươi là? Trần Mặc Tựa hầu nghe ra lời này bên trong có khác ngụy vị. Chính là ngươi nghĩ tới ý tứ, ta không cho là, La thị trọng yếu như vậy đầu tư kế hoạch, sẽ tùy tùy tiện tiện bị một tên cao tầng bắt được, cũng ở thời điểm mấu chốt như vậy tiết lộ ra ngoài. Thương trường như chiến trường, chiến trường này là giết người không thấy máu. Rất nhiều thứ là câu đố, nó liền vĩnh viễn là một điều bí ẩn, chỉ có lãnh đạo người mới biết câu đố đáp án. Chương 267, chết no gan lớn. Anh quốc London, một cái pháo đài cổ bên trong trang viên. A Sáng giờ rốt ngồi ở trong thư phòng, nhìn trong tay tư liệu, sắc mặt không phải rất tốt. Cái Tiêu tự sát người, gọi ngài Đức là ngân hàng một tên cao tầng, từng tham dự lập ra đầu tư kế hoạch. Theo lý thuyết, trong tay hắn chỉ có một phần kế hoạch, mà sự thực chính là hoàn chỉnh đầu tư kế hoạch từ trong tay hắn tuôn ra đi. Trong này liền có vấn đề. Hơn nữa không có bất kỳ trực tiếp chứng cứ biểu hiện ngài Đức có bất kỳ tự sát khuynh hướng. Gia đình hoàn chỉnh, thân thể khỏe mạnh, theo hắn người càng không thể thiếu tiền, cũng không có bất kỳ tâm lý vấn đề. Nhưng hắn chính là tự sát. Cho tới là tư liệu tiết lộ sau khi. sợ tội tự sát vẫn là hắn giết sau hung thủ tiết lộ tư liệu mặc dù là hắn cũng không biết đáp án tìm đến tốt nhất phá án cao thủ cuối cùng kết luận đều là tự sát hắn tiếp nhận ngân hàng tập đoàn không bao lâu hiện tại liền ra như vậy lớn chỗ sơ suất, đây là rất nghiêm trọng sự tình Ra ra đều có nỗi khó xử riêng tuy rằng tổ hấn nhường bọn họ không thể nổi đấu nhưng như bọn họ loại gia tộc này chuyện như vậy không thể tránh khỏi ngân hàng tài chính nghiệp vụ mới là gia tộc của bọn họ chủ yếu nhất nghiệp vụ tiểu trang nghiệp vụ châu đáo nghiệp vụ cùng tác phẩm nghệ thuật nghiệp vụ lợi nhuận cuối cùng đều sẽ giao trả lại cho ngân hàng tập đoàn tiến hành đầu tư. Vì lẽ đó trưởng quản nghề ngân hàng vụ liền không chế hơn một nửa cái là thị. Ai đều muốn quyền lực trong tay của chính mình nhiều một chút. Theo dõi hắn vị trí này người không ít, Tiểu Trang nghiệp vụ, trưởng quản Lạp Phỉ, tiểu trang nghiệp vụ người thừa kế, hắn em họ kỳ A, trưởng quản kim cương nghiệp vụ người thừa kế, hắn Đường Đệ Dêm, còn có phụ trách tác phẩm nghệ thuật nghiệp vụ cái khác anh em họ cùng một ít thúc thúc. Hắn những kia Đường Đệ em họ, năng lực có thể không so với bọn họ nhược. Em họ kỳ ạ là gia tộc của bọn họ tiểu trang nghiệp vụ người thứ nhất nữ trưởng môn nhân. gia tộc truyền nữ bất truyền nam gia hấn tuy chỉ còn trên danh nghĩa nhưng đang lựa chọn người thừa kế thời điểm ít nhiều gì sẽ có khuynh hướng saki ạ có thể trở thành người thứ nhất nữ trưởng môn nhân năng lực có thể tưởng tượng được hắn cái kia đệ đệ dêm thê tử chính là nước mỹ hệ ổ tổng gia tộc con gái hai nhà thông gia hắn trước tiên làm ngân hàng tập đoàn trưởng môn nhân người sau lưng mạch cùng chống đỡ có thể tưởng tượng được chuyện này xử lý không tốt sẽ làm gia tộc người hoài nghi hắn năng lực đến thời điểm hắn tình cảnh sẽ càng thêm gian nan chính đang hắn nghĩ bước kế tiếp nên đi như thế nào thời điểm một tên tóc hoa dâm hắn mặc áo đôi tôm mang găng tay trắng lao quản gia cầm một phần văn kiện đi vào thư phòng nhẹ nhàng đem tư liệu phóng tới ạ lại sáng giờ rột trước mặt thiếu ra đây là người cần mới nhất tư liệu cẩn thận tra xét ngại đức tình huống khoảng thời gian này hắn cũng không có cùng bất kỳ khả nghi nhân viên tiếp xúc hành vi không có sự dị thường trò chuyện ghi chép cũng không có bất cứ dị thường nào không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy hắn sẽ tự sát Ừm. ạ lại sáng giờ rột gật gù nắm tư liệu đối với lao quản gia không có bất kỳ bất ngờ sớm dự liệu được sẽ là kết quả như thế này hiện tại hắn đối mặt lại một cái cảnh còn khó lần trước thu mua điện tín công ty cổ phân sau hiện tại có thể di động tài chính không nhiều hành quân kiến công ty bên kia tuy rằng đáp ứng ở di động nghiệp vụ lên hợp tác có điều từ chối vào cố điện tín hoạt động sự tình nếu như đầu tư kế hoạch không tiết lộ bọn họ có thể bình thường tiến hành đầu tư nghiệp vụ nhưng hiện tại bị người nhìn chằm chằm rất nhiều đầu tư đã sinh non hoặc là muốn kéo dài thời hạn gia tộc bên kia có động tĩnh gì Alex sáng giờ rút hỏi không gặp động tĩnh quá lớn có điều ngoại giới động tĩnh rất lớn bên ngoài xuất hiện một loại đồn đại Nếu như sự kiện lần này người xử lý không tốt, gia tộc có thể sẽ thay đổi người quản lý ngân hàng. Bên trong gia tộc một ít lao nhân đối với chuyện lần này rất bất mãn. Bọn họ có phụ thân ngươi đẹp lên, tạm thời không dám quá mức quá mức. Có điều ngươi cần phải xử lý tốt chuyện này, tốt nhất khoảng thời gian này làm ra một chút thành tích, nhường bọn họ tâm phục khẩu phục, bằng không liền có thể có chút phiền thức. Cùng hành quân kiến hợp tác sự tình, bên trong gia tộc rất nhiều người đều phản đối. Lao quản gia nói rằng, phụ thân làm sao nói? Lão gia đối với ngươi cùng hành quân kiến hợp tác sự tình, không hề nói gì, không có sáng tỏ đồng ý. cũng không có mở miệng phản đối đầu tư kế hoạch tiết lộ sự tình cũng không gặp nói chuyện lao quản gia nói rằng ừm, a lê sáng giờ đắp một tiếng liền trầm mặt không nói nhìn thấy a lê sáng giờ jose giáng dấp lao quản gia cũng không quyết định chắc chắn được đối với gia tộc của bọn họ tới nói hơn 30 tuổi trưởng quản gia tộc chủ yếu ngân hàng đầu tư a lê sáng giờ jose vẫn còn có chút tuổi trẻ có điều a lê sáng giờ jose phụ thân sử dụng sức ảnh hưởng của mình đem bên trong gia tộc một ít bất mãn đều đè xuống lúc này mới nhường a sáng giờ thuận lợi thượng vị do dự một chút lao quản gia vẫn là lựa chọn mở miệng hai người tuổi tắc trên lệch quá lớn hắn xem như là trước thời đại lao giả, đồ cổ rất nhiều ý kiến chỉ có thể cung cấp hạ lệch sáng giờ jose tham khảo mà thôi hiện ở gia tộc rất nhiều phiên phức một phần trong đó là cùng hành quân kiến hợp tác đưa tới tỷ như ở bề ngoài ạn tại sở tập đoàn cùng óc còn có quả táo tiên phong tập đoàn các loại hạ lệch sáng giờ jose lặng lặng nghe ra hiệu hắn tiếp tục nếu như có thể công khai ngưng hẳn cùng hành quân kiến hợp tác hoặc hứa gia tộc phần ngoài áp lực sẽ không như vậy lớn lao quản gia cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng đã biết tình huống thì có mấy nhà chen ép bọn họ, còn có một chút mượn gió bẻ mang tư bản ở dục giả du dịch xử lý không tốt hắn là thật sự có phiền phức hơn nữa bởi vì hành quân kiến đưa tới đối thủ không có một cái là ăn chay chuyện này không cần lại nói cùng hành quân kiến hợp tác sẽ không gián đoạn chỉ có thể càng sâu sắc hơn a lê sáng giờ râu mở miệng âm thanh mang theo không thể nghi ngờ cục diện đã thành hắn hiện tại hối hận cũng vô dụng huống hồ hắn chưa từng có hối hận quyết định của chính mình năm đó gia tộc mất đi nước mỹ thị trường mà suy thoái những năm này hoa hạ của thời bọn họ rất coi trọng cái này tuổi trẻ thị trường Vì lẽ đó ở Hoa Hạ nghiệp vụ cùng đầu tư cũng càng lúc càng lớn. Gia tộc của bọn họ tiền bối ở 150 năm trước liền mua lại lạ vị tử trang. Nhưng tại quá khứ 150 năm bên trong, lạ vị tiểu trang đều không có cho nhà bọn họ tộc kiếm lời qua một phân tiền. Tình hình này bởi vì Hoa Hạ mà được thay đổi cực lớn, Hoa Hạ rượu đỏ tiêu phí thị trường, nhưng gia tộc của bọn họ rượu đỏ sản nghiệp biến thành một cái xưa nay chưa từng có kiếm tiền ngành nghề. Những năm này, rượu vang nghiệp vụ địa vị ở trong gia tộc cũng đang không ngừng tăng cao. Hắn cũng nhìn kỹ Hoa Hạ thị trường cùng xí nghiệp, mà ở Hoa Hạ thị trường bên trong có một nhà phi thường đặc thủ công ty hành quân kiến này tổ tuổi trẻ con kiến nhưng hắn nhìn thấy một cái tiềm lực vô hạn một sự thú vì lẽ đó đầy áp lực hắn vẫn là quyết định cùng hành quân kiến hợp tác không ai ăn cua hắn liền làm cái thứ nhất ăn cua người lần trước nhìn thấy Trần mặc sau kiên định hơn hắn cùng hành quân kiến hợp tác quyết tâm cái kia so với hắn tiểu thập vài tuổi người trẻ tuổi mỗi một cái cử chỉ đều mang theo một luồng thong dong cùng tự tin dù cho hắn đều cảm thấy không bằng hắn tuổi tác tuy không hề lớn nhưng duyệt người vẫn tính nhiều hắn cảm giác mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người đánh cược thành công. hắn là gia tộc trung hương truyền kỳ ghi vào gia tộc sử sách thất bại hắn cũng không tính gia tộc suy thoái tội nhân chết no gan lớn chết đói nhát gan đây chính là thương trường tình huống bây giờ muốn tra tìm ngài đức nguyên nhân cái chết sát suất càng ngày càng nhỏ cho dù hậu trường có hắc thủ thời gian dài như vậy lại bắt tới sự tổn thất của bọn họ cũng sớm không cách nào cứu vãn không bằng đem thời gian dùng ở chuyện nên làm lên sắp xếp một hồi ta ngày mai lại đi một chuyến hoa hạ a le sáng giờ rồi nói rằng thiếu gia lúc này sẽ đi qua có thể hay không đưa tới phiền toái lớn hơn nữa Lão quản gia hỏi, còn có phiền thái gì so với hiện tại đầu tư kế hoạch tiết lộ phiền phức càng to lớn hơn. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm nó ba. Chương 268, phi thường thuận lợi. A lẻ sáng giờ rốt lại một lần nữa đến hoa Hạ, cũng không có hết sức cẩn dấu hành trình, mà là tiêu căng lựa chọn nhường phóng viên lộ ra ánh sáng. Hiện tại rốt chỉ ngân hàng chính đang bấp bênh thời khắc đầu tư kế hoạch tiết lộ sự tình, hầu như chiếm cứ tài chính tài chính và kinh tế truyền thông đầu bản đầu đề. Đông đảo quan tâm, nhường cái này thần bí gia tộc ở công chúng tầm nhìn lên lộ ra ánh sáng một lần. làm la thị chủ yếu nhất ngân hàng đầu tư trưởng ngôn nhân ạ lệch sàng giờ hợp tác tự nhiên chịu đến đến từ khắp nơi ánh mắt lộ ra ánh sáng kế hoạch bên trong có nhắc tới cùng hành quân kiến hợp tác kế hoạch hợp tác rất nhiều người suy đoán lần này ạ lệch sàng dơ rất khả năng là muốn tìm hành quân kiến phương diện hợp tác do đó trợ giúp bọn họ đi ra cảnh khốn khó tuy rằng la thị hiện tại ở tài chính giới ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể có điều hành quân kiến công ty ảnh hưởng cũng không nhỏ hành quân kiến từng nhường nước mỹ mấy lớn khoa học kỹ thuật bá chủ giá cổ phiếu kịch liệt gọn sóng vẹn vẹn là điểm ấy liền đầy đủ nhìn thấy hành quân kiến công ty sức ảnh hưởng vạn nhất hai nhà thật liên hợp tư bản giới e sợ lại phải gặp được một lần biến cục bao tác a lại sáng giờ rột xe đã tới tổng bộ ở ngoài ngoài cửa sổ liền có thể nhìn thấy hành quân kiến công ty tràn ngập tương lai phong cách thiết kế tổng bộ việt khu hắn lúc này ánh mắt bình tĩnh tuy rằng đối mặt cảnh khốn khó nhưng hắn biết duy trì chấn định mới có thể càng nhanh hơn giải quyết vấn đề lần này lại đến hành quân kiến công ty là tỏa nguy hiểm tương đối đầu tư kế hoạch bại lộ sau khi những công ty khác không nói hành quân kiến công ty đối thủ đều đưa mắt nhìn bọn hắn chằm chằm lá thị hiện ở gia tộc bên kia cũng có không ít người phản đối hắn, vì lẽ đó quyết định của hắn không chiếm được quá nhiều chống đỡ. Nếu như thua, hắn đem có thể mất đi ngân hàng tập đoàn người thừa kế địa vị, thắng, có lẽ có thể lần thứ hai đem La Thị đẩy hướng về thế giới cấp tập đoàn tài chính vị trí, hắn cũng trở thành truyền kỳ. Quyết định của hắn chính là đang tiến hành một hồi to lớn đánh cờ. Hắn hiện tại đang suy nghĩ chính là làm sao ở trận này đánh cờ bên trong thu được trở thành bên thắng. Triệu Mẫn đã ở cửa công ty chờ đợi hắn, nhìn thấy Alex sang đơn giản chào hỏi, liền mang theo hắn hướng công ty phòng tiếp tuần qua. À Le sáng giờ rồi tiên sinh lần này lại đây, có chuyện quan trọng gì? Triệu Mẫn mở miệng. Lần trước đi được vội vàng, chưa nói rõ ràng, rồi thao tác, ta muốn sẽ cùng Triệu tổng nói một chút. À Le sáng giờ rồi nói rằng, hắn nói rõ, chính là bị bọn họ cổ phần khống chế Điện Tín hoạt động thương. Nghe xong hắn, Triệu Mẫn lắc đầu, công ty chúng ta không dự định cổ phần khống chế rồi. Chuyện này, ngươi không cần lãng phí thời gian. Triệu Mẫn không thể nghi ngờ, à Le sáng giờ rồi cũng nghe ra nàng kiên định, nhẹ nhàng thở dài, cũng không phải bọn họ chống đỡ không được Điện Tín hoạt động sự tình, mà là muốn nhanh chóng lớn mạnh. nhất định phải tài chính chống đỡ hành quân kiến là không bao giờ thiếu tài chính công ty đáng tiếc bọn họ đối với cái này không có hứng thú vậy nói một chút đón lấy hợp tác sự tình đi à lê sáng giờ dốt nói rằng người nói di động nghiệp vụ hợp tác ta muốn tăng nhanh điểm lần này lại đây hướng về các ngươi sớm đặt hàng nhóm đầu tiên 100 vạn đài hồ điệp nhãn hóa điệp một triệu đài hồ điệp nhãn một đời có thể triệu mẫn không chút do dự đáp ứng hành quân kiến đã có một quãng thời gian không tuyên bố điện thoại di động mới bất quá đối với người sử dụng tới nói hồ điệp nhãn siêu di vẫn như cũ rất được hăng lên không gì sánh được bề ngoài thiết kế an toàn nhất nhất trôi chạy hành quân kiến hệ thống không thấm nước thiết kế siêu dài bay liên tục thời gian ngự âm trí năng các loại đông đảo ưu điểm cùng kiêm khai sáng một cái tiền lệ loại máy trừ không có phun màn hình cái khác cũng không có có thể soi mói hiện tại tuyên bố di động cũng không có cái gì đổi mới đều là mới bình trang rượu cũ vì lẽ đó hồ điệp nhãn vẫn như cũng là rất nhiều người đổi máy lựa chọn hàng đầu sau đó chúng ta có thể nói chuyện các ngươi cái khác sản phẩm ở châu âu quyền đại lý thì như làm việc thiết bị hệ máy tinh thống à sáng giờ rồi nói rằng phi thường tình nguyện triệu mẫn cười nói có người thế bọn họ mở ra quốc tế thị trường nàng tự nhiên rất tình nguyện hơn nữa còn là la thị người như thế mạch quảng đại gia tộc hai người đang thảo luận liên quan với hành quân kiến quyền đại lý sự tình, sau 2 giờ thảo luận mới kết thúc a sáng giờ josh ý tứ rất rõ ràng chính là muốn cùng hành quân kiến thâm nhập hợp tác phương thức này hầu như là muốn tạo hành quân kiến ở châu âu người đại lý hình tượng kể cả tỉ mỉ kế hoạch đều cho triệu mẫn nhìn một lần triệu mẫn đối với a sáng giờ josh ý nghĩ tự nhiên sẽ không cự tuyệt triệu tiểu thư trần đây Ale sáng giờ rột cùng triệu mẫn đàm luận xong hợp tác sau mới mở miệng. Hắn hiện tại ở phòng thí nghiệm. Ngày hôm nay có một cái phi thường trọng yếu thí nghiệm, đến không được. Triệu mẫn nói rằng, vậy thì thật là tiếc nuối. Giúp ta cùng trần hỏi thăm. Trong nhà có việc gấp, nó không được quá lâu. Lần sau có cơ hội tới nữa mời hắn uống rượu. Được rồi, ta sẽ chuyển đạt. Triệu mẫn nói rằng, hợp tác vui vẻ, triệu tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Rời đi hành quân kiến công ty sau. Ale sáng giờ rột thở ra một hơi. Thay quyền hành quân kiến sản phẩm sự tình rất thuận lợi. Hắn biết hành quân kiến ở lĩnh vực này chống không, người khác không dám bổ khuyết cái này chống không, hắn đến. Ngược lại bình vỡ không cần giữ gìn, đánh cược một lần liền được rồi. Hiện ở gia tộc đều là ở ăn tổ tiên vốn ban đầu, căn bản không nghĩ tới tiếp xúc cái khác lĩnh vực, vì lẽ đó hắn quyết định tới làm một lần dò được người. Số một lầu, chân mặc trước mặt thí nghiệm trên bàn, thả một cái máy vi tính sách tay to nhỏ máy móc. Cái này máy móc chính là cải tiến sau cỡ trung toàn tức tợ dò chạy tỏ. Ở bên cạnh hắn là triệu mẫn cùng tiểu ngư hai người, ở hạ lại sẵn giờ rồi rời đi công ty không bao lâu. trần mặc liền đem hai người kêu lại đây mặc nữ kích hoạt tờ giỏ chạy tỏ trần mặc mở miệng được rồi mặc Kaka. mặc nữ vừa dứt lời tờ giỏ chạy tỏ sáng lên phía trên xuất hiện mặc nữ hình chiếu mặc nữ dáng dấp còn chỉ là bé gái ăn mặc hán phục dáng vẻ linh động phi thường một cái điển hình cổ trang tiểu mỹ nữ trải qua hắn cải tiến hiện tại tờ giỏ chạy tỏ thành như chất lượng đã chiếm được tăng lên hình chiếu rất chân thực cùng người thật không khác xa xa nhìn sang thật giống như một cái tiên nữ trôi nổi ở giữa không trung toàn tức kỹ thuật vận dụng lĩnh vực bao quát y học triển lãm Sân khấu tiết mục, cảnh tượng chuyển động cùng nhau các loại. Loại kỹ thuật này bao hàm tương lai, ai trước tiên nắm giữ cái này kỹ thuật, ai liền trước tiên bước vào tương lai tiên tiến khoa học kỹ thuật hàng ngũ. Hiện tại toàn cầu các quốc gia đều đang nghiên cứu cái này kỹ thuật. 2014 năm, Israel liên khai phá y dùng 3D toàn thức hình chiếu. Thông qua cái này kỹ thuật, bác sĩ có thể dùng toàn thức hình chiếu đến mô phỏng bàn mổ cầm não, vì là viễn trình giải phẫu chế tạo một cái khả năng bình đại. Ngoài ra, toàn thức kỹ thuật càng nhiều chính là dùng cho các loại sân khấu tiết mục bên trong. như thông qua toàn tức kỹ thuật phục sinh một cái nào đó đã cô minh tinh ở trên sân khấu biểu diễn nhưng bởi thành phẩm quá cao không cách nào toàn diện phổ cập đối với người bình thường tới nói loại kỹ thuật này chỉ có thể thông nhớ chuyện xưa cùng mạng lưới hiểu rõ sinh hoạt hàng ngày căn bản là không có cách tiếp xúc loại kỹ thuật này tình huống như thế trong tương lai không lâu sẽ bị hắn phát sinh thay đổi đây chính là cải tiến sau toàn tức tự dọ chạy tỏ thành như chất lượng đã tiếp cận chân thực trần mạc nói rằng triệu mẫn không có phản đối tuy rằng không có đến lấy giả đánh cháo loại trình độ đó có điều xem ra đúng là phi thường ứng tụ so với lần trước nhìn thấy muốn tốt hơn rất nhiều tiểu ngư hiếu kỷ, ngón tay ở hình chiếu lên đụng một cái có điều rỗi tay tới lại như bàn tay đặt ở mở ra đèn tin cầm tay lên như thế không cách nào tiếp xúc được tiểu ngư tỉ tỉ người muốn sờ ta mặc nữ nhìn về phía tiểu ngư cũng không phải hình chiếu có thể nhìn thấy tiểu ngư vị trí mà là hình chiếu được mặc nữ không chế thông qua bên trong phòng thí nghiệm máy thu hình biết tiểu ngư vị trí vì càng như bình thường giao lưu mặc nữ mới sẽ không chế hình ảnh nhìn về phía tiểu ngư nghe được mặc nữ tiểu ngư lẽ lưới ta muốn nhìn xem có thể hay không đụng tới ta hiện tại là tia sáng, không có thực thể cảm giác, không bắt được, sợ không được. Mặc nữ nói rằng, nếu như tiểu ngư tỷ tỷ muốn trải nghiệm, có thể thử xem toàn tức lẫn nhau. Mặc nữ nói xong, nàng hình chiếu liền biến mất, xuất hiện một đạo toàn tức mặt bàn màn ánh sáng, mặt trên còn trôi nổi mấy cái phần mềm ứng dụng icon. Tò mò trải tỏi chờ khách ánh sáng, chỉ cảm giác lẫn nhau kỹ thuật, còn có trí tuệ nhân tạo, có thể thực hiện xúc hứng lẫn nhau, ngữ âm điều khiển các loại, người ở toàn tức mặt bàn lên điểm một hồi. Chân mặc nhìn tiểu ngư nói rằng, tiểu ngư gật đầu, ở con kiến trình duyệt hệ icon lên điểm một cái. mới vừa đụng tới trôi nổi của nguồn hình chiếu, toàn tức mặt bản cảnh tượng lập tức biến hóa, xuất hiện nhảy ra con kiến trình duyệt web hình ảnh. Trừ toàn tức hình chiếu ở ngoài, nó còn có mắt trần 3D công năng, không cần 3D kính mắt, liền có thể nhìn thấy 3D hiệu quả. Chân mặc điểm mở toàn tức mặt bàn lên, từ lâu chuẩn bị tốt 3D để ảnh. Một đài tự rọ trái tỏ, ghi lại 8 viên 3 triệu toàn tức hình chiếu chip, chip có thể rất tốt khống chế mỗi một vệ sáng độ sáng, màu sắc cùng góc độ. Nó có thể làm toàn tức biểu hiện, cũng có thể làm tivi máy tính màn hình. Đương nhiên, cũng có thể làm giảm chiếu phim màn ảnh. Toàn tức tự trợ chảy tỏ đơn đài công tác, hình ảnh to lớn nhất vì là 50 tức lăm tức, hai đài toàn tức tợ dọ trải tỏ kết hợp chuyển động hình chiếu, hình ảnh có thể đạt đến 3m2. 5m m 10 đài kết hợp chuyển động hình chiếu, hiệu quả có thể sánh vai dạp chiếu phim màn hình. Thành phẩm cao bao nhiêu? Triệu Mẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn màn hình lên hầu như chân thực điện ảnh hình ảnh. Chủ yếu thành phẩm chính là 3 chiều toàn tức hình chiếu chip, còn có loại nhỏ máy phát laser tạo thành hơi laser hình chiếu hệ thống. Hai bộ kỹ thuật ta đều có, lượng sản, thành phẩm không mắc, mỗi đài toàn tức tợ dọ trải tỏ hơn 7000. Chân mặc cho Triệu Mẫn cẩn thận giới thiệu, hắn phụ trách nghiên cứu phát minh, còn kiếm tiền sự tỉnh do Triệu Mẫn phụ trách, kỹ thuật thành thục đi. Triệu Mẫn hỏi, gần như vậy ta bắt đầu chuẩn bị kiến thiết tuyến sinh sản. Triệu Mẫn lúc này trong lòng dân trào, nàng phảng phất nhìn thấy chỉ có ở khoa Huyễn Điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện cảnh tượng, xuất hiện ở người bình thường sinh hoạt ở trong. Đây là tờ dọ trải tỏ không phải hạt nhân linh kiện bản thiết kế cùng lắp ráp kỹ thuật, hạt nhân chip cùng hơi laser hình chiếu hệ thống. Ngươi cần thời điểm, nói với ta, sau này thế nào thao tác, giao cho ngươi. Trần Mặc lấy ra một cái phần cứng dao cho Triệu Mẫn, cùng La Thị hợp tác làm sao. Triệu Mẫn cười nói, phi thường thuận lợi, tiếp đó xem kịch vui là có thể. Chương 269, đánh cuộc. Ales sáng giờ rộp cùng hành quân kiến hợp tác tin tức cũng không có ẩn dấu. Ở Ales sáng giờ rộp trở lại châu Âu ngay lập tức, liền đem tin tức này truyền tin. Một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Cùng hành quân kiến toàn diện hợp tác tin tức vừa ra tới, nhường truyền thông tất cả xôn xao. Ngoài ra, Ales sáng giờ còn tuyên bố, đem ở toàn bộ châu Âu bên trong thành lập khu vực thay quyền mạng lưới. À, lẹ sáng rồ rột hành vi, hầu như là nhường La Thị trở thành hành quân kiến công ty ở châu Âu người đại lý. Bởi vì La Thị động tác này, nhường tư bản phong tỏa hành quân kiến công ty dự định, triệt để thất bại. Trên internet, nhằm vào La Thị đưa tin che ngập bầu trời, bao quát thế giới các đại chủ lưu truyền thông đều tham dự trong đó. Rất nhiều bình đại đều mời chuyên gia kinh tế đối với La Thị cục diện tiến hành phán đoán, có tốt có xấu, có điều càng nhiều người đều lựa chọn mặt trái đánh giá phóng to. La Thị sắp thành hành quân kiến con rối, Alessang rồ đem dẫn dắt La Thị tiến vào vực sâu, liên hợp hành quân kiến. La la thị quật khởi thời cơ vẫn là hủy diệt đường tắt ánh mắt thiền cận la thị ném dưa hấu kiếm hạt vừng chủ lưu âm thanh đều là ở hát suy lần này hợp tác còn có người hay không trong bóng tối dẫn dắt dư luận không biết được hát suy âm thanh mới ra đến không lâu hành quân kiến công ty hồ điệp nhãn xuya di di động liền xuất hiện ở mỗi cái bình đài quảng cáo bên trong rất nhiều người đều ở trên internet gặp hồ điệp nhãn di động nhưng châu âu cũng không có hồ điệp nhãn bán ra chỉ có thể ở một ít đại mua bình đại hoặc là đường dây khác mua vì lẽ đó ở châu âu hồ điệp nhãn di động so với chính thức giá cả muốn quý hơn nhiều Không ít người đều yêu thích loại kia phong cách thiết kế cùng ngoại hình. Bọn họ cũng đã từng nghe nói hồ điệp nhãn di động mạnh mẽ tính năng, tỉ như trở khách an toàn nhất sở smartphone hệ điều hành tiên tiến nhất trí năng trợ thủ các loại. Tuy rằng hiện tại Hoa Vi cùng Samsung di động cũng trở khách hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ, nhưng hệ điều hành cùng phong cách thiết kế lên cùng hồ điệp nhãn vẫn có trên lệnh. Hành quân kiến một năm trước tuyên bố kỳ hạ máy, tính năng vẫn như cũ so với hiện tại những kia công ty di động kỳ hạ máy tính năng muốn tốt, đây chính là trên lệnh. Tư bản đánh nhau đối với người bình thường không có quá to lớn ảnh hưởng. Hồ Điệp Nhãn di động mới vừa ở châu Âu ra thị trường, liền gặp phải người tiêu thụ tranh mua. Vì là thứ nhất phê số lượng có hạn, hơn nữa có một nửa làm La là thị thu mua giọt điện tín công ty làm riêng máy, không giành được di động, có yêu thích Hồ Điệp Nhãn di động, chỉ có thể mua làm riêng máy. Điện tín công ty người sử dụng ở vững bước tăng lên, đây là một cái phi thường dấu hiệu tốt. Cùng lúc đó, hành quân kiến công ty con mối hệ thống cùng một loạt xí nghiệp làm việc thiết bị, cũng mượn do an toàn nhất làm việc hệ thống đặc điểm, xuất hiện ở không ít xí nghiệp nhỏ, vừa làm việc chọn mua đơn bên trong. Trước đây rất nhiều xí nghiệp muốn mua thiết bị, nhưng trong nước không có Bọn họ là xí nghiệp nhỏ, tốc nhỏ nhập khẩu rất phiền phức, giá cả cũng rất đắt, hiện tại La thị đem những thứ đồ này đưa vào châu Âu thị trường sẽ không có tình huống như thế. Hành quân kiến công ty con mối hệ thống, từng ở thằng hề vi rút uy hiếp thế giới mạng lưới an toàn thời điểm xuất hiện, lúc đó cực kỳ chói mắt, đến nỗi với rất nhiều người suy đoán thằng hề vi rút là hành quân kiến công ty cố ý thả ra. Tuy rằng lời đồn đãi rất nhiều, nhưng đều không có chứng thực. Duy nhất có thể xác định chính là, con mối hệ thống hệ số an toàn sát thực vượt qua mạng cùng Windowser, hơn nữa trải qua hành quân kiến công ty khai phá. Hiện tại các loại làm việc sinh thái đã hướng tới thành thủ, lại có trí tuệ nhân tạo trợ thủ tăng cao làm việc hiệu suất, tự nhiên trở thành rất nhiều công ty làm việc lựa chọn hàng đầu. Hành quân kiến công ty các loại thiết bị tiến vào châu Âu thị trường sau, lập tức hình thành một luồng gió, bắt đầu bao phủ. Có điều họa phúc tương y. À lẹ sáng giờ Roskieo căng tuyên bố cùng hành quân kiến hợp tác sau khi La Thị bên trong cũng xuất hiện một ít tình huống. Lúc này La Thị gia tộc trang viên bên trong phòng họp, mỗi người đều ăn mặc chính thức gia tộc trang phục, sắc mặt thận trọng. Đây là gia tộc của bọn họ hội nghị, cũng sẽ tất cả đều là gia tộc chủ yếu nhất thành viên. như thế chỉ có quan hệ về đến nhà tộc trọng đại quyết sách thời điểm mới phải xuất hiện à Lẹ sáng giờ làm người thừa kế một trong cũng ở bàn hội nghị bên trong ở bên cạnh hắn là cha của hắn david joshi trên bàn hội nghị còn có hắn thúc bá bối cùng gia tộc mỗi cái sản nghiệp người thừa kế hắn những huynh đệ kia tìm muội. rất nhiều người sắc mặt cũng không quá tốt thỉnh thoảng nhìn về phía à Lẹ sáng giờ Dột. thay quyền hành quân kiến công ty sản phẩm bao quát trí năng người máy di động máy tính các loại la thị xác thực kiếm lời một chút tiền nhưng sự tổn thất của bọn họ so với thu được lợi nhuận muốn nhiều hơn À sáng giờ rồi tuyên bố trợ giúp hành quân kiến tiến quân châu Âu thị trường sau. Bọn họ la thị ở mỗi cái ngành nghề đầu tư đều đụng phải không rõ tập đoàn tài chính đánh lén, tổn thất nặng nề. Trừ bại lộ đầu tư kế hoạch ở ngoài, một ít hầu như thành công đầu tư hàng mục cũng bởi vì không rõ tập đoàn tài chính đúng tay mà sinh non. Chính như những kia truyền thông từng nói, này rõ ràng là ném dưa hấu kiếm hạt vừng. Hành quân kiến công ty sản phẩm, bọn họ chỉ có quyền đại lý, chỉ có thể bắt được một điểm nhỏ lợi nhuận. Đầu to còn ở hành quân kiến công ty trong tay. Như có hành quân kiến cổ phần của công ty, bọn họ có thể nghiên gia tộc lực lượng. trợ giúp hành quân kiến tiến vào quốc tế thị trường nhưng bọn họ không có đầu tư bọn họ có thể giữ lấy cổ phần của công ty căn bản không sợ đối phương công ty sẽ gián đoạn cùng bọn họ hợp tác hiện tại không giống hành quân kiến có thể bất cứ lúc nào thay đổi đại lý tiêu thụ đến thời điểm bọn họ la thị chân chính tiền mất tật mang so với những kia tập đoàn tài chính bá chủ bây giờ la thị chỉ có thể coi là rôn dế hiện tại rất nhiều đầu tư đã thất bại trong ngắn hạn có lẽ kiếm lời nhiều một chút sau một quãng thời gian không có ra dáng đầu tư bọn họ liền không cách nào mở rộng nhân mạch La Thị Tình cảnh sẽ càng ngày càng gian nan, này không phải chuyện tốt. Đầu tư kế hoạch tiết lộ sự tình, chúng ta có thể không truy cứu, nhưng ngân hàng tập đoàn nhất định phải gián đoạn cùng hành quân kiến hợp tác. Mở miệng chính là ạ lẻ sáng giờ dột thúc thúc Egypt, dìp, lạm phịt ruột chỉ tập đoàn trước nhâm trưởng một người. Tại sao? ạ lẻ sáng giờ dột không nhanh không chậm hỏi. Các ngươi nói, Egypt xem hướng về con gái của chính mình satsky ạ cùng đối diện dêm, cùng hành quân kiến công ty hợp tác, nhường chúng ta bị những kia tập đoàn tài chính lớn nhìn chằm chằm. Gia tộc chúng ta bây giờ tình hình. Căn bản là không có cách chống đối những tia tập đoàn tài chính lớn xung kích. Chúng ta thu mua nước Pháp một nhà tiểu trang kế hoạch vốn là đã thành công, nhưng mở lại chờ dọc tập đoàn tham dự sau, chúng ta thu mua thất bại. Sắt Kì nói rằng còn có đỡ bệ ở chuẩn bị thu mua Nam Phi một cái phát hiện mới mỏ kim cương đã ở tại đàm phán, cũng vì vì là tiên phong tập đoàn tham dự, trong bọn họ đứt đoạn mất cùng chúng ta đàm phán. Ngồi đối diện hắn, Châu Đáo nghiệp vụ người thừa kế Diêm cũng mở miệng. Sắt Kì cùng nói ra tình huống sau, trên sân cái khác ngành nghề người phụ trách cũng đều dồn dập nói ra bọn họ đối mặt tình hình. tuy rằng không phải là cùng hành quân kiến công ty hợp tác gây nên có điều đầu tư kế hoạch tiết lộ thêm vào truyền thông đưa tin làn sóng đã cho bọn họ nghiệp vụ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng nếu như ngươi có thể bắt được hành quân kiến cổ phần của công ty chúng ta có thể nghiêng toàn lực giúp ngươi dù sao đều là gia tộc nhưng hiện tại chỉ là thay quyền có vài thứ không cần chúng ta nói ngươi cũng có thể rõ ràng ngồi trên một ông lão nói rằng đúng nếu như ngươi có thể bắt được hành quân kiến cổ phần của công ty dù cho đem công ty chúng ta nghiệp vụ bán đi chúng ta cũng sẽ giúp ngươi nhưng vì một điểm thay quyền phí chúng ta đắc tội rồi rất nhiều người gia tộc nghiệp vụ tổn thất nặng nề thêm vào đầu tư kế hoạch lại bị các người tiết lộ ra ngoài hiện ở gia tộc bước đi liên tục khó khăn tiếp tục như vậy gia tộc chúng ta tình huống chỉ có thể càng thêm phiền phức khác một ông lão cũng phụ họa chúng ta dùng món đồ gì cùng hành quân kiến trao đổi ngân hàng cổ phần tiểu trang cổ phần đổi thành chúng ta chúng ta sẽ trao đổi sao đưa ra loại yêu cầu này sẽ chỉ làm đối phương phản cảm đừng quên lúc trước hành quân kiến là như thế nào cùng ạ sợ tập đoàn làm lộn tung lên tập đoàn ở trong tay ta Ta liền có nghĩa vụ nhường nó phát triển được càng tốt hơn. Ta có ta dự định, nếu như bởi vì một điểm ngoại lực ở giữa rừng hợp tác, người khác định thế nào chúng ta là thị, sau đó người khác còn dám hợp tác với ta. Alexang Zeros mở miệng phản bác, một bên David im lặng không lên tiếng, chỉ là lặng lặng nghe. Đây chính là ngươi quyết sách không thuần thủ, rất nhiều người đều nhìn thấy hành quân kiến tiềm lực, nhưng tại sao không ai hợp tác với bọn họ? Nếu như hợp tác, còn đến phiên chúng ta. Trong này còn có càng sâu tầng đồ vật ngươi không thấy, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Edip nói rằng. Nhìn thấy Edip mở miệng lần nữa, những người khác đều đưa mắt phóng tới ạ lẹ sáng giờ dột trên người bởi vì là phịt tiểu trang kiếm nhiều tiền ở gia tộc địa vị cũng ở tăng cao vì lẽ đó trên sân nhất có nói phân lượng chính là e dịp ạ lẹ sáng giờ dột sắc mặt rất không tốt e dịp nói hắn tuổi trẻ ý tứ chính là hắn năng lực không đủ không nên quản lý ngân hàng tập đoàn bọn họ không hợp tác là bởi vì bọn họ quá tham lam muốn hành quân kiến thỏa hiệp giao ra cổ phần ở trong mắt bọn họ người khác trồng ra đến quả táo liền nên phân một phần cho bọn họ không phải vậy liền hủy diệt cây táo không ai nguyện ý cùng hành quân kiến thâm nhập hợp tác chúng ta cùng bọn họ hợp tác vậy thì hiện ra cho chúng ta thành ý càng to lớn hơn tại sao không thể cho rằng đây là một cơ hội thay quyền cơ hội một cái quyền đại lý mà thôi bất cứ lúc nào đều có thể bắt được hành quân kiến cũng có thể bất cứ lúc nào lui lồi rơi đến thời điểm ngươi còn có cái gì ẹ e gì không chút khách khí nói rằng chúng ta tiểu trang hàng năm lợi nhuận đều giao do các ngươi quản lý hiện tại các ngươi dùng những kia tiền sang bậy nhường chúng ta bị tổn thất đây chính là ngươi nói cơ hội nếu như ngươi không gián đoạn cùng hành quân kiến công ty hợp tác hoặc là ngươi nhường ra ngân hàng tập đoàn vị trí bằng không tập đoàn chúng ta hàng năm lợi nhuận sẽ do chính chúng ta đến lập ra đầu tư kế hoạch ta đồng ý edit hoặc là người nhường ra ngân hàng tập đoàn vị trí hoặc là gián đoạn cùng hành quân kiến hợp tác tiếp tục nữa sẽ chỉ làm gia tộc gặp tổn thất lớn hơn chúng ta cũng sẽ suy xét có hay không nên đem công ty lợi nhuận giao cho các ngươi tới quản lý khác một ông lão phụ họa ý tứ là ta không gián đoạn hợp tác liền muốn ở riêng à sáng giờ rột sắc mặt đen được rồi dừng nãy giờ không nói gì david mở miệng trên sân hết thể người yên tĩnh lại bọn họ vẫn luôn ở cho david áp lực chính là hy vọng hắn tỏ thái độ Chuyện này, đã thương tổn đến lợi ích của bọn họ, bọn họ không thể thờ ơ không động lòng. Cho hắn thời gian 2 năm, nếu như trong vòng 2 năm, hắn không có đem cục diện khống chế xong, ta có thể giúp hắn làm chủ, nhường ra ngân hàng tập đoàn người thừa kế vị trí, làm sao? David ở đây lên mỗi người trên mặt báo qua. Chúng ta tình huống bây giờ, sống quá 2 năm, chỉ sợ cái gì để mượn nhiều nhất một năm. dịp nói rằng, một năm sau, hắn chỉ cần nhường ngân hàng tập đoàn lợi nhuận tăng lên 20%, coi như hắn thành công. Một năm 20% quá cao đi. David hơi nhướng mày. Một năm có thể có 10% lợi nhuận đã là rất cao, 20% đã là phi thường khủng bố. Không cao, đừng quên, tiểu trang cùng châu đáo ngành nghề bởi vì chuyện này lô vốn không ít. Hắn không phải nói có chính mình dự định sao? Nay liền nói rõ, 20% cũng không khó. Một năm dưới, ta nhường ngân hàng lợi nhuận tăng lên 25%, Nếu như không làm được, ta tự động lui ra, do các ngươi tuyển người quản lý. lại sáng giờ rột trầm giọng nói rằng, có thể. Trên sân một ít lao nhân, phản phất đạt đến mục đích, khoe miệng lộ ra nụ cười như ý bọn họ bước cùng, chính là vì cái này đánh cuộc. Chương 270, nhìn thấy tương lai, La Thị gia tộc hội nghị tan học sau, à lẹ giờ rột theo phụ thân rời khỏi gia tộc hội nghị phòng khách, đi về thư phòng. Trên đường, à lẹ giờ rột vẻ mặt không tốt lắm. Lần này hệ khác cho bọn hắn áp lực cực lớn, thậm chí không tiếc dùng ở riêng đến uy hiếp, nhường hắn không thể không thỏa hiệp. La Thị có thể truyền thừa 250 năm, nguyên nhân rất lớn chính là tổ hấn nhường bọn họ đoàn kết, cấm nội đấu. Mặc dù có chút sự tình không thể tránh khỏi, nhưng đều sẽ không huyên náo quá phận quá đáng. Lúc cần thiết nhất định sẽ có người muốn hy sinh lợi ích của chính mình. hắn hiện tại chính là người kia nhưng hệ khác quả thật có đầy đủ lý do bức cung bởi vì bọn họ nguyên nhân dẫn đến gia tộc toàn thể nghiệp vụ bị tổn thất phụ thân chuyện này ta phi thường xin lỗi tiến vào thư phòng ạ lại sẵn giờ rột liền mở miệng ngươi đã làm sai điều gì david không nhanh không chậm hỏi ta ạ lại sẵn giờ rột cho mày cắn răng lắc đầu ta không có làm sai nếu không có làm sai liền không cần nói với ta xin lỗi david bình tĩnh nói rằng trong thanh âm mang theo kẻ bề trên uy nghiêm đây là kinh niên chìm đắm với địa vị cao dưỡng thành uy nghiêm Ta không nên hứa hẹn bọn họ à, sáng giờ rồi nói rằng Hắn biết nếu như mất đi ngân hàng tập đoàn bọn họ hệ này sẽ mất đi la thị gia tộc quyền lực vị trí trung tâm đối với bọn họ tới nói này là phi thường gay go vậy ngươi có lòng tin ở một năm rưỡi bên trong nhiều ngân hàng lợi nhuận tăng lên 25% sao? nói thật không lượng quá lớn lắm một ngân hàng một năm lợi nhuận tăng trưởng có 10% liền rất lợi hại nhưng 25% cũng quá quá cao thị trường chứng khoán cùng giá thị trường không được đầu tư chịu tăng trưởng đều có khả năng hắn đáp ứng 25% lợi nhuận tăng trưởng đã đạt đến một cái khủng bố độ cao nếu như chính ngươi đều không tự tin ngươi còn không bằng hiện tại lui ra đến hiện tại lui ra đến còn có thể thu được rất nhiều lợi ích bị chạy xuống ngươi liền không còn gì cả david nói rằng ngươi quyết định đối với mình quyết sách đều không tự tin dựa vào cái gì để cho người khác giúp ngươi sáng tạo kỳ tích ta muốn thử một lần a lại sáng giờ Dose kiên định nói rằng ta quyết sách không có sai tương lai thị trường ngay ở hoa hạ ta có trực giác cùng hành quân kiến hợp tác sẽ đem chúng ta ngân hàng đẩy hướng về một cái mới độ cao nếu ngươi cho là mình quyết sách không sai liền buông tay đi làm. Dù cho là đường sai, ai cũng không nói chắc được sai trên đường có đối với đường tắt. Ta dám đem ngân hàng giao cho trong tay ngươi, chính là tin tưởng ngươi có cái kia năng lực, nhường ngân hàng phát triển càng tốt hơn. David nghe được Nhi tử kiên định ngữ khí, hơi thở ra một hơi. Hắn sợ chính là Nhi tử từ bỏ, mất đi chính mình chủ kiến. Ngươi quyết định không có chủ kiến, vậy hắn liền khó thành đại khí. Rõ ràng. Alexander dội từng từng gật đầu. Đón lấy ngươi định làm gì? David nhìn về phía Alexander, George. đứa con trai này từ nhỏ đến lớn đều không nhường hắn thất vọng qua. chính là hắn ưu tú mới nhường hắn quyết định đem gánh nặng giao cho hắn ngân hàng ở trong tay hắn chỉ có thể ổn định phải lớn mạnh còn phải dựa vào đứa con trai này tiếp tục mở rộng cùng hành quân kiến hợp tác thủ tiêu một phần đầu tư kế hoạch tập trung tài chính đầu tư ở cùng hành quân kiến hợp tác lĩnh vực lên mạo hiểm như vậy david nghe được đáp án này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói một chút ngươi hành quân kiến công ty ý nghĩ ta muốn nhìn xem là cái gì nhường ngươi được ăn cả ngã về không a lại sáng giờ rồi suy nghĩ một chút nói rằng ta ở hành quân kiến công ty nơi đó nhìn thấy tương lai Phía nam bệnh viện một gian bên trong phòng bệnh, Chu Mạn nhìn đã ngạo nghễ đứng thẳng bộ ngực, phi thường vui sướng, trên mặt cũng hiện lên tự tin. Là một cái nữ nhân đã từng trước ngực vùng đất bằng phẳng, là nàng to lớn nhất với nhiêu, tướng mạo của nàng cũng không xấu, bởi vì cái này thiếu hụt, làm cho nàng biến đến tự ti. Bởi vì chuyện này, bạn trai nàng cũng đối với nàng mất đi tính thú. Chia tay sau khi, vì thay đổi, nàng liền chuẩn bị đi bệnh viện dòng dã. Cuối cùng đi tới phía nam bệnh viện trưng cầu ý kiến, vừa vặn nơi này có một cái lâm sàng tân dược, dùng thử người đã không ít, hiệu quả rất tốt. Nơi này cũng là chính quy bệnh viện lớn, vì lẽ đó liền ôm thử một lần ý nghĩ tham dự. Vừa mới bắt đầu không bao lâu, nàng liền cảm giác bộ ngực xưng đau đớn, vốn là có chút lo lắng. Sau đó bác sĩ nói cho hắn, đây là thuốc hiệu quả, bộ ngực xuất hiện hai lần phát triển, thuộc về tình huống bình thường, nàng mới yên lòng. Mấy ngày này, nàng mỗi ngày tắm rửa thời điểm, đều có thể nhìn thấy thân thể biến hóa, nạo nhân phần ngực, làm cho nàng cảm giác trước nay chưa từng có tự tin. Nàng không phải động giao cùng Chu Keo, xem như là thuần thiên nhiên, tuy rằng có thuốc phụ trợ, nhưng so với tiêm vào Keo Si lại mạnh quá nhiều. Kết quả kiểm tra đi ra, người ba phát triển khỏe mạnh, thân thể cũng không có sự dị thường. Chúc mừng ngươi. Bác sĩ đưa ra kiểm tra kết luận sau, Chu Mạn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nghe được Lâm Sàng thí nghiệm hoàn thành tin tức, Thạch Lâm cùng nghiên cứu đoàn đội thành viên mừng như điên, rốt cục thành công, cũng coi như hoàn thành lão bản bàn giao. Giang Hà công ty cùng Lam Hồng chế dược bởi vì công trạng thường thường, bị hành quân kiến thu mua, trở thành hành quân kiến ở y dược lĩnh vực dò đường người. Hai công ty trở thành hành quân kiến toàn vốn công ty con sau, không thể tránh khỏi bị cầm đao gây dựng lại, cải tổ trở thành hiện tại Giang Hà chế dược. Hắn là Nguyên Lam Hồng chế dược công ty thuốc nghiên cứu phát minh đoàn đội dẫn đầu, hiện tại là Giang Hà chế dược Tân dược nghiên cứu trong đoàn đội, trong đó một tẩu người phụ trách. Lúc trước gặp một lần đại lão bản Trần Mặc, không nghĩ tới vị thiên tài kia lão bản lại đối với thuốc còn có nghiên cứu, đem mấy cái phương thuốc giao cho thuốc nghiên cứu phát minh đoàn đội trong tay, yêu cầu bọn họ đem phương thuốc thuốc hoàn thiện đi ra. Hắn am hiểu thuốc Đông y thuốc, vừa vặn ngực lớn thuốc chính là thuần thuốc Đông y thành phần, vì lẽ đó hắn liền không thể tránh khỏi trở thành ngược lớn thuốc người phụ trách. Trải qua nghiên cứu, hắn phát hiện lão bản cho bọn họ phương pháp phối chế căn bản không cần bọn họ hoàn thiện, phương pháp phối chế đã phi thường hoàn mỹ. Thuốc vừa ra tới, thông qua đo lường, bọn họ liền bắt đầu xin lâm sàng thí nghiệm. dài lâu phê duyệt hạ xuống, bọn họ ngay lập tức bắt đầu chiêu thu người tình nguyện tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Bởi vì là thuốc bôi tề, bọn họ kiểm tra thời điểm, cũng có thể yên tâm lớn mật, tiến độ cũng cực kỳ nhanh. Thông qua y kỳ lâm sàng thí nghiệm, kết hợp với lao bản cho bọn họ kỹ thuật tư liệu, bọn họ được thuốc cao nhất cùng thấp nhất liều lượng tin tức, xác định tương lai bệnh nhân sử dụng thích hợp liều lượng. Hai kỳ thí nghiệm ở người tình nguyện trên người phạm vi nhỏ sử dụng cũng rất thuận lợi. có thể nói hoàn mỹ, tham dự người tình nguyện đang sử dụng thuốc sau khi, ngực đều có không giống trình độ tăng lớn. Kết quả này, nhường bọn họ kinh hỉ và phân, đối với thuốc hiệu quả cũng càng ngày càng tự tin. Ba kỳ kiểm tra là thuốc tác dụng sắc thực chứng giai đoạn, cũng là vì là dược phẩm đăng ký xin thu được phê chuẩn cung cấp căn cứ then chốt giai đoạn. Hiện tại, cuối cùng đồng loạt người tình nguyện kiểm tra hoàn thành, thân thể khỏe mạnh. Trải qua thời gian dài như vậy tùy cơ hóa mù pháp đối chiếu thí nghiệm, bọn họ đã thu thập đầy đủ hàng mẫu lượng, bọn họ tân dược thí nghiệm xem như là thành công. Dược phẩm đăng ký sau, này khoản tạo phúc nữ tính thuốc sắp diễn thế nghĩ tới đây khoản ngược lớn thuốc xuất hiện ở thị trường náo động hiệu quả thạch lâm liền ép không được chính mình mừng rỡ tâm tình cho tới nay giang hà chế dược đều là hành quân kiến công ty dưới cờ kém cỏi nhất công ty trải qua cải tổ công ty bọn họ tuy rằng có lợi nhuận nhưng bọn họ mỗi cái quý lợi nhuận mãi mãi cũng là hành quân kiến công ty dưới cờ hết thẻ công ty con bên trong lót đáy tồn tại nay điểm lợi nhuận đối với hành quân kiến to lớn công ty tới nói hầu như là như mối bảo vệ hiện tại tân dược thành công tiếp đó bọn họ đem bắt đầu đột kích ngược hơn nữa hắn biết khác một tổ thuốc tiến triển cũng rất thuận lợi. Hiện tại hắn đối với cái kia không gì không làm được lão bản, khâm phục đến phục sát đất. Bắt được lâm sàng thí nghiệm cuối cùng kết quả, Thạch Lâm kích động đối với bên người trợ thủ nói rằng, lập tức thông báo hầu quản lý, tân dược lâm sàng thí nghiệm thành công. Ta cất dấu bí kiếp phản diện tại, các ngươi mau tìm lão bà. Chương 271, bốn cái tin tức. Bốn cái tin tức. Triệu Mẫn cầm một phần văn kiện đưa cho Trần Mặc, thuận thế ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Trần Mặc không tham dự công ty quản lý, nhưng rất nhiều vấn đề cần cho hắn biết. Như thế Triệu Mẫn đều sẽ nhường tiểu ngư theo Trần Mặc nói, có điều việc trọng yếu, Triệu Mẫn sẽ chính mình lại đây. nhiều như vậy tin tốt vẫn là tin tức xấu trần mặc để quyển sách trên tay xuống rót cốc nước đưa cho triệu mẫn thuận thế tiếp nhận văn kiện đều là tin tốt triệu mẫn nói rằng tin tức thứ nhất toàn tức tự giỏ chạy tỏ tuyến sinh sản đã chuẩn bị kiến thiết linh kiện cũng hướng về nhà cung cấp đặt hàng những thủ tục khác bao quát độc quyền xin cùng sản xuất cho phép đều ở đồng bộ tiến hành tuyến sinh sản hoàn thành kiến thiết liền có thể lượng nhỏ sản xuất quá trình này khả năng cần mấy tháng triệu mẫn làm việc chú ý chính là hiệu suất điểm ấy trần mặc rất hài lòng thứ hai tin tức đây trần mặc hỏi Triệu Mẫn cổ quái nhìn Trần Mặc một chút, nói tiếp: Giang Hà chế dược đến tin tức, nguyên nghiên cứu ngực lớn dược, lâm sàng thí nghiệm kết thúc, thí nghiệm rất thành công, hiện nay đang tiến hành dược phẩm đăng ký. Anh, Trần Mặc khỏe miệng co giật một hồi. Nhìn thấy Trần Mặc phản ứng, Triệu Mẫn cân nhắc nói rằng, còn có cái kia Tráng Dương dược lâm sàng thí nghiệm cũng đang trong quá trình tiến hành, hiện nay tiến triển thuận lợi, rất nhanh liền có thể ra kết quả. Nguyên nghiên cứu hai khoản dược, một khoản thành công, một khoản cơ bản thành công. Trần Mặc cười cười, dùng nụ cười để che giấu lung túng. Này hai loại dược. là lúc trước khoa học kỹ thuật thư viện tùy cơ đánh vào thêm vào hắn sau đó nhất định sẽ tiến quân y dược lĩnh vực bố cục y dược lĩnh vực sau vì y dược công ty có thể kiếm tiền hắn sẽ theo tay đem phương pháp phối chế cho bọn họ nghiên cứu vẫn thả không quan tâm kết quả hiện tại thuốc đều đi ra tiểu đệ đệ lại tới nữa rồi trần mặc giở khóc giở cười cái này triệu mẫn tình cơ uống nhầm thuốc liền đến vén tao hắn một mực hai người quan hệ tốt như vậy hắn lại bắt nàng không có cách nào phiền phức đem cái tia tiểu chữ xóa không phải vậy ta trừ ngươi tiền lương không cần để ý những chi tiết này mà ta chỉ là hiếu kỷ ngươi không có chuyện gì nghiên cứu ngược lớn dược cùng tráng dương dược làm gì ngươi đúng không triệu mẫn ở trần mặc trên người nhìn quét vấn đề này từ lúc trần mặc lấy ra cái kia hai phó phương pháp phối chế thời điểm nàng liền muốn hỏi hiện tại mới hỏi lên không phải trần mặc vội vàng đánh gãy chỉ lo triệu mẫn có thể phun ra ngà voi đến ta rất bình thường trần mặc không thể nói cho triệu mẫn đây là khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra đi đừng nóng đổi, nghe nói thiên tài đều có cổ quái ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi đúng không loại kia trong phim ảnh thiên tài người điên có đặc thù đam mê tốt cái gì Không nói ngươi nơi đó không bình thường. Triệu Mẫn khanh khách cười lên, "Ngươi mới có cổ quái, lao đến trêu chọc ta." Trần Mặc không chút khách khí nói rằng, "Đáng tiếc vén không tới tay, xuyên cái để ở ngoài nói, trước một quãng thời gian, ta đột nhiên phát hiện, tiểu ngư vóc người trở nên siêu cấp tốt, da rẻ cũng nhắn nhủi không ít, ta đều đấu kỵ. Ngươi đúng không dùng cái gì thủ đoạn đặc thủ, nhường tiểu ngư biến thành như vậy? Cũng cho ta thử xem." "Ngươi xem ta mỗi ngày ngồi văn phòng giúp ngươi kiếm tiền, vóc người đều đi mau hình." Triệu Mẫn dùng ám muội ánh mắt nhìn Trần Mặc, "Đúng là dùng thủ đoạn đặc thủ." chân mặc không nhìn thẳng triệu mẫn ánh mắt cô nàng này trong đầu khẳng định là nghĩ đến một cái hướng khác đi dù sao nữ nhân này mỗi tháng đều có mấy ngày là không bình thường hắn cũng quen rồi sử dụng tiềm năng thuốc nó có thể đắp nặng hình thể tiềm năng thuốc là trời sinh thuốc giảm cân có thể chuyển hóa mỡ đem thân thể bắp thịt mỡ so với khống chế ở nhất định phạm vi Người dùng vóc người cũng sẽ biến tốt hơn nữa sức miễn dịch cũng sẽ biến tốt thật tên mập cũng có thể một đêm biến gầy ngươi rất béo chân mặc nhìn triệu mẫn một chút có muốn hay không kiểm tra một chút ta rất tình nguyện trần mặc chán buốc lên mấy cây dây đen mỗi đến vén tao hắn thời điểm triệu mẫn để tài liền trở nên trắng trợn không kiêng rẻ nhường hắn rất bất đắc dĩ mập người một tề dược phân nhiều lần sử dụng là được mỗi người thân thể thích dưỡng thuốc lượng không giống thêm ra đến dược không tác dụng cũng sẽ không làm thương tổn thân thể người muốn dùng hôm nào cho người dùng có điều thuốc là bảo mật không thể nói cho người khác biết trần mặc nói rằng đương nhiên muốn dùng nghe lời ngươi so với tiêm vật xin tốt lắm rồi trở về đề tài chính cái thứ ba tin tức là cái gì nhìn thấy trần mặc nghiêm túc dáng dấp triệu mẫn cũng thu hồi đùa dỡn tâm tư nàng tự nhiên biết tình cờ nói chuyện đùa sinh động bầu không khí có thể nghiêm túc thời điểm nhất định phải nghiêm túc còn lại hai cái tin tức có chút liên hệ đều là liên quan với la thị đầu tiên là cái thứ ba ạ lại sẵn giờ dốt cùng chúng ta hợp tác không lại ý thủ ý cước hắn ở châu âu chính mở rộng bố cục hôm qua tới điện thoại di động đơn đặt hàng thêm một vạn bộ gan to như vậy trần mặc hỏi là đồ đại gia tộc của bọn họ bên trong ép hắn gián đoạn cùng chúng ta hợp tác bị hắn từ chối Cuối cùng cùng với gia tộc của bọn họ người lập xuống cá cược, gia tộc không cho hắn gây phiền phức, hắn cũng cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm, thoải mái tay chân. Còn bọn họ cá cược nội dung, ngoại giới chỉ là suy đoán. Triệu Mẫn nói rằng, cái gì suy đoán? Trần Mắc hỏi. Hắn dùng ngân hàng tập đoàn người thừa kế vị trí, tới làm tiền đặt cược. Trần Mặc khẽ gật đầu, tin tức này không biết thực hư, hơn nữa thật giả cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Thứ tư tin tức đây. Thứ tư tin tức chính là ạ lẹ sảng giờ rồi lui rơi một ít đã sớm thực thi đầu tư, tập trung tài chính, đưa lên ở hợp tác với chúng ta lĩnh vực lên. mở rộng cái kia điện gia dụng tin công ty cùng thay quyền công ty quy mô phát triển thay quyền khu vực dây xích sinh thái đây là mấy cái ý tứ được ăn cả ngã về không trần mặc hơi kinh ngạc làm đầu tư đều sẽ không đem trứng gà thả ở một cái rổ bên trong ạ lẻ sàng giờ rồi hành vi rất nguy hiểm bởi vì bọn họ công ty một khi tuyên bố gián đoạn cùng la thị hợp tác ạ lẻ sàng giờ rồi sẽ liền vạn kiếp bất phục khả năng đi loại hành vi này hầu như xem như là ở trên chiến trường đem phía sau lưng giao cho chúng ta là một lần đánh cược bắt chúng ta là đồng bọn hắn liền bình an vô sự chúng ta là kẻ địch hắn liền chết không toàn thây hắn đánh cược chúng ta là đồng bọn triệu mẫn nói rằng thật là to gan chân Mặc không nhịn được nói rằng bọn họ cùng ạ lẹ sẳng giờ dồn tiếp xúc cũng là như vậy mấy lần hắn không nghĩ tới đối phương lại gan to như vậy như thế mấy lần liền đem phía sau lưng giao cho bọn họ lúc trước lít cũng từng cùng bọn họ tiếp xúc mạnh như lít trừ người máy hợp tác cũng không dám ở cái khác lĩnh vực hợp tác với bọn họ bởi vì một số kinh tế nhân tố tự nhiên còn có chính trị nhân tố trong đó quá mức phức tạp nước rất sâu nhường rất nhiều người trốn bước hoa vi nhiều năm như vậy đều bị cự tuyệt tiến vào nước mỹ thị trường trong đó có những này quan hệ phức tạp lần này ạ lại sẵn giờ là thật lớn mật dám cái thứ nhất ăn cua người định làm gì hắn là chúng ta hợp tác đồng bọn bên trong duy nhất một cái dám toàn lực đặt cửa chúng ta hợp tác đồng bọn nói rõ hắn nhìn kỹ công ty chúng ta tương lai hắn hiện tại ở cho chúng ta đỡ đạn chỉ chúng ta tình thế trước mắt mà nói nếu như mất đi hắn cái này hợp tác đồng bọn chúng ta lần sau tiến vào quốc tế thị trường lại không biết năm nào tháng nào chúng ta hiện tại từ bỏ hắn sau đó còn có thể có công ty dám lớn như vậy gan hợp tác với chúng ta. điểm này ta tin tưởng ạ Lệ sảng giờ rột thấy rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn dám đánh cược, đánh cược một hồi vinh hoa phú quý, thua vạn kiếp bất phục, thắng được cả danh và lợi. chân mặc lẳng lặng nghe triệu mẫn phân tích, không được gật đầu. nếu như loại này hợp tác đồng bọn đều từ bỏ, như vậy bọn họ sau đó liền khó hơn nữa tìm tới so với cái này càng tốt hơn hợp tác đồng bọn. nếu như ạ Lệ sảng giờ rột quật khởi lần thứ nhất ăn cua người được chỗ tốt, cái khác tư bản còn có thể khoanh tay đứng nhìn. tư vốn vô tình. hiện tại những kia tư bản phong tỏa bọn họ rất nghiêm trọng một khi nhìn thấy lợi ích hết thẻ phong tỏa đều sắp trở thành chuyện cười chợ hắn một cái cái này cũng là phù hợp nhất chúng ta lợi ích cách làm tốt như vậy hợp tác đồng bọn chúng ta không có bất kỳ lý do gì bông tha đi triệu mẫn dừng lại một hồi chuyển đề tài trước tiên nói một chút về ngực lớn dược vấn đề hiện tại dược phẩm chính đang đăng ký sau đó ra thị trường tiêu thụ ngươi có ý nghĩ sao cái này ngươi quyết định ta đối với làm ăn không phải rất hiểu trần mặc không hiểu triệu mẫn vì sao đang yên đang lành đem để tài chuyển tới cái này mặt trên ta chủ ý là Nếu Alesang Giờ rốt như vậy kiên trì, đưa hắn một lần kỳ ngộ. Ngực lớn dược muốn đi ra biên giới, nhanh chóng mở rộng, hắn tự hồ là lựa chọn tốt nhất. Triệu Mẫn nói rằng chương 272 Alesang Giờ rốt kinh hỉ. Alesang Giờ chính đang vì là cùng hành quân kiến hợp tác sự tình buồn phiền, bây giờ cùng gia tộc bên kia ước định đã bắt đầu, hắn đối mặt hai cái phương diện cảnh khổn khó. Cái thứ nhất là bên trong gia tộc cấp lực, mọi người muốn mưu tính ngân hàng đầu tư vị trí, chắc chắn sẽ không xuất toàn lực trợ giúp hắn, nói không chắc trong bóng tối còn có cái khác thủ đoạn cản trở, từng người công ty tài chính. cũng không thể toàn bộ đều giao cho hắn. Thứ hai chính là đến từ phần ngoài lực cản. Bọn họ cùng hành quân kiến công ty hợp tác, đưa tới không ít lực cản. Ngoài ra, đầu tư kế hoạch tiết lộ, công ty bọn họ đối thủ cũng ở theo dõi hắn. Lúc này hơi bất cẩn một chút, hắn sẽ càng thêm phiền phức. Cho dù không có ở đông đảo công ty vây công bên trong nga xuống, bình thường tiếp tục phát triển, hắn không thể ở một năm rưỡi bên trong, nhường công ty lợi nhuận tăng lên 25%. Cuối cùng hắn hay là muốn bị nóc cao. Vì lẽ đó hắn không thể không đi nhầm đường, đem tiền đặt cược đặt ở hành quân kiến trên người. nhà này sáng tạo kỳ tích quật khởi công ty ông có tiềm lực vô cùng như hắn có thể sử dụng hành quân kiến công ty này cỗ tiềm lực lợi nhuận tăng lên 25% cũng không phải là không thể được đem vận mệnh đặt ở trên người người khác cảm giác là thật không dễ chịu lựa chọn cùng hành quân kiến hợp tác thời điểm hắn dự liệu được sẽ có trở ngại ngại nhưng hắn có lòng tin có thể ứng đối chỉ là không nghĩ tới ngân hàng chỉnh bàn đầu tư kế hoạch sẽ tiết lộ mới là tạo nên bây giờ gây go cục diện nguyên nhân chủ yếu hiện tại đem tiền đặt cược đặt ở hành quân kiến trên người nhưng hành quân kiến có thể hay không hợp tác với bọn họ là trước mắt hắn nếu muốn vấn đề bởi vì triệu mẫn đã từng liền từ chối cùng bọn họ ở điện tín công ty lên hợp tác nếu như hợp tác hạng mục không đủ hấp dẫn người hành quân kiến khẳng định còn có thể từ chối bọn họ tiên sinh triệu mẫn điện báo chính đang ạ lại sáng giờ jose nghĩ bước kế tiếp nên đi như thế nào thời điểm di động trí năng trợ thủ âm thanh liền vang lên nghe được là triệu mẫn điện báo sắc mặt hắn vui vẻ lúc này chuyển được ạ lại sáng giờ jose tiên sinh ngươi tốt không quay dối ngươi nghỉ ngơi đi triệu nữ sĩ ngươi tốt không quay dối ta vừa ăn xong bữa sáng bây giờ chuẩn bị đi công ty còn đang suy nghĩ đón lấy nên như thế nào cùng các ngươi hợp tác đây. Allen sáng giờ rồi không nhanh không chậm nói rằng cơ hội hợp tác hiện tại thì có một cái công ty chúng ta chuẩn bị đẩy ra một khoản sản phẩm mới có hứng thu hay không? Có đương nhiên là có. Allen sáng giờ rồi đại hỉ không chút do dự nói rằng hắn hiện tại đang suy nghĩ nên từ phương diện nào cùng hành quân kiến hợp tác nói như thế nào phục hành quân kiến hợp tác với bọn họ không nghĩ tới triệu mẫn chủ động liên hệ hắn đây là hỷ sự to lớn như vậy đi ngày hôm nay ta lên đường đi hoa hạ ngày mai chúng ta gặp mặt nói chuyện có thể chờ mong ngươi đến. ta nên ăn cơm tối gặp mặt tán gấu triệu nữ sĩ các loại có thể sớm nói một chút là phương diện nào sản phẩm sao ta thuận tiện chuẩn bị trước một hồi tài liệu tương quan ạ lẽ giờ hỏi dược phẩm nghe được triệu mẫn ạ lẽ sáng giờ dò sánh mắt sang trang dược phẩm cùng chữa bệnh là một cái thập phần lãi kết xù ngành nghề cái nghề này lợi nhuận phổ biến cao tới ba trăm trọng yếu dược phẩm bao quát các loại trọng đại bệnh tật thuốc thuốc tê kháng sinh tố còn có sở, các loại lại có thêm chính là vi ca loại này mình tinh sản phẩm cơ bản đều bị thế giới y dược bá chủ lũng đoạn La Thị vẫn luôn có kế hoạch đầu tư y dược lĩnh vực, làm sao căn bản không nhìn thấy có quá to lớn tiềm lực y dược công ty? Lâu năm y dược công ty, bọn họ muốn ngang thỏ một chân vào quá khó. Hơn nữa bọn họ hiện tại thể trạng, căn bản không có cách nào vào sân. Allen sáng giờ rột chỉ nghe nói hành quân kiến công ty ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực thành cựu, xưa nay không nghe nói bọn họ tiếp xúc y dược ngành nghề. Nếu như hành quân kiến công ty ở phương diện này có đặc thù thuốc, ở một năm dưới bên trong, ngân hàng đầu tư lợi nhuận đạt đến 25% cũng không phải là không thể được. Triệu tiểu thư, có thể hỏi một chút là loại nào dược phẩm sao? Aleksandr giờ rốt hỏi: "Đến rồi ngươi liền biết, chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng." Triệu Mẫn có chút thần bí nói rằng: "Thực sự là chờ mong, vậy chúng ta ngày mai gặp." "Ngày mai gặp." Cắt đứt Triệu Mẫn điện thoại, Aleksandr rốt không thể chờ đợi được nữa đi tới công ty. "Lão bản, ngươi có dặn dò gì?" Vừa tới văn phòng, một tên mặc đồ chức nghiệp nữ trợ lý liền tiến vào văn phòng, nghẹn giọng hỏi: "Đêm này mấy ngày hội nghị đẩy, ngươi đi giúp ta đặt ngày hôm nay đi tới Hoa Hạ vé máy bay, càng nhanh càng tốt." Hắn có loại dự cảm, tiền đặt cược gấp đúng rồi, lần này đi tới Hoa Hạ khẳng định có thu hoạch lớn, nói không chắc, còn chính là một lần lớn khả năng chuyển biến tốt. Được rồi, nữ trợ lý không có hỏi nhiều, không cần nghĩ, cũng biết đi nơi nào. Từ gần nhất, a lẹ sảng dở rồi nhiều lần động tác đến xem, ông chủ của nàng là khăng khăng một mực theo sát hành quân kiến công ty. Trợ lý mới vừa muốn rời đi, liền bị a lẹ sảng dở rồi gọi lại. Alice, các loại, người giúp ta cha cha, hành quân kiến công ty dưới cờ có hay không ý dược công ty, cụ thể tư liệu làm sao? ở ta lên máy bay trước cho ta, càng tỉ mỉ càng tốt, tốt nhất không muốn để người ta biết là ta muốn, cũng đừng nói cho cái khác người. rõ ràng alinz trịnh trọng gật đầu nhìn thấy á lẽ sáng giờ gió cẩn thận như vậy căn dặn nàng cũng biết chắc rất trọng yếu lần trước bọn họ đầu tư kế hoạch tiết lộ đã cho ngân hàng đưa tới nhiều như vậy phiền phức nếu như chuyện này lại tiết lộ ra ngoài cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì xuống sau khi alinz ngay lập tức khiến người tìm hành quân kiến công ty dưới cờ y dược công ty tư liệu là một nhà toàn cầu trưng cầu ý kiến nghiệp vụ cùng đầu tư nghiệp vụ làm chủ đạo ngân hàng bọn họ cần thị trường tin tức nhất định phải phi thường tỉ mỉ vì lẽ đó bọn họ ở toàn cầu phạm vi bên trong đều có chuyên môn tin tức số liệu công ty những tin tức này công ty chính là bọn họ thời khắc nhìn rõ ràng toàn cầu thị trường con mắt để bất cứ lúc nào ứng đối toàn cầu thị trường biến hóa sau một tiếng Linh lần thứ hai trở về đem văn kiện trong tay nhẹ nhàng phóng tới à lẽ sáng giờ rột trước mặt bàn trên núi đây là hành quân kiến công ty dưới cờ y dược công ty tư liệu bọn họ thật sự có y dược công ty à lẽ sáng giờ rột kinh ngạc nói rằng cho tới nay hành quân kiến chủ yếu sản phẩm đều là cao mới sản phẩm khoa học kỹ thuật dưới cái nhìn của hắn hành quân kiến là khoa học kỹ thuật công ty ở hành quân kiến chủ yếu trong tài liệu cũng không có liên quan với y dược công ty tư liệu. Nếu như không phải lần này triệu mẫn liên hệ hắn, hắn căn bản sẽ không đi chú ý vấn đề này, càng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Hiện tại phát hiện thật sự có y dược công ty, xác thực nhường hắn kinh ngạc. Một năm trước, bọn họ thu mua lam hồng chế dược cùng giang hà công ty, cũng đem hai công ty gây dựng lại, trở thành hiện tại giang hà chế dược. Giang hà chế dược, xem như là hành quân kiến đầu tư tập đoàn thành lập sau nhà thứ nhất toàn vốn công ty con. Trên internet đã từng có hành quân kiến thu mua ý dược công ty tin tức, có điều bởi vì lúc đó mấy nhà công ty di động trắng trợn cạnh tranh. Hơn nữa Hành Quân Kiến khi đó thu mua công ty, cũng là chuyện thưởng, vì lẽ đó cái tin tức này không có gây nên quá to lớn quan tâm. Cái kia hai nhà chế dược công ty không đáng chú ý, sản xuất dược phẩm cũng rất phổ thông, căn bản không có quá đột xuất đặc điểm. Ta khiến người tìm tới hai nhà y dược công ty bị thu mua trước tin tức, không có quá đột xuất tin tức, công trạng thường thường, đều là phi thường phổ thông dược phẩm công ty. Alex Sangjeroz từ à, linh đơn giản báo cáo nghe được đến tin tức hữu dụng. Từ lúc một năm trước, Hành Quân Kiến liền muốn tiến vào y dược ngành nghề, hơn nữa là Hành Quân Kiến tập đoàn thành lập đệ một nhà công ty con tin tức này đối với A Lệ Sáng tới nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin tốt. Vé máy bay đã đặt sao? A Lệ giờ có chút không thể chờ đợi được nữa, hắn không thể hiện tại người ngay ở Hoa Hạ. Đã đặt, nay trời 1 giờ dưới chiều máy bay. Chương 273, người nào tiền tốt kiếm lời. Hoàng nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết, khoa học kỹ thuật thư viện, chương mới nhất. A Lệ Sáng nhìn ngoài cửa xe hành quân kiến công ty tổng bộ, trong lòng cảm khái. Đây là hắn cái này bên trong, lần thứ ba đến Hoa Hạ. hơn nữa ba lần đều là hành quân kiến công ty mà đến này tại quá khứ là chưa bao giờ đã xảy ra so với trước hai lần hắn lần này trái lại hơi sốt sáng cảm giác càng có một loại chờ mong cảm giác hành quân kiến công ty chuyên môn thông báo hắn hợp tác hơn nữa là ý dược phương diện hợp tác khẳng định là muốn cho dược phẩm tiến vào quốc tế thị trường nếu như vẹn vẹn là phổ thông dược phẩm hành quân kiến công ty tuyệt đối sẽ không như thế hao tổn sức lực đem hắn kêu đến triệu mẫn trong điện thoại cũng nói được rất rõ ràng tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng không cho hắn thất vọng dược khẳng định là lợi nhuận đầy đủ đến bằng không chịu, mẫn không dám nói ra như thế chắc chắn. tiến vào hành quân kiến, ở người máy dẫn dắt đi. ạ lẹ sáng giờ cũng thuận lợi tiến vào hành quân kiến công ty chiêu đai phòng. triệu nữ sĩ, xin lỗi, hường đông xuống phi cơ, ngã sai giờ, mới vừa ở khách sạn tỉnh lại, liền chạy tới. ạ lẹ sáng giờ hơi ấy nấy nói rằng, ạ lẹ sáng giờ tiên sinh khách khí, ngồi bên này. triệu mẫn cùng ạ lẹ sáng giờ nắm tay, thuận thế dẫn hắn đến trên ghế xà lồng ngồi xuống. đoạn thời gian gần đây, ạ tiên sinh đối với công ty chúng ta thật để ý ngươi đối với chúng ta công ty phát triển thấy thế nào. nghe được vấn đề này ạ lại sàng giờ rột lông mày níu lại hắn biết đón lấy hắn khẳng định là trọng điểm nói không chắc vẫn là đối với bọn họ một loại thăm dò triệu nữ sĩ muốn nghe lời nói thật sao đương nhiên triệu mẫn nói rằng ạ lại giờ sửa lại một chút chính mình tâm tư mới mở miệng người hoa các ngươi đều yêu thích rồng ta như thế tỷ dụ đi quý công ty hiện tại lại như một cái bị khóa ở trong biển rộng thần long bị người kính nể nhưng bay không ra mảnh này biển các ngươi tình cảnh lại như hoa hạ hiện trạng ảnh thu nhỏ thực lực các ngươi rất mạnh nhưng rất nhiều người tràn ngập kính nể bọn họ chỉ lo con rồng này rẽ khỏi công siềng thống trị bọn họ vì lẽ đó ở một ít phương diện thật không dám cùng các ngươi hợp tác thậm chí khắp nơi nhằm vào các ngươi một mặt lại muốn ở trên người các ngươi lấy chỗ tốt tạo thành tình huống như thế chủ yếu là bởi vì song phương hình thái ý thức cùng bọn họ không giống lại như quốc gia các ngươi chế độ cùng phương tây không giống hành quân kiến là vốn riêng công ty nhà tư bản chú ý chính là tư bản cùng lợi ích bọn họ muốn cùng hóa các ngươi mà các ngươi không muốn bị đồng hóa liền bị cô lập không ai đồng ý giúp các ngươi khỏi công siềng thậm chí kỳ thị công kích các ngươi mà tạo nên tất cả những thứ này nguyên nhân là trong lòng bọn họ sợ các người tuy rằng bọn họ không chịu thừa nhận chính mình sợ sệt à lẽ sáng giờ jose đem ý nghĩ của chính mình nói ra tuy rằng cái này tỉ dụ có chút tí vết có điều quả thật có chút tương tự hành quân kiến bị cô lập nguyên nhân một cái trong đó chính là hoa hạ xí nghiệp quan trọng nhất là vốn riêng xí nghiệp hơn nữa còn xúc động một chút nhà tư bản lợi ích bởi vì chính trị nhân tố lại có lợi ích nhân tố vì lẽ đó hành quân kiến mới sẽ vẫn vây ở hoa hạ trừ đặc biệt sản phẩm như máy ghi địa chấn loại sản phẩm này ở ngoài Cái khác sản phẩm ở nước ngoài thị trường cũng không nhiều. Ales sáng giờ tiên sinh tỷ dụ thật là có thú. Triệu Mẫn nhẹ nhàng cười cận, bất quá chúng ta công ty không phải thần lòng, là một con kiến nhỏ mà thôi. Hành quân kiến ở trong rừng rậm cũng là đỉnh chuỗi thực vật sinh vật. Ales sáng giờ nói rằng, gần nhất ta xem động tác của ngươi, tựa hồ đang giúp chúng ta này con hành quân kiến dậy khỏi gông xiềng. Triệu Mẫn nói rằng, không thể nói được rút, gông xiềng đã dỉ sát, các ngươi sớm muộn đều sẽ rời đi kiến tổ. Ta coi trọng các ngươi tương lai, vì lẽ đó sớm đầu tư, đây là nguy hiểm đầu tư một loại. các ngươi hoa hạ có câu nói gọi là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi so với thêm gấm thêm hoa tốt. A lê sáng giờ dột nói rằng xem ra a lê sáng giờ dột tiên sinh có chuẩn bị mà đến a đối với triệu mẫn a lê sáng giờ dột chỉ là cười cợt nói rằng triệu nữ sĩ ngươi đối với ta đáp án hài lòng không người tài ăn nói rất tốt triệu mẫn không có ở trên mặt này thâm nhập cái đổi đề tài chúng ta tiến vào đề tài chính đi hôm qua đã nói rồi lần này hẹn ngươi tới là muốn cùng ngươi ở y dược lĩnh vực tiến hành hợp tác có hứng thu hay không chúng ta vẫn luôn muốn tiến vào y dược lĩnh vực nhưng không được ký môn triệu nữ sĩ ngươi còn không nói cho là thuốc gì À lẽ sáng giờ rồi sẽ không có chính diện đáp ứng đây là xuất phát từ một tên thương nhân quen thuộc chưa thấy sản phẩm ai cũng sẽ không loạn đầu tư Người tới nói đi triệu mẫn nhìn về phía ngồi ở hắn một bên đàm vĩnh đàm vĩnh lúc này mặt mày hưng hảo hắn là lam hồng chế dược quản lý giang hà công ty cùng lam hồng chế dược hai công ty bị thu mua gây dựng lại hắn cũng trở thành giang hà chế dược phó tổng giám đốc phụ trách ngược lớn dược đoàn đội là nguyên lam hồng chế dược dưới cờ thái lâm hiện nay phương diện này nghiệp vụ do hắn đến phụ trách nghe được triệu mẫn hỏi hắn, đam vịnh trong nháy mắt lên tinh thần, lấy ra một phần tư liệu cùng một phần thuốc đưa cho ạ lẹ sàng giờ rột. đây là chúng ta công ty mới nghiên cứu phát minh thành công sản phẩm, một khoản phong. Ngược dược, cái này là dược phẩm hàng mẫu, còn có hình ảnh tư liệu cùng với bộ phận lâm sàng thí nghiệm số liệu tư liệu. nhìn thấy tư liệu hình ảnh thời điểm, ạ lẹ sàng giờ rột có chút lúng túng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là loại hình này, lập tức không phản ứng lại, có điều nhìn rõ ràng nội dung, vẻ mặt hắn bắt đầu thận trọng lên, cũng bên lúng túng. thế giới này người nào tiền dễ kiếm lời nhất? ba loại người, đứa nhỏ. Lão nhân cùng nữ nhân. Vì gương mặt xinh đẹp cùng vóc người, nữ nhân dùng tiền là rất đáng sợ. Một bộ phổ thông mỹ phẩm dưỡng da đều muốn mây trăm hơn 1000, quý một điểm mỹ phẩm, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Vì vóc người, liền tăng thêm kinh khủng, hoàn toàn lại như là ở ngược đại chính mình. Hiện ở trên thị trường, các loại giảm béo ngực lớn đồ bảo vệ sức khỏe tầng tầng lớp lớp, hiệu quả không gặp, giá cả nhưng cao đến cùng bố, trong này lợi nhuận cao nhất thậm chí là mấy ngàn phần trăm. Trình hình bệnh viện đồng loạt giả thể giải phẫu chi phí, thấp nhất đều muốn mấy vạn nguyên, có thể tưởng tượng được trong này thị trường lớn bao nhiêu. lợi nhuận cao bao nhiêu nếu như cái này dược phẩm hiệu quả như tư liệu từng nói có thể ở trong vòng nửa tháng thấy hiệu quả như vậy nó tuyệt đối sẽ trở thành những nữ nhân liên cùng sản phẩm đây là từ trên căn bản giải quyết quấy nhiễu không cần động giao cũng không phải giả đây mới là quan trọng nhất không trách triệu mẫn sẽ nói cái này sản phẩm sẽ không để cho hắn thất vọng quả nhiên là phi thường đặc thù sản phẩm lấy hắn thị trường ánh mắt đến xem vẹn vẹn là này khoản ngược lớn dược phẩm đủ khiến một nhà phổ thông y dược công ty trở thành một quy mô khổng lồ y dược đồ bảo vệ sức khỏe bá chủ dược phẩm ba kỳ thí nghiệm ở trước đây không lâu đã thành công chúng ta bắt được đầy đủ hàng mẫu án lệ hiện tại dược phẩm đã trình đăng ký xin phê văn hạ xuống liền có thể đi vào thử lượng sản giai đoạn đàm vịnh nói rằng đàm vịnh nói xong nhìn về phía một bên triệu mẫn đem để tài giao cho nàng a lẽ sáng giờ jos tiên sinh nay khoản sắp lên thị dược phẩm chính là lần này tìm ngươi hợp tác sản phẩm chúng ta ở nó lâm sàng thí nghiệm thành công ngay lập tức liền thông báo ngươi hợp tác đủ thành ý đi triệu mẫn nói rằng ha ha chúng ta vẫn luôn là bằng hữu đồng bọn Alain Sáng giờ dột tâm tình tốt vô cùng hắn tuy rằng không am hiểu ý dược phương diện đồ vật cũng không hiểu máy tính sửa ảnh kỹ xảo có điều xem những tài liệu này cũng không giống giả hành quân kiến công ty đã đem bộ phận tư liệu cho bọn họ nói rõ hành quân kiến công ty căn bản không sợ hắn đi nghiệm chứng đây là một loại tự tin sức lực dược phẩm phương pháp phối chế chúng ta đã chỉnh quốc tế độc quyền xin Alain Sáng giờ tiên sinh có muốn hay không dược phẩm trở lại nghiệm chứng những thuốc này thật giả lại đến nói chuyện hợp tác triệu mẫn nói rằng hiện tại không cần bây giờ đi về lại, lại đây bay tới bay lui quá dàn ta tin tưởng triệu nữ sĩ sẽ không gặp ta dù sao chúng ta là rất tốt hợp tác đồng bọn tiếp theo à lại sáng giờ dột chuyển đề tài ta cảm thấy đón lấy chúng ta đàm luận phương thức hợp tác càng thích hợp triệu nữ sĩ lần này muốn hợp tác ra sao ta cất dấu bi kiếp phản diện tại các ngươi mau tìm và ba chương 274, điều kiện à lại sáng giờ dột biết mình linh cảm không sai lần này lại đây chính là một lần cơ hội trời cho cơ hội này đầy đủ hắn cuộc khởi đột nhiên đi ra như thế thần ký thuốc hắn không nghi vấn khẳng định là giả mặc dù đối với dược phẩm tồn tại một ít nghi ngờ có điều lúc này cũng không xong trở về nghiệm chứng thuốc sau tới nữa làm luận hắn biết cơ hội tới không dễ như hắn bây giờ đi về nghiệm chứng chỉ có thể kéo thấp hắn ở hành quân kiến công ty trong mắt hảo cảm hắn nhưng là hoa phí hết nhiều công phu mới nhường hắn trở thành hành quân kiến công ty hợp tác lựa chọn hàng đầu đối tượng hắn cũng không quá tin tưởng hành quân kiến công ty sẽ lừa hắn đây là một loại thương nhân trực giác lần này hợp tác hạng mục vô cùng đơn giản chúng ta hợp doanh mở một công ty Giang hà chế dược sẽ vĩnh cửu trao quyền cái này thuốc cho công ty sản xuất triệu mẫn nói rằng nghe được câu này Ale sẵn giờ rột mở cờ trong bụng, nếu như giờ khắc này không ai, hắn đều muốn lên tiếng mà cười. Đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, nói chính là hắn tình huống bây giờ. Nếu như bắt được công ty cổ quyền, đón lấy bọn họ ngân hàng tập đoàn đối mặt cảnh khốn khó, sẽ giải quyết dễ dàng. Lấy hắn đầu tư ánh mắt đến xem, loại này dược phẩm hấp kim năng lực, hoàn toàn không kém gì hành quân kiến công ty di động sản nghiệp. Cái này tự nhiên tốt. Ale sáng giờ rột trên mặt sắc mặt vui mừng ép không được, cổ phần phân phối thế nào? Các ngươi bỏ vốn 10 ức đô la Mỹ, nắm 10% cổ phần, cổ phần có thể hướng về phe thứ ba chuyển nhượng. Nhưng nếu chúng ta có yêu cầu, ở điều kiện tương đương nhau, chúng ta có ưu tiên quyền mua. Chúng ta bỏ vốn 24 tỷ đô la Mỹ, nắm 20% cổ phần, làm sao? Alex Sáng giờ rồ nói rằng, nếu như dược phẩm là thật, ở lũng đoạn thị trường tình huống, công ty này giá thị trường hoàn toàn vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ, dù sao loại này thuốc, quả thực chính là nữ nhân phúc công. Có thể quá nhiều nắm một điểm cổ phần, hắn cũng sẽ không mềm tay, dù sao đều là tiền. Không được. Triệu Mẫn lắc đầu. 10% có ít. Alex Sáng giờ rồ nói rằng, Nhiều một chút, chúng ta bỏ vốn nhiều một chút cũng không đáng kể, 20 ước đô la Mỹ, chúng ta nắm 15% đi. 10% không ít, nhiều hơn nữa không đến đàm luận. Triệu Mẫn nói rằng, nàng biết đến Giang Hà chế dược, đang nghiên cứu còn có cái khác thuốc, sau đó khẳng định cũng sẽ hợp tác. Tuy rằng 15% không ảnh hưởng bọn họ tuyệt đối quyền cổ phần khống chế, có điều đưa ra quá nhiều, không phù hợp lợi ích của bọn họ. Nghe Triệu Mẫn kiên định ngữ khí, ạ sẵn giờ rồi bất đắc dĩ cười khổ, muốn nhiều một chút, xem ra là không thể, được rồi, còn có cái khác điều kiện sao? Công ty mới trừ Hoa Hạ bên ngoài thị trường, do các ngươi phụ trách mở rộng hải ngoại khu vực tổng giám đốc ứng cử viên các ngươi đề cử trải qua chúng ta sau khi đồng ý hắn có thể tiền nhiệm như hắn công tác nhường chúng ta không hài lòng chúng ta có thể yêu cầu các ngươi thay đổi người làm các ngươi không có thích hợp ứng cử viên hoặc là tình huống đặc biệt dưới chúng ta sẽ tiếp quản tổng giám đốc vị trí còn có phòng tài vụ do chúng ta sắp xếp người viên quản lý triệu mẫn nói rằng khống chế một công ty chuyện quan trọng nhất chính là khống chế công ty tài vụ cùng nhân sự chỉ cần khống chế này hai cái bộ ngành công ty này liền ở trong khống chế đối với hải ngoại thị trường triệu mẫn hiện tại vẫn không có ứng cử viên phù hợp đi quản lý hải ngoại hoàn cảnh hòa quốc bên trong hoàn cảnh cũng không giống nhau đàm vịnh cùng hầu hữu lượng là giang hà chế dược hai cái người phụ trách nhưng hai người bọn họ nguyên tới quản lý công ty quy mô khá là nhỏ hiện đang chậm chậm lớn mạnh năng lực có nhưng thiếu một ít hỏa hầu hơn nữa bọn họ ở hải ngoại cũng không có nhân mạch cùng tài nguyên không biết thị trường tình huống cũng không thích hợp nhậm chức hợp doanh công ty tổng giám đốc trước hai người chỉ cần quản lý tốt trong nước thị trường đã đủ rồi a sáng giờ rồi, đối với hải ngoại thị trường càng hiểu hơn có nhân mạch tài nguyên các loại đem hải ngoại thị trường giao cho bọn họ mở rộng tốc độ khẳng định càng nhanh hơn đầy đủ sử dụng ạ lãi sáng giờ rốt giá trị cái này cũng là triệu mẫn dự định đương nhiên cũng cần cho một ít lợi ích không có ai sẽ đồng ý làm công miễn phí có điều công ty mới tài vụ vấn đề nàng nhất định phải phái người quản lý một công ty tài chính quyền là công ty này mạch máu vị trí nàng nhất định phải vững vàng nắm ở trong tay hành quân kiến tập đoàn cổ phần khống chế công ty con tài vụ bộ môn đều là tổng công ty an bài sòng xuôi nhân viên đối với tài vụ triệu mẫn vẫn luôn phi thường nghiêm ngặt tài vụ hệ thống cũng ở bộ nghiên cứu phát minh dưới sự giúp đỡ, thăng cấp thành trí năng tài vụ hệ thống, bất luận người nào muốn ở tài vụ lên dọa trò, đều phải cẩn thận ngẫm lại hậu quả. Trần Mặc trí tuệ nhân tạo mặc nữ liền có thể ở giám sát bên trong tài vụ, công ty duy nhất một lần phòng tài vụ có chuyện, chính là Trần Mặc thông báo nàng qua, nàng không tin đây là trùng hợp. Từ đó về sau, tài vụ hệ thống quản lý cùng nhân viên tuyệt mộ cũng biến thành càng thêm nghiêm ngặt. Cái này không vấn đề. À le sáng giờ rột gật đầu, triệu mẫn điều kiện cũng không quá đáng, dù sao hành quân kiến công ty mới là cổ đông lớn, nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. co như không cho bọn họ bất kỳ quyền lực gì, hắn cũng không thể nói gì được. Hiện tại triệu mẫn điều kiện, không thể nghi ngờ là đem hải ngoại thị trường một phần quyền lực giao cho bọn họ. chuyện này với bọn họ cũng có lợi, chí ít không cần lo lắng triệu mẫn sẽ làm ra tổn hại bọn họ lợi ích quyết định. Hơn nữa công ty lớn mạnh, bọn họ còn có thể được cả danh và lợi. có điều loại này quyền lực là có tiền đề, một khi bọn họ làm ra nhường hành quân kiến không hài lòng quyết sách, lúc nào cũng có thể bị thu hồi loại này quyền lực. chỉ cần phát triển được tốt, quản lý người không tổn hại công ty lợi ích, hành quân kiến nhất định sẽ vẫn nhường bọn họ quản lý công ty. bọn họ cũng coi như khống chế công ty mấy lời ngữ quyền hải ngoại thị trường giao cho bọn họ có thể lợi nhuận bao nhiêu liền nhìn hắn năng lực công ty phát triển càng lớn doanh thu càng tốt bọn họ tiền lời cũng càng lớn dù sao hắn cũng là có cổ phần ở bên trong trước đây công ty bọn họ chỉ là thay quyền hiện tại hành quân kiến chịu cùng hắn hợp doanh thành lập công ty đây chính là một lần to lớn khả năng chuyển biến tốt loại quan hệ này theo song phương hợp tác thâm nhập nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa 10% cái này cổ phần đã rất cao hắn tin tưởng chịu mẫn nếu là cầm thuốc này đi ra ngoài đầu tư A vòng hạ xuống, khẳng định có 10 ức đô la Mỹ thậm chí vượt qua 10 ức đô la Mỹ. Bởi vì hành quân kiến công ty dưới cờ sản phẩm, giá trị nhãn hiệu đều so với bình thường công ty muốn cao rất nhiều. Thời gian sau này, Triệu Mẫn bắt đầu cùng A Lệ sáng giờ dột thương lượng một chút hợp tác chi tiết vấn đề. Bởi A Lệ giờ dột hợp tác ý đồ cực cao, vì lẽ đó song phương trao đổi phi thường thuận lợi. Sau một tiếng, hai người thương nghị mới chính thức kết thúc. Công ty bước đầu giản giáo đã xác định cái khác cụ thể điều khoản, các ngươi có thể đi đầu định ra, chúng ta nhìn thấy có bất mãn ý địa phương, sẽ cùng các ngươi nói. Ta hy vọng ở dược phẩm phê văn hạ xuống trước, hợp doanh công ty có thể thành lập, để tránh khỏi ảnh hưởng dược phẩm ra thị trường vấn đề, cái này không vấn đề đi. Có thể. A sáng giờ rồi sẽ lời thể son sắc nói rằng. Từ hành quân kiến công ty đi ra, A sáng giờ rồi tâm tình thật tốt, dọc theo đường đi đều vẻ mặt tươi cười. Lần này lại đây, thu hoạch to lớn, hắn thắng cực, chỉ cần nhà này dược phẩm công ty thành lập, trước mắt hắn hết thảy vấn đề khó sẽ giải quyết dễ dàng. Gia tộc những kêu hoài nghi hắn năng lực người, cũng có thể câm miệng. A Lins, ngươi trở lại sau đó, lập tức sắp xếp người, định ra hợp tác điều khoản cho ta. còn có thông báo xuống tổ chức một lần hội nghị cấp cao. Alexander rộn đối với ngồi ở bên cạnh nữ trợ lý nói rằng được rồi lão bản. Alexander tầng lờn gật đầu nhìn một chút ngoài cửa xe dần dần đi xa hành quân kiến tổng bộ. Alexander rộn vô vô tay một bên vali xách tay trong này có triệu mẫn cho thuốc của hắn hàng mẫu cùng bộ phận lâm sàng số liệu hắn chỉ cần trở lại tìm thông niên nhà bảo chế thuốc giám định những tài liệu này liền có thể xác nhận thật giả. Lần này bọn họ hợp tác có thể không thuận lợi tiến hành then chốt ở chỗ phần này thuốc có phải là thật hay không. có điều mặc dù không dám định hãng cũng tin 8 phần mười chương 275, trăm tiểu ngư kinh hỉ số 1 lầu phòng thí nghiệm một khối trong suốt màn hình lờ cờ giờ lên mặc nữ dáng dấp khả ái hiện hiện nhìn bằng mắt thường qua hoàn toàn là lập thể toàn tức hình chiếu kỹ thuật ứng dụng ngay lập tức liền bị ứng dụng ở trần mặc trong phòng thí nghiệm chỉ là không khí toàn tức hình chiếu điện năng tiêu hao lớn ở trong phòng thí nghiệm sử dụng giá trị không cao vì lẽ đó ở biểu hiện lên bị trần mặc dùng trong suốt màn hình lờ cờ giờ thay thế chỉ có bộ phận ba d xây dựng mô hình thí nghiệm mới dùng đến ba triệu toàn tức hình chiếu Mặc Kaka, bộ thứ nhất loại nhỏ toàn tức tở dò chạy tỏ hàng mẫu đã hoàn thành. Mặc nữ nói xong, một cái người máy liền cầm một đài di động to nhỏ máy móc đi tới trần mặc trước mặt. Cái này chính là hắn khoảng thời gian này thành quả, loại nhỏ toàn tức tợ dò chải tỏ thiết kế. Có cỡ trung toàn tức tợ dò chải tỏ thiết kế, trần mặc đối với toàn tức tờ dò chạy tỏ cũng quen thuộc không ít. Một ít ở cỡ trung toàn tức tợ dò chải tỏ lên kỹ thuật, cũng bị vận dụng đến loại nhỏ toàn tức tờ dò chải tỏ lên, vì lẽ đó loại nhỏ toàn tức tở giỏ chải tỏ thiết kế, so với hắn dự tính phải nhanh. Loại nhỏ toàn tức tợ giỏ chải tỏ chế tác công nghệ. Yêu cầu so với cỡ trung toàn tức tợ dọ chạy tỏ cao hơn một chút. Có điều những này đối với hiện tại Trần Mặc tới nói cũng không phải vấn đề nan giải gì. Trần Mặc cẩn thận lật xem một lần loại nhỏ toàn tức tợ dọ chạy tỏ thỏa mãn gật gù. tợ dọ chạy tỏ mặt trên có 5 cái hình tròn hơi laser toàn tức hình chiếu hệ thống phân bố ở máy móc 5 hàng đơn vị trí như phóng to 5 ống hình thành toàn tức hình chiếu chủ yếu hình chiếu linh kiện. Nơi này còn có 5 viên to bằng móng tay loại nhỏ toàn tức hình chiếu chip làm khống chế hơi laser hệ thống chủ phải xử lý khí. Cái này nho nhỏ máy móc. gánh chịu hiện nay trên thế giới tiên tiến nhất toàn tức kỹ thuật nếu như tin tức thả ra ngoài nhất định sẽ gây nên sóng lớn minh mông cẩn thận quan sát sau trần mặc đem loại nhỏ toàn tức tợ giỏ chạy tỏ phóng tới trên bàn thí nghiệm liên tiếp nguồn điện kích hoạt nhìn được rồi mặc nữ nói xong tợ giỏ chạy tỏ khởi động một cái bàn tay lớn tiểu nhân theo tợ giỏ chạy tỏ tốc độ ánh sáng bắn ra trôi nổi ở tợ giỏ chạy tỏ lên mặt trên tiểu nhân chính là mặc nữ một cái bỏ túi bản mặc nữ Excel vô cùng rõ ràng nhận thức rất cao không nhìn kỹ đều sẽ cho rằng đây là một cái tiểu tinh linh trôi nổi ở giữa không trung kiểm tra một chút tờ giỏ chạy tỏ vận hành tình hình trần mặc nói rằng tờ giỏ chạy tỏ vận hành bình thường nghe được mặc nữ khẳng định đáp án trần mặc lộ ra nụ cười loại nhỏ toàn tức cợ giỏ chạy tỏ đã thành công cái cuối cùng chính là loại cỡ lớn toàn tức cợ giỏ chạy tỏ chỉ loại cỡ còn lớn hơn toàn tức cợ giỏ chạy tỏ thành công hắn liền có thể tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện lựa chọn sử dụng dưới một loại khoa học kỹ thuật cái kia thần bí khoa học kỹ thuật thư viện cất giấu quá nhiều bí ẩn tổng khiến người không nhịn được muốn đi vạch trần nó. hiện tại bắt đầu thiết kế toàn tức di động. Trần Mặc nói rằng, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã xác định loại nhỏ toàn tức tờ rọi chảy to một cái trong đó tác dụng chính là toàn tức di động. Loại này chỉ tồn tại ở khoa Huyễn Thế giới bên trong đồ vật, xuất hiện ở trên thực tế nhất định sẽ gây nên một hồi não động. Khoa học kỹ thuật chính là nhường sinh hoạt hướng về càng tốt đẹp phương hướng phát triển. Được rồi, từ lúc loại nhỏ toàn tức tờ rọi chảy tỏ thiết kế lúc bắt đầu, hắn liền nghĩ tới dùng loại nhỏ toàn tức tờ rọi chảy tỏ đến chế tác di động sự tình, vì lẽ đó hắn mới đưa toàn tức tợ rọi chảy tỏ thiết kế thành di động to nhỏ hình chữ nhật. Loại nhỏ toàn tức tợ dọ chạy tỏ làm di động hiển kỳ bình mạc một trong. Vừa tiến vào nghiên cứu trạng thái, Trần Mặc liền quên thời gian. Không biết qua bao lâu, toàn tức di động thiết kế mới có một kết thúc sau. Xem xem thời gian, đã là buổi chiều sáu nửa điểm. Trần Mặc vò vò mi tâm cười khổ một tiếng, thu thập ba lô bước nhanh rời đi phòng thí nghiệm. Mới vừa trở lại biệt thự, tiểu ngư liền từ bên trong ra đón, tiếp nhận hắn ba lô để tốt. Tại sao không gọi ta đồng thời trở về? Mặc nữ nói ngươi ở thí nghiệm, ta liền không quấy rối ngươi, cũng không biết ngươi lúc nào đi ra, vì lẽ đó trước hết trở về làm cơm. chờ ngươi trở về tiểu ngư cười nói nghe được tiểu ngư trần mặc hơi đau lòng hành quân kiến cùng la thị hợp tác sự vụ hắn không cần đi xử lý khoảng thời gian này đều ở trong phòng thí nghiệm toàn bộ cả người đều ở thiết kế loại nhỏ toàn tức gợn giỏi chảy to lên mỗi ngày về đến nhà cơm nước xong cũng sẽ tiến vào trong thư phòng thiết kế đã có một quãng thời gian không có cố gắng bồi tiểu ngư trái lại là tiểu ngư vẫn đang chăm sóc hắn sinh hoạt thường ngày nhưng chưa từng có đoán dẫn qua một câu nói cũng không có yêu cầu hắn cái gì khoảng thời gian này đều ở thiết kế loại nhỏ toàn tức hình chiếu không có quá nhiều thời gian cùng ngươi Trần Mặc cái này nói rằng, "Ta biết ngươi nghiên cứu bận rộn, ta lại không phải dính người mèo con, không cần mỗi ngày buổi tiếp." Tiểu Ngư cười nói, "Ăn cơm trước đi, không phải vậy đều lạnh." Hai người ngồi ở trên bàn cơm, Tiểu Ngư thuận lợi đựng bắt canh đưa cho Trần Mặc. Mùi thơm của thức ăn, nhường Trần Mặc trong lòng một trận ấm áp. Trước đây ở trường học cùng Tiểu Ngư đồng thời thời điểm, hắn quên ăn cơm, Tiểu Ngư đều sẽ mang tới hắn thuê trên cửa hàng cho hắn ăn. Hiện tại hắn có lúc nghiên cứu, sẽ quên thời gian, Tiểu Ngư sẽ về nhà trước, làm tốt cơm nước chờ hắn trở về, hiện tại vẫn là như thế mùi vị. Nhớ tới Dĩ vãng tất cả, trần mặc trên mặt liền không nhịn được lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt người ở bên ngoài xem ra tiểu ngư có thể cùng với hắn là tiểu ngư may mắn có điều dưới cái nhìn của hắn hắn có thể gặp phải tiểu ngư mới là may mắn lớn nhất cảm ơn lão bà trần mặc tiếp nhận bắt nói rằng đừng buồn nôn tiểu ngư cười cận trong lòng phi thường được lợi người này buồn nôn lên không phải một lần hai lần có lúc lại như một cái lớn hài tử không đủ nàng cũng rất yêu thích đúng rồi sau đó xin mời cái bảo mẫu đi ngươi cũng không cần khổ cực như vậy không cần ta nơi nào cực khổ rồi những nhà khác vụ có người máy làm ta liền mỗi ngày làm làm cơm đây chính là ta cuối cùng có thể làm nếu như liền chút chuyện này người đều không cho ta làm ta liền thật phế bỏ Ngươi nếu như ăn chán ta làm cơm ngươi xin mời đầu bếp bảo mẫu đi tiểu ngư giả bộ tức giận nói rằng làm sao có khả năng mỗi ngày ăn đều không chán nhà ta tiểu ngư làm cơm so với bên ngoài bếp trưởng làm đều ngon trần mặc nói rằng nói mỏ ta không phải là bếp trưởng ngươi ăn nhiều một chút tiểu ngư nghe được trần mặc khích lệ trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào con mắt đều còn thành trăng lưỡiềm không ngừng hướng về trần mặc trong bắt gấp thức ăn trần mặc không chỉ một lần nhường tiểu ngư xin mời bảo mẫu có điều đều bị tiểu ngư phủ quyết hắn cũng không bắt buộc chỉ cần tiểu ngư hài lòng mới là tốt nhất nói cho ngươi một tin tức tốt ngày hôm nay loại nhỏ toàn tức tợ dò chạy tỏ đã thí nghiệm thành công trần mặc nói rằng vì lẽ đó cuối tuần này ta cho mình vung lòng một chút cố gắng cùng ngươi đi ra ngoài chơi một chút thật sao tiểu ngư đôi mắt đẹp vui mừng nhìn trần mặc nói không muốn người bồi khẳng định là giả nữ nhân nào không hy vọng chính mình nam nhân có thể dành thời gian nhiều bồi chính mình trần mặc đang nghiên cứu kỹ thuật mỗi ngày tinh thần hủy hoại nàng không giúp được gì chỉ có thể yên lặng đau lòng công ty quản lý nàng cũng giúp không được quá nhiều duy nhất có thể làm chính là chăm sóc cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày tự nhiên không thể tùy hứng chiếm cứ thời gian của hắn vẹn vẹn dùng để cùng nàng đi dạo phố xem phim những chuyện nhỏ nhặt này hiện tại trần mặc có thời gian bồi chính mình cũng coi như là một niềm vui bất ngờ ta lúc nào lừa gạt qua ngươi trần mặc nhìn thấy tiểu ngư kinh hỉ đến như đứa bé có chút đau lòng hắn đã rất lâu không có bồi tiểu ngư đi ra ngoài hiện tại vẹn vẹn là như thế một cái đơn giản tin tức Liền để tiểu ngư kinh hỉ thành như vậy, xem ra sau này có thời gian, muốn nhiều bồi bồi tiểu ngư mới được. Vậy tối nay ta muốn đi ra ngoài đi dạo phố, xem phim, còn có mua mua mua, mua nghèo ngươi." Tiểu ngư cười nói, "Có thể a." Cơm nước xong, thu thập xong đồ vật, tiểu ngư ngay lập tức thay quần áo, ôm Trần Mặc cánh tay, vô cùng phấn khởi hướng biệt thự ở ngoài rời đi. Chương 276: Đi dạo phố. Tân Hải thị bóng đêm phi thường ăn nhàn, trên đường qua lại không dứt dòng xe cộ, trên đường muôn hình muôn vẻ đèn nộm cùng quảng cáo đèn lấp loé, còn có dĩa đường người ta lui tới chạy. đều ở công khai thành phố này phồn hoa, một mảnh hài hòa khí. Chính trực cuối tuần, quảng trường thương mại bên trong dòng người như dệt gửi, hoặc nhiều hoặc ít mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Tiểu Ngư ôm Trần Mặc cánh tay, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, ở thương trường bên trong nhìn chung quanh. đã đã lâu không có cùng Trần Mặc cùng đi ra đến đi dạo phố, lúc này Tiểu Ngư lại như tránh thoát lồng sắt chim nhỏ như thế hư vấn. Lúc này Tiểu Ngư ăn mặc quần jean cùng cao cổ áo lông, một đôi hưu nhàng rầy, tóc đen tán đắp, ngắn gọn tao nhã, dường như hàng xóm nữ hải, thêm vào hoàn mỹ vóc người cùng tươi mát khí chất, khiến người không nhịn được xem thêm vài lần. hai người tổ hợp quay đầu lại tỷ lệ phi thường cao không ít người đều sẽ lơ đãng hướng trần mặc quang tới ánh mắt hâm mộ một cái khí chất mỹ nữ như vậy chim nhỏ nép vào người ôm một người đàn ông cánh tay còn một bộ nụ cười hạnh phúc ân ái răng rớp ao ớt sát người bên ngoài nếu như mình có thể có một cái như vậy khí chất bạn gái mang ra đến đi một chút đều lần có mặt mũi trần mặc tự nhiên không biết ý nghĩ của người khác hắn bởi vì thân phận mất cảm mang theo một cái khẩu trang khiến người không thấy rõ tướng mạo không phải hắn không muốn bật thốt lên che chở làm hành quân kiến công ty hậu trường đại lão bản dáng dấp của hắn đã sớm bị truyền thông lộ ra ánh sáng mấy lần trọng đại tin tức bao quát máy ghi địa chấn trí năng người máy cùng với di vãng các loại hội tuyên bố hắn đã sớm là trong nước nhân vật nổi tiếng một trong cũng là các đại truyền thông xưng là ưu tú nhất người trẻ tuổi vô số thiếu nữ lý tưởng tình nhân trong nộng dù cho là hiện tại tình cờ đều sẽ có một ít liên quan với hắn tin tức chỉ cần thường thường quan tâm tin tức người hoặc nhiều hoặc ít đều xem qua trần mặt bức ảnh đi ra đi dạo phố bị nhận ra lại cũng bị xem là gấu trúc đến vây xem như bị người chụp ảnh phóng tới trên internet thì có điểm không được dù sao cuộc sống riêng tư của hắn không muốn bị lúc trước giải trí tin tức đến trắng trận đưa tin vì để tránh cho phiền phức không cần thiết có thể yên tĩnh bồi tiểu ngư đi dạo phố trần mặc mỗi lần bồi tiểu ngư đi ra đều sẽ mang một cái khẩu trang hoặc là đeo một cặp kính mắt đêm nay ngươi coi như ta túi tiền đi ta muốn mua nghèo ngươi tiểu ngư cười nói lý tưởng rộng lớn trần mặc nhìn tiểu ngư ánh mắt có chút sùng địch ngươi nếu có thể một buổi tối mua nghèo ta ngươi thì có tiền đồ muốn mua gì đều được hiện tại truy nữ hải đều lưu hành chém do sao hiện tại nữ hải quá dễ lửa một người phụ nữ từ bên cạnh hai người trải qua vừa vặn nghe được trần mặc không nhịn được cô tiện thể khinh bị trần mặc một chút nghe được nổ nước bọn tiểu ngư khanh khách cười lên vẫn cận mà nhìn trần mặc ta đúng không rất tốt lừa gạt trần mặc có chút bất đắc dĩ cũng có chút lúng túng không nghĩ tới lại bị khinh bỉ xác thực dễ lừa không đúng vậy sẽ không như thế dễ dàng bị ta lừa gạt về nhà đẹp chết ngươi tiểu ngư nhẹ nhàng bấm bấm trần mặc cánh tay trên mặt nụ cười ngọt ngào lái đi không được qua bên kia đi mua quần áo cho ngươi trần mặc chỉ vào bên cạnh một gian khá là xa hoa cửa hàng nói rằng tiểu ngư ngoan ngoãn gật đầu chăm chú kéo trần mặc tay hướng về hướng phía trước tiệm bán quần áo đi tới hai người dán dấp cùng phổ thông tình nhân cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào tiên sinh nữ sĩ hoan nghênh quang lâm mới vừa vào cửa hàng nữ nhân viên cửa hàng liền tiến lên đón trên mặt mang theo nghề nghiệp nụ cười trần mặc gật đầu đáp lại một hồi cùng tiểu ngư ở trong cửa hàng dạo lên không bao lâu tiểu ngư ánh mắt liền rơi vào tủ kính bên trong vàng nhạt tơ lụa váy dài lên đơn giản tao nhã đường nét đu hòa phong cách cùng tiểu ngư phi thường phối hợp nhường trần mặc ánh mắt sáng lời có thể lấy xuống thử xem sao Trần mặc đối với bên cạnh nữ nhân viên cửa hàng nói rằng có thể thiên sinh nữ nhân viên cửa hàng gật gù không nhịn được xem thêm cái này đeo khẩu trang nam nhân một chút loại phong cách này quần áo đều là chúng ta nhà thiết kế một mình thiết kế mỗi khoản chỉ có một kiện vẫn là tôi, hơn một vạn thật là đa ta không tiền đồ Trần mặc cười cận nhẹ nhàng gõ gõ tiểu ngư đầu hắn cất ngân hàng phó thẻ đều ở tiểu ngư trên tay tiêu phí là không giới hạn kim lệch nhưng là nhà đầu này xưa nay không cam lòng đi mua những tia quá đắt quần áo cùng mỹ phẩm cũng chỉ có cho hắn mua đồ thời điểm mới sẽ cam lòng dùng tiền ta vốn là không tiền đồ tiểu ngư sờ sờ đầu lẽ lưới như là làm nũng tiểu nữ nhân nhường nữ nhân viên cửa hàng gỡ xuống váy, trần mặc liền đưa cho tiểu ngư làm cho nàng qua thử quần áo không bao lâu tiểu ngư liền từ phòng thử quần áo đi ra làm tiểu ngư đi ra thời điểm trong cửa hàng bầu không khí xuất hiện ngắn ngủi bất động chính đang trong cửa hàng xem quần áo người ánh mắt cũng không nhịn được tìm đến phía tiểu ngư tiểu ngư dùng qua tiềm năng thuốc sau thân thể cao gầy một điểm vóc người đường nét cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ tóc dài khoác ở trên lưng như mỡ đông giống như da rẻ ở tóc đen dưới như ẩn như hiện tao nhã mà không bại lộ váy hậu vệ mang theo một cái lớn nơ còn bướm đơn giản mà không đơn điệu vốn là trên người liền mang theo mềm nhã khí chất váy đem đường nét phát họa càng thêm xuất trần tiên sinh ngài bạn gái thật xinh đẹp một bên nhân viên cửa hàng không nhịn được nói rằng có chút ước ao nói rằng nàng đang suy nghĩ cái này mang khẩu trang nam nhân đến cùng có bao nhiêu ưu tú mới có thể tìm được như thế bạn gái xinh đẹp trần mặc không tỏ rõ ý kiến khẽ mỉm cười tiểu ngư không tính là đứng đầu nhất mỹ nữ có điều loại kia khí chất tuyệt đối là độc nhất vô nhị thế nào tiểu ngư đi tới trần mặc trước mặt người đẹp đẽ váy cũng đẹp đẽ to nhỏ vừa vặn rất thích hợp ngươi. trần mặc trên giới nhìn một chút tiểu ngư cười gật đầu nghe được trần mặc khích lệ tiểu ngư con mắt cong thành trăng lưới liềm trong lòng như an mật như thế ngọt váy mua lại trần mặc hướng bên cạnh nữ nhân viên cửa hàng nói rằng được rồi nữ nhân viên cửa hàng trên mặt lộ ra kinh hỉ vội vội vã vã gật đầu này váy giá cả không thấp nàng năm trích phần trăm cũng tương đương một tuần tiền lương mua lại váy trần mặc lại để cho tiểu ngư thử một chút y phục của hắn Cuối cùng mới ở nữ nhân viên cửa hàng mặt tươi cười dưới rời đi tiệm bán quần áo. Alex Sanders ngồi ở trong phòng làm việc, sắc mặt có chút ung dung. Lúc trước từ Hoa Hạ trở lại công ty, hắn ngay lập tức cũng là người ta nghiệm chứng dược phẩm công hiệu, tiếp theo liền bắt đầu gom góp đầu tư tài chính. Dù sao 10 ước đô la Mỹ, đối với bọn họ tới nói, cũng là một cái con số không nhỏ, hơn nữa hiện tại công ty chính đang cảnh khốn khó bên trong, hắn nhất định phải chuẩn bị trước. Lần này đầu tư, hắn không muốn bị quá nhiều người biết, vì lẽ đó hắn không thể không bí ẩn tiến hành. Lần trước kế hoạch tiết lộ, đã cho bọn họ tạo thành thiên phức hắn không muốn ở cùng một cái hố ngã lần thứ hai tin tốt là phòng thí nghiệm truyền đến tin tức dựa phẩm hữu hiệu công ty đã đăng ký hắn cũng ở sắp xếp công ty hải ngoại khu vực nhân viên quản lý triệu mẫn nói rồi công ty hải ngoại phân bộ trừ phòng tài vụ bên ngoài những ngành khác nhân viên do hắn sắp xếp quyền quản lý cũng giao cho bọn họ vì rút ngắn thời gian hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng công tác la thị cùng hành quân kiến công ty lần này đi dược ngành nghề hợp tác không có quá nhiều người biết hắn không chuẩn bị nói cho quá nhiều người có lần trước giao hấn lần này đi dược ngành nghề hợp tác chỉ có hắn người đáng tin tưởng nhất biết gia tộc người cũng chỉ là biết hắn cùng hành quân kiến có một cái hợp tác có điều nội dung cụ thể cũng không rõ ràng hiện tại la thị ngân hàng phần ngoài vẫn như cũng bị mắt nhìn chằm chằm không đủ bọn họ nhưng gió êm sóng lặng gần đây rút về vài nét bút đầu tư đúng là gây nên một ít sóng lớn ở trong mắt người ngoài la thị bên trong ngân hàng ở ngoài không đốn hiện tại lại có rút lại trật tuyến không nghi ngờ chút nào điều này là bởi vì cùng hành quân kiến công ty hợp tác bị đối thủ mạnh mẽ áp bức gây ra đó trước đây chỉ là ngành nghề lời đồn đai chuyên nhảm hiện tại loại này lời đồn đại biến thành chân thực thật sự có người ở nhìn chằm chằm hành quân kiến công ty một ít truyền thông càng là đem la thị khốn đốn hoàn cảnh quy tội với cùng hành quân kiến công ty hợp tác nếu như bọn họ không có cùng hành quân kiến hợp tác cái kia mấy cái tập đoàn tài chính lớn thì sẽ không nhìn chằm chằm bọn họ lấy la thị năng lực nhất định có thể đem la thị tổn thất rơi xuống nhỏ nhất lời đồn đãi hoành hành thêm vào la thị tình trạng gần đây cũng làm cho muốn cùng hành quân kiến hợp tác công ty mang trong lòng kiên kỵ la thị rút về vài nét bút đầu tư sau sẽ không có cái khác động tác lớn phản phất lần thứ hai trở về trước đây cái kia biết điều trạng thái khiến người nghi hoặc không nớt Có điều này nhưng là trước báo táp tiến tĩnh. Tổng giám đốc, thủ món tiền vốn đã vào vị trí của mình, còn lại tài chính cũng sẽ lục tục tới sổ. A cầm một phần văn kiện phóng tới A Le Sàng Giơ trước mặt. Tố A Le Sảng sắc mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, bọn họ rút về vài nét bút đầu tư, hiện tại rốt cục bắt được đầy đủ tài chính, sự tình so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi, sáng sớm ngày mai thông báo hành quân kiến công ty, nói cho bọn họ biết, chúng ta chuẩn bị tốt. Chương 277, Hải chi Ngự. Hai ngày cuối tuần thời gian, Trần Mặc đều ở buổi tiểu ngư. cũng coi như là cho mình căng thẳng thần kinh một đoạn thả lỏng bởi vì toàn tức kỹ thuật còn có một cái loại cỡ lớn toàn tức tự dọ chạy tỏ cái này kỹ thuật sau khi hoàn thành đón lấy khả năng lại đem đưa vào giai đoạn tiếp theo nghiên cứu phát minh kỹ thuật ở trong mặc dù là hắn cũng không rõ ràng cái kế tiếp kỹ thuật cụ thể là cái gì kỹ thuật tiến vào hành quân kiến công ty tiểu ngư liền cùng trần mặc tách ra hướng chính mình công tác chức vụ qua trên đường thỉnh thoảng có nhân viên cùng nàng chào hỏi tiểu ngư cùng trần mặc sự tỉnh ở công ty tổng bộ công tác nhân viên đều biết cũng không phải bí mật gì vừa bắt đầu còn có người đối với tiểu ngư có chút đấu kỵ công ty đều sẽ có một ít bát quái tin tức cùng lời đồn đái chuyện nhảm biết hai người là cùng một trường đại học tốt nghiệp thời điểm những kia chê trách cũng chậm chậm biến mất tiểu ngư là từ lão bản gây dựng sự nghiệp thời điểm liền cùng lao bản đồng thời vẫn làm bạn đến hiện tại nàng là có tư cách nhất trở thành lao bản nữ nhân nhiều hơn nữa đấu kỵ cũng vô dụng hiện tại tiểu ngư là trong công ty đặc thù nhất một người có to lớn đặc quyền nhưng thủy trung không dùng đặc quyền làm việc thêm vào ôn hòa tính cách cũng dần dần bị công ty người tôn trọng đối mặt đồng sự bắt chuyện tiểu ngư đều sẽ mỉm cười đáp lại nàng lúc này Khí sắc rất tốt, cuối tuần có Trần mặt làm bạn, nàng đem tất cả buồn phiền đều rơi, tâm tình tự nhiên cũng tốt vô cùng. Tiểu Ngư, chuyện gì vui vẻ như vậy? Vừa tới văn phòng, Triệu Mẫn nhìn thấy Tiểu Ngư dáng dấp, không nhịn được hỏi. Không có đây. Tiểu Ngư cười lắc đầu, vẫn không có. Xem ngươi vui mừng lộ rõ trên nét mặt dáng dấp, cuối tuần rất vui vẻ đi. Triệu Mẫn cười hỏi, nàng cùng Tiểu Ngư quan hệ, cũng không phải ở bề ngoài là cấp trên cấp dưới phụ thuộc quan hệ, thực tế càng như tỉ muội, tình cờ đều sẽ nói chuyện đùa. Hắn nói nghiên cứu thành công, cuối tuần bồi ta hai ngày. tiểu ngư nói rằng hắn mới cùng ngươi hai ngày liền cao hưng thành như vậy không tiền đồ a có điều khí sắc biến được rồi da rẻ cũng nhắn nhủi không ít quả nhiên bị ai tình thoải mái nữ nhân sẽ càng ngày càng đẹp đẽ không giống ta đều nhanh hoa tàn ít bướm triệu mẫn có chút ưu hoán nói rằng tiểu ngư có chút ngượng ngủ nói rằng triệu tỷ cũng rất trẻ trung đẹp đẽ a ngươi mở miệng truy ngươi người nhất định có thể xếp tới công ty cửa ưu a miệng ngọt đi thôi cùng đi có chút việc cùng hắn nói triệu mẫn kêu lên tiểu ngư hướng trần mặc văn phòng đi tới trần mặc đi tới văn phòng để tốt ba lô vừa định đi tới số một lầu tiếp tục hắn toàn thức di động thiết kế mặc nữ liền nhắc nhở hắn tiểu ngư cùng triệu mẫn hai người đã đi tới văn phòng ở ngoài đại lão bản cuối tuần chơi vui vậy sao vừa thấy được trần mặc triệu mẫn liền hỏi không nghi ngờ chút nào đáng thương ta công tác lâu như vậy đều không ai tìm ta đi đi dạo phố vung lòng một chút triệu mẫn pha trò nói rằng lần sau mang tới ta đồng thời tiểu ngư chắc chắn sẽ không chú ý ngươi muốn làm bóng đèn hoặc là ăn thức ăn cho chó có thể mang tới ngươi ngược lại nội dung gây nên khó chịu ngươi cũng không cách nào báo cáo ta trần mặc nhún, nhún bay không đáng kể nói rằng, Ảch. triệu mẫn tức giận trắng trần mặt một chút, không dùng ra đi dạo phố, có lúc ở trước mặt nàng đều trắng trận tú ân ái, nếu như đi ra ngoài bên ngoài, nàng phòng chừng cũng bị ngược chết. tiểu ngư ở bên cạnh hé miệng chi cười, hai người chuyện cười đề tài đã không phải một lần hai lần, nàng sớm thành thói quen. nói chính sự đi, trần mặc ngưng hẳn cái đề tài này. tốt, cái thứ nhất, giang hà chế dược cái kia khẩu phục dịch, lâm sàng thí nghiệm thành công, đây là giang hà chế dược trả lại lâm sàng số liệu cùng tư liệu. triệu mẫn lấy ra một phần tư liệu đưa cho trần mặc. Nàng nói khẩu phục dịch, chính là nhân loại sinh sôi nảy nở thuốc phụ trợ, có điều triệu mẫn cũng không muốn nói như vậy tận giường. Dù sao tiểu ngư ở đây gây nên lung túng, liền không tốt. Tráng Dương dược tiến độ nghiên cứu, cùng phong Ngược dược cơ bản nhất trí, bởi vì Trần Mặc là đồng thời đem hai tấm phương pháp phối chế giao cái giang hà chế dược, vì lẽ đó gần như cùng lúc đó thành công, nàng cũng không ngoài ý muốn. Cái này thuốc tạm thời không có phát hiện tác dụng phụ, như muốn ngưng hẳn, có thể giữa đường uống 400 trăm ml nước, dược hiệu sẽ bị pha loãng, chậm dài yếu bớt. Triệu mẫn sắc mặt có chút không tự nhiên. mặc dù là nàng ra mặt dày ở những phương diện này nàng vẫn là không nhập môn tân thủ tiểu lam dược cùng mặc cho một loại axit nỉ chịp chỉ loại thuốc hợp dùng người bệnh huyết áp có thể sẽ đột nhiên hạ xuống đến không an toàn hoặc nguy hiểm cho sinh mệnh trình độ còn có thể xuất hiện choáng vắng đầu hoa mắt thậm chí là tính tạm thời thai điếc các loại tác dụng phụ chúng ta thuốc tạm thời phát hiện phương diện này tác dụng phụ sản phẩm của chúng ta rất có thị trường lực cạnh tranh Người lão tài xế a hiểu rõ như vậy chân mặc quái lạ nói rằng cc bên cạnh tiểu ngư nghe được trần mặc quái là ngư khí không nhịn được cười chàng, đỏ mặt chạy đi, cho hai người châm trả. Triệu Mẫn sắc mặt đỏ bừng, bị Trần Mặc giật đến, ngươi mới là lão? Tài xế, ta vẫn là Hoa Cúc Khuê nữ đây. Ha ha ha. Nghe được Triệu Mẫn, Trần Mặc cũng không nhịn được cười lên. Tiểu Ngư, ngươi trở lại cố gắng quản quản hắn. Triệu Mẫn cảm giác mặt đều mất hết, ngày hôm nay lại nói ra những lời này, tiểu lam dược tác dụng phụ, trong tài liệu có so sánh giới thiệu, trên internet cũng có thể tra được. Được rồi, cái này ta quay đầu lại nhìn tư liệu, ra thị trường sự tình, các ngươi sắp xếp là được. Trần Mặc ngưng cười âm thanh. tiếp nhận tiểu ngư đưa tới trà. Thu dọn tâm tình sau, Triệu Mẫn mở miệng lần nữa. Chuyện thứ hai là cùng La thị hợp tác sự tình. Cùng La thị hợp tác phi thường thuận lợi, hiện tại mới hợp doanh công ty đã thành lập, tên là Sao Biển Công ty, tên tiếng Anh vì là Starfish, chúng ta cổ phần khống chế 90%, La thị cổ phần khống chế 10%, do chúng ta thực tế cổ phần khống chế. Sao Biển Công ty trong nước khu vực tổng giám đốc do Đàm Vịnh đảm nhiệm, hải ngoại khu vực tổng giám đốc do La thị đề cử người kình lý phụ trách. Sao Biển Công ty hội đồng quản trị, hải ngoại tổng giám đốc chiếm một cái thành viên hội đồng quản trị vị còn lại toàn bộ do người của công ty chúng ta đảm nhiệm, chấp hành thành viên hội đồng quản trị là Hầu Hữu Lượng. Sao biển công ty phòng tài vụ do chúng ta phái kế toán phụ trách. Ừm. Trần Mặc lẳng lặng nghe Triệu Mẫn nói tiếp. Ngày hôm trước, La thị hồi phục chúng ta, tài chính đúng chỗ, hải ngoại nhân viên cũng sắp xếp hoàn tất, chúng ta trong nước cùng 300 nhà bệnh viện ký kết hợp tác thỏa thuận, nước ngoài cũng đã ký xuống 400 nhà bệnh viện, tân dược ra thị trường, liền có thể ngay lập tức ở trên thị trường trải ra. Trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, tân dược phê văn đã hạ xuống, dự phẩm cũng ở tốt nhỏ lần lượng sản. Đón lấy chính là đưa vào thị trường vấn đề. Tin tưởng loại thuốc này đưa vào thị trường, cũng đem cho bọn họ mang đến một bút khả quan thu vào, không ai sẽ hiểm nhiều tiền, hành quân kiến công ty cũng như thế. Tân dược gọi là Hải Chi Ngự, tên tiếng Anh vì là, răng lấy đi, quảng cáo quay chụp hoàn tất, dựa theo kế hoạch, dự định đêm nay hoàng kim thời điểm đoạn đưa lên. Hải Chi Ngự, tên rất tốt. chân mặc gật đầu. Còn có một chuyện cuối cùng, ngươi lần trước đáp ứng ta, cho ta dùng tiềm năng thuốc, ngày hôm nay ta không có quá nhiều sự tình xử lý, không bây giờ trời cho ta dùng. xem như là ta theo ngươi xin nghỉ một ngày triệu mẫn nói rằng tiểu ngư vóc người biến hóa nàng đã sớm phát hiện lần trước trần mặc nói cho nàng dùng nàng nhưng là vẫn ghi nhớ trước cuối tuần trần mặc quá bận rộn nghiên cứu nàng không tiện mở miệng vừa nãy tiểu ngư nói trần mặc nghiên cứu có một kết thúc nàng cũng muốn thừa cơ hội này hoàn thành không phải vậy các loại trần mặc bận điệu lên nàng lại không biết lúc nào nên mở miệng không cần xin nghỉ xem như là mang lương nghỉ ngơi trần mặc gật đầu đồng ý vừa vặn ta hiện tại rảnh rỗi cho ngươi dùng trần mặc mang theo hai người hướng phòng thí nghiệm đi tới Ta cất dấu bi kiếp phản diện tại, các ngươi mau tìm vào ba. Chương 278, nắp tấm trà. Phòng thí nghiệm sinh vật. Triệu Mẫn nằm ở một tấm trên giường nhỏ, lặng lặng nhìn Trần Mặc chuẩn bị thuốc. Nói không sốt sáng là dạ, dù sao vật này là tân dược vật. Có điều tiểu ngư đã dùng qua, Trần Mặc dám cho tiểu ngư sử dụng, liền nói rõ thuốc tuyệt đối không vấn đề. Cái này cũng là nàng dám yên tâm lớn mật yêu cầu Trần Mặc cho nàng sử dụng tiềm năng thuốc nguyên nhân. Trần Mặc nói cái này thuốc có thể tăng cao sức miễn dịch, nhường tố chất thân thể biết tốt, có thể nhường góc người biến tốt, quả thực chính là thần dược. Người bình thường muốn tiếp xúc loại thuốc này cũng không thể, Triệu Mẫn tự nhiên không thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy, coi như là tiêm vật xin. Chuẩn bị xong chưa? Trần Mặc cầm chứa thuốc ống trích, đi tới Triệu Mẫn trước mặt. Ta hiện tại cảm giác mình biến thành thí nghiệm chuột bạch nhỏ, mà ngươi là tính cách cổ quái khoa học người điên. Triệu Mẫn có chút sốt sáng mà nhìn Trần Mặc trong tay ống trích, ánh mắt có chút hoảng, tận lực nói chuyện đến giảm bớt. Ta nếu như cổ quái khoa học người điên, ta liền đem ngươi quan trong lồng tre. Trần Mặc cũng chú ý tới Triệu Mẫn không tự nhiên, ngươi rất hồi hộp. Ta có chút sợ. Triệu Mẫn có chút nhăn nhó nói rằng sợ cái này dược gặp sự cố không phải là sợ tiêm triệu mẫn sắc mặt từng đỏ vẫn là đem dấu ở trong lòng bí mật nhỏ nói ra trần mặc bị triệu mẫn cho cười một bên tiểu ngư cũng nở nụ cười ở trên thương trường quát tháo phong vân nữ cường nhân lại sợ tiêm bọn họ vẫn là bây giờ mới biết nhìn thấy triệu mẫn nhăn nhó giáng dấp vẫn có chút đáng yêu triệu tỷ nhắm mắt lại đừng xem là được tiểu ngư an ủi nói rằng ngươi bắt đầu đi triệu mẫn thẳng thắn nhắm mắt lại có điều thân thể nhưng là căng thẳng trần mặc cũng không khách khí bắt đầu cho triệu mẫn tiêm vào thuốc Thuốc tạo tác dụng sau, ngươi chậm rãi sẽ cảm giác có chút hề vải, ngủ một giấc sau sẽ được rồi. Tiêm vào hoàn tất, Trần Mặc mới cho Triệu Mẫn tiến hành đơn giản giải thích. Ừm. Triệu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, đầu đầy mồ hôi, như là đánh một trận đại chiến. Thuốc sẽ từ từ ở thân thể của ngươi tác dụng, quá trình này nhiều nhất kéo dài hai ngày tả hữu. Hai ngày nay, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi tốt, đơn giản rèn luyện thân thể, từ từ thích ứng là được. Trần Mặc để Tốt ống chích nói rằng, Tốt, không bao lâu, Triệu Mẫn liền nặng ngủ thiết đi. Trần Mặc nhường Tiểu Ngư cho hắn đắp kín mền, lưu lại người máy chăm non, xoay người rời đi. xế chiều hôm đó 6 điểm triệu mẫn mới từ trong giấc mộng tỉnh lại nàng chỉ là ăn bữa sáng buổi trưa không ăn lại tiêm vào thuốc tiêu hao hiện tại có chút đói bụng có điều trạng thái nhưng là trước nay chưa từng có tốt từ trên giường lên triệu mẫn ở phòng thí nghiệm pha lê trong gương soi dọi nàng tuổi tác đã tiếp cận 30, bởi vì được bảo dưỡng tốt nguyên bản xem ra chỉ có 25, 26 tuổi hiện tại dùng tiêm năm thuốc xem ra càng thêm tuổi trẻ một điểm triệu mẫn đều hoài nghi mình trở lại thời đại học sinh da rẻ càng thêm nhắn nhụi vóc người đường nét tựa hồ cũng biến được rồi Tên kia quả nhiên không có lừa người. Triệu Mẫn nhìn mình trong gương, trên mặt mang theo kinh hỉ. Loại thuốc này so với những kia mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng phẩm hữu dụng nhiều, hơn nữa trực tiếp thấy hiệu quả. Đáng tiếc cái này thuốc nhất định không thể bị người bình thường sử dụng, bằng không sẽ nhường vô số nữ nhân vì đó điên cuồng. Tổng giám đốc tiên Sinh ở văn phòng các loại ngài vẫn canh giữ ở Triệu Mẫn bên người người máy mở miệng. Tốt. Triệu Mẫn hơi hơi sửa sang một chút quần áo, sửa lại một chút tóc, theo người máy rời đi. Mới vừa vào trần mặc văn phòng, liền nhìn thấy tiểu Ngư cùng trần mặc hai người chính ở trong phòng làm việc ngồi. cảm giác thế nào? Trần Mặc hỏi. rất tốt, cảm giác khí lực lớn lên, thân thể cũng không có chuyện gì, chỉ là có chút đói bụng. đói bụng là bình thường, thân thể tiêu hao quá lớn, ăn một chút gì, nghỉ ngơi tốt là không sao. Trần Mặc lấy ra một cái USB đưa cho Triệu Mẫn, trong này có đơn giản thích ứng thân thể biến hóa tập gym phương pháp, chính ngươi nhìn một chút. hai ngày nay ngươi nghỉ ngơi, thích ứng thân thể sau khi biến hóa, lại công tác. cảm ơn. Triệu Mẫn cũng không khách khí, tiếp nhận USB. Giang Hà chế dược Tân Dược đêm nay bắt đầu đưa lên quảng cáo ra thị trường. Sự tình do Giang Hà chế dược cùng sao biển công ty xử lý, tiểu ngư ngươi quan tâm một hồi tình huống của bọn họ có thể quyết định, ngươi toàn quyền xử lý là được. Có việc có thể trực tiếp liên hệ ta. Tốt. Tiểu Ngư gật đầu. Đêm nay qua đi, Hải Chi Ngự sẽ chính thức xuất hiện ở trên thị trường, ta cũng muốn nhìn một chút những nữ nhân kia điên cuồng. Triệu Mẫn cười nói, không sớm. Đồng thời đi ăn cơm đi. Trần Mặc nói rằng, Vương Tư Gia ngồi ở phòng khách sofa bên trong xem TV kịch ăn đồ ăn vặt, ở bên cạnh nàng chính là Triệu Mẫn, chính làm đơn giản yoga. Tỷ. Tại sao ta cảm giác ngươi ngày hôm nay đột nhiên biến đẹp đẽ, mặt trên cũng biến đầy đặn? Đúng không giao bạn trai? Vương Tư Gia nhìn thảm ý Oga lên Triệu Mẫn, có chút ước ao nói rằng: Biến đẹp đẽ biến đầy đặn cùng bạn trai có quan hệ gì? Triệu Mẫn dừng lại lau lau mồ hôi, không nói gì mà nhìn Vương Tư Gia. Đương nhiên là có, nữ nhân bị thoải mái sau sẽ tươi cười rạng rỡ, hơn nữa còn có thể sở sở lớn. Vương Tư ra một mặt cười xấu xa mà nhìn Triệu Mẫn. Ngươi tỷ ta vẫn còn độc thân. Triệu Mẫn mặt tối sầm. Cũng là tiếp xúc qua lão bảng thứ nhân kiệt như vậy. còn bị lao bản anh hùng sự tích trinh phục qua những cái được gọi là nhân sĩ thành công phỏng chứng đều vào không được pháp nhãn của ngươi đáng tiếc lao bản danh thảo có chủ ngươi tốt như vậy vóc người tướng mạo còn ưu tú như vậy chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi Vương Tư Gia cười nói nha đầu chết tiệt kia ngươi miệng đều là nôn không ra ngà voi Triệu Mẫn tức giận nhìn Vương Tư Gia lại là cái này quảng cáo Vương Tư Gia cầm điều khiển từ xa đổi đài trong miệng ở nói thầm đặc biệt quảng cáo bên trong người phụ nữ kia kiên cường vĩ đại nhìn lại mình một chút trước ngực không hăng hái nhòm mủn lại nhìn bên cạnh chị gái trong lòng nhất thời không thăng bằng dựa vào cái gì đều là nữ nhân lão thiên liền như thế không công bằng nàng chính là thiếu cân thiếu hai ta so với những nữ nhân kia thông minh lý tính cầm điều khiển từ xa tiếp tục đổi đại hải chi ngự nhờ ngươi làm tự tin nữ nhân lại là cái này quảng cáo vương tư gia nhìn thấy quảng cáo bên trong nữ nhân miệng một đánh cảm giác toàn bộ thế giới đều là tràn đầy ác ý cái nào công ty quảng cáo coi như đưa lên quảng cáo cũng không cần quăng nhiều như vậy nhà đi mặc vào trong nhà của ngươi y phục sẽ lớn lên sao làm ta ngốc ca đây là giang hà chế dược tân dược quảng cáo một khoản phong ngược dược phẩm thích hợp ngươi dùng triệu mẫn nhìn thấy quảng cáo sau pha trò nói rằng hiện tại chính là tân dược lần thứ nhất đưa lên quảng cáo cái này quảng cáo quay chụp đến cũng không tệ lắm phong ngược dược vương tư giang ngẩn ngơ nàng còn tưởng rằng là nội ý quảng cáo ngược lại cổ quái nhìn triệu mẫn giang hà chế dược hình như là công ty chúng ta dưới cờ tỷ ngươi sẽ không phải là lặng lẽ dùng loại này dược biến đầy đặt đi lan ngươi cái nha đầu chết tiệt kia yeah, ngươi tỷ ta cần dùng loại này dược sao ngươi nhỏ như vậy ngươi dùng một chút còn tạm được triệu mẫn tức giận nói rằng nơi nào nhỏ rõ ràng còn có thể được không vương tư ra hầm hừ nói rằng xác thực có thể như nắp ấm trà như thế so với phi trường tốt triệu mẫn quái gở nói rằng nắp ấm trà vương tư gia kinh ngạc nhìn về phía trên khay trà ấm trà phản ứng lại nhất thời tức giận ném mất trong tay điều khiển từ xa dương anh múa vớt nhào đến triệu mận trên người lại dám nói ta như nắp ấm trà không phải rất hình tượng sao lao nương hiện tại cho ngươi xem rõ ràng so với nắp ấm trà lớn lưu thanh lệ cúp điện thoại Vội vàng mở ra máy tính. Nàng hiện tại là hành quân kiến công ty quan vi chuyên viên, phụ trách quản lý quan vi hàng ngày tin tức cùng giữ gìn. Khoảng thời gian này, công ty không có quá to lớn tin tức, cũng không có cái gì sản phẩm mới tuyên bố, cho nên nàng cũng chỉ là tình cờ chuyển đi một ít liên quan với công ty đường biển hoa tin tức, cùng những kia fan chuyển động cùng nhau chuyển động cùng nhau mà thôi. Hiện tại thời gian này, chủ quản làm cho nàng chuyển đi Giang Hà chế dược bởi bộ, có chút kỳ quái. Làm quan vi chuyên viên, nàng đối với công ty vẫn tính hiểu rõ, Giang Hà chế dược chính là hành quân kiến dưới cờ công ty con một trong. Lẽ nào Giang Hà chế dược tuyên bố cái gì sản phẩm mới? Lưu Thanh Lệ điểm mở Giang Hà chế dược quan vi, quả nhiên thấy mới vừa phát không lâu vậy bù. Hải Chi ngự. Lưu Thanh Lệ nhìn kỹ xuống, tiếp theo một mặt quái lạ, túi đầu nhìn chính mình nơi đó. Phong, ngư dược. Nàng cũng không nghĩ tới Giang Hà chế dược sản phẩm mới lại là Phong, ngư dược. Nên làm sao phối văn? Linh Quang nói lên, Lưu Thanh Lệ lập tức nở nụ cười, cỡ lách chuyển đi, cười phối hợp chính mình bình luận. Vùng đất bằng phẳng tháng ngày sắp qua, sóng lớn manh liệt nhân sinh không cần giải thích. ta cất dấu bi kiếp phản diện tại các ngươi mau tìm và ba chương 279, ngự tỷ tên hải chi ngự hỏa một đêm thành danh sao biển công ty cường hào một cái ở trong nước tỷ lệ người xem cao nhất bốn cái vệ thị hoàng kim thời điểm đoạn đều đưa lên quảng cáo thêm vào mỗi cái mạng lưới bình đài quảng cáo tuyên truyền không ít người đều bị hải chi ngự quét màn hình khiến người chú ý nhất chuyển đi tự nhiên là hành quân kiến công ty chính thức phải bù hành quân kiến công ty có thể nói là hiện nay trong nước lớn nhất sức ảnh hưởng xí nghiệp một trong quan vi xưa nay sẽ không dễ dàng chuyển đi những công ty khác quảng cáo mà lần này không chỉ chuyển đi đến chính mình mới bù làm tuyên truyền con đường hơn nữa còn phối hợp có chút không đứng đắn bình luận hành quân kiến quan vi bình luận nhất thời một câu mạng lưới lưu hành ngữ quan vi khu bình luận lần thứ hai luân hãm ở các đoạn đường con tay trong tay đất tập trung ngoài ra ngự tỷ lần thứ hai trở thành mạng lưới nhiệt tử kế vị ca sau khi vị ca không còn là đại ca ngự tỷ cũng không còn là thuần túy đại tỷ đầu mà trở thành hải chi ngự đại danh tử hải chi ngự xuất hiện gần như giàu vô nhân tính quảng cáo đưa lên không thể tránh khỏi gây nên một ít truyền thông người tìm tòi hư thực ham muốn rất nhanh ở truyền thông quan tâm giới, Hải Chi Ngự nội tình cũng bị đào lên tuyên bố Hải Chi Ngự ra thị trường chính là sao biển công ty công ty này đăng ký không tới một tháng đăng ký tài chính cao tới 100 trăm ức là trong nước Giang Hà chế dược cùng châu Âu lâu năm gia tộc La Thị hợp doanh chế tạo tin tức này bị đưa tin đi ra lập tức đưa tới mọi người hiếu kỳ La Thị ngân hàng đầu tư trước một quãng thời gian mới bị tuân ra đầu tư kế hoạch tiết lộ sự tỉnh, hơn nữa quãng thời gian này bởi vì cùng hành quân kiến hợp tác gây ra không ít tin tức nửa tháng này không có quá nhiều tin tức không nghĩ tới hiện tại chỉnh ra một nhà hợp doanh công ty hơn nữa cùng la thị hợp doanh giang hà chế dược lại là thần thánh phương nào trước đó bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói trong nước có như thế một nhà chế dược công ty la thị tuy rằng suy thoái nhưng cũng coi như lâu năm gia tộc có thể cùng la thị hợp tác công ty không thể là bừa bãi vô danh phổ thông công ty giang hà chế dược không thể tránh khỏi bị đào sâu vấn đề thuộc về hành quân kiến cổ phần không chế tập đoàn dưới cờ công ty con biết được tin tức này người một mặt kinh ngạc làm sao nơi nào đều có hành quân kiến công ty hơn nữa còn là hành quân kiến công ty công ty con không trách hành quân kiến quan vi sẽ chuyển đi giang hà chế dựa quảng cáo nguyên lai like là người một nhà xác nhận tin tức các đại truyền thông bắt đầu đối với chuyện này tiến hành trắng trợn đưa tin hành quân kiến đột nhiên quật khởi trở thành trong nước hàng đầu một sừng thú tin tức về nó vẫn luôn là các đường truyền thông trọng điểm quan tâm đối tượng hành quân kiến khoảng thời gian này không có sản phẩm mới tin tức chân chính biết điều một cái hầu như phai nhạt ra khỏi truyền thông quan tâm tầm nhìn không nghĩ tới lần này nô ra lại là dược phẩm dính đến hành quân kiến công ty sao biển công ty lại là cùng la thị hợp tác hợp doanh công ty tin tức này nhiệt độ hầu như chiếm trước tân dược nhiệt độ hành quân kiến công ty đối ngoại hợp tác vẫn phi thường cẩn thận trừ bộ phận độc quyền kỹ thuật đối ngoại trao quyền cái khác hợp tác hình thức phi thường ít ỏi bọn họ hiểu biết tin tức là hành quân kiến công ty gây dựng lại qua một lần đem công ty bộ nghiệp vụ độc lập đi ra ngoài hoàn thành lập hành quân kiến cổ phần khống chế tập đoàn hành quân kiến tập đoàn thành lập tới nay dưới cờ công ty đều là do hành quân kiến tập đoàn toàn tư cổ phần khống chế cùng người khác hợp tác cổ phần khống chế tình huống tạm thời vẫn không có hiện tại đi ra sao biển công ty chính là hành quân kiến lần đầu cùng đường công ty tiến hành hợp tác đầu tư không ít quan tâm hành quân kiến chuyên gia đều đang suy đoán này có thể hay không là hành quân kiến công ty đối ngoại hợp tác thái độ một cái điểm truyền ngoặt các đại truyền thông đều lớn độ dài đối với chuyện này tiến hành đưa tin khiếp sợ hành quân kiến cùng la thị thành lập cái đầu tiên hợp doanh công ty sốc đầu đề hải chi ngự thánh ạ la chim cánh cụt tin tức một khoản tân dược đào ra hành quân kiến cùng la thị hợp tác bí mật phượng hoàng tin tức các loại đưa tin thêm vào quảng cáo oanh tạc hải chi ngự sau lưng đứng hành quân kiến công ty sự tỉnh cũng bị lưu truyền rộng rãi ngự tỷ tên cũng chậm chậm bị quất lên Loại này được xưng trong vòng một tháng, có thể đem nữ nhân trong ngăn kéo áo ngực toàn bộ đổi rơi thuốc. Theo các loại quảng cáo, tiết mục ngắn tay cùng với vẻ mặt bao khuyết tán, nhường càng ngày càng nhiều người biết. Vẹn vẹn chỉ là tuyên truyền hiệu quả, liền để không thiếu nữ người vì đó điên cuồng. Trước đây ồn ào phong, ngứa thuốc hiệu quả có một chút, nhưng không quá rõ ràng thậm chí không có hiệu quả chút nào. Hơn nữa cần trưởng kỳ sử dụng. Lần này đi ra một cái có hiệu quả thuốc, tự nhiên trở thành vây đỡ thuốc. Thêm vào hành quân kiến công ty cùng La Thị tên tuổi, chất lượng vấn đề khẳng định có bảo đảm, người tiêu thụ tự nhiên cũng yên tâm. Tân dược đã ra thị trường, thuộc về đơn thuốc dược, có thể đi bệnh viện trung y nội khoa nhường bác sĩ mở ra mới năm dược, dựa theo lời dặn của bác sĩ sử dụng. Một ít chuẩn bị giải phẫu chỉnh hình nữ nhân, nhận được tin tức, dồn dập từ bỏ giải phẫu, đi tới bệnh viện mua thuốc. Có thể không động đau con, không ai đồng ý được cái kia phần tội, tránh khỏi sau đó còn bị người khác nói mình chính là giả. Cái này có thể trợ giúp nó chính mình giải lên, sau đó cũng không cần lo lắng giả thể vấn đề. Thuốc một cái đợt trị liệu chỉ cần ba ngàn, mặc dù giá cả không thấp, nhưng tương đối làm giải phẫu, đã xem như là tiện nghi quá mức. Như thế nữ nhân. chỉ cần hai phần mỹ phẩm dưỡng ra tiền, liền có thể mua được. Chính thức tuyên truyền, nhanh nhất một cái đợt trị liệu, một nhất không vượt qua ba cái đợt trị liệu liền có thể thấy hiệu quả. Cùng sao biển công ty hợp tác bệnh viện trung y nội khoa, người đông như mắc gửi, một ít nữ nhân lại đây, chính là hy vọng có thể mua một phần thuốc. Tân dược sau khi ra ngoài, nửa tháng mức tiêu thụ đã đạt đến 30 ức. Vừa mới bắt đầu có một số người nửa tin nửa ngờ, Mặt sau có chân thực hiệu quả sau, một truyền 10, 10 truyền 100, thêm lên mạng truyền thông, liền triệt để truyền ra đến. Hiệu quả truyền tới. ngự tỷ trở thành nhất được nữ nhân hoan nghênh thuốc một trong bộ phận bệnh viện đã cung không đủ cầu sự tình còn chưa kết thúc ngự tỷ thành công bị thị trường tiếp thu sau sao biển công ty gia tăng hải chi ngự sản xuất sản lượng đồng thời tuyên bố ra thị trường loại thứ hai thuốc một loại không tác dụng phụ vica biển ai. tin tức này nhường mọi người vì đó ngạc nhiên ngự tỷ đã nhường sao biển công ty trở thành bạn của phụ nữ hiện tại lại xuất hiện không tác dụng phụ vica cùng một loạt sản phẩm sao biển công ty đây là muốn chinh phục nam nhân và nữ nhân phải biết này hai cái phương diện là nam nhân và nữ nhân nhất đồng ý chỗ tiêu tiền cái này không giống hành quân kiến công ty phong cách A. hành quân kiến công ty đi ra, không nên là tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác kháng ung thư dược sao? Không đủ điều này cũng chỉ là mọi người ở trong lòng nghi ngờ, không tác dụng phụ vị vẫn là chịu đến thị trường hoang nên. Dù sao tiểu lam hoàn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng có tác dụng phụ, lượng lớn dùng dụng, về xuất hiện đủ thai chóng vắng đầu, tiêu hóa bất lương, thậm chí là tính tạm thời mù. Hiện tại sao biển công ty xuất hiện không tác dụng phụ vị giá cả cùng tiểu lam hoàn gần như tự nhiên trở thành quảng đại người sử dụng thứ nhất lựa chọn. Sao biển công ty hai loại tân dược? trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện ở trên thị trường chiếm hết danh tiếng làm công ty mẹ hành quân kiến lúc này vô cùng bình tĩnh triệu mẫn chính ở trong phòng làm việc hàng ngày công tác sao biển công ty sự tỉnh có đàm vịnh phụ trách giang hà chế dược có hầu hữu lượng quản lý bọn họ tập đoàn cổ phần khống chế công ty độc lập hoạt động trừ phi quyết định công ty tiền đồ vận mệnh đại sự bằng không những chuyện khác nàng đều sẽ không nhúng tay hành quân kiến cổ phần khống chế tập đoàn dưới cờ nhiều như vậy nhà công ty con nàng không thể chuyện gì đều quản cũng không có tinh lực như vậy đi quản Nàng chỉ cần quản tốt quan trọng nhất, chủ yếu nhất hành quân kiến công ty là được, cái khác công ty con ủy quyền giao cho người phía dưới làm, càng lợi cho nhân tài bồi dưỡng. Làm người cầm lái, nàng muốn làm chính là nắm giữ công ty phương hướng. Lần này sao biển công ty tuyên truyền chế tác vô cùng tốt, có thể trong thời gian ngắn đạt đến mong muốn hiệu quả, không thể thiếu La thị trợ giúp. La thị coi trọng lần này cơ hội hợp tác, tự nhiên hy vọng có thể nhường sao biển công ty có thể trong thời gian ngắn nhất lớn mạnh. Hiện tại Tân Dược đã tiến quân hải ngoại, ở La thị dưới sự giúp đỡ, cũng bắt không sai hiệu quả, Ngự tỷ tên đã chuyển khắp hải ngoại. Sao biển công ty cũng trở thành giới y dược từ từ bay lên là tân tinh chính đang triệu mẫn xử lý công tác thời điểm tiểu ngư gõ cửa đi vào triệu tỷ vì giờ công ty người lại đây bọn họ muốn cùng ngươi nói chuyện triệu mẫn thả xuống văn kiện trong tay nhẹ nhàng cười cận vì giờ công ty đi thôi gặp gỡ bọn họ ta cất dấu bi kíp phản diện tại các ngươi mau tìm bà ba chương 280, từ chối trong phòng tiếp tân một tên hói đầu người đàn ông trung niên cùng một tên tóc vàng mắt xanh nước ngoài nữ nhân ngồi ở trên ghế xà lồng bên cạnh bọn họ đứng hai tên trợ thủ như có người ở đây nhất định có thể nhận ra Hói đầu người trung niên nam nhân, chính là phó giờ công ty Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc Ngô Hiểu Bân. Lúc này Ngô Hiểu Bân đang cùng tóc vàng mắt xanh nữ nhân trò chuyện. Nữ nhân này chính là nước Mỹ tổng bộ phái lại đây đại biểu, chủ yếu phụ trách lần này cùng hành quân kiến công ty tiếp xúc, Ngô Hiểu Bân làm Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc, để cho tiện cùng hành quân kiến công ty giao lưu phối hợp, liền cùng nàng đồng thời lại đây. Gần nhất sao biển công ty bởi vì hai khoản thuốc gia tận danh tiếng, kiếm lời không ít. Thống kê số liệu biểu hiện, công ty bọn họ vì ạ dạ có thể lượng tiêu thụ, cũng chịu đến sao biển công ty biển ngoại ảnh hưởng, trừ không ít. không trách nhiều như vậy công ty đều sợ hành quân kiến công ty ngược lại có hành quân kiến công ty tiếp xúc ngành nghề cuối cùng xui xẻo đều là bọn họ trước đây là di động ngành nghề quả táo Samsung gặp vận rủi lớn hệ điều hành cùng làm việc sản phẩm đi ra thời điểm đúng lúc gặp virus máy tính tàn phá Microsoft quả táo cùng gùm bờ dẻo là công ty làm việc sản phẩm lại ngã một lần bước không nghĩ tới hành quân kiến công ty sẽ tiến quân dược phẩm ngành nghề tin tức này đúng là ra ngoài dự liệu của bọn họ hành quân kiến tự xuất hiện tới nay liên bị người đánh tới khoa học kỹ thuật giới một sừng thú tên gọi hiện tại chạm đến dược phẩm ngành nghề nhường bọn họ không biết nên nói cái gì cho phải. Phong tiếp tân cửa mở ra, nhìn thấy triệu mẫn cùng tiểu ngư còn có một cái người máy đi tới, nô hiểu bân sắc mặt buông lỏng. Xin chào, triệu tổng, ta là phì Ngô nô hiểu bân. Nô hiểu bân đứng lên đến, mỉm cười hướng triệu mẫn đưa tay ra. Xin chào, nô tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. triệu mẫn lễ phép cùng nô hiểu bân nắm tay. Ha ha, triệu tổng nói dỡn, là ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu. nô hiểu bân hiền lành nở nụ cười, ta đến giới thiệu, vị này chính là nước mỹ phì giờ chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn đại biểu hệ lẹn nạ tốt. triệu mẫn mỉm cười hỏi thăm xin chào triệu nữ sĩ hệ lãi nạ quan sát tỉ mỉ triệu mẫn lễ phép nắm tay hai vị ngày hôm nay lại đây để làm gì triệu mẫn đi tới hai người đối diện trên ghế salon, rất tự nhiên ngồi xuống nghe được trợ thủ phiên dịch hệ lãi nạ ánh mắt hơi kinh ngạc ở nàng trong ấn tượng người hoa đều yêu thích vòng vo vò, lúc này mới có rảo hoạt người hoa xưng hô không nghĩ tới triệu mẫn trực tiếp như vậy ngày hôm nay lại đây là cùng triệu tổng thương lượng một chuyện hệ lãi nạ cũng không lập dị thẳng vào chủ đề chúng ta phí dở công ty muốn vào cỗ sao biển công ty hoặc là thu mua sao biển công ty cổ phần xin lỗi sao biển công ty tạm thời không có chuyển nhượng cổ phần chuẩn bị triệu mẫn không có bất kỳ bất ngờ chỉ là nhẹ nhàng nợ nụ cười nhà tư bản sắc mặt chính là xem quả đào chín liền lại đây hái từ hành quân kiến công ty sáng lập ban đầu đến hiện tại tình huống như thế xưa nay chưa dừng qua nếu như bọn họ buông lòng khẩu bọn họ sẽ bị nhà tư bản khống chế thậm chí từng bước xâm chiếm Hệ lẽ nạ sắc mặt trong nháy mắt không được nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị tự tuyệt hơn nữa triệu mẫn đều không suy tính một chút triệu tổng chúng ta vào cố. có trợ giúp sao biển công ty lớn mạnh, có chúng ta phí dở công ty tài nguyên, sao biển công ty sản phẩm có thể lấy tốc độ nhanh nhất, tiêu hướng về các quốc gia thị trường. Hệ lại nạ tự tin nói rằng, phí dở công ty là to lớn nhất chế dược công ty, đối với ý dược ngành nghề sự tình, nàng vẫn có đầy đủ tự tin. Ta tin tưởng phí dở công ty có năng lực này. Triệu Mẫn nói rằng, nếu như vậy, chúng ta vào cỗ sao biển công ty, như vậy không phải càng tốt sao? Có thể kiếm lời nhiều tiền hơn, thu được càng to lớn hơn thị trường. Hẹt lại sắc mặt buông lòng ha ha. triệu mẫn nhẹ nhàng nở nụ cười xác thực rất mê người nhưng chúng ta tạm thời không có chuyển nhượng cổ phần dự định thị trường chúng ta có thể chính mình mở rộng triệu nữ sĩ như vậy không tốt sao chính mình mở rộng thị trường cũng cần thời gian dùng thời gian ngắn nhất bắt được to lớn nhất thì lời như vậy không tốt sao Hệ lẽ là nhìn triệu mẫn nàng muốn nhìn một chút triệu mẫn phản ứng chỉ cần triệu mẫn có bất kỳ động lòng nàng liền có thể thừa thắng sông lên đáng tiếc nàng thất vọng rồi triệu mẫn từ đầu tới đôi đều không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì vẫn như cũng một bộ bình thản răng rớp ế lẽ nói nguyện cảnh rất tốt Nhưng tiền đề là cổ phần của công ty. La thị tiêu tốn khí lực lớn như vậy, mới bắt được như thế một cái hợp doanh cơ hội, vì giờ công ty chờ bọn hắn quả đào chín, liền nghĩ đến ngang thỏ một chân bảo Chuyện này quả thật là không gió hiểm buôn bán, ban tính đánh so với ai khác đều tốt. Thấy Triệu Mẫn không nói lời nào, Hệ Lệ nạ lông mày hơi một túc, tiếp tục nói, "Triệu tổng, các ngươi Hoa Hạ có câu nói, gọi đại thụ dưới đáy dễ hóng mát. Sao biển công ty có chúng ta phí giờ này khỏa giới ý dược đại thụ, có thể dùng tốc độ nhanh nhất phát triển lên, cớ sao mà không làm đây?" Hệ Lệ nạ rất có tự tin, vì giờ công ty điều kiện có thể nói rất là mỹ chỉ cần là thông minh công ty đều sẽ không từ chối thế nhưng ở đại thụ dưới đáy cái kia cây, cây nhỏ vĩnh viễn chưa trưởng thành hơn nữa gió to quét qua sẽ ngã xuống triệu mẫn nhẹ nhàng nợ nụ cười hả Hệ lẽ nào nghe được trợ thủ phiên dịch tâm tình nhất thời chìm xuống dưới quả nhiên dường như nghe đồn bên trong như thế hành quân kiến công ty người khó chơi triệu nữ sĩ ý tứ là không muốn vào hành lần này nhượng lại cổ phần công ty mới vừa thành lập không lâu rất nhiều chuyện đều không có yên ổn chúng ta tạm thời không có chuyển nhượng cổ phần ý nghĩ triệu mẫn bình tĩnh nói rằng Triệu nữ sĩ si không nghe một chút chúng ta giá cả, cự tuyệt nữa sao? Ê, lẽ Nạ tiểu thư, lẽ nào cho là chúng ta công ty thiếu tiền? Triệu mẫn hỏi. Vấn đề này, trực tiếp đem về lẽ Nạ làm khó, hành quân kiến công ty có thể nói là hiện tại tiền mặt nhiều nhất công ty một trong, nhường hành quân kiến công ty thiếu tiền, căn bản không thể. Thế nhưng bọn họ đối với sao biển công ty vẫn rất có hứng thú. Năm đó phi giờ công ty vì ạ dạ có thể ra thị trường, liền thu được chưa từng có thành công, cũng chính là vì ạ dạ có thể ở về buôn bán thành công, nhường bọn họ chiếm đoạt lan bá hạng nhất công ty. trở thành nước mỹ to lớn nhất chế dược công ty vì giờ vì vậy mà có thời trải qua những năm này cũng mua Pfizer đã đặt vững ý dược bá chủ địa vị hiện tại bọn họ nhìn thấy sao biển công ty tiềm lực biển ai trong tương lai khả năng uy hiếp vị hạ dạ có thể địa vị Hải Chi ngự lại là một cái tiềm lực to lớn dược phẩm thu vào sẽ không quá thấp phải biết này hai loại dược phẩm lợi nhuận cùng thị trường đều tốt vô cùng tương lai tiềm lực to lớn triệu nữ sĩ các người có thể cùng La Thị hợp tác bọn họ là giới y dược tay mơ tại sao không thể cùng chúng ta Pfizer hợp tác đây hợp tác với chúng ta Tựa hồ tiền lời càng lớn hơn một chút đi." Nô Hiểu Bân mở miệng. Vừa nãy giao lưu bên trong, hắn không có ý lên tiếng, hiện tại tình cảnh có chút cứng, hắn cũng nên là âm chẳng. Có thể ngồi trên phí giờ công ty Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc vị trí, hắn tự nhiên không thể là người bình thường, năng lực khẳng định đặt tại nơi đó. "Chúng ta hành quân kiến công ty xưa nay không từ chối hợp tác." Triệu Mẫn nói rằng, nhưng chúng ta muốn mở ra hợp tác thời điểm, thật giống chỉ có La thị một nhà. Hiện tại không phải có càng nhiều lựa chọn sao?" Lô Hiểu Bân mỉm cười nói. Triệu Mẫn không tỏ rõ ý kiến, thế nhưng thời gian như vậy đã qua. nghe nói như thế, nô hiểu bân không hề nói gì. bên cạnh nghệ e lệ nà nghe được phiên dịch sau, sắc mặt cũng khó coi. không nghi ngờ chút nào, bọn họ lần này lại đây tìm kiếm hợp tác, bị từ tuyệt. triệu nữ sĩ, chúng ta là mang theo rất lớn thành ý, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. nghệ lệ nà nói rằng, sẽ, lần sau có cơ hội, vì giờ công ty nhất định là chúng ta trước tiên cân nhắc đồng bọn. nghe được triệu mẫn, trên sân người đã biết, nhường hành quân kiến công ty nhượng lại sao biển công ty cổ phần, đã không thể. nghệ e lệ nà cùng nô hiểu bân khách sáo vài câu sau khi, cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ. đưa đi hai người triệu mẫn mới cùng tiểu ngư về văn phòng biết ta tại sao từ chối hợp tác với bọn họ sao triệu mẫn thông qua cửa sổ sát đất nhìn ngô hiệu bân cùng nghệ lại nạ xe rời đi hành quân kiến công ty cái này không rõ lắm tiểu ngư lắc đầu vì giờ công ty mười cổ đông lớn có bỡ lại cho dọc tập đoàn cùng tiên phong tập đoàn còn có mặt găng tinh động tư bản các loại mấy nhà tập đoàn tài chính đều là phong tỏa công ty chúng ta đối ngoại mở rộng tập đoàn tài chính bọn họ là kẻ địch của chúng ta triệu mẫn nói rằng bọn họ sau lưng tập đoàn tài chính đều muốn chèn ép chúng ta tại sao biết tại sao nói phương tây thế giới là tư bản khống chế thị trường sao nếu như nhìn kỹ một chút tư liệu của bọn họ ngươi liền sẽ phát hiện cái tiêu mấy nhà tập đoàn tài chính đồng thời lại là mắc cỡ rô sót quả táo ụt bờ dẹo là công ty các loại khoa học kỹ thuật bá chủ cổ đông lớn cái tiêu mấy nhà tập đoàn tài chính thêm vào cái khác quan sở chít cá số lớn tập đoàn tài chính cùng ngân hàng tập đoàn liền có thể ảnh hưởng toàn bộ nước mỹ tư bản thị trường bọn họ phong tỏa chúng ta là muốn hướng về chúng ta tạo áp lực nhường chúng ta đối với bọn họ mở ra cổ quyền do đó đạt đến khống chế công ty chúng ta mục đích Chỉ là chúng ta ở Hoa Hạ, chính thức sẽ không để cho những kia tư bản ở quốc gia chúng ta thị trường sang vậy, bàn tay của bọn họ không tiến vào, chỉ có thể ở hải ngoại phong tỏa. Tiểu Ngư tầng tầng gật đầu, nàng còn không biết, trong này có lớn như vậy à vấn. Triệu Mẫn thông qua cửa sổ sát đất, nhìn rời đi hành quân kiến tổng bộ xe cộ, mặc dù nói thương trường không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nhưng ta còn không rộng lượng đến, dùng công ty chúng ta lợi ích, đi lấy vui mừng bọn họ, đến hóa giải bọn họ đối với chúng ta để ý huấn hộ bọn họ chỉ là muốn hái quả đào. Chương 281, bài cũ. Trở lại khách sạn ệ sắc mặt khó coi xuất sư bất lợi vốn tưởng rằng hành quân kiến công ty thay đổi sách lược hội triển lãm hiện đối ngoại hợp tác ham muốn không nghĩ tới vẫn là tích thủy không tiến bảo. nếu như là ở những quốc gia khác bọn họ có thể dùng mạnh dùng thủ đoạn khác khiến cho hành quân kiến công ty thỏa hiệp chuyện như vậy bọn họ mười lần như một nhưng nơi này là hoa hạ hoa hạ chính thức đối với quốc gia mình thị trường bảo hộ vượt quá tưởng tượng nghiêm ngặt bất kỳ một nhà tập đoàn tài chính cũng không dám ở hoa hạ sang bậy bằng không chịu không nổi suy nghĩ một chút hệ bấm một cái mã số hành quân kiến công ty không chịu hợp tác nàng hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. hệ lại nạ, nhanh như vậy gọi điện thoại về, hành quân kiến công ty đáp ứng hợp tác rồi. điện thoại truyền được, liên truyền tới một trầm thấp giọng nữ. lô gì, hành quân kiến công ty từ chối chúng ta hợp tác ý nghĩ. hệ lại nạ có chút không cam lòng nói rằng, nàng thậm chí ngay cả giá cả đều không có nói ra, liền bị triệu mẫn vô tình từ chối. vô số chế dược công ty đều muốn liên lụy bọn họ thuyền lớn, kết quả là có người không mua món nợ của bọn họ. từ chối. bên kia bờ đại dương, vì giờ tổng bộ bên trong phòng làm việc, lộ gì như mày, ngón tay không ngừng ở góc bàn. nàng là phí dở công ty chấp hành phó tổng giám đốc phụ trách công ty chiến lược đầu tư cùng thương mại hoạt động bộ lần này cùng hành quân kiến tiếp xúc chính là do nàng phụ trách ễ lẽ nạ chính là nàng phái qua đánh trận đầu hiện tại bị cự tuyệt hành quân kiến công ty tính xấu ở tài chính giới là xưng tên bây giờ nên làm gì Hệ lẽ nạ hỏi triệu mẫn thái độ rất kiên quyết ta thậm chí ngay cả hợp tác điều kiện đều không có nói ra liền bị nàng từ chối xem ra hành quân kiến công ty là thật không muốn hợp tác với chúng ta lộ gì nói rằng tại sao bọn họ như vậy bài xích hợp tác với chúng ta ễ lẽ nạ có chút không cam lòng, trước đây nàng tiếp xúc người hoa mỗi một cái đều là một mặt cười làm lành khách khí chỉ cần đưa ra một điểm chỗ tốt hứng thú phấn đến tìm nói chuyện không đâu hận không thể đưa nàng cung lên nàng tự nhận là hiểu khá rõ người hoa vì lẽ đó lao bên trong mới sẽ phái nàng lại đây lần này lại đây bị không hề khách khí từ chối mà triệu mận thậm chí cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái công ty cổ đông cùng hành quân kiến công ty có chút không đúng lắm hành quân kiến từ chối hợp tác với chúng ta rất bình thường lộ gì trầm giọng nói rằng tài chính vòng tròn cũng là như vậy lớn một chút bên trong ngân ân đoán đoán làm công ty phụ trách đầu tư cùng thương mại hoạt động chấp hành phó tổng giám đốc nàng đối với những việc này vẫn có hiểu một chút hoa vi tại sao phí hết tâm tư đều tiến vào không được nước mỹ thị trường rất lớn một phần chính là xúc động mấy người lợi ích hiện tại lại đi ra một cái hành quân kiến công ty hơn nữa quan trọng nhất chính là hành quân kiến công ty là vốn riêng xí nghiệp cổ quyền khống chế ở trần mặc trong tay lớn như vậy một tảng mỡ dày nhìn thấy lợi ích liền điên cuồng oan sở chít đại lão không thể thờ ơ không động lòng lại như năm đó phân tách mặt cờ rô sóc tốt đẹp phu dầu mỏ như thế nếu như ở nước mỹ hoặc là những nơi khác, những cơ quan sở trích đại lao có thể sử dụng rất nhiều loại thủ đoạn đạt đến mục đích của bọn họ. đáng tiếc nơi đó là hoa hạ, có hoa hạ chính thức bảo hộ, ai cũng động bọn họ không được. nước mỹ tập đoàn tài chính đều đối với hoa hạ thị trường mắt nhìn chằm chằm, đã không phải bí mật gì. một ít cá sấu lớn thậm chí không tiếc ảnh hưởng nước mỹ chính phủ cao tầng đối với hoa hạ tiến hành kinh tế trừng phạt hoặc là cái khác hình thức tạo áp lực, mục đích chính là nhường hoa hạ mở ra thị trường chứng khoán, nhường nước mỹ ngân hàng ra cùng tập đoàn tài chính vào sân, khống chế hoa hạ kinh tế thị trường, do đó đạt đến bọn họ khống chế hoa hạ mục đích. loại thủ đoạn này nước mỹ tập đoàn tài chính cùng ngân hàng ra ở châu âu đảo quốc các nơi mười lần như một khống chế thị trường sau một không nghe lời liền cắt lông dê nhưng ở hoa hạ thị trường thu hoạch nhưng nhỏ bé không đáng kể bởi vì hoa hạ thị trường ở chính thức trong tay quản giáo không phải tư nhân tập đoàn tài chính nói tính vì lẽ đó hành quân kiến như vậy lớn một công ty ở tại hoa hạ có chính thức bảo hộ bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đối phó vậy làm sao bây giờ Hệ lẽ na hỏi làm sao bây giờ lộ gì rơi vào trầm tư đây là một cái vấn đề lớn nơi đó là hoa hạ ở nơi đó bọn họ không dám sang vậy, hơn nữa không cách nào đối với hành quân kiến công ty tạo thành ảnh hưởng quá lớn người trước tiên ở lại nơi đó chờ ta tin tức cắt đứt di động lộ gì ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì một lát sau mới cầm điện thoại di động lên bấm một cái điện thoại ai ẩn etlena đã chuyển quay lại tin tức điện thoại truyền được lộ gì trực tiếp mở miệng ồ hành quân kiến công ty đáp ứng chuyển nhượng cổ phần sao đầu bên kia điện thoại có chút chờ mong âm thanh này chính là phi giờ thủ tịch chấp hành quan ai ẩn đọc âm thanh bọn họ từ chối rất thẳng thắn. ệ nạ đều chưa có nói ra điều kiện bọn họ liền từ chối lộ gì đem ệ lãi nạ nói tình hình trực tiếp nói cho ai ẩn từ chối sao vậy cũng không cần ở đàm luận xuống nhường ệ nạ trở về tiến hành thứ hai bộ phương án ai ẩn những tiêu dược phẩm phân tích ra phòng thí nghiệm đến tin tức dược phẩm thành phần phân tích đã thành công hiện tại chính đang kết hợp chúng ta thuốc thành phần phòng chế tân dược phẩm tin tưởng sau đó không lâu liền có thể phòng chế ra tương tự thuốc ai ẩn âm thanh có chút cao hứng vì ạ giả có thể độc quyền đã qua kỳ hiện tại đang bị các đại dược phẩm công ty phòng chế đặc biệt hoa hạ dược phẩm công ty bọn họ vì hạ dạ có thể lượng tiêu thụ cũng từng năm trượt. tuy rằng bọn họ phi giờ đã không cần vì hạ dạ có thể lấy lên có điều vì hạ dạ có thể thu vào vẫn như cũ phi thường khả quan còn thuộc về công ty phi thường trọng yếu dược phẩm một trong hiện tại sao biển công ty đi ra một cái không tác dụng phụ biển oai còn có một cái phong ngược dược hắn nhìn thấy năm đó phi giờ quật khởi cái bóng có thể cùng sao biển công ty hợp tác hoặc là vào cố đây là không thể tốt hơn không thể vào cố bọn họ cũng có thể phòng chế kết hợp với chính mình nghiên cứu phát minh đẩy ra tân dược vậy thì thật là quá tốt rồi lao bên trong sắc mặt hiện lên nụ cười ta hiện tại sắp xếp thứ hai bộ phương án quyền uy cơ cấu báo cáo hải chi ngự đem tăng cao ung thư vú tỷ lệ hải chi ngự đem tăng cường ung thư vú phát bệnh tỷ lệ quyền uy tin tức biển mai nhiều lần sử dụng khả năng tăng cường thận kết sỏi sát xuất tựa hồ trong một đêm nước ngoài mạng xã hội cùng với các đại truyền thông lên liền đầy dây các loại liên quan với hải chi ngự đưa tin giống nhau bôi đen nhưng không ít người nghe thấy được trong đó không giống nhau mùi vị hải chi ngự khoảng thời gian này có chút hỏa vốn là liên quan với sao biển công ty đưa tin không ít đều là chính diện bởi vì ngự tỷ đã đi ra hơn một tháng hiệu quả xác thực rõ ràng tuy rằng cũng có một chút tạm âm nhưng có thể bỏ qua không tính hiện tại đột nhiên nô ra nhiều như vậy liên quan với sao biển công ty mặt trái đưa tin trong này thì có điểm văn chương tin tức truyền quay lại trong nước vẫn như cũ gây nên ngàn cơn sóng trong nước không ít bình xịn liền bắt đầu mang tiết tấu tuyên bố muốn sao biển công ty có thể triệu hồi dược phẩm bồi thường tổn thất triệu mẫn ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, xem lướt qua gần nhất tin tức liên quan với hải chi ngự trí yêu ngôn luận xuất hiện ở đến ngay lập tức nàng cũng đã chú ý tới Những này đánh quyền uy cơ cấu danh nghĩa tin tức, không nghi ngờ chút nào, đều là bôi đen, tin tức mặt trên thậm chí cũng không dám nói là nhà ai cơ cấu giám định, đối với các loại thuyết pháp, cũng út út mở mở. Tin tức khởi nguyên, chính là hải ngoại. Những tin tức này lừa gạt lừa gạt phổ thông người tiêu thụ có thể, có điều ba người thành hồ, tùy tiện tìm ra một cái ung thư vú người bệnh sử dụng, lại nói tra ra ung thư vú, loại này bài cũ, xác thực sẽ làm người bình thường cảm giác ngự tỷ không an toàn. Không bị người đố là hạng soạn sính Cùng hành quân kiến công ty đã từng đối mặt dư luận áp lực so với, bây giờ loại này công kích ngôn luận, quả thực chính là mưa bụi. Chỉ là người khởi xướng, đúng là ý vị sâu xa. Chính đang triệu mẫn nhìn tin tức trong lúc, tiểu ngư đẩy cửa đi vào, "Triệu tỷ, xây dựng bộ đến tin tức, toàn thức trợ dò trái to điều thứ nhất tuyến sinh sản đã hoàn công, bất cứ lúc nào có thể đưa vào sản xuất." Ta cất dấu bi kiếp phản diện tại, các ngươi mau tìm vào ba. Chương 282, biến thái A. Số một lầu, một cái người máy cầm một bộ di động to nhỏ máy móc giao cho Trần Mặc. Nhìn thấy máy móc, Trần Mặc trên mặt tươi cười. Khoảng thời gian này, Mạc nữ cùng siêu dẫn máy tính vẫn luôn đang làm việc. Mặc nữ dựa theo trần mặc dòng suy nghĩ hoàn thiện toàn thức di động thiết kế, một đài siêu dẫn máy tính thêm vào phòng thí nghiệm người máy phối hợp, mấy chục giờ không gián đoạn công tác, hiệu suất có thể nói khủng bố. Trải qua thời gian dài hoàn thiện, còn có trần mặc tham dự, toàn thức di động bản thiết kế từ lâu ra lò. Hiện tại, thủ đài toàn thức di động chính thức tuyên bố ra lò. Đánh giá đẹp đẽ đến muốn tác phẩm nghệ thuật giống như toàn thức di động, trần mặc lộ ra vẻ hài lòng. ấn xuống nút mở máy, ba ở đủ tổng, một đạo 3 chiều toàn thức ảnh từ di động một mặt chiếu bắn ra. Hình vẽ là hành quân kiến công ty điển hình con kiến tiêu chí, như một bàn tay lớn con kiến trôi nổi ở giữa không trung, giống y như thật. Cái này chính là bọn họ toàn tức di động công năng, có thể đem vật thể lấy 3 triệu toàn tức dáng dấp hiện ra đến. Tin tưởng này điều toàn tức di động thả ra ngoài, đem sẽ khiến cho toàn cầu phạm vi bên trong to lớn náo động, đây là một cái vượt thời đại sản phẩm. Này đài toàn tức di động có hai cái màn hình, một mặt là 3 triệu toàn tức hình chiếu, mặt khác là một khối màn hình lỡ cờ giơ màn. Bất luận khoa học kỹ thuật làm sao tiến tiến, trạng thái rắn màn hình vẫn như cũ nắm giữ không thể thay thế được tác dụng. Màn hình lờ cờ giờ dưới là siêu vi laser biểu hiện mô tổ cũng nắm giữ toàn tức biểu hiện công năng. Màn hình nhận thức đã đạt đến 1.920-1.80 cái này nhận thức tương đương hiện nay chủ lưu bố trí màn hình di động màn đầy đủ thỏa mãn hàng ngày người sử dụng sử dụng. Toàn tức di động laser biểu hiện mô tổ là chân mặc đặc biệt nghiên cứu sử dụng 3 màu cơ bản laser quản, thông qua mô tổ bên trong quang học hệ thống sản sinh độ cao không gian hóa đơn ít điểm chùm laser thực hiện không điều tiêu toàn tức hình chiếu. Loại này không điều tiêu kỹ thuật ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được toàn thức kỹ thuật bên trong có ghi chép. có thể làm cho toàn tức hình chiếu càng thêm rõ ràng, càng thêm đi theo muốn, bất kể là 3 chiều hình chiếu, vẫn là mặt bằng hình chiếu. Toàn tức hình chiếu các pixel điểm độ sáng cùng màu sắc, được hình vẽ ánh sáng tín hiệu điều chế. Mỗi cái pixel điểm cũng có thể sản sinh 24 vị màu thật, sinh thành hình vẽ có cực kỳ sáng rõ sát thái. Mặc Kaka, tổng giám đốc cùng tiểu ngư tỷ tỷ lại đây. Trên màn ảnh mặc nữ nháy mắt mấy cái. Đến thật là đúng lúc. Chân mặc cười cợt, tắt điện thoại di động 3 chiều toàn tức bỏ vào túi áo bên trong, các loại có lẽ có thể cho các nàng một niềm vui bất ngờ. Không bao lâu triệu Mặc liền cùng Tiểu Ngư đồng thời tiến vào trần Mặc phòng thí nghiệm. Tiểu Ngư tỉ tỉ tốt, tổng giám đốc tốt. Hai người mới xuất hiện, Mặc nữ hình vẽ sẽ theo toàn tức hình chiếu xuất hiện ở các nàng trước mắt. Nhìn thấy Mặc nữ đáng yêu lọ lì mô dạng, hai người đều không có kinh ngạc. Các nàng đều là trần Mặc người đáng tin tưởng nhất, đã sớm biết Mặc nữ tồn tại. Theo toàn tức kỹ thuật ở trần Mặc bên trong phòng thí nghiệm ứng dụng sau, Mặc nữ đã sớm có thể thông qua toàn thức hình chiếu toàn thức hóa, dường như người thật xuất hiện ở trước mặt các nàng. Xin chào, Mặc nữ. Hai người đều mỉm cười hướng Mặc nữ gật đầu, nhìn về phía trần Mặc. Lão bản Có một tin tức tốt. Vui vạn, ta cũng có một tin tức tốt. Trân Mắc cười nói, ngươi nói trước đi đi. Toàn tức tờ rõ trái tỏ điều thứ nhất tuyến sinh sản đã hoàn công, bất cứ lúc nào có thể đưa vào sản xuất. Triệu Mẫn nói rằng, tiếp đó, là chuẩn bị toàn tức hình chiếu biểu hiện ra thị trường thời điểm. Vậy thì tốt. Trân Mắc khẽ gật đầu. Từ hắn đem tin tức nói cho Triệu Mẫn bắt đầu, đến hiện tại có điều hai tháng, lẫn nhau đối với hắn mà nói, cái tốc độ này còn có thể, có điều cũng đúng, Triệu Mẫn yêu cầu sự tình, như thế đều là hiệu suất cao. ta làm sao từ phản ứng của ngươi bên trong không cảm giác được ta nói chính là tin tốt." Triệu Mẫn bất đắc dĩ nói rằng, "Thật giống chuyện gì, đều không có thể làm cho cái này nhỏ hơn nàng vài tuổi nam nhân xuất hiện tâm tình chậm chờn, này không để cho nàng biết nên nói như thế nào tốt." Quả thật có chút kinh ngạc, ta bắt đầu cho rằng ngươi nói chính là Giang Hà chế dược Tân Dược tin tức. Trần Mặc nhẹ nhàng nở nụ cười, không nghĩ tới là cái này, có điều cái này kiến thiết tốc độ, vẫn tính có thể chứ. "Được rồi, ngươi thắng." Triệu Mẫn mắt trợn trắng, đối với Trần Mặc là không thể làm gì, Tân Dược quả thật có tin tức, có điều là tin tức xấu. hiện tại một ít truyền thông lên đều đang nói chúng ta dược phẩm trí ung thư huyên náo sôi sùng sủ tin tức này ta biết trần mặc nói rằng hắn mỗi ngày đều sẽ quan tâm tin tức một ít quan với công ty bọn họ tin hot mặc nữ đều sẽ nói cho hắn biết cảm thấy hứng thú sẽ nhìn tân dược dù sao xem như là xuất từ hắn tay phương diện này tin tức hắn vẫn luôn có quan tâm hơn nữa hắn còn thông qua mặc nữ hiểu rõ đến tin tức đầu nguồn xuất hiện ở phi giờ trên thân thể người chỉ là hắn chẳng muốn đi quản những việc này mà thôi những việc này còn không cần thiết nhường hắn ra tay ngươi định xử lý như thế nào Việc này không thuộc quyền quản lý của ta, do sao biển công ty xử lý. Triệu Mẫn trực tiếp lắc đầu. Nếu như chuyện gì đều muốn ta xử lý, cũng không cần phải nhường công ty độc lập hoạt động. Hiện tại đó là sao biển công ty sự tình, có Giang Hà chế dược cùng La Thị xử lý. Nếu như như thế rõ ràng lời đồn đều xử lý không tốt, còn phiền phức đến ta, đám kia công ty cao tầng sẽ không có tồn tại cần thiết. Quản lý công ty chính là dùng người, không có năng lực xử lý vấn đề người, không cần. Cũng vậy, chân mặc nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Mẫn cũng hẳn ý nghĩ như thế. Ngươi mới vừa nói ngươi cũng có tin tốt. là tin tức gì một bên tiểu ngư không nhịn được hỏi cho các ngươi xem một thứ trần mạc đem trong túi tiền toàn tức di động lấy ra phóng tới trước mặt hai người toàn tức di động tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác phong cách thiết kế để cho hai người sáng mắt lên có điều có không rõ ràng khối đồ này đến cùng là cái gì khoa học kỹ thuật công ty chúng ta bộ thứ nhất toàn tức di động trần mạc nói xong khởi động toàn tức di động 3 triệu toàn tức hình chiếu một bàn tay lớn hành quân kiến tiêu chí trôi nổi ở trong không khí nhường tiểu ngư cùng triệu mẫn đẩy mặt kinh ngạc toàn tức thợ dọ chạy tỏ bọn họ đều có tiếp xúc Cỡ trung toàn tức tự trợ trải tỏ hình chiếu, có thể có cao 2 mét, nhưng là nhỏ như thế toàn tức hình chiếu, các nàng là lần thứ nhất nhìn thấy, hơn nữa Trần Mặc nói rồi, đây là toàn tức di động. Chỉ tồn tại khoa huyễn điện ảnh bên trong toàn tức di động, liền xuất hiện ở trước mặt các nàng. Người nghiên cứu thành công. Triệu Mẫn trên mặt ước chế không được kinh hỉ, mới vừa ra lò, vừa vặn. Trần Mặc nói xong, qua tay đem một phần lớn tư liệu đưa cho Triệu Mẫn, này tài liệu bên trong đều là lần này cần xin độc quyền, lần này loại nhỏ toàn tức hình chiếu kỹ thuật, chọn dùng không điều tiêu kỹ thuật, chủ yếu nhất hình chiếu hệ thống kỹ thuật. ta không dự định xin độc quyền có điều những này có thể phá giải kỹ thuật ngươi cầm xin độc quyền miễn cho tao ngộ độc quyền lưu manh thực sự là biến thái a triệu mẫn tiếp nhận văn kiện tư liệu không nhịn được cảm thán trần mặc không phải nhân loại nàng nào có biết trần mặc trong óc chứa một cái khoa học kỹ thuật thư viện tiểu ngư này đài di động đưa cho ngươi ngươi cầm chơi trần mặc đem toàn thức di động đưa cho tiểu ngư cái này cho ta chơi sao tiểu ngư có chút kinh hỉ đây là bọn hắn công ty bộ thứ nhất toàn thức di động ý nghĩa trọng đại không nghĩ tới trần mặc lại đưa cho nàng Lúc trước ta đưa cho ngươi món quà đầu tiên, bộ kia di động liền trở khách ta cái thứ nhất tác phẩm, hành quân kiến hệ thống. Lần này toàn tức di động đi ra, tự nhiên vẫn là cái thứ nhất đưa cho ngươi. Ừm. Tiểu Ngư sắc mặt mang theo nồng đậm vui sướng, tiếp nhận Trần Mặc đưa cho nàng toàn tức di động. Ba triệu toàn tức dùng không quen, mặt trái cũng có bình thường tinh thể lỏng toàn tức màn hình. Di động hệ thống cùng hành quân kiến hệ thống tương tự, là hành quân kiến hệ thống sửa bản sau khi toàn tức di động hệ thống, không hiểu thao tác liền hỏi ta, có thể ngự âm thao tác. Uy, các ngươi được rồi a. Bên cạnh triệu mẫn không nhìn nổi, đánh gãy Trần Mặc. ngươi cho ta một đống lớn văn kiện cho tiểu ngư một đài di động còn muốn người ta đúng không có chút quá mức triệu mẫn ngữ khí có chút chua sót liền ánh mắt đều có chút thú hoán đây là trắng trợn ngược chó đối với triệu mẫn trêu chọc tiểu ngư ngượng ngùng nợ nụ cười ánh mắt không che giấu được vui sướng đừng nóng nổi ta nhóm đầu tiên chế tác năm đài tiểu ngư trong tay chính là nhóm đầu tiên bộ thứ nhất còn có 4 đài sớm chuẩn bị cho ngươi trần mặc nhường người máy đem còn lại 4 đài di động lấy tới đưa cho triệu mẫn một đài Này con tạm được triệu mẫn không chút khách khí tiếp nhận toàn tức di động cùng trần mặc quan hệ nàng cũng không cần thiết lập gì khách khí lần này lại đây vốn muốn nói nói toàn tức tợ giỏ chạy tỏ ra thị trường sự tình, không nghĩ tới toàn tức di động đều đi ra lượng sản cần phải bao lâu một tháng đi trần mặc nói rằng ngươi khiến người đem số 2 lầu nhà kho dọn dẹp sạch sẽ ta nhường người máy đem nơi đó cải tạo thành toàn tức di động tuyến sinh sản một tháng đầy đủ được rồi có công nghệ cao là có thể muốn làm gì thì làm triệu mẫn không nói gì gật đầu số 2 lầu ta sẽ để người dọn dẹp sạch sẽ sớm nói cho ngươi nói toàn tức tợ dỏ chạy tỏ ra thị trường ta chuẩn bị ở một tuần sau đó Chương hai tin tức triệu mẫn cùng tiểu ngư sau khi rời đi trần mặc liền bắt đầu suy nghĩ loại cỡ lớn toàn tức tọ dò chảy tỏ thiết kế vấn đề cỡ trung toàn tức tọ dò chảy tỏ đã lựa sản, loại nhỏ tọ dò chảy tỏ cũng ứng dụng đến toàn tức trên điện thoại di động tiếp đó chỉ còn dư lại loại cỡ lớn toàn tức tọ giọ chảy tỏ có phía trước hai loại toàn tức tọ dò chảy tỏ thiết kế kinh nghiệm cuối cùng loại cỡ lớn toàn tức tọ dò chảy tỏ liền đơn giản rất nhiều chủ yếu là giải quyết lớn coi tràng dưới sắc mơ hồ vấn đề cái khác kỹ thuật hoàn toàn nhưng là sử dụng cơ chung toàn tức tợ dò chạy tỏ cùng loại nhỏ toàn tức tợ dò chạy tỏ kỹ thuật này ba loại toàn tức sản phẩm một khi phổ cập sẽ mang linh thế giới tiến vào toàn tức thời đại toàn tức cùng trí năng người máy như thế là lớn nhất có khoa huyễn cảm giác kết quả loại kỹ thuật này diện thế tạo thành náo động tuyệt đối sẽ không thấp hơn trí năng người máy loại cỡ lớn toàn tức tợ dò chạy tỏ là toàn tức kỹ thuật cuối cùng cửa ải chỉ cần đem loại cỡ lớn toàn tức tợ dò chạy tỏ thiết kế ra được khoa học kỹ thuật thư viện toàn tức kỹ thuật cũng coi như hoàn thành hắn liền có thể bắt được dưới một hạng khoa học kỹ thuật đối với người bình thường tới nói trần mạc thành cũng đã mong muốn mà không thể thành nhưng hắn biết ở khoa học kỹ thuật thư viện trước hắn hiện tại kỹ thuật còn vẹn vẹn chỉ là khoa học kỹ thuật học đồ trình độ khoảng cách chân chính công nghệ cao còn rất dài một khoảng cách khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa chứa quá nhiều vượt qua hiện nay địa cầu tri thức trình độ cùng nhận thức công nghệ cao hiện khi chiếm được chỉ là mối bỏ biển hắn theo đuổi chính là khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn tối cao rời đi số một lầu triệu mẫn làm chuyện thứ nhất chính là khiến người thanh lý số hai lầu nhà kho toàn tức tợ giỏi chạy tỏ vừa thực hiện lượng sản hiện tại lại tới một cái toàn tức di động đối với bọn họ tới nói đây là hỉ sự to lớn đối với trần mặc gần như nghiên cứu phát minh năng lực nàng đã mất cảm giác tên kia đầu không thể dùng người bình thường tư duy đi cân nhắc triệu mẫn không nghi ngờ chút nào trần mặc có thể trong vòng một tháng đem toàn tức di động tuyến sinh sản cải tạo đi ra số một trong lầu có đủ loại người máy mỗi một loại công năng đều không giống nhau hơn nữa đều là trí năng máy móc chăm chú với một loại đặc biệt công năng công tác hiệu suất cao đến đáng sợ nếu như không mất điện máy móc linh kiện không hư hao những người máy kia liền có thể kéo dài không ngừng công tác xuống vốn không biết mệt nhọc càng không cần nghỉ ngơi bên trong các loại công nghệ cao máy móc thiết bị rất nhiều đều là mới phát minh rất nhiều máy móc triệu mẫn đều không cứ gọi nổi tên nàng dám cam đoan số một lầu có thể nói là hiện nay trên thế giới tiên tiến nhất phòng thí nghiệm không có một trong số một trong lầu khoa học kỹ thuật nếu như công bố ra toàn cầu khoa học kỹ thuật phát triển trí ít tăng nhanh 30 năm thậm chí nhiều hơn như siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu còn có siêu dẫn máy tính như công bố ra ngoài đem ở khoa học kỹ thuật giới nhất lên trước nay chưa từng có bao tác khiến người thanh lý số hai lầu nhà kho sau triệu mẫn liền đem trần mặc cho nàng độc quyền kỹ thuật tư liệu giao cho kỹ thuật độ người xử lý bắt tay xin độc quyền trần mặc nói những này là có thể phá giải kỹ thuật như bọn họ không xin bị người phá giải đi ra xin độc quyền sẽ bị cái khác người xin do đó sử dụng những này kỹ thuật đến cáo bọn họ đem sự tình an bài xong đó lấy chính là chuẩn bị toàn tức tợ dọ chạy tỏ ra thị trường vấn đề cái này cũng là chủ yếu nhất vấn đề khoảng thời gian này tới nay công ty không có quá to lớn sự tình, cái khác thư yếu sản phẩm tuyên bố có kỹ thuật hệ thống cùng thị trường hệ thống người xử lý nàng không cần hay kiểm Nàng chủ yếu tinh lực chính là xử lý công ty nhân sự vấn đề hoặc là dự họp một ít hoạt động cùng diễn đàn. Hiện tại Trần Mặc sản phẩm đi ra, hơn nữa kéo đến tận tụ tập xuất hiện, nàng biết, nàng muốn lúc đang bận bịu đã đến. Tiểu Ngư, ngươi thông báo xuống, toàn tức tở dọ chạy tỏ hội tuyên bố sản phẩm mới thứ tư tuần sau 8 giờ tối nửa tiến hành, địa điểm chính là tổng bộ con kiến giáp hát, nhường ban tuyên truyền người bắt đầu chuẩn bị hội tuyên bố sản phẩm mới tương quan công tác. Trở lại văn phòng, Triệu Mẫn liền để Tiểu Ngư bắt đầu thông báo, toàn tức tở dọ chạy tỏ tuyên bố kế hoạch từ lúc Trần Mặc làm cho nàng bắt tay kiến thiết tuyến sinh sản thời điểm. nàng cũng làm người ta chuẩn bị tất cả những thứ này đã sớm chuẩn bị thỏa đáng một mực chờ đợi chờ thời cơ thành thủ tốt tiểu ngư gật đầu xoay người rời phòng làm việc dựa theo triệu mẫn dặn dò thông báo xuống không bao lâu hành quân kiến công ty chính thức ấy bộ liền đổi mới một đạo tin tức hội tuyên bố sản phẩm mới đem ở tuần sau ba giờ tối nữa, ở tổ kiến tổng bộ cử hành kính xin mời chờ mong sản phẩm không có công bố thậm chí trước đó đều không có một ít tương quan tin tức trước sau như một mang theo khăn che mặt bí ẩn không có đối ngoại công khai hành quân kiến mỗi lần khá là long trọng hội tuyên bố đều sẽ không công khai sản phẩm chỉ có đến hội tuyên bố thời điểm mới sẽ chân chính xuất hiện đây là hành quân kiến công ty nhất quán động tác võ thuật cũng tăng cường rất nhiều người chờ mong giá trị hành quân kiến quan vi tin tức vừa ra như một cục đá rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ gây nên tầng tầng gợn sóng cuối cùng dường như bơm bướm kích động cánh gây nên cự báo tác lớn từ khi hành quân kiến công ty tuyên bố trí năng người máy sau vẫn không có quá trọng điểm sản phẩm cùng quá long trọng hội tuyên bố mỗi lần hội tuyên bố đều là một ít làm việc sản phẩm máy tính nổ tẹp phục trò đùa trẻ con lần này quen thuộc động tác võ thuật xuất hiện lần nữa không cần phải nói đây nhất định là một hồi trọng yếu sản phẩm hội tuyên bố vô số người đều đang đợi hành quân kiến công ty một đời mới kỳ hạm di động đáng tiếc một còn không chờ được đến lần này hội tuyên bố sản phẩm mới như thế long trọng tuyên bố khẳng định có hy vọng hội tuyên bố tin tức đi ra không bao lâu hành quân kiến công ty quan vi bên dưới đã xuất hiện đủ loại bình luận lần này khẳng định là di động đời thứ ba hồ điệp nhãn di động ta có chút chờ mong hành quân kiến công ty hai khoản kỳ hà máy thiết kế đều tiếp cận bên ngoài ta chờ mong đợi thứ ba thiết kế tin tức ngầm hành quân kiến chính đang kiến thiết toàn tức tở dỏ chạy tỏ sản xuất nhà xưởng có lẽ ngươi sau đó có thể nhìn thấy toàn tức cao thanh đạo quốc tàng lớn ngậm lại liền gà động nội bộ tin tức đời thứ hai máy móc bạn gái lần này là không cần chính mình lắp đặt máy bay ly còn có thể gọi đời thứ nhất muốn chính mình trói một cái máy bay ly đi tới hơn nữa chỉ có thể quấn vào ở bên ngoài người máy kia còn từ chối ta phục vụ yêu cầu trực tiếp trên máy trải nghiệm cảm giác rất không tốt đời thứ hai thật máy móc bạn gái đi ra nhất định sẽ vào tay bắt đầu một cái bị trên lầu vô hình bên trong trang một cái khoe dấu bức phần ngoài tin tức số hai ngự tỷ sinh đôi sản phẩm có thể làm cho nam nhân lớn lên. Cái gì? Ta nội Hàm Đại quân muốn vong. Các loại tin tức ngầm, nội bộ tin tức không ngừng, thật thật giả giả, không ai biết, đều là mấy người suy đoán. Cùng lúc đó, các đại truyền thông cũng thu được hành quân kiến công ty hội tuyên bố thư mời. Hành quân kiến chính thức tuyên bố hội tuyên bố sản phẩm mới tin tức, cũng xuất hiện ở các đại vong lạc tin tức trên bình đài. Tin tức đi ra không bao lâu, cũng đã đoạt liên quan với ngự tỷ B bối lời đồn nhiệt độ, thành công hấp dẫn dân mạng sự chú ý. mấy lần trước hành quân kiến công ty chính thức mà long trọng hội tuyên bố mỗi một lần sản phẩm đều nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người hiện tại hành quân kiến công ty hội tuyên bố sản phẩm mới hầu như trở thành tiên tiến khoa học kỹ thuật đại danh tử chịu đến thư mời truyền thông cùng cá nhân dồn dập khởi hành đi tới tân hải thị ở có tâm truyền thông điều tra dưới các loại tin tức ngầm tầng tầng lớp lớp sản phẩm mới tin tức cũng đang kéo dài không ngừng lên men một tuần đi qua rất nhanh hành quân kiến công ty hội tuyên bố sản phẩm mới cũng đúng hạn mà tới hoan nên xem khoa học kỹ thuật thư viện chương mới nhất do đổi mới bài này địa chỉ Hoan lên xem. Chương 284, Trần Mặc ra trận. Tổ kiến tổng bộ lầu số 7 trước, lúc này đèn đuốc sáng trang. Lầu số 7 là hành quân kiến công ty chế tạo xí nghiệp văn hóa hạt nhân nhà lớn, cũng là trọng yếu trung tâm hoạt động. Có lúc nhân viên ra thuộc lại đây chơi đùa, đều sẽ tới nơi này nhìn một chút, trải nghiệm một lần công ty văn hóa, như vậy có trợ giúp nhân viên tăng cao lực hướng tâm. Ngoài ra, công ty trọng yếu họp hàng năm, công tác tổng kết, báo cáo, còn có một chút trọng yếu bộ ngành hoạt động, công ty hội tuyên bố sản phẩm mới, đều sẽ ở lầu số 7 bên trong hoặc là trước đại lâu mới quảng trường cử hành cử hành mới vừa vào cửa lớn liền có thể nhìn thấy một cái pho tượng to lớn chỉ nâng sách vợ con kiến vòng qua pho tượng sau lưng là rộng lớn phòng khách nơi này trưng bày nhiều tủ triển lãm mỗi cái triển lãm hội lên đều có một cái sản phẩm từ trang bị hành quân kiến hệ thống đời thứ nhất hồ điệp nhãn di động bắt đầu mai cho đến người máy bao gồm hành quân kiến công ty cùng với hành quân kiến công ty dưới cờ công ty con trọng yếu sản phẩm phòng triển lãm bên trong dòng người như dệt gửi hiện tại hội tuyên bố còn chưa bắt đầu một ít sớm đến khách quý đều ở đi dạo khu triển lãm không ít cầm camera phóng viên mỗi đi qua một cái tủ triển lãm đều sẽ dùng camera chụp một tấm chiếu, còn có một chút chính đang làm mạng lưới hiện trường trực tiếp. Nhìn thấy hành quân kiến công ty phòng triển lãm, không ít người đều sẽ thán phục. Di động hệ điều hành, tinh thể cắt bỏn vật liệu, chữ hán ngôn ngữ lập trình, hệ máy tính thống, trí tuệ nhân tạo trợ thủ, người máy các loại đều là tràn ngập công nghệ cao cảm giác sản phẩm. Quật khởi mới 2 năm, liên chế tạo ra nhiều như vậy sản phẩm, không thể không nói, hành quân kiến công ty nghiên cứu phát minh thực lực vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Có điều có một cột tủ triển lãm là không. Không thể không khiến người nghĩ đến đêm nay muốn tuyên bố sản phẩm. Ở phòng triển lãm bên cạnh là một cái trải nghiệm khu, trừ người máy lẫn nhau, trí năng người máy ở ngoài còn có một chút cái khác sản phẩm trải nghiệm. Những này sản phẩm bên trong có chút là hành quân kiến công ty nghiên cứu phát minh đoàn đội nghiên cứu phát minh quá trình bên trong diễn sinh phẩm, giá trị không lớn, vì lẽ đó chỉ có thể làm giải trí sử dụng. 8 giờ, theo lầu số 7 thông báo tiếng vang lên, phòng triển lãm bên trong người cũng theo công nhân viên chỉ dẫn, ngay ngắn có thứ tự hội tuyên bố địa điểm, con kiến dạp hát, con kiến giảm hát ở vào lầu số bảy tầng cao nhất. Chọn dung nửa vòng tròn bốn tầng bậc thang kiểu điêu khắc thiết kế, trung ương không rộng, giáp hát khung đỉnh bị trong suốt pha lê trải, giữa mắt có thể nhìn thấy bầu trời. Hình quạt bậc thang chỗ ngồi phía trước chính là giáp hát sân khấu. Thực sự là giàu vô nhân tính. Một ít người biết hàng tiến vào con kiến giáp hát, một mặt than phục. Cái này to lớn giáp hát có thể chứa đựng hơn 1000 người, mấu chốt nhất tính phòng cái ghế, toàn bộ đều là ghế lon bằng da thật. Những này da thật cái ghế đi ra ngoài mua, một tấm đều muốn mấy vạn khối, hành quân kiến công ty quả nhiên không phải như thế hào khí. Than phục uy than phục. mọi người vẫn không quên tìm kiếm tự mình vị trí lần này tới tham gia hội tuyên bố trừ các đường truyền thông còn có hành quân kiến công ty sản phẩm phan, phan cùng với một ít cùng hành quân kiến hợp tác công ty khách quý mỗi người tiến vào hội trường liên bắt đầu tìm kiếm tự mình vị trí mang theo máy quay phim phóng viên ở bên dưới sân khấu mới hoặc là thính phòng chống không phía sau tìm kiếm tốt nhất quay trụ vị trí bị mời truyền thông một nhà không thiếu trong đó không thiếu người nước ngoài khuôn mặt hiển nhiên hành quân kiến công ty hội tuyên bố đã trở thành toàn cầu quan tâm đối tượng đón lấy là người biểu diễn thời khắc trên hậu trường triệu mẫn nhìn về phía bên cạnh trần mặc cười nói hiện tại người đã vào sân hoàn tất tiếp đó chính là hội tuyên bố chính thức mở màn hành quân kiến công ty hội tuyên bố xưa nay sẽ không có kéo dài thời gian nội dung vừa mở màn nhất định là thẳng vào chủ đề phí không ít công phu nàng mới nói phục trần mặc lên này tiếp đó tự nhiên là thuộc về trần mặc thời gian toàn thức kỹ thuật phổ cập đến người bình thường trong cuộc sống đây là một cái sự kiện quan trọng kiểu hội tuyên bố trọng yếu như vậy hội tuyên bố trần mặc cái này nhân vật chính tự nhiên không thể vắng chỗ muốn làm cái yên tĩnh mỹ nam tử thực sự là khó khăn Trần Mặc bất đắc dĩ cười nói, Triệu Mẫn vẫn cứ nhường hắn đi tới, hắn cũng không từ chối. Triệu Mẫn muốn đem hắn chế tạo thành công ty đối ngoại hình tượng, trọng yếu như vậy hội tuyên bố, nhất định phải Trần Mặc tự mình chủ trì. Hơn nữa lần này toàn tức tờ dọ trại tỏ vẫn là hắn thiết tác, vô luận từ phương diện nào, hắn đều không có lý do cự tuyệt. Cổ Vũ, Tiểu Ngư giúp Trần Mặc thu dọn y phục trên người, như cùng một cái ngoan ngoan tiểu nữ nhân. Tốt. Sửa soạn xong hết, Trần Mặc tiếp nhận thai ngay mang tới, bước tự tin bước tiến, hướng trên sân khấu đi đến. Ánh đèn tụ tập đến trên sân khấu, nhà hát bên trong lập tức yên tĩnh lại. liên trực tiếp mạng lưới chủ bá cũng hạ thấp giọng đem trực tiếp màn ảnh nhắm ngay sân khấu bọn họ cũng đều biết đón lấy chính hí liền muốn bắt đầu đón lấy lại là cược phân đoạn đoán xem lần này hành quân kiến công ty tuyên bố sản phẩm là cái gì ta sẽ ở đoán đúng thủy hữu bên trong tuyển hai người đưa hắn hành quân kiến công ty hồ đẹp nhãn hạ tuyết cầm trực tiếp màn ảnh quay về sân khấu nhẹ giọng nói biển trí máy nam trí năng lựu đạn thật máy móc bạn gái hạ tuyết âm thanh hạ xuống di động phòng trực tiếp màn đạn liền bắt đầu điên cuồng quét lên khu bình luận cũng bình luận cũng đang điên cuồng quét mới nhìn thấy bình luận Hạ Tuyết có chút không nói gì, tại sao mỗi lần màn đạn liên quan với hành quân kiến công ty sản phẩm vấn đề đều như thế nghiêng? nàng là từ hành quân kiến công ty tuyên bố hội bắt đầu quật khởi trực tiếp người tâm phúc, vì lẽ đó hành quân kiến công ty mỗi một tràng trọng yếu hội tuyên bố nàng đều sẽ bị mời đến. Theo dạp hát triệt để yên tĩnh, Hạ Tuyết sự chú ý cũng phóng tới trên sân khấu. khi thấy một bóng người từ phía sau đài đi ra, Hạ Tuyết đều sửng sốt, liền quan sát trực tiếp dân mạng cũng hơi kinh ngạc. Trần Mặc Trần Mặc lại xuất hiện ở hội tuyên bố trên sân khấu, dĩ vãng hội tuyên bố. đều là triệu mẫn lên đài xưa nay đều không có trần mặc bóng người trừ máy ghi địa chấn xuất hiện thời điểm trần mặc ra một lần danh tiếng lớn những thời gian khác liên quan với hành quân kiến sự tình mọi người nhìn thấy đều là triệu mẫn bóng người cái này được khen là trong nước kiệt xuất nhất thiên tài trần mặc vẫn duy trì biết điều tuy rằng trên internet có không ít liên quan với trần mặc đưa tin có điều dùng bức ảnh rất nhiều đều là trần mặc dự họp internet đại hội còn có máy ghi địa chấn khánh thành nghi thức lên bức ảnh còn có chính là trần mặc ở tân hải tốt nghiệp đại học điện lễ diễn thuyết bức ảnh cái khác bức ảnh rất ít, bởi vì Trần Mặc rất ít xuất hiện ở công chúng truyền thông màn ảnh dưới, trong cuộc sống tự nhiên không thể có tạ vạ dạ gì dám đi chụp trộm Trần Mặc bức ảnh. người bình thường đối với Trần Mặc hình tượng chính là thiên tài, biết điều cùng thần bí. hắn hình tượng, theo hành quân kiến công ty hình tượng phi thường phù hợp, rất nhiều lúc ở trong mắt người bình thường, hành quân kiến công ty chính là thần bí, kỹ thuật tiên tiến đại danh tử. máy ghi địa chấn đã dự đoán qua to to nhỏ nhỏ rất nhiều lần động đất, rất nhiều người đều may mắn thoát khỏi với khó, Trần Mặc danh tự này sớm đã trở thành truyền kỳ. lần này chủ trì hội tuyên bố lại là Trần Mặc. ngắn ngủi kinh ngạc sau khi những phóng viên kia đem màn ảnh nhắm ngay trần mặc điên cuồng ấn màn chập tiếp theo vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt trần mặc chủ trì hội tuyên bố sản phẩm mới sản phẩm khẳng định là một cái tin tức lớn ngẫm lại cũng làm người ta hư phấn trên internet theo trần mặc xuất hiện ở trên sân khấu nhất thời vỡ tổ trần mặc lại xưa nay chưa thấy xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo ở tại bọn hắn trong ấn tượng trần mặc vẫn luôn phi thường biết điều rất ít xuất hiện ở truyền thông màn ảnh trước hiện tại lại xuất hiện ở trên tuyên bố hội tuổi trẻ đẹp trai có tài hoa có khí chất ta muốn ăn không cho cùng ta cướp không biết xấu hổ đây là ta lão công trần mặc lao công ta muốn cho ngươi sinh hậu tử quan sát mạng lưới trực tiếp phan mê muội lập tức điên cuồng lên trần mặc tướng mạo cũng tạm được trải qua ăn mặc sau cũng coi như là anh chàng đẹp trai một viên khí chất vững vàng sự hòa hợp đại khí lại còn trẻ nhiều tiền đây cơ hồ là nữ nhân hoàn mỹ chọn ngâu tiêu chuẩn hắn bình thường rất ít xuất hiện ở công chúng trước mặt nhưng vẫn như cũng không cách nào ngăn cản một ít nữ nhân điên cuồng ảo tưởng các cô gái quan tâm trần mặc có điều càng nhiều người nghĩ đến một vấn đề có thể làm cho trần mặc ra tay hội tuyên bố Đến cùng là cái gì sản phẩm khoa học kỹ thuật cao. Night Demon Last không phải như thế nhiều lắm. Trần Mặc nhìn thấy trên tính phòng điên cuồng đèn flash, bất đắc dĩ cười khẽ. Loại này bại lộ ở đèn flash dưới cảm giác, hắn còn không quá quen thuộc. Có điều hắn cũng là từng va chạm xã hội người, trường hợp này vẫn là có thể ứng phó chiếm được. Hơi hơi lý một lý tâm tư, Trần Mặc liền mở miệng, "Mọi người tốt, ta là Trần Mặc." Trần Mặc vừa mở miệng, nhà hát bên trong người nhất thời yên tĩnh lại, yên lặng như tờ, liền chụp ảnh phóng viên cũng dừng lại ấn màn chớp tay, nghiêm túc nghe Trần Mặc. phi thường cảm tạ mọi người bận rộn bên trong dành thời gian tham gia công ty ta hội tuyên bố sản phẩm mới ngày hôm nay hội tuyên bố do ta chủ trì không phí lời quá nhiều hiện tại đi thẳng vào vấn đề giới thiệu sản phẩm mới trước mời mọi người xem một cái video chân mặc tiếng nói vừa dứt một tầng chùm sáng sáng lên bao phủ toàn bộ sân khấu đón lấy một màn làm cho tất cả mọi người sắc mặt lộ ra vẻ khó tin ta cất dấu bi kíp phản diện tại các ngươi mau tìm vào ba chương 285, trăm thật ảnh trên sân khấu cảnh tượng đã xuất hiện biến hóa màu xanh lam gợn nước chậm rãi hiện lên tràn ngập toàn bộ sân khấu cùng nổi sóng chập trùng mặt biển không khác thấy cảnh này người đều trở nên sao động lên đã bắt đầu nghị luận sôi nổi đông nhiên biến cô bất ngờ nổi lên một đạo to lớn cái bóng từ mặt nước lên nhảy lên một cái to lớn cá voi sát thủ nhảy lên với giữa không trùng hướng trần mặc rơi xuống thấy cảnh này giáp hát bên trong vang lên tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói thai Đúng. cá voi sát thủ từ trần mặc đỉnh đầu bay qua rơi vào trần mặc phía trước mặt nước lên gây nên to lớn sóng nước hướng bên dưới sân khấu thính phòng dâng lên đi khoảng cách sân khấu gần nhất hàng thứ nhất khách quý không nhịn được dít đảo. vội vàng dùng hai tay bảo vệ chính mình mấy giây qua đi không phát hiện bất kỳ động tĩnh mới sợ hãi không thôi đến buông tay ra đưa mắt tìm đến phía sân khấu trần mặc còn mang theo mỉm cười đứng ở trên mặt nước làm trong lòng mọi người kết thúc một cái bóng lần thứ hai nhảy lên một cái trên thính phòng lần thứ hai bạo phát tiếng kinh hô bất quá lần này bọn họ thấy rất rõ ràng không phải cá voi là cá heo cá heo cũng không có rơi vào mặt nước mà là ở trần mặc bên người du đãng lại như một cái biết bay cá heo không hề cảm giác khó chịu hình ảnh quá mức chân thực không nhìn kỹ căn bản là không có cách phân biệt thật giả Đây là toàn tức kỹ thuật. Tiên lặng như tờ trên thính phòng, không biết ai kích động hô một câu, vẫn còn ngây người bên trong người lấy lại tinh thần, không nhịn được hút vào ngụm hơi lạnh, giơ camera, điên cùng nhấn màn trập. Trải qua như thế vừa để tỉnh, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh lộ, hiện tại hành quân kiến công ty sản phẩm hội tuyên bố, mà lần này hành quân kiến công ty sản phẩm, rất khả năng chính là cùng toàn tức kỹ thuật có quan hệ. Vừa nãy tình cảnh đó quá mức chân thực, thêm vào đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhường bọn họ tin là thật. Toàn tức kỹ thuật cũng không phải cái gì mới mẹ kỹ thuật, nhưng như như thế chân thực tiên tiến toàn tức bọn họ đều là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc trước đây loại kỹ thuật này chỉ tồn tại khoa huyễn điện ảnh bên trong hành quân kiến công ty đây là chuẩn bị đem loại kỹ thuật này sản phẩm mở rộng đến người bình thường trong cuộc sống chính quan sát trực tiếp người cũng bị tình cảnh này kiềm chế lại trên thực tế loại này ba triệu toàn tức kỹ thuật cũng có bởi vì thành phẩm vấn đề càng nhiều nằm ở phòng thí nghiệm cùng cao cấp sản phẩm bên trong bị ứng dụng ở buổi biểu diễn toàn tức kỹ thuật chỉ có thể từ đặc biệt góc độ nhìn thấy toàn tức hiệu quả cũng không tính nghiêm ngặt ý nghĩa toàn tức hình chiếu hiện tại hành quân kiến công ty tuyên bố như thế tiên tiến toàn tức kỹ thuật là muốn đem kỹ thuật ứng dụng với người bình thường trong cuộc sống trần mặc lao công ta muốn gà cho ngươi trần mặc tức sắp trở thành hoa hạ thiên tài đại danh tử máy ghi địa chấn đi ra một khắc đó hắn đã phong thần thiên tài cái từ này để hình dung hắn có vẻ có chút keo kiệt ta chỉ quan tâm sản phẩm cái này toàn tức sản phẩm có thể hay không dùng để xem đảo quốc động tác điện ảnh trong nước mạng lưới khen hay âm thanh một mảnh bọn họ hiện tại rốt cục chân thật nhìn thấy tiến bộ khoa học kỹ thuật đây tuyệt đối là một tin tức tốt không chỉ là trong nước Toàn cầu hơn trăm triệu người, chính thông qua các loại bình đài trực tiếp quan sát hành quân kiến công ty hội tuyên bố, tình cảnh này đã ngay đầu tiên truyền khắp toàn cầu. Chúng ta đều bị những kia chết tiệt truyền thông lửa, hoa hạ khoa học kỹ thuật kỹ thuật tân tiến như vậy. Không thể, người hoa khẳng định là trộm chúng ta kỹ thuật, bọn họ không thể nghiên cứu ra như thế tiên tiến kỹ thuật, khẳng định là những kia chết tiệt gián điệp trộm trở lại. Đáng thương nước mỹ người còn sống ở những kia vì là tư bản chính khách phục vụ truyền thông trong tin tức, hoa hạ đã sớm không phải Đông Á ma bệnh, bọn họ đã trở thành uy hiếp quốc gia chúng ta quốc tế địa vị số một cường quốc. một ít phương diện đã sớm vượt qua chúng ta khó mà tin nổi quá chân thực chúng ta lại một cái kỹ thuật bị vượt qua nhìn thấy trực tiếp bên trong xuất hiện tình cảnh này mấy người phản ứng đầu tiên là khó có thể tin không thể cùng với kỹ thuật chống cướp nhưng mà sự thực đang ở trước mắt bọn họ không phải không thừa nhận lại một cái kỹ thuật bị vượt qua hội tuyên bố vẫn còn tiếp tục video ngắn không tới 3 phút video sau khi kết thúc mọi người mới lấy lại tinh thần ở này ngăn ngắn trong vòng 3 phút bọn họ chân thực trải nghiệm khoa học bị lực bắt đầu chấn động hiện tại chờ mong bọn họ đều đang đợi trần mặc tuyên bố hội tuyên bố sản phẩm là một cái chỉ có nổ tẹp bục to nhỏ tương tự mâm tròn đồ vật chậm rãi trôi nổi ở trần mặc trước mặt mấy người hiếu kỳ lên đây là cái gì cái này chính là chúng ta hành quân kiến công ty lần này hội tuyên bố nhân vật chính mới nhất toàn tức tự dọ chạy to thật ảnh trần mặc biết mọi người chờ mong cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp công bố sản phẩm tên các người bây giờ nhìn đến toàn tức hình chiếu chính là chúng ta trước đó lắp đặt ở trên sân khấu thật ảnh hình chiếu nó có thể một mình công tác cũng có thể nhiều thiết bị kết hợp chuyển động hình chiếu nó có bao nhiêu cái công năng có thể là máy tính màn hình tv màn hình người có thể lựa chọn toàn tức không màn hình biểu hiện cũng có thể lựa chọn có màn hình biểu hiện có màn hình biểu hiện chỉ cần đem chúng ta phân phối bình mà gan trang mở điện sau đó chuyển đổi có bình hình thức thao tác vô cùng đơn giản thật ảnh chọn dùng chúng ta tự chủ nghiên cứu phát minh không lấy nét kỹ thuật nó ưu điểm là công hao thấp 24 vị thật màu nhận thức cao độ tỷ lệ lớn ở hạch tâm chip bên trong lắp đặt trí năng hạt nhân thực hiện thợ giỏ chạch tỏ trí năng hóa khống chế trần mặc một bên giới thiệu một bên biểu thị biểu thị hình ảnh thông qua toàn tức hình chiếu trôi nổi ở giữa không trung, theo trần mặc âm thanh biến hóa phi thường thần kỳ trên sân khấu chân mặc trong lúc vung tay nhấc chân cũng mang theo thoải mái khí chất mấy người âm thầm khâm phục dùng công nghệ cao chân bước quả thực không chê vào đâu được xem trực tiếp em gái càng là hai mắt sáng lên nhìn chân mặc hận không thể đoạt tới người đàn ông này tại sao có thể như thế có xoái. ngoài ra nó cũng có thể làm tò mò chạy tỏ sử dụng có thể mặt bằng mắt chân ba d cũng có thể không gian ba chiều hình chiếu thật ảnh phân phối đặc biệt trí năng máy thu hình có thể tự động nắm bắt vô điều chỉnh tiêu điểm vật thể hình ảnh chân thực truyền đến khác một đài thiết bị lên thông qua lập thể hình chiếu bày ra chân mặc biểu thị khiến người nhìn ra trong lòng hứng hึก, đầy mặt hưng phấn, hận không thể lập tức mua một đài. Đơn đài định vị là các ngươi phổ thông sử dụng tivi, máy tính cùng tờ dò chảy tỏ các loại. Ngoài ra, nó còn có một cái kết hợp chuyển động hình chiếu công năng, đem nhiều đài thiết bị liên tiếp, nó có thể đem phức tạp đồ vật hoàn toàn lập thể hóa. Trần Mặc vừa dứt lời, một con cao 3 mét lão hổ xuất hiện ở trên sân khấu, ở trần mặc phía sau bồi hồi, phảng phất trần mặc thiếp thân sủng vật. Gào! Hoa! Theo lão hổ rít trên sân vang lên tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng vỗ tay, lớn như vậy láo hổ, hơn nữa như vậy chân thực, thân thể to lớn cho người quá to lớn thị giác súng kích cảm giác trên sân phóng viên vội vàng đem này thô bạo một màn chiếu xuống nhiều đài thiết bị kết hợp chuyển động hình chiếu dưới Thật ảnh có thể thay thế giảm chiếu phim màn ảnh lớn toàn tức hình chiếu có thể làm cho người xem phim càng có, có thân lâm kỳ cảnh cảm giác càng không cần mang ba dề kính mắt quan sát trần mặt đứng ở trên sân khấu mỗi theo tiếng nói của hắn hạ xuống trên sân khấu cảnh tượng cũng theo xuất hiện các loại biến hóa tiếp đó là mọi người quan tâm nhất giá cả vấn đề trên sân lập tức yên tĩnh lại nói rồi nhiều như vậy giá cả mới là trọng yếu nhất mua không nổi Lại hiếu kỳ cũng là tòi công. Đơn đại thận ảnh, giá cả chỉ cần 58888, cụ thể giá cả, lấy web sẽ công bố vì là chuẩn. Ở chân mặt phía sau mới, hình chiếu lên hiện ra thận ảnh giá cả, ưu điểm giới thiệu tóm tắt. Nhìn thấy cái giá này, mấy người đều kinh kêu thành tiếng. Một đài thiết bị tiếp cận 6 vạn giá cả, mấy người ở trong lòng tiêu rên, thế giới này đối với người nghèo không có quá to lớn tiện ý. Quả nhiên là người nghèo dùng không nổi siêu gì, quá tờ mờ quý. Quý sao? Ngươi cho rằng đây là tivi trắng đen sao? Loại này công nghệ cao mới không tới 6 vạn. Hành quân kiến quả thực chính là nghiệp giới lương tâm. Ngươi đi mua khá một chút tivi, tờ dọ chạy tỏ, 6 vạn khối ngươi cũng không mua được. Nói quý người, vẫn là ngoan ngoan về nhà ăn cơm đi, ngươi cái gì cũng không mua nổi. Trần Mặc công bố giá cả một khắc đó, tranh luận liền lên, không ít người chế đắt, nhưng càng nhiều người trong lòng hưng phấn không thôi. Cái giá này, đối với bọn họ tới nói cũng không tính quá đắt. Sản phẩm giới thiệu cũng không có thời gian quá lâu liền kết thúc, đó lấy là hội tuyên bố trả lời phân đoạn. Lần này người chủ trì là Trần Mặc, không ít phóng viên đã nóng lòng muốn thử. Trần Mặc vẫn biết điều. rất ít xuất hiện ở truyền thông trước mặt loại này trực tiếp vấn đề trần mặc cơ hội phi thường hiếm thấy ta cất dấu bi kiếp phản diện tại các người mau tìm và ba chương 286, tương lai liền ở bên người vấn đề thứ nhất chính là một tên nữ phóng viên bắt được mịp dỗ phôn thời điểm dương lệ mẫn trên mặt mang theo mừng rỡ loại này vấn đề cơ hội phi thường hiếm thấy nàng đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như thế hơi hơi sửa sang một chút tóc dương lệ mẫn mỉm cười nhìn về phía trần mặc trần mặc tiên sinh ta là tới tự đầu để tin tức phóng viên dương lệ mẫn ta có hai vấn đề một cái là toàn tức kỹ thuật sử dụng lĩnh vực tương lai toàn tức kỹ thuật trừ máy tính tivi còn có thể ở đâu chút phương diện thay đổi người bình thường sinh hoạt thứ hai chính là ngươi vừa nãy giới thiệu toàn tức kỹ thuật đã dùng ở đợt dọ chạy tỏ tivi máy tính cùng toàn tức điện ảnh lên loại kỹ thuật này tương lai có khả năng hay không vận dụng đến trên điện thoại di động hỏi xong vấn đề dương lệ mẫn chờ mong chờ đợi trần mặc đáp án cái khác người cũng đồng dạng dùng ánh mắt mong chờ nhìn trần mặc cảm ơn vấn đề của ngươi